Sư tỷ khách khí, nếu như không phải hợp tác với tỷ thì ta dự đoán cũng chỉ có là số lệ này. Mộ hàn ha ha cười một tiếng. Sư tỷ, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, dưới cái nhìn chăm chú của dịch chân nhân và ngư thanh liên, có một bóng trắng hơi loe lên. Bóng dáng lạ lướt thước tha kia của tiêu tố ảnh liền không hề dấu hiệu mà hiện ra ở bên trong điện huyền dương này. Quả đúng là duyên dáng yêu kiểu, phong thái cực kỳ thùy mị. Có thể phối hợp tới mức như vậy sao? Sau một lúc lâu, biết được phương pháp hợp tác của Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh, Dịch chân Nhân và Ngư Thanh Liên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngư Thanh Liên có chút cảm khái mà nói, phệ linh tiên cung của La Thành, vô lượng tiên cung của Tố Ảnh quả nhiên là tuyệt phối. Nếu mà trong lúc chiến đấu cũng có thể phối hợp như thế, nhất định thực lực sẽ tăng lên cực mạnh. Nói không chừng ngay cả tu sĩ cảnh giới Dương Hồ thông thường đều rất khó là đối thủ của hai người các ngươi. Không sai. Dịch chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt nhìn thoáng qua mộ hàn và tiêu tố ảnh thì lại không nhịn được trong lòng khẽ động, trong đầu toát ra một ý tưởng lớn mật mà kỳ diệu. Nếu như là hai người bọn hắn có thể thủy chung làm bạn, có lẽ phệ linh tiên cung và vô lượng tiên cung có thể phối hợp được càng ngầm hiểu hơn. Ý nghĩ này vừa hiện ra, liền có vẻ hơi khó có thể ngăn chặn. Một lát sau, dịch chân nhân liền không nhịn được mà nói với vẻ kích động khó nén. La thành, tố ảnh, hai người các ngươi tư chất tuyệt hảo, lại có được khả năng có thể phối hợp tiên phẩm tâm cung với nhau có từng nghĩ tới kết thành đạo lữ. Như vậy, hẳn là đối với hai người các ngươi thì sau này tu luyện cũng có trợ giúp lớn. Nghe nói như thế, ngư thanh liên tức thời sáng mắt lên, ánh mắt nhìn vào mộ hẳn và tiêu tố ảnh có hơi băn khoăn. Như vậy quả là phương pháp rất được. Đạo lữ, mộ hẳn và tiêu tố ảnh hai người lấy làm cả kinh, không nghĩ tới dịch chân nhân lại đột nhiên mở miệng thốt ra một câu nói như vậy. Sau lúc yên lặng ngắn ngủi trôi qua, hai người theo bản năng lướt nhau rồi trợt liền lấy tốc độ nhanh hơn mà nhìn ra thật xa, tim đập đống dưng nhanh hơn, giống như nam nữ có mối tình đầu. Ngay đó tại Thái huyền thiên vực thì giữa mộ hẳn và tiêu tố ảnh vốn là đã có một đoạn tình duyên, chỉ là bởi vì các loại duyên cớ mà cũng không lại tiếp tục phát triển nữa. Mà nay hai người gặp lại nhau ở xích thành thiên vực xa lạ này, lại hợp tác chặt chẽ hơn một tháng tại linh vũ pháp giới. Trong quan hệ với nhau đã có một chút biến hóa kỳ diệu. Hiện nay dịch chân nhân đống nhiên nói ra liền như chất xúc tác Làm cho chút cảm giác tận đáy lòng kia của hai người nhanh chóng lên men Loại chuyện này không phải tức thời là có thể quyết định Cẩn thận trọng suy nghĩ mới được Thấy hai người một hồi lâu đều không hề lên tiếng Ngư thanh liên còn tưởng rằng giữa mộ hàn và tiêu tố ảnh với nhau cũng không có ý nghĩ như vậy Vì thế cười dài mở miệng nói Mặc dù bà cũng có ý định thúc đẩy mộ hàn và tiêu tố ảnh kết thành đạo lữ Nếu nhưng bản thân tiêu tố ảnh không có tính toán này thì bà tuyệt không cấm ép Ngư sư muội nói rất đúng Dịch chân nhân có hơi tiếc nuối gật đầu, nhưng mà lại nói thêm. Chính là khi có thời gian, các ngươi có khả năng ngẫm lại thật tốt. La Thành, hiện tại ngươi nuốt trưởng hơn 100 linh võ tiên nguyên, cần nhanh chóng luyện hóa. Thiết nghĩ sau khi hấp thu toàn bộ bọn chúng thì tu vi của ngươi có thể một lượt đột phá đến linh chỉ ngũ trọng tiên. Đúng rồi, La Thành, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, vậy thì đến chân vũ các kia để bế quan tu luyện một đoạn thời gian đi. Vâng, Sư Phụ. Mộ hàn đang nhìn ra sao mà nghĩ miên man lập tức đã tỉnh hồn lại. hắn vội vàng gật đầu đáp, sau đó lại theo bản năng liếc mắt nhìn tiêu tố ảnh, lại thấy nàng cũng lén lút liếc về hướng chính mình. Ánh mắt hai người lại lần nữa vừa chạm vào liền tách ra, nhưng trong ánh mắt lại đều có thêm nhiều hơn một cái gì đó không nói rõ ra được. Tố ảnh. Ngươi cũng đến chân vũ các tu lượn đi. Vâng. Cũng không lâu lắm, hai người liền từ biệt dịch chân nhân và ngư thanh liên. Rơi khỏi điện huyền dương. Dắt tay nhau ngự hư mà đi, bay nhanh về hướng tới chân vũ cắt. Dọc đoạn đường này, mộ hàn và tiêu tố ảnh đều không hề lên tiếng nữa. Nhưng mà, bầu không khí không có vẻ gì là nặng trịch, phản phất như có từng đợt từng đợt khí tức mập mờ nhẹ nhẹ đang lặng lẽ không một tiếng động vấn vương bồi hồi ở giữa hai người. Đến rồi. Chỉ thoáng chốc, chân vũ cắt liền hiện ra trong tầm mắt. Mộ hàn và tiêu tố ảnh đúng là đồng thanh lên tiếng, tiện đà từ trên cao đắp xuống, bay xuống trên mặt đất. Mộ hàn phút chốc xoay người. Nhìn sang tiêu tố ảnh, cũng không quanh co lòng vững mở ạ đi thẳng vào vấn đề, 100% chuyện tại tù ngoài com là do bọn chó ạt mở ịn đi cắn trộm những trang ép khác đem về. Sư tỷ sư phụ của ta nói ra đề nghị, ngươi cảm giác như thế nào? Tiêu tố ảnh không nghĩ tới mộ hàn lại hỏi trực tiếp như vậy, ngây người sửng sốt rồi mới đáp không ăn nhập vào câu hỏi. La Thành, xem ra chúng ta thật là phi thường hữu duyên. Ta đã hiểu ý tứ của sư tỷ Mộ hàn lập tức tươi cười rạng rỡ. Tiêu tố ảnh nói ra câu này không đầu không đuôi như vậy. Người khác không có khả năng nghe hiểu được, nhưng mộ hàn lại lập tức đã biết nàng nói ngoại ý. Chờ sau khi chúng ta đi ra từ chân vũ các, phải đi bẩm báo sư phụ của ta và sư phụ của người, để bọn họ chủ trì nghi thức cho chúng ta. Hảo! Tiêu tố ảnh thản nhiên cười một tiếng, hai gõ má hiện lên một vệ tường đỏ nhạt nhạt. Đối với tu sĩ võ đạo giống như tiêu tố ảnh và mộ hàn mà nói, có thể kết thành đạo lựa hay không, có hay không có tình yêu nam nữ cũng không quan trọng. Quan trọng là, hai người có cùng chung chí hướng hay không, có thể giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau trên đường tu luyện sau này hay không. Nếu mọi thứ đều có thể, có thêm chút tình yêu nam nữa nữa thì tự nhiên là dẹt hoa trên ấm. Những điều mộ hàn trải qua, tiêu tố ảnh cơ hồ cũng có chỗ hiểu rõ. Kết thành đạo lữ với một vị tu sĩ trẻ tuổi tiềm lực vô hạn như vậy thì trong lòng tiêu tố ảnh cũng không bài xích. Húng chi hai người đều là đến từ vô cực thiên tông ở Thái huyền thiên vực. Hơn nữa hai người vẫn còn từng có một đoạn ký ức kiểu diễm như vậy. Chuyện trước đây, trong lòng hai người đều đã nén xuống. Sư tỉ, ta đi tứ trọng. Ta tại nhị trọng. Một lát sau, hai người lại là cơ hồ đồng thời mở miệng. Rồi chợt lại nhìn nhau cười một tiếng, giống như hai mũi tên rời cùng, nhằm phía lối vào nhị trọng và tứ trọng của chân vũ các mà nhanh trong phong tới. Sau khi trận võ các đạo hội kia kết thúc, Diêu quang phong vẫn chiếm cứ được không gian tầng thứ hai của chân vũ các. Khai Dương Phong lại từ tầng thứ 6 thay đổi xuống đến tầng thứ 4. Tầng thứ 6 kia có linh khí thiên địa là gấp bên ngoài hàng chục lần, tầng thứ 4 này tự nhiên sẽ càng đậm đặc hơn, không sai biệt lắm đạt tới 20 lần so với bên ngoài. Trong nháy mắt mộ hàn xuyên qua lối vào, liền cảm giác chính mình thật giống đưa thân vào trong đại dương do linh khí ngưng tụ mà thành. Bên trong đại dương linh khí này, hiện nay đã có không ít bóng dáng đang ngồi xếp bằng. Chỉ hơi hơi đến qua, ít nhất có 6-70 người, toàn bộ đều là đệ tử Khai Dương phong Có tu sĩ cảnh giới vạn lưu, cũng có cao thủ cảnh giới linh trì. Thậm chí mộ hàn vẫn còn từ bên trong thấy được vài gương mặt quen thuộc. Tất cả đệ tử Khai Dương Phong đều đang tĩnh tâm tu luyện, mộ hàn xuất hiện không hề khiến cho bất cứ người nào chú ý. Nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt mộ hàn liền tìm thấy chỗ trống bên cạnh góc bên trái rồi ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau đó, mộ hàn đã trấn tĩnh tâm thần, bắt đầu cực lực vận chuyển anh lôi đan quyết và thái hư động thần quyết. Giờ phút này... Tử hư thần cung của mộ hàn thật giống như đã hóa thành một cái phêu thật lớn. Linh khí thiên địa chung quanh bắt đầu điên quần mà hội tụ đến, như quần quần không ngừng mà chút xuống như mây trôi nước chảy Còn ở trong cơ thể thiên anh, cùng với việc anh lôi đàn quyết vận hành, một đám linh võ tiên nguyên to áng chừng như cái cối say đang bị luyện hóa, những lực lượng tinh thuần đang được chia tách ra. Mộ hàn hiện nay có được hơn 100 đám linh võ tiên nguyên, nhưng tụ luyện ra mấy trăm đạo anh lôi còn lại thì có thể nói là dư giả. Đương nhiên Đó là một quá trình có hơi dài dòng, cũng không phải một sớm một chiều là đã có thể hoàn thành. Mộ hàn đã làm chuẩn bị tốt việc tiến hành lâu dài ở bên trong chân vũ các. Còn về phần trận luận bản với Lâm Ngọc Bạch hồi đó đã định ra trên võ phong thai thì sớm bị mộ hàn quảng lên đến 9 tầng mây. Một trận luận bản, có chỗ nào so sánh được với tầm quan trọng làm tăng thực lực lên. Mộ hàn trước sau trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu, không phát hiện được chút nào về thời gian trôi qua. Bên trong tử hư thần cung của hắn. Những đám linh võ tiên nguyên bị luyện hóa, mà anh lôi thì tùy thời gia tăng thêm từng đạo. Thỉnh thoảng lại gây ra những tiếng sấm xét kinh thiên động địa trong cơ thể thiên anh. chương 685-686-687, thiên anh Tam biến. Thiên tuyển phong, trong một hang động rộng rãi mà sâu thẳm trên sờ núi, trên vách tường có gắn muôn vàn hạt bảo thạch trong suốt loe sáng. Chúng phát tán ra các luồng sáng đủ màu sắc hòa lẫn, khiến cho phiến không gian này được chiếu dọi đến nhìn rõ từng ly từng tí phản phất giống như ban ngày. Nếu đặt mình vào trong đó, tựa như bị vây trong mộng ảo. Vút. Vút. Đông đột nhiên, có tiếng thở dốc ồ ồ như giã thú bị thương vang lên đã phá vỡ sự yên tĩnh của hàng động này. Ở men vách đá bên trong hang động, lúc này đang có một bóng người ngồi xếp bằng, tóc thai bù sủ, sắc mặt hung ác, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà, từ kia ngũ quan méo mó vặn vẹo kia vẫn mơ hồ có thể nhìn ra được bóng dáng của Lâm Ngọc Bạch. Lúc này, Lâm Ngọc Bạch thật giống như đang bị trọng thương, ngực hắn phập phồng liệt Bộ áo bào trắng trên người kia lại bị nhuộn một mảnh đỏ sớm, xem ra giống như là mới ngoi lên từ trong huyết trì, ao máu, nhìn thấy thật ghê người. Sau khi trôi qua một lúc lâu, hô hấp của Lâm Ngọc Bạch mới dần dần trở lại xu thế bình tĩnh. Thiếu chút nữa. Vẫn còn thiếu chút nữa. Tức thì, âm thanh gần như nghiến răng nghiến lợi dít ra từ trong miệng. Hai tay Lâm Ngọc Bạch múa may điên cuồng, trên cánh tay lóa lỗ gân xanh đập liên hồi. Trên da càng là dính đầy các vẩy máu khô. Phản phất như vừa mới phải chịu đựng những cơn hành hạ phi nhân. Hắn nói kiên quyết. Hai tháng không được thì ta đây sẽ thêm một tháng nữa. Vào lúc sầm tối, ánh tả dương như máu. Mộ hàn lại vẫn còn tu luyện. Tiêu cố vừa mới bước giải tiến vào chân vũ các Tứ trọng, liền theo bản năng đi về phía bên cạnh góc trái để nhìn lại. Ở nơi này, linh khí thiên địa đã ngưng kết thành một cái kén lương kén, chiếm cứ cả một vùng không gian hơn 10 thước. Vốn là bên trong chân vũ các thì đều ở chỗ trung tâm có linh khí đậm đặc nhất. Mà nay chỗ linh khí đậm đặc nhất lại đổi thành cái góc kia. Thế cho nên đệ tử Khai Dương Phong chạy đến bên kia để tu luyện đã tăng thêm không ít. Hai tháng trước, hắn từ trong tu luyện tỉnh lại thì liền phát hiện ra cái kén lớn kia. Lúc ấy, hắn còn có hơi kỳ quái. Liệu có đệ tử Khai Dương Phong nào mà có thể gây ra được đại động tính như vậy ở trong quá trình tu luyện? Sau khi rời khỏi Trân Vũ các hắn chợt nghe nói mộ hàn mấy ngày hôm trước đã trở lại Trân Vũ Thánh Sơn, cho nên lập tức đã biết rõ kẻ tu luyện bên trong cái kén lớn kia tất là mộ hàn không nghi ngờ. Sau đó tiêu cố liền rời khỏi tông phái, đi chấp hành một nhiệm vụ. Tốn hao thời gian suốt 2 tháng, đến tận xế chiều hôm nay mới trở lại Trần Vũ Thánh Sơn. Điều khiến cho tiêu cố không nghĩ tới chính là vị trí cái kén lớn kia lại không có mảy may thay đổi, hiển nhiên mộ hàn cũng vẫn không nhúc nhích mà tu luyện hai tháng ở nơi này. La thành sư đệ này, bắt đầu tu luyện thật đúng là liều mạng. Tiêu cố cảm khái kêu một tiếng, liền thu hồi ánh mắt. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống Không được bao lâu Hắn liền nhắm nghiền hai mắt Giống như pho tượng điêu khắc Nên cũng không còn có động tĩnh Cho đến một tháng sau Tiêu cố mới đình chỉ tu luyện Đảo mắt vừa nhìn Lại phát hiện cái kén lớn kia ở châu góc vẫn còn tồn tại Thời gian dài như vậy đều không hề có động tính gì cả Cũng không biết hiện tại hắn tu luyện được ra sao Tiêu cố có hiếu kỳ hơn một chút Tâm thần lén lút dò xét đến Nhưng vừa mới đụng chạm đến kén lớn kia Tiêu Cố liền phát hiện chính mình phảng phất lâm vào trong một mảnh lôi điện sấm chấp thịnh nộ điên cuồng. Cái loại khí tức điên cuồng bạo ngược này cứ theo lực tâm thần mà lan tràn lại đây, giống như phải xé xác hắn phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Cố bị dọa đến hoảng sợ, tâm thần lập tức lui về phía sau. Qua một hồi lâu, tâm thần hắn mới lại dè dặt ráp sát tới gần, lại lần nữa đụng chạm đến cái kén lớn từ linh khí ngưng tụ mà thành, nhưng không có bất cứ biến đổi nào. Nói không chừng đó là lỗi cảm giác của ta. Để tránh quấy nhiễu Mộ Hàn, Tiêu cố không lại tiếp tục tiến hành tìm hiểu thêm nữa. Hán thu hồi tâm thần, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Lúc này mới có chút nghi hoặc mà đi ra khỏi chân vũ cắt. 999 đạo anh lôi. Bên trong kén lớn từ linh khí, mộ hàn thở phào nhẹ nhom thật dài, trong lòng vui vô cùng. Hiện nay không gian trong bụng thiên anh, cơ hồ khắp nơi đều có anh lôi linh động lui tới tuần tra, với những đám mây tím nhấp nháy. Trước đây... Gần ngàn anh lôi hội tụ mà thành khí tức lôi điện sấm chớp lại đã bất chi bất giác nhập vào cơ thể rồi lại quay ra, thấm vào đến tận sát thân đã ngưng tụ thành thực chất ở trong linh khí thiên địa Tiêu cố dùng tâm thần vừa đụng chạm đến linh khí. Liền khơi gợi phát ra những khí tức lôi điện sấm chấp này. May là mộ hàn kịp thời khống chế, nếu không sợ là sẽ khiến cho động tính càng lớn lao. Còn cách thành công chỉ kém một bước cuối cùng. Khẽ hít vào một hơi, mộ hàn bắt đầu trấn tĩnh tinh thần. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc ngây người suốt một thời gian dài ở bên trong chân vũ các này. Nhưng mà hơn 100 đoàn linh võ tiên nguyên bên trong tử hư thần cung của hắn, chỉ còn lại có hơn 60. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều chỉ có to bằng bàn tay, những đám có hình thể lớn trên cơ bản đều đã hóa thành anh lôi. Một lát sau, lại là một đám linh võ tiên nguyên nhỏ bị chân nguyên bao bọc. Cùng với công pháp vận chuyển, lực lượng cứ từng chút một cách ra thoát ly khỏi linh võ tiên nguyên. Ngưng tụ thành hình thức ban đầu của một đạo anh lôi cuối cùng ở trong cơ thể thiên anh. Thời gian lặng lặng trôi qua, anh lôi dần dần có xu thế lớn mạnh, viên tròn lại. Tâm tư mộ hàn vốn là bình tĩnh cũng không nhịn được mà trở nên bắt đầu có hơi hương phấn. Từ ngày đó ở trong ám dạ hạp cấp phụ cận thiên kiếm tông tại Thái huyền thiên vực, thiên anh lần thứ hai lộ xác đến bây giờ là đã qua thời gian không ngắn Vào đúng lúc đó, mộ hàn vẫn còn là tu sĩ mệnh tuyển, sau khi thiên anh mới đột phá đến vạn lưu nhất trọng thi Mà nay mộ hàn đã là linh trì tam trọng thiên, mặc dù là trong số đệ tử nội sơn tại chân vũ thánh sơn thì cũng có thể được xưng là một người cao thủ. Nhưng nếu như thiên anh lộ sắc lần thứ ba, mộ hàn tin tưởng chính mình sẽ càng cường đại hơn. Dưới tình huống như vậy, mộ hàn có thể nào không kích động. Nhưng mà do mộ hàn cực lực cắp chế, tâm tư mặc dù đang dao động thì lại cũng không hề ảnh hưởng đến anh lôi đan quyết vận hành. Đến sau khi đám linh võ tiên nguyên nhỏ còn sót lại kia bị luyện hóa hấp thu sạch sẽ. Rốt cục mộ hàn ngưng tụ luyện ra thành công một đạo anh lôi cuối cùng trong cơ thể thiên anh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Loáng một cái giống như trước mắt, lại giống như đã kéo dài qua ngàn và năm. Một trang những tiếng nổ đi đùng trời long đất lở pháng phất tử trong thời không vô hạn xa xôi tức thì lan tràn lại đây, không hề dấu hiệu điên cuồng kích động bên trong tử hư thần cung của mộ hàn. Thiên anh lần thứ ba lột xác, rốt cục. Bắt đầu rồi. Giờ khắc này. Một anh lôi đang lở lưỡng bay lượn ở trong cơ thể thiên anh giống như là những con cá trạch bị đột nhiên ném vào trong nồi nước nóng. Chúng nổi điên mà tà sung hữu đột, húc trên đạp dưới. Cùng lúc đó, bên trong môi đạo anh lôi cũng có những đợt kinh đạo mạnh mẽ chấn động lan ra cùng với sự di động điên cuồng của bọn chúng. Tất cả kinh đạo hội tụ thành làn sóng chiều khủng bố, lấy thế rời núi lấp biển mà lan tỏa những vòng khuyết trương về hướng chung quanh. Cảm thụ được anh lôi buộc phát ra ngoài vì thế như vậy. Mặc dù là mộ hàn như chủ nhân của tất cả anh lôi này cũng không nhịn được hơi bị ngạc nhiên biến sắc. Mặc dù là thiên anh lần thứ ba lột xác bị kìm nén lại, chỉ dựa vào 1.000 ngàn đạo anh lôi này thì mộ hàn cũng có tự tin đánh một trận cùng cường giả dương hồ nhất trong thiên. Vút! Trong ngay mắt, thân thể thiên anh liền bị phồng lên mà bành trướng trăm ngàn lần. Thử hư thần cung hiện nay của mộ hàn cực kỳ rộng lớn. Nhưng dù vậy, thiên anh kia trợt bành trướng cũng vẫn chiếm cứ gần 9 thành không gian tâm cung. Từ đó có thể thấy được Một đạo anh lôi lần đầu tiên buộc phát kinh đạo ra ngoài đạt mức dũng mánh ra sao. Cũng may là mộ hàn đã sớm chuyển rời toàn bộ tỷ mội cơ vân thiền, cơ vân yên cùng với công tôn Long đang từ từ khôi phục, còn có đạo khí cung các vật phẩm đến khu vực ven dịa tâm cung. Nói cách khác, bọn họ rất có thể sẽ bị lan đến ở trong lần thiên anh lột sắc này. Vút! Vút! Kinh đạo do 1.000 đạo anh lôi buộc phát ra ngoài, lấy một loại tốc độ kinh người để đánh sâu vào thân thể thiên anh. Cơ hội là một đạo kinh khí trước vừa mới bị Thiên Anh hấp thu, sắp nhập vào tử hư thần cung thì một đạo kinh đạo sau lập tức liền như những cơn sóng ngập trời cuộn cuộn mà đến. Thế cho nên thân thể Thiên Anh hoàn toàn không còn kịp co rút thu nhỏ lại nữa, Thủy chung duy trì hình thể cực kỳ to lớn. Giang có gần 2 khắc canh giờ, tần suất kinh đạo chập trùng dập dờn đồng bình mà đến mới bắt đầu chậm lại, thân thể Thiên Anh bỗng nhiên co rút thu nhỏ lại, đông nhiên bành trướng, tuần hoàn đền đáp lại. Cùng với tuần hoàn số lần tăng nhiều. Anh lôi bùng nổ suất lai kình đạo cũng đang không ngừng suy giảm. Vút! Phải trôi qua một lúc rất lâu sau đó, rung động rất nhỏ của thiên anh bỗng nhiên liền đã khôi phục sự yên tĩnh. Bên trong không gian của bụng thiên anh, 1.000 ngàn đạo anh lôi mặc dù vẫn còn chạy toán loạn khắp nơi, nhưng cũng chỉ có thể gây ra kình đạo cực kỳ nhỏ bé, khó có thể sinh ra công kích lớn tới đâu đối với thiên anh. Thế cho nên đã có thể xem nhẹ không phải suy nghĩ về biên độ bành trướng của thân thể thiên anh. Đến bước này, bước lột xác thứ nhất của thiên anh rốt cục hoàn thành Quá trình kình đạo do anh lôi buộc phát ra ngoài bị thiên anh hấp thù, kỳ thật chính là một quá trình thân thể thiên anh bị rèn luyện. Vào lúc mỗi một lần thiên anh lột xác, đều sẽ phải trải qua một giai đoạn như vậy. Vào lúc giai đoạn này kết thúc, là có thể dung hợp anh lôi, ngưng kết anh đan. Lúc này, bộ phận lực lượng bị thiên anh hấp thù, chìm vào đến tâm cung kia sẽ liên tục không ngừng buộc phát ra ngoài, toàn bộ tác dụng vào một ngàn đạo anh lôi kia. Lực lượng của anh lôi bị thiên anh hấp thù, thiên anh lại dùng lực lượng phụng dưỡng cho anh lôi Đó cũng là một vòng tuần hoàn thật lớn. Chỉ có điều là sau khi vòng tuần hoàn này chấm dứt, thiên anh sẽ trở nên càng rũng manh hơn. Mà tất cả anh lôi thì sẽ ngưng kết ra một viên anh đan mới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lập tức ngay sau đó, không gian trong bụng thiên anh kia vừa mới yên tĩnh trở lại đã một lần nữa dấy lên những cơn sóng ngập trời. Lực lượng khủng bố từ giữa thân thể thiên anh thấm tràn ra ngoài, những cơn phong ba dồn ép đẻ nén về phía một ngàn đạo anh lôi kia. Huy thế điên cuồng mãnh liệt vô cùng, đồng nhiên liền đèn nén hết thể không gian hoạt động của tất cả anh lôi. Vào đúng thời khắc này, ý nghĩ của mộ hàn khẽ động liền phát huy thái hư động thần quyết vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chỉ trong tích tắc, chân nguyên vốn giải rác tại các nơi trong thân thể giống như đã bị triệu hoán mãnh liệt, giống như sóng lớn lúc vỡ đê liền điên cuồng mà tràn vào tâm cung, dung nhập vào trong cơ thể thiên anh. Thiên anh đè ép không thôi, chân nguyên hội tụ không dứt. Ở trong cơ thể thiên anh gây ra những chàng tiếng nổ đi đùng thật lớn Cơ hội đồng thời lúc đó, Mộ Hàn lại bắt đầu luyện hóa linh võ tiên nguyên. Nhưng mà lực lượng ẩn chứa trong linh võ tiên nguyên cũng không lại dùng để ngưng tụ luyện ra anh lôi, mà là trực tiếp dung nhập hòa tan vào bên trong chân nguyên. Dùng để rèn luyện anh lôi. Cùng với số lần thiên anh lột xác gia tăng, bước thứ hai này đòi hỏi một sự tiêu hao chân nguyên trở nên càng ngày càng khủng bố. Nhất định trước đó phải chuẩn bị cho đủ lực lượng tinh thuần. Bởi vì vào loại thời khắc mấu chốt thế này mà chỉ vẹn vẹn dựa vào việc hút lấy linh khí thiên địa như vậy thì cuối cùng tất nhiên sẽ làm cho thất bại trong căng tấp. Nhưng hiện tại mộ hẳn đều không lo lắng một chút nào, bên trong tâm cung của hắn còn lại mấy chục đám linh võ tiên nguyên, nếu chỉ dùng để nấu chảy dung luyện anh lôi thì quá dư dạ. Lại phải qua một hồi rất lâu sau đó, trải qua việc thiên anh liên miên không ngừng dồn ép và rèn luyện chân nguyên, cuối cùng thì hai đạo anh lôi chậm dãi dung hợp làm một thể. Sau khi anh lôi bắt đầu dung hợp thì quá trình liền càng không thể ngăn cản, càng ngày càng nhiều anh lôi bắt đầu bị hòa tan đưa vào khối đó. Điều này làm cho tâm thần mộ Hàn cũng trở nên càng ngày càng điềm tĩnh. hắn cứ lặng lặng đắm chìm vào trong đó, nhưng cũng không hề có bất cứ hành động gì, chỉ là máy móc luyện hóa linh võ tiên nguyên và dung hợp anh lôi. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, ở trong chân vũ các tứ trọng chỉ thấy các đệ tử khai dương phong đến đây rồi lại đi, đi rồi lại tới. Lúc ban đầu, Mọi người vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên đối với việc mộ hàn liên tục tu luyện trong thời gian dài. Nhưng mà càng về phía sau lại càng là nhìn mãi thành quen mắt. Tuy nhiên một sáng sớm, loại yên tĩnh đó lại bị đột nhiên phá vỡ. Vút! Có tiếng gầm rú thật lớn kích động thiên địa, chẳng những rung động cả chân vũ Thánh sơn, mà cũng là bừng tỉnh lượng lớn đệ tử nội sơn đang tu luyện trong chân vũ các. Thoáng chốc, liền thấy từng đạo bóng dáng từ không gian bên trong ngôi tầng tu luyện chân vũ các lẻ lên phóng ra. Rồi sau đó như tên rời cùng bay thẳng hướng hàng ngàn thức trên trời cao. Một lát sau, trong không trung chân vũ các liền xuất hiện mấy trăm bóng người. Vút! Không trôi qua bao nhiêu thời gian, lại là một tiếng gào kinh thiên động địa chuyển tới, hung hăng đâm vào mảng nhĩ người ta, khiến cho trong thai mọi người ong ong không thôi. Thiên tuyển phong! Tức thì, mọi người liền phán đoán ra nơi đã phát ra âm thanh kiêm mà không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng nổi lên nghi hoặc nho nhỏ. nhỏ chính là còn không chờ bọn họ lại suy nghĩ thêm về việc thiên tuyển phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì có một cỗ khí tức khá là khủng bố tựa như một cơn lốc xoáy thật lớn đang xoay quanh nào đến. Cương độ khí tức kia, e rằng chỉ có thể là trình độ Dương Hầu nhất trọng thiên. Vút. Vút. Tiếng rít vang lên hết lần này tới lần khác, cỗ khí tức khủng bố kia cũng là một đạo nối theo một đạo mà chấn động lan ra, cơ hồ phủ đầy khắp cả tòa Chân Vũ Thánh Sơn. Không phải là có tu sĩ linh chi thất trọng thiên sắp đột phá đến cảnh giới Dương Hầu sao? Một số người mờ mịt nhìn nhau, một số đệ tử nội Sơn khác có chút kinh nghiệm lại càng không ngừng bắt đầu phỏng đoán ở trong lòng. Dù sao chân Vũ Thánh Sơn thỉnh thoảng lại có người đột phá đến cảnh giới dương hồ, cứ sống một thời gian lâu tại Tông Phái thì ít nhiều đều có thể thấy mấy lần. Vút! Khi mà cố khí tức cường đại kia cùng với tiếng gào rú quay cùng mánh liệt thứ chín ập đến thì một cảnh tượng kỳ dị lại như bức họa từ từ triển khai ở trước mắt mọi người. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Trong tiếng gầm rú thật lớn, chỉ thấy một đạo khí tức xanh mênh mông vọt ra từ giữa sần núi Thiên Tuyền Phong, rồi từ từ bốc dựng lên. Càng bay lên cao, đạo khí tức kia lại càng là sù xì to lớn. Khi nó lên đến ngàn thước trên trời cao thì khí tức kia ít nhất đạt đến một vùng hơn 10 thước, giống như cây cột trống trời. Đến khi nó sông lên 3000 nghìn trên cao thì trùn khí tức kia tối thiểu cũng có một vùng trăm thước. Vút! Vút! Tiếng gào lại lần nữa kích động lan ra. Mặc dù là cách xa xôi cự lịt thì đông đảo đệ tử nội sơn trong không trung chân vũ các cũng có thể cảm giác được rõ ràng có những luồng kình đạo vô hình từ bên trong đám khí tức kia tàn ra, nó như từng đợt rung động dập dờn lan đi về khắp tứ phía. Nơi nào nó đi qua, ngay cả hư không đều hơi bị vằn mẹo. Gần như cùng thời khắc đó, trung khí tức xanh mênh ngông kia cũng tùy thời khuyết tán về khắp tứ phía. Mỗi khi khuyết tán một phần, khí tức kia lại trở nên đậm đặc hơn một phần. Ước chừng sau một khắc giờ Loại khí tức này thật giống như đã hóa thành vô số chất lỏng màu xanh từ thật xa nhìn lại thật giống như một hồ nước thật lớn xanh ngắt trôi nổi giữa trời cao nó bao phủ cả thiên tuyển phong vào trong đó dưới ánh bình minh chiếu giỏi tầng ngoài hồ nước kia càng không ngừng chấp động ra những đợt sóng nước trong vắt làm trói mắt người ta Dương hồ có người đang đột phá đến cảnh giới Dương hồ nhìn thấy hình ảnh tuyệt đẹp như vậy cho dù là người có phản ứng trì trệ thì thời khắc này cũng có vẻ mặt đống nhiên tình ngộ trong miệng đua nhau kêu lên kinh ngạc Hơn nữa, dị tượng như vậy đã xuất hiện ở Thiên Tuyền Phong. Điều đó có nghĩa là thân phận của tu sĩ sắp sửa đột phá đến cảnh giới Dương Hồ cũng đã được miêu tả sinh động. Khẳng định là Lâm Sư Huynh. Đệ tử đứng đầu của Thiên Tuyền Phong chúng ta cũng là tu sĩ cảnh giới Dương Hồ. Sau khi đột phá đến cảnh giới Dương Hồ, không biết Lâm Sư Huynh có thể đảm nhiệm vai trò trưởng lao Thiên Tuyền Phong hay không. Trong không trung chân vũ các, những đệ tử Thiên Tuyền Phong này lần đầu tiên bắt đầu hoan hô. Suốt mấy tháng qua, bọn họ vốn yên lặng trong ánh mắt rễu cận của các đệ tử Nội Sơn còn lại khiến cho bây giờ trở nên xúc động dị thường. Đệ tử Nội Sơn từ Lục Phong còn lại cũng là có thần sắc khác nhau, hoặc hâm mộ, hoặc kinh ngạc, hoặc khinh thường, hoặc than thở. Ba người Yến Thu Mi, Cầm Cơ, Lâm Ngọc Bạch có tu vi tương đương, đều cực kỳ tiếp cận cảnh giới Dương Hồ. Không nghĩ tới cuối cùng lại khiến cho Lâm Ngọc Bạch giành bước trước. Quả nhiên là trải qua sỉ nhục mà mạnh mẽ hơn. Lâm Ngọc Bạch có thể đột phá nhanh như vậy, Chắc là ngày đó tại đạo tâm đàn bị La Thành kích thích quá mạnh mẽ. Hắn đã đột phá, Yến Sư Tỷ và Nhạc Công Tỷ nói vậy cũng sắp thôi. Lâm Ngọc Bạch sẽ đột phá đến cảnh giới dương hồ nhanh như vậy sao? Diều qua Phong, trong không trung bên trên rừng rậm sung xuê, bóng dáng Yến Thu mi bỗng nhiên thoáng hiện. Nàng roi mắt nhìn về phía hồ nước lấp lánh đang phát ra những tia sáng xanh ngắt trên trời cao xa xa kia, mà trong mắt nung hiện lên một vẻ nghi hoặc. Với thực lực của Lâm Ngọc Bạch, vốn ít nhất đều phải một năm mới có khả năng vượt qua ngưỡng cửa cảnh giới dương hồ kia. Sau khi bị thua ở đạo tâm đàn, tâm tình hắn bị hao tổn, thời gian đột phá hẳn là phải lâu hơn mới đúng. Làm sao có thể vào tháng thứ tư sau khi vo các đạo hội kết thúc liền đạt tới tầng cảnh giới này? Yến Thu Mi trong miệng thì thầm nói nhỏ, trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được. Chẳng lẽ là, sau khi trôi qua một hồi lâu, khỏe mắt của Yến Thu Mi bông dưng giật thột một cái, liền phun ra năm tử với tốc độ cực nhanh Cựu tử nhập Dương Đan. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Tiễn Thu Mi đồng tử hơi co lại, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Nếu không, Lâm Ngọc Bạch không có khả năng hiện tại liền bước vào cảnh giới Dương Hồ Cựu tử nhập Dương Đan, đây chính là cựu tử nhất sinh đích thực. Thật không nghĩ tới, hắn lại lựa chọn phương thức làm tăng tu vi của chính mình kịch liệt như thế. Xem ra lần võ các đạo hội đó, hắn thật sự là đã bị gánh chịu kích thích quá lớn. Trong những tiếng lầm bẩm khẽ khẽ, bóng Giang Yến Thu Mi bỗng nhiên chìm xuống. Trong khoảnh khắc liền đã lẫn vào rừng rầm phía dưới Thiên kỳ phong Thất bại đã khiến cho Lâm Ngọc Bạch chạy vượt lên phía trước ta và Yến thu mi đây Trên khuôn mặt nhu mỉ của cầm cơ hiện lên một vẻ than thở Lâm Ngọc Bạch tàn nhẫn đối với chính mình vận may cũng cũng không tệ lắm Hắn cũng dám dùng nhiều viên cựu tử nhập dương đan như vậy Mang chính tính mạng của mình ra đổi lấy một đường cơ hội sống Nếu mà đổi thành ta Ta lại không nhất định có thể hạ được quyết tâm như vậy cũng là tại hôm qua nàng mới tử trong miệng một vị bằng hưu ở Thiên Tiền Phong mà biết được, Lâm Ngọc Bạch đang lúc bế quan dùng cựu tử nhập dương đan để cầu mong đột phá đến cảnh giới Dương hồ. Cựu tử nhập dương đan kia rất thích hợp dùng cho tu sĩ có tu vi cực độ tiếp cận cảnh giới Dương hồ. Mặc dù rất quý, nhưng không phải rất hiếm. Chân Vũ Thánh Sơn hiện tại liền có mấy chục liều dược liệu đã pha chế sẵn, nếu mà muốn dùng, với dược thảo mà Chân Vũ Thánh Sơn dành dụm thì tùy thời đều có thể lại luyện chế ra mấy chục viên nữa. Có điều là Đan dược như vậy, từ trước đến giờ cực ít có người dùng. Cựu tử nhập dương đan. Tên như ý nghĩa, đó là phải cựu tử nhất xanh thì mới có thể bước vào cảnh giới dương hồ. Tuy nói ngay cả uống 2 viên cựu tử nhập dương đan thì vẫn còn có tỷ lệ 3 thành trong vòng 2 tháng liền vượt qua linh Trì thất trọng thiên, đột phá đến cảnh giới dương hồ. Nhưng trên thực tế, tỷ lệ là thứ mà không thể nói rõ ràng nhất. Đối với một số người mà nói, tỷ lệ 3 thành và tỷ lệ nửa thành không có bất cứ gì khác nhau. điểm chết người chính là Nếu như trong vòng 2 tháng mà chưa từng bước vào Dương Hồ cảnh, lại cũng không hề vứt bỏ tính mạng, vậy thì nhất định phải lại lần nữa dùng 2 viên cựu tử nhập Dương Đan. Loại đan dược này, mỗi lần dùng nhiều hơn 1 viên thì tỷ lệ đột phá sẽ giảm xuống một mức lớn. Huống chi là huống nhiều hơn đến 4 viên. Lâm Ngọc Bạch từ khi bế quan đến bây giờ là đã hơn 3 tháng. Có thể nghĩ, hắn muốn thành công tiến vào cảnh giới Dương Hồ thì hy vọng là mong mạnh xa vời ra sao. Ấy nhưng mà như thế, Lâm Ngọc Bạch cuối cùng vẫn cứ thành công. Hiện nay thành tu sĩ cảnh giới dương hồ, với tinh tình của Lâm Ngọc Bạch, phòng đoán càng muốn rửa sạch chân xỉ nhục trước kia. Nhưng mà, sợ là rất khó thỏa mãn tội nguyện. Cầm cơ khỏe môi khẽ nhết, nở nụ cười như có như không. Hảo! Hảo! Trên đỉnh thiên tuyển phong, tân tụng nhìn lên trời cao mà trên mặt tràn đầy vui mừng và tán thưởng. Ngọc Bạch đúng là vẫn còn thành công. Từ đó về sau, thiên tuyển phong ta lại có thêm một vị tu sĩ cảnh giới dương hồ. Nhưng mà vừa nghĩ tới cái tên đệ tử khai Dương Phong có tên là La Thành kia. Sắc mặt tần tụng trong nháy mắt liền tối xâm lại. Chuyện đã xảy ra ở linh vũ pháp giới mặc dù cũng không hề quảng bá hay là lưu truyền, nhưng trên cơ bản tất cả tu sĩ cảnh giới Dương Hồ ở chân vũ Thánh Sơn cũng biết. Ban đầu khi nghe nói dịch chân nhân đưa La Thành vào linh vũ pháp giới thì lão cũng không hề lưu ý La Thành kia coi như dấu có lợi hại đến đâu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ngây người ở lại bên trong 20 ngày. Phá được kỷ lục tu luyện của tu sĩ cảnh giới linh trì tại linh vũ pháp giới đi lại, tăng lên tu vi nhất trọng. Tuy nhiên, khi một tháng sau lại lần nữa nghe được cái tên La Thành này, lão lại bị dọa cho hoàng sợ. La Thành kia tu vi cũng không tăng lên, nhưng hắn lại ngây người suốt 30 ngày tại linh vũ pháp giới. Hơn nữa còn hợp tác cùng tiêu tố ảnh có được vô lượng tiên cung kia ở riêu quang phòng, vì thế ở bên trong đã nuốt trừng hơn 200 đám linh võ tiên nguyên. Kỷ lục như vậy, chỉ sợ lại cũng không có người nào có thể cao hơn. Hơn nữa, nhiều linh võ tiên nguyên như vậy, phỏng đoán cũng đủ làm cho tu vi la thành tăng lên tới linh chỉ ngũ trọng thiên. La Thành nheo mắt quét về phía phương hướng Chân Vũ Các, ý định giết người trong lồng ngực tần tụng giống như cỏ độc mà điên cuồng sinh sôi. Viên Anh đan thứ ba, Trong góc Chân Vũ Các tứ trọng, bên trong cái kén lớn kia từ linh khí thiên địa ngưng tụ mà thành, trên mặt Mộ Hàn hiện ra một sự mừng rỡ khó có thể ức chế. 1000 đạo anh lôi ngưng tụ thành hình, rốt cục đã hòa hợp thành một viên anh đan với đám mây tím chói lọi. Nó tròn vành vạnh giống như bảo ngọc, quả là cực kỳ tuyệt đẹp. Giờ phút này, bên trong anh đan mới ngưng kết xuất ra đang có một cố lực lượng hào hùng mà mê ngông bắt đầu khởi động. Lực lượng này tinh thuần vô cùng, chỉ cần phóng thích ra ngoài là lập tức có thể chuyển hóa thành chân nguyên. Lực lượng của viên anh đan này cũng không biết có thể giúp tu vi của chính mình đột phá đến tình trạng gì. Mộ hàn âm thầm khẽ nói một tiếng, tức thì ý nghĩ có hơi dao động. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ liền tuôn ra, thoải mái mà hòa tan vào cùng chân Nguyên Phản phất hai thứ lúc trước chính là một thể. Chỉ sau một cái chấp mắt, cường độ chân nguyên của mộ hàn lại bắt đầu lấy một loại tốc độ là người khác rung động mà tăng vọt hướng về phía trước. Trong cơ thể thiên anh, một tầng bích chướng vô hình lập tức tiến vào trong cảm ứng của mộ hàn. Do chân nguyên điên cùng công phá, lớp bích chướng vô hình kia trở nên càng ngày càng yếu ớt bạc nhược, phản phất một chiếc thuyền con trong biển cả đại dương mênh mông đang trôi giạt không chừng. Tựa hồ chỉ cần một cơn sóng lớn ập đến là có thể bị nghiền thành phấn vụ Ấm. Ấm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. cơ hồ liền ngay cả nửa khắc chung cũng không đến, tâm bích chướng vô hình kia liền không có bất cứ nghi ngờ gì mà tiêu tan vào vô hình. Linh chỉ tứ trọng thiên. Ý nghĩ của Mộ Hàn có hơi nổi lên sóng gió. Nếu như vào lúc ở tại Linh Vũ pháp giới, một mặt bắt giữ linh võ tiên nguyên, một mặt luyện hóa thành chân nguyên như vậy, hẳn là trước khi bị cưỡng chế tống xuất ra ngoài thì tu vi hẳn là có thể đạt tới linh chỉ tứ trọng thiên. Hiện nay, ngay đột phá tuy đã trì hoãn rất nhiều, Nhưng lại có thể làm cho tu vi của bản thân được tăng lên theo mức độ lớn nhất. Hưng phấn chỉ chốc lát, mộ hàn liền chấn tĩnh tâm thần rồi hạ quyết tâm. Sau một lát cường độ chân nguyên lấy tốc độ nhanh hơn tăng vọt rồi sau đó mới lại hồi phục đến trình độ trước đây. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm tước Ước chừng sau hai khắc canh giờ, một tầng bích chướng vô hình mới ở trong bụng thiên anh lại lần nữa bị nghiền nát. Linh chỉ ngũ trong thiên. Tu vi của mộ hàn lại một lần nữa đột phá. Mà lực lượng trào ra từ bên trong viên anh đan thứ ba không có bất cứ xu thế suy giảm gì, phản phất như vô cùng vô tận vậy. Nói không chừng có thể đột phá đến linh trì lục trọng thiên. Mộ Hàn không khỏi cảm thấy niềm vui bất ngờ. Nhưng mà, nguyện vọng này của mộ Hàn cũng không đạt tới. Gần một khắc canh giờ sau khi, tốc độ lực lượng tràn ra khỏi anh đan lại bắt đầu chậm dần. Rồi lại trôi qua không sai biệt lắm một khắc canh giờ nữa, viên anh đan thứ ba đã trở nên khô kiệt. Mà tu vi của mộ hàn thì khó khăn lắm mới đạt tới trạng thái linh chỉ ngũ trọng thiên đỉnh cao. Đáng tiếc. Mộ hàn có chút tiếc rẻ, nhưng lập tức liền đã thoải mái. Nếu mà thiên anh lột sắc một lần, tu vi cảnh giới có thể liên tục đột phá 3 tầng nhỏ, vậy thì cũng không tránh khỏi rất nghịch thiên. chương 688, Tử La Hồi Xuân Mục. Lấy thiên anh lộ sắc thì lực lượng tích tụ lại không đủ để tức thì đột phá đến linh chỉ lục trọng thiên, nhưng không có nghĩa là không có phương pháp khác. Chầm tư chỉ chốc lát. Trong mắt mộ hàn liền lại lộ ra nụ cười. Sau khi trong đầu toát ra ý nghĩ kia, thứ mà mộ hàn lập tức nghĩ đến chính là nhiệm vụ luyện chế đạo khí siêu phẩm mà Yến Thu My kia tuyên bố rành riêng đối với chính mình. Nhánh tử la hồi xuân mục kia của Yến Thu My, mộ hàn sớm đã có năng lực luyện chế. Chỉ có điều là hắn một mực không hề hành động, chính là vì muốn đợi sau khi làm quen nắm vững loại thủ pháp Bách Long Tụ Lưu thì mới lại bắt đầu. Ngay đó tại chân vũ các khi đột phá đến Linh Trì Nhị Trọng Thiên thì mộ hàn đã luyện thành Bách Long tụ lưu Nhưng với tu vi ngay lúc đó, thì vẫn có vẻ có hơi cố hết sức. Hiện nay tu vi của mộ hàn đã đạt tới linh trí ngũ trọng thiên đỉnh cao, lấy bách long tụ lưu để luyện chế đạo khí như thế thì nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Quan trọng nhất là, phẩm chất của đạo khí luyện chế ra cũng sẽ tốt hơn. Nếu Yến Thu My đã đưa ra giá cao 600 vạn công hân và loại chất liệu quý giá tử lao hồi xuân mục, thì mộ hàn sẽ dốc cạn kiệt khả năng để hoàn thành cho nàng một kiện đạo khí tốt. Mộ hàn nhờ vào việc thiên anh sắc lần thứ xác Vừa lúc rèn sắt khi còn nóng liền quyết định hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa, luyện khí đạo khí cũng là một loại phương thức tu luyện vô cùng tốt, nói không chừng vào lúc đạo khí siêu phẩm luyện chế thành công, liền có thể đột phá đến linh chỉ lục trọng thiên. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàn đã quyết định quyết tâm. Vèo. Tức thì, một ánh tím biết liền thoáng hiện trong lòng bàn tay Mộ Hàn. Dài đến hai thước, lại chỉ rộng có hai ngón tay, toàn thân trắng ngần sáng bóng long lanh rực rỡ, ánh tím rực rạo, quả là giống như bảo ngọc. Mà tới gần đoạn chốt thì mới có bốn trạc cây nhỏ tả tả kéo dài vươn ra. Cái này chính là tử la hồi xuân mục của Yến Thu My, tầng ngoài có những vòng hoa văn xoắn ốc đẹp đẽ tinh xảo. Bàn tay nhẹ nhàng vướt ve, một tầng khí tức xanh mênh ngông tức thì bao trùng tới. Ngay sau đó, tâm thần mộ hàn liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Qua một hồi thật lâu sau, đôi mắt khẽ nhăm kia của mộ hàn mới lại mở ra. Tử la hồi xuân mục này quả nhiên không hổ là kỳ chân vạn năm đến từ bảo tiên thiên vực. Mặc dù là đã rời xa bản thể gốc cây tử la hồi xuân, nhưng nó vẫn tràn ngập sức sống hưng hực, hơn nữa tầng ngoài có hoa văn phủ dày đặc, bên trong vô cùng cứng rán. Mặc dù là dùng đạo khí siêu phẩm thông thường, chỉ sợ cũng rất khó lòng cắt đứt. Nếu như là Pháp Sư ra tay, nói không chừng thật sự có thể luyện chế khúc tử la hồi xuân một này thành thành phẩm đạo khí. Mộ Hàn tự nghĩ năng lực luyện khí của mình vẫn còn không đạt được trình độ Pháp Sư. Nhưng mà dùng nó để luyện chế ra một kiện đạo khí siêu phẩm thì tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Điều mộ hàn hiện tại cần suy nghĩ, làm thế nào để trong phạm vi năng lực của mình, phát huy ra được đặc tính chất liệu ở mức độ lớn nhất. Mà muốn làm được điểm này, đầu tiên là phải điều chỉnh hình dáng và vẻ ngoài của tử la hồi Xuân Mục đến trạng thái tốt nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể chế xuất ra những đường văn phủ thích hợp nhất. Ánh mắt của mộ hàn Đảo quanh, bắt đầu cẩn thận đánh giá tử la hồi Xuân Mục. Thân cây tử la hồi xuân mục này tự nhiên không cần điều chỉnh, cái phải điều chỉnh chính là bốn nhánh cây cây nhỏ ở đoạn cuối cùng của nó. Hiện tại nhìn qua nó thì tựa như một cái thiết xoa. Nếu như nó vẫn còn ở trên cây tử la hồi xuân thì mọc tự nhiên như vậy là thích hợp nhất. Nhưng nếu cần phải luyện chế thành đạo khí thì liền có vẻ không đủ để dung hợp cho vẹn. Một lát sau, trong lòng mộ hàn đã có chủ ý. Vút. Ý niệm khẽ nhúc đích. Huyền thanh linh mục liền lôi cuốn khí tức xanh ngắt lao ra khỏi tâm cùng bám dính vào trên tử la hồi xuân mục. Liên tại trong thời gian lúc trước, Huyền Thanh Linh Mộc mới hấp thu dung hợp Ngọc Hồ Tâm Mộc cướp được từ Lâm Ngọc Bạch. Vì thế so sánh với trước kia, nó đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Có Mộ Hàn dẫn dắt, cơ hồ tất cả lực lượng của Huyền Thanh Linh Mục đều tập trung tại 4 nhánh cây nhỏ trên tử la hồi xuân mục kia. Không được một hồi, Mộ Hàn lại bắt đầu vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết, làm cho Huyền Thanh Linh Mộc chậm rãi bắt đầu chuyển hướng, đúng là càng ngày càng kịt liệt. Không sai biệt lắm qua một khắc canh giờ, Trong số 4 nhánh ở tả hữu hai bên mới hình hành tình trạng có đôi có cặp hấp sát vào lẫn nhau, tốc độ cũng là cực kỳ thong thả. Lại là gần một khắc canh giờ sau đó, mấy nhánh cây nhỏ cuối cùng rốt cục đụng chạm vào nhau ở cùng một chỗ. Rồi sau đó chúng lại như hai cây sợi dây mà xuất hiện hình dáng xoắn ốc bắt đầu quấn quanh xoắn lấy nhau gắt gao. Những nhánh cây nhỏ cuốn quít vặn vào nhau với tốc độ càng thong thả chậm rãi hơn. Cơ hồ mỗi lần xoắn một vòng đều phải hao phí thời gian vài khắc canh giờ. Mà đó vẫn còn là trong điều kiện mộ hàn vận dụng huyền thanh linh mục. Nếu mà mộ hàn trực tiếp vận dụng chân nguyên như vậy, để không làm tổn thương tử la hồi xuân mục thì điều kiện tiên quyết là phải bắt đầu xoắn vận hai nhánh cây nhỏ với tốc độ ít nhất còn phải giảm xuống gấp đôi. Thế nhưng dù vậy lại vẫn không nhất thiết có thể có được sự tự nhiên hoàn mỹ như vậy. Thời gian lướt qua rất nhanh, nhánh cây nhỏ vận chung một chỗ đang chậm rãi xoay quanh vươn lên. Dần dần, thỉnh thoảng có đệ tử khai dương phong tiến vào chân vũ các Tứ trọng Quanh người Mộ Hàn là linh khí thiên địa ngưng tụ mà thành kén lớn vẫn còn tồn tại, cho nên mọi người tỉnh không hề phát hiện ra được tình trạng khác thường của Mộ Hàn. Mặc dù là sau khi ngồi xuống, bọn họ cũng vẫn không nhịn được mà đàm luận với nhau về dị tượng ở thiên tuyến phong. Âm thanh ổn ảo duy trì rất lâu, rồi chân vũ các mới lại khôi phục sự yên tĩnh. Lâm Ngọc Bạch đã đột phá đến cảnh giới Dương Hồ. Ý nghĩ này chỉ thoáng vụt qua trong đầu, Mộ Hàn liền đã lâm vào yên tĩnh. Tâm thần tập trung chuyên trú vào trên tử la hồi xuân mục nên lại không có bất cứ động tính gì. Đến khi những nhánh cây nhỏ này cuốn quanh đã thành hình, cực kỳ đối xứng phân chia hai bên với đoạn cuối cùng của khúc cây thì e rằng lại đã qua thời gian vài ngày. Khúc tử la hồi xuân mục sau khi điều chỉnh xong, xem ra đã thuận mắt hơn rất nhiều. Phương hướng của những nhánh cây nhỏ cuốn quanh kia, về đường hoa vân thì tương ứng cùng đoạn nhánh cây lúc ban đầu, mà nhánh cây nhỏ xoắn xít cuốn quanh thành hình cũng đồng dạng là tương ứng hai bên tà hưu. Đầu tiên là hướng ra phía ngoài tạo thành đường cong đầy đủ mượt mà, sau đó lại có rút thu nhỏ hướng vào phía trong. Đến khi còn cách thân cây ước chừng 2 tức thì lại chậm rãi khuyết chương hướng ra phía ngoài. Rồi sau đó hai đoạn nhánh cây nhỏ cuối cùng lại trở thành song song với khúc cuối thân cây tử la hồi xuân mục. vẻ ngoài và đường nét đều trở nên phi thường mềm mại, không hề còn vẻ bén nhọn hiện rõ mồn một như lúc ban đầu nữa. Hiện nay, hình dáng của tử la hồi xuân mục đã được điều chỉnh xong. Tiếp theo là phải chế xuất cho nó những đường đạo văn phù hợp cùng chất liệu. Hơn nữa, Mộ Hàn vì tính toán dùng thủ pháp bách long tụ lưu để luyện chế tử la hồi xuân Mộc cho nên phải chế ra cho nó 100 bản văn phổ. Những văn phổ này không chỉ đều phải phù hợp cùng tử la hồi xuân Mộc giữa chúng còn phải nối thông chặt chẽ liên hệ lẫn nhau. Như vậy mới có thể đảm bảo trăm bản văn phổ cuối cùng có thể hòa tan dung hợp vào làm một thể ở bên trong tử la hồi xuân Mộc So sánh với điều chỉnh vẹn ngoài, cả quá trình này tốn thời gian càng nhiều hơn Một lát sau, trong ý niệm của Mộ Hàn, Tử La Hồi Xuân Mộc và Huyền Thanh Linh Mộc liền đồng thời trở lại tâm cung. Ngay sau đó, tâm thần Mộ Hàn liền lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, nhằm vào vẻ ngoài và đặc tính của Tử La Hồi Xuân Mục mà trong đầu bắt đầu phát thảo nhiều lần. Trong bất chi bất giác, lại là mấy ngày trôi qua, đệ tử Khai Dương Phong ra ra vào vào chân vũ các tứ trọng đã lại khôi phục trạng thái bình tĩnh của tu sĩ, không còn ngạc nhiên với dị tượng đột nhiên xuất hiện mấy ngày hôm trước. Nhưng mà hồ nước xanh ngắt trong không trung thiên tuyên phòng Bởi vì Lâm Ngọc Bạch bước vào cảnh giới dương hồ mà xuất hiện ra kia cũng không hề lập tức tan đi Vẫn còn thời thời khắc khắc đều dao động tịch liệt Nó phát tán ra ngoài một vầng ánh sáng lấp lánh rực rỡ Tô điểm thêm vài phần cho khung cảnh xinh đẹp của chân Vũ Thánh Sơn Chương 689 Thánh phẩm đạo khí 1. Một... Thành công Mộ hàn khe khẽ thở vào một hơi Trên mặt hiện ra một nụ cười vừa lòng Chỉ hơi nghỉ ngơi hắn liền bắt đầu kiểm tra thành quả của mình trong khoảng thời gian này. Những bức văn phổ như đèn kéo quân lướt qua trong đầu mộ hàn mà trải rộng ra. Không được bao lâu, cả 100 bức văn phổ này đã liên kết nối thông chặt chẽ, chậm rãi dung hợp hòa tan vào làm một thể, cuối cùng đã kết hợp cấu thành một bức văn phổ vô cùng phiền phước. Mặc dù là đối với mộ hàn có được thần phẩm tâm cung mà nói, chỉ vì cùng một kiện khí cụ mà chế xuất ra 100 bức văn phổ phù hợp, hơn nữa liên lạc lẫn nhau thì cũng không phải một chuyện dễ dàng khó khăn của nó đã vượt rất xa ra ngoài việc dùng 100 món khí cụ, mỗi cái lại chế tạo ra một bộ văn phổ. Đối với đạo văn sư bình thường mà nói, tự nhiên càng là như thế. Đó cũng là lý do tại sao ngay cả những đạo văn sư có thực lực siêu phẩm như dịch chân nhân kia cũng phải tốn hao thời gian rất dài mới có thể học thành bách Long tụ lưu. Bởi vì việc chế tạo phát họa ra những bức văn phổ thích hợp với thủ pháp bách Long tụ lưu đều phi thường hao phí tâm lực, người bình thường phỏng đoán không kịp hoàn thành thì đã nổi điên. Văn phổ đã thành Kết tiếp chính là luyện chế. Bước đi này càng khó khăn gian nan hơn. Nhưng mà Mộ Hàn chẳng những không hề sợ hãi, trong lòng ngược lại bắt đầu dục dịch. Ngày đó ở tại điện Huyền Dương thì Mộ Hàn đã dùng thủ pháp Bách Long tụ lưu không hoàn chỉnh để luyện chế ra đạo khí siêu phẩm phi thường khá. Đối với món đạo khí siêu phẩm này của Yến Thu Mi, Mộ Hàn tất nhiên càng chờ mong hơn. Một lát sau, ý niệm của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, Tử La Hồi Xuân Mục đã đi tới chính giữa tử hư thần cung, rồi lặng lặng trôi nổi ở phía trước tại ba viên thiên anh. Có tiếng dao động rất nhỏ vang lên, một khối thân thể sinh sắn tinh xảo sinh ra từ tâm thần xuất hiện ở ngay bên cạnh tử la hồi xuân mục. Ngay sau đó đến khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ 10 Trong khoảnh khắc, quay chung quanh tử la hồi xuân mục liền có đến 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần đang xoay vòng vòng. Mộ hàng tĩnh tâm ngưng thần, lần lượt đem chia 100 bức văn phủ khác nhau cho 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần này. Xèo xèo xèo xèo. Trong giây lát sau đó, 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần kia cơ hồ đồng thời hành động, những ngón tay ẩn chứa khí tức xanh ngắt chạm vào trên Tử La Hồi Xuân Mộc, chúng đều tuân theo bản văn phổ của mình mà bắt đầu phát họa. Pháp lực từ xa không ngừng mà dung nhập hòa tan đi vào, làm cho bên trong Tử La Hồi Xuân Mộc hình thành từng đường đạo văn rất nhỏ. Lúc này, 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần, tựa như đã thành 100 mộ hàn. Động tác tay của bọn họ mặc dù không tính là nhanh, nhưng cũng là cực kỳ trôi chảy, giống như nước chảy mây trôi không có chút cảm giác vấp vấp nào. Ước chừng sau một khắc canh giờ, có một số thân thể sinh ra từ tâm thần vẫn cứ làm từ tốn không nhanh không chậm, mà có một số thân thể sinh ra từ tâm thần thì động tác bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Hơn nữa thỉnh thoảng lại thay đổi vị trí. Không được bao nhiêu thời gian, cơ hội tất cả thân thể sinh ra từ tâm thần đều bắt đầu di động. Chúng như những con bướm dập dần giữa những đông hoa mà lượn vòng quanh tử la hồi xuân mục, khối nào khối nấy đều hối hạ thoát, thoát hiện quay th Trước một khắc chúng vẫn còn ở khúc ngọn tử la hồi xuân mục, sau một khắc đã đi đến đoạn gốc tử la hồi xuân mục. Có điều xem ra mặc dù hỗn loạn tới cực điểm, nhưng mà mỗi một khối thân thể sinh ra từ tâm thần đều hành động theo quỹ tích cũng có quy luật rất khả thi. Tất cả đều ăn khớp cùng hướng đi của văn phổ tại tử la hồi xuân mục. Xeo xèo xeo xeo. xeo. Nững chỉ tay khi đụng chạm vào tử la hồi xuân mục thì phát ra rất nhỏ âm thanh nối nhau liên tiếp, nhưng hội tụ lại thì thành một tiếng gầm thật lớn kích động qua lại bên trong không gian tâm cung rộng lớn tồn nào vô cùng. Nhưng bất chấp những tiếng gầm này kịch liệt như thế nào, đối với 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần kiếp thì chúng lại không sinh ra được bất cứ ảnh hưởng nào. Chỉ là cùng với số lượng đạo văn bên trong Tử La Hồi Xuân Mộc tăng nhiều, lực tâm thần và pháp lực của Mộ Hàn cũng bị tiêu hao càng lúc càng nhanh. Cũng may Mộ Hàn đã sớm có chuẩn bị đối với tình huống như vậy. Lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất ở trong pháp lực chung dung không có thuộc tính tức thì tuần hoàn quay vòng. Tiên quang duyệt kim, Mặc tâm thần thủy Diệu Long Chân Hỏa và Vô Gian hậu thổ không ngừng cắt giảm lực lượng của bản thân để tiến hành bổ sung cho Huyền Thanh Linh Mộc. Có bốn loại lực lượng trình độ cao nhất trợ rút. hoàn toàn có khả năng đảm bảo cho Mộ Hàn vào mọi thời khắc có được một pháp lực xung tốc. Thời gian trôi như nước chảy, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Nhưng mà những đạo tàn ảnh của 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần đang quay trùng quanh Tử La Hồi Xuân Mộc bỗng đột nhiên dừng lại. Những chỉ tay cũng đột nhiên tách rời khỏi Tử La Hồi Xuân Mộc, đúng là gọn gàng dứt khoát. Không có lằng nhằng dây dưa chút nào. 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần không tiếp tục bất kỳ động tác nho nhỏ nào, tất cả đều lặng lặng lượn quay chung quanh Tử La hồi xuân mục, phảng phất tất cả đã trở lại thời khắc lúc ban đầu. Những thân thể sinh ra từ tâm thần này đang từ cực động chuyển sang tư tĩnh, nhưng không hề gây ra cảm giác đột đột, tất cả đều có vẻ như trang đến rằm trăng trọn, quả là tự nhiên nhịp nhàng hài hòa. Đạo văn đã khắc hóa xong. Mộ Hàn như chút được gánh nặng trở phào nhẹ nhõm. Nếu như thời gian tốn hao lại kéo dài hơn một chút, vậy thì 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần sẽ rất khó lại tiếp tục duy trì. Cho dù là chỉ có một khối thân thể sinh ra từ tâm thần bởi vì lực tâm thần không đủ mà tiêu tan, thì điều này đối với việc luyện chế tử la hồi xuân mục đều phải thất bại trong găng tấp. Dùng loại phương bách long tụ lưu để pháp khắc hỏa đạo văn, nếu như mà thất bại thì đối với chất liệu như tử la hồi xuân mục sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù vẫn còn có thể tiến hành luyện chế lại đối với nó. Nhưng mà loại đặc tính chất liệu của tử la hồi Xuân Mộc liền khó có thể phát huy ra được ở mức độ lớn nhất. Còn may, mới thử một lần đã thành công. Chế ra văn phổ, khắc họa đạo văn, hai cái này như bước đi hao phí tâm lực nhất thì đều đã hoàn thành. Kế tiếp chính là dung hợp văn phổ, đồng thời tiến hành rèn luyện đối với tử la hồi Xuân Mộc Cả quá trình này chỉ cần có cũng đủ kiên nhẫn và thời gian, nên đối với mộ hàn mà nói, đích thật là cũng dễ dàng không ít. Mộ hàn cũng không hề lập tức động thủ. Mà là trước đưa một đám linh võ tiên nguyên vào trong cơ thể thiên anh để tiến hành luyện hóa. Cùng với công pháp vận chuyển, linh võ tiên nguyên không ngừng chuyển hóa thành chân nguyên. Mà chân nguyên sau khi quay vòng lại mang đến càng ngày càng nhiều pháp lực trung dung không có thuộc tính. Tiếp theo, huyền thanh linh mục cùng các lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất liền bắt đầu không ngừng hấp thu pháp lực từ trong đó, bắt đầu khôi phục từng điểm một. Trong quá trình thiên anh lột xác, mộ hàn luyện hóa hơn 10 đám linh võ tiên nguyên. hiện nay Bên trong không gian tâm cung vẫn còn lại 50 đám chân nguyên. Đến khi số lượng này giảm xuống còn 46 thì, mộ hàn chẳng những đã có lực tâm thần tràn đầy mà lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất cũng khôi phục đến trạng thái Hưng thịnh. Vút! Vút! Bên trong không gian tâm cung yên lặng lại vang lên lần nữa một hồi những tiếng dao động rất nhỏ. 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần vờn quanh tử la hồi xuân mục lại bắt đầu hành động lần nữa. Chúng cũng đồng thời dơ đôi tay lên, rồi nhẹ nhàng lại đặt lên trên tử la hồi xuân mục bắt đầu chậm rãi mài nhắn. Cùng với những bàn tay di động, pháp lực đậm đặc quẩn quần không dứt dung nhập hòa tan vào đạo văn. Nhưng mà, lần này đây Mộ Hàn không chỉ vận dụng một pháp lực của Huyền thanh Linh Mộc, mà còn có thủy pháp lực của Mặc Tâm Thần Thủy. Loại công pháp mà Yến Thu Mi tu luyện mặc dù thích hợp lấy một pháp lực luyện chế mà thành đạo khí. Nhưng thủy mục tương sinh, Mộ Hàn vào lúc chế tạo văn phổ đã cẩn thận diễn luyện qua một lượt. Vì vậy ở bên trong mỗi bản văn phổ đều cố ý để lại ba đường hoa văn tô điểm. Trong số 100 bản văn phổ tổng cộng có 300 đường hoa văn tô điểm như vậy, tất cả đều lấy thủy pháp lực để tiến hành dung hợp. Vì thế sau khi thành công, tử la hồi xuân mục liền có thể tự động hấp thu lực lượng thủy thuộc tính trong thiên địa. Như vậy ở bên trong tử la hồi xuân mục sau khi những đạo văn lấy một pháp lực luyện chế mà thành bị kích thích, chúng liền có thể phát huy ra huy lực càng cường đại hơn. Chương 690-691, Thánh phẩm đạo khí 23. Thông thường mà nói Nếu mà xử trí thích đáng thì lấy xong thuộc tính pháp lực luyện chế đạo khí sẽ luôn mạnh hơn loại đơn thuộc tính pháp lực đạo khí. Đương nhiên, cái này cũng có điều kiện tiên quyết là phải tương đương với cấp độ phẩm chất đạo khí. Mặt khác hai chủng loại pháp lực dùng để luyện chế đạo khí nhất định phải là tương sinh, mà không thể tương khắc. Mộ hàn vận dụng hai chủng pháp lực thủy, một này, tất nhiên phù hợp điều kiện đó. Điều này cũng khiến cho mộ hàn có đầy đủ tin tưởng đối với chính mình luyện khí lần này. hắn tin tưởng. Sau khi tử la hồi xuân một luyện chế thành công, tất nhiên phải là đạo khí siêu phẩm cường đại nhất mà chính mình đã thấy, có 102 Vút! Vút! Pháp lực chập trùng lúc mạnh lúc yếu sóng, một khối thân thể sinh ra từ tâm thần múa may hai tay càng không ngừng biến ảo. Mộ hàn hết sức chăm chú, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu không biết thời gian trôi qua thế nào nữa. Trong ngấy mắt, lại là hơn 20 ngày trôi qua. Vút! Khi tia nắng ban mai vừa lộ ra, Những tiếng giít đinh thai như quốc đột nhiên bùng phát dữ dội từ trong không trung thiên tuyển phong, rồi trong nháy mắt chuyển khắp cả tòa chân vũ Thánh sơn, cũng làm kinh động không ít tu sĩ bắt đầu thất phong. Tức thì, liền thấy từng đạo bóng dáng hoặc từ đền, hoặc từ lâu cát, hoặc từ bên trong hang động mạnh mẽ lao ra, bay thẳng hướng trời cao. Mọi người đứng lặng im hồi lâu trong không trung, tất cả đều ngước mắt nhìn về phía phương hướng thiên tuyển phong. Vút! Vút! Tiếng gào thét trời long đất lở liên tiếp văng lên. Chỉ chốc lát sau đó, Mọi người liền thấy hồ nước xanh ngắt đã trôi nổi trong không trùng tại thiên tuyển phong cũng đã sắp xỉ gần một tháng lại bắt đầu khởi động tịch liệt. Phản phất như đang bị cơn lốc khuấy đảo, từng đạo sóng lớn cao vài trăm thước bay lên trời, giống như ngay cả trời cao đều phải đâm ra một cái lỗ thủng thật lớn. Vì thế kinh thiên động địa như thế rằng có gần hai khắc canh giờ rồi mới từ từ yếu bớt. Ấm, ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Thế nhưng trong lúc tất cả mọi người ở đây cho là hồ nước kia sắp sửa yên tĩnh trở lại, thì lại là một chàng những tiếng nổ đi đùng chấn động vang dội, ngay cả thiên địa đều giống như phải rung rinh theo. Ngay sau đó, dưới đáy hồ nước kia thật giống như mọc ra một cái cửa hang động thật lớn, loại khí tức xanh ngắt giống như chất lỏng theo cửa hang động từ trên cao trút xuống, cuồn cuộn không rước, như nước tháo cống. Mà ở trên sườn núi Thiên tuyên Phong, phản phất có một cái miệng to như chậu máu đang không ngừng nuốt chửng những khí tức này. Lâm Ngọc Bạch đang củng cố tu vi, Sắp sửa phá con da. Thấy dị tượng như thế, mọi người lập tức đều ý thức được hiện tượng kia đại biểu cho cái gì. Khi tu sĩ Linh chỉ thất trọng thiên bước vào cảnh giới Dương Hồ thì Linh chỉ bên trong tâm cung liền hóa thành Dương Hồ, sẽ thấy tại trời cao xuất hiện ra cũng cùng dị tượng đồng dạng. Dị tượng kia căn cứ tu sĩ có thực lực cao thấp, mà thời gian duy trì cũng là dài ngắn không đồng nhất. Có một số người chỉ vài ngày là có thể kết thúc, mà số rất ít tu sĩ thậm chí cần mấy tháng. Tâm cung của Lâm Ngọc Bạch phản chiếu ra dị tượng trong thời gian liên tục một tháng, đã là phi thường lợi hại. Rất có khả năng sau khi hắn xuất quan, mọi người nhìn thấy chính là một Lâm Ngọc Bạch cấp bậc dương hồ nhất trọng thiên đỉnh cao, thậm chí là tu vi đã đạt tới dương hồ nhị trọng thiên. Vút! Tốc độ hồ nước chút xuống càng lúc càng nhanh. Chưa đến một khắc canh giờ, hồ nước trên trời cao liền giảm bất đi gần một nửa. Thiên tuyển phong bị che phủ đã mấy chục ngày trở nên sáng sủa hơn không ít. Nhìn tình thế này Ngọc Bạch tiểu ra hỏa kia sau khi xuất quan, tất có thể đạt tới đến Dương Hồ Nhị Trọng Thiên không nghi ngờ. Trên đỉnh Thiên Tiên Phong, Tần Tụng tràn đầy vui vẻ. Cơ hồ liền tại khoảnh khắc Tần Tụng nói dứt lời, liền có một cỗ khí tức khủng bố dị thường kích động ra từ chỗ sân núi Thiên Tiên Phong, trong nháy mắt đã khuyết tán đến đỉnh núi. Quả nhiên như thế, Tần Tụng híp mắt, vỗ tay mà cười. Mặc dù cường độ khí tức kia hiện tại mới chỉ có Dương Hồ Nhất Trọng Thiên đỉnh cao, thế nhưng Tần Tụng biết tu vi của Lâm Ngọc Bạch đang tăng lên cũng vẫn chưa dừng lại. Hồ nước xanh ngắt đang trôi nổi giữa trời cao ẩn chứa lực lượng dồi dào. Chờ sau khi Lâm Ngọc Bạch hấp thu xong, nhất định một lượt đột phá đến Dương Hầu nhị trọng thiên. Liên vào lúc Tần Tụng đang tự nói một mình, cố khí tức cường đại kia đã lướt qua thiên tuyển phong, như những gợn sóng rung động liên tục lan truyền tản ra về phía xa xa. Trong vòng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nó lợi dụng thế cuồng phong quét lám mà liên tiếp lướt qua bắt đầu thất phong. Đông đảo đệ tử Nội Sơn trên trời cao đều dễ dàng cảm ứng được sự tồn tại của khí tức kia trong lòng không tự chủ được nổi lên một loại cảm giác phải sợ hai run dày hoặc mạnh hoặc yếu. Ngoài ra điều mọi người khiếp sợ chính là, khí tức kia không ngừng chập trùng dập dần đồng bền hóa đến lại vẫn còn dâng lên rất nhanh về phía cao cấp hơn. Lại là gần một khắc canh giờ sau, những tiếng gào rú kích động mảng nhị của mọi người rốt cục mới biến mất. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, trên giới thiên tuyển phong đã trở lại rộng rãi sáng sủa sau những ngày bị mây bào phủ. Ta thành công, ha ha ha ha. Đông Dương! Một tràng tiếng cười to đinh thai nhức góc điên cuồng đồng bể lan ra từ sườn núi Thiên Tuyển Phong. Trong trước mắt, một đạo bóng dáng đỏ tươi mang theo mùi máu tươi lộ rõ sông lên trời cao. Tóc thai bù xù, hắn tùy ý cười thoải mái ầm ĩ, tựa hồ phải phun ra ngoài toàn bộ sự tức giận bị đẻ nén lâu dài tích góp từng tí một. Người này đúng là Lâm Ngọc Bạch, hắn đã mạnh mẽ quyết tâm bế quan tu luyện trường kỳ, lần lượt dùng 6 viên cựu tử nhập Dương Đan, cuối cùng chẳng hề nguy hiểm đã đột phá đến cảnh giới Dương Hổ. Ngoài ra điều làm hắn xúc động chính là Hiện tại hắn đã đạt tới Dương Hổ Nhị trọng thiên. Lâm sư huynh, chúc mừng chúc mừng. Lâm sư huynh thật sự là lợi hại, nhanh như vậy liền đột phá đến cảnh giới Dương Hổ. Tiếp theo Thiên Xu Phong, Thiên Tuyển Phong chúng ta là chi nhánh tông phái thứ hai có được đệ tử đứng đầu là cảnh giới Dương Hổ, để ép được Diêu Quang Phong xuống. Từng đạo bóng dáng theo sát phía sau Lâm Ngọc Bạch, sông lên trời cao, trôi nổi bên cạnh người hắn. Âm thanh tăng bốc nối nhau liên tiếp, không dứt bên hai. Lâm Ngọc Bạch đột phá, Khiến cho đông đảo đệ tử Thiên Tuyền Phong cũng cảm thấy sĩ khí đại trấn theo. Đặc biệt sau khi thấy bề ngoài thê thảm kia của Lâm Ngọc Bạch khiến người khác nhìn mà ghê người, những đệ tử Thiên tuyển Phong này đều đoán được quá trình hắn đột phá nhất định vô cùng gian nan, cho nên trong lòng đối với hắn càng khâm phục hơn. Cựu tử nhập dương đan kia mặc dù không ít, có điều là trong lịch sử cả Chân Vũ Thánh Sơn, số tu sĩ linh chỉ thất trọng thiên dám dùng loại đan dược này đánh sâu vào cảnh giới dương hồ, nhưng lại thành công đột phá có thể nói là cực kỳ ít ỏi đến đáng thương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Được ánh nắng ban mai tắm gội mà nhìn về phía tứ phương xa xa, được đệ tử Thiên Tuyển Phong như súm xít vây quanh mà bảo vệ mình ở chính giữa, trong lòng Lâm Ngọc Bạch thoải mái vô cùng, trong nháy mắt hắn liền về mặt Dương Dương tựa đắc. Sau khi dùng cựu tử nhập Dương Đan, Lâm Ngọc Bạch trải qua vô vàn khó khăn nguy hiểm, vô số lần người được khí tức tử vong. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn còn cố gắng vượt qua, dẫu có gặp thoáng qua cùng tử vong, nhưng chẳng những không có hồn phi phách tán vào lúc bế quan trong hang động. Ngược lại còn một lượt đột phá đến Dương Hổ nhị trọng thiên. Giai đoạn trải qua này khiến cho Lâm Ngọc Bạch có loại cảm giác thành tiểu không giải thích nổi. Đúng rồi, La Thành kia hiện tại thế nào? Sau một lúc lâu, Lâm Ngọc Bạch mới giống như nhớ ra cái gì, không chút để ý thuận miệng hỏi. Trước khi đột phá, Lâm Ngọc Bạch đã coi La Thành kia vốn đánh bại chính mình tại Đạo Tâm đàn là đại địch. Mà nay hắn đột phá đến cảnh giới Dương Hổ, La Thành kia tựa như một con kiến lớn mà thôi. Lâm Ngọc Bạch mặc dù vẫn còn coi trọng La Thành, cũng không lại kiêng kỵ. Đứng ở độ cao không giống, tự nhiên cũng có cảm giác hoàn toàn không giống. Tên kia hình như một mực tu luyện, nghe nói có đến mấy tháng không có rời khỏi chân vũ cát. Một người đệ tử Thiên Tuyền Phong cười lạnh nói. Nghe Lâm Ngọc Bạch nhắc tới cái tên La Thành này, cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Tuyền Phong xung quanh đều là nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tức giận bất bình. Cái tên La Thành kia khiến cho Thiên Tuyền Phong xa vào cảnh làm cho cười, khiến cho mọi người mất sạch mặt mũi, hiện nay cơ hồ đã thành kẻ thù chung của Thiên Tuyền Phong từ trên xuống dưới. A, một mực tu luyện ở chân vũ cát. Lâm Ngọc Bạch ánh mắt chợt lóe, đảo mắt nhìn về hướng chân vũ cát. Nhưng trong con mắt đột nhiên xẹt qua một vẻ kinh ngạc mà bật thốt lên thất thanh. Đó là cái gì? Đệ tử Thiên Tuyền Phong ở chung quanh ngay vậy, lập tức cũng đưa mắt nhìn theo Lâm Ngọc Bạch. Chỉ thấy cách mây chục rặng bên cạnh phía Tây Thiên Tuyền Phong, có một đám mây tím cực lớn đang xuyên thấu rừng rậm bay thẳng hướng trời cao, rồi ở trên cao mấy ngàn thức đang kịch liệt biến đổi. Phía dưới đó hình như là chân vũ cát. Chẳng lẽ lại có người sắp đột phá đến cảnh giới Dương hồ? Không giống, không giống. Tiếng kêu giật mình thi nhau nổi lên, đông đảo đệ tử Thiên Tuyền Phong nhìn nhau ngạc nhiên. Trong không chung chân vũ các đột nhiên xuất hiện ra dị tượng, đã khiến cho bọn họ xem ra trong đầu đầy mơ hồ không rõ. Gần nửa khắc canh giờ sau, đá mây tím không ngừng biến ảo rốt cục đã định hình lại. Đúng là nó ngưng tụ thành một bức vẽ kỳ dị, xem ra tựa như một cây mục trượng màu tím cực lớn. Ở tầng ngoài một trượng, có khả năng rõ ràng nhìn thấy những vòng hoa văn Còn ở đỉnh chốc một trượng hình như có bốn nhánh tạo thành hình dáng xoắn ốc có đôi có cặp đang cuốn quanh chặt chẽ ở chung một chỗ. Đầu tiên là tà tà vươn về phía ngoài, rồi lại chậm dai thu vào bên trong, cuối cùng lại lần nữa xuề ra ngoài. Ông ông! Ông ông! Ông ông! ông, ông. Trong tiếng vang lên kịch liệt, một trượng màu tím sù xì to lớn kia bắt đầu chấn động mánh liệt. Những đạo khí tức kỳ dị mà mạnh mẽ chập trùng dập dờn đồng bền lan ra về khắp tứ phía. Thử la hồi xuân mục. Thoáng chốc! Lâm Ngọc Bạch bật thốt lên giật mình. Đó là tử la hồi xuân mục của Hiến Thú Mi. Không, hiện tại nó đã là đạo khí. Thánh phẩm đạo khí. Thánh phẩm đạo khí. Nghe được từ trong miệng Lâm Ngọc Bạch đột nhiên phun ra những lời này. Đệ tử thiên tuyển phong ở chung quanh không khỏi trận mắt cứng lơi, con người đều suýt nữa trận trừng lồi ra ngoài. Ông ông. Ông ông. Ông ông. Mục trượng màu tím kêu lại chấn động mãnh liệt lần nữa. Những đệ tử thiên tuyển phong này đều bừng tỉnh lại nhưng trên mặt lại nổi lên sự khiếp sợ và khó có thể tin càng thêm nồng đậm. Yến Thu Mi đã giao tử La Hồi Xuân Mục cho La Thành, chẳng lẽ La Thành cũng không phải tu luyện tại chân Vũ Các, mà là luyện chế đạo khí ở nơi này. Làm sao có thể, La Thành mới có tu vi linh chỉ tam trọng thiên, có thể nào luyện chế ra được thánh phẩm đạo khí? Lâm Sư Minh, ngươi cảm giác không sai chứ? Thánh phẩm đạo khí không phải chỉ có Pháp Sư mới có thể luyện chế ra sao? La Thành này làm sao có được năng lực kia? Tuy nhiên Đến khi cố Khí tức kia khuyết tán đến Thiên Tuyển Phong thì tất cả tiếng kêu kinh ngạc của mọi người đều bất chợt dừng lại, trong thiên địa đúng là trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Khí tức hào hùng to lớn kia, phản phất nhờ cặp cây đại thụ cao mấy ngàn thước đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, làm cho người ta không tự chủ được mà sinh ra cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé. Khí tức đạo khí như vậy, đã cao hơn cực hạn của loại siêu phẩm. Chỉ có thánh phẩm đạo khí mới có khả năng như vậy. Cũng chỉ có thánh phẩm đạo khí mới có thể phản chiếu ra được cảnh tượng kỳ dị như thế. Chẳng lẽ mục trượng màu tím trong không trung chân vũ các kia thật sự là thánh phẩm đạo khí? Trong lúc đệ tử Thiên Tuyền Phong dở dẫn, cố khí tức mênh mông kia lại đã tia chấp chấn động lan ra về khắp tứ phía, chỉ trong nháy mắt liền đã bao trùm cả chân vũ thánh sơn. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả tu sĩ trong phạm vi chân vũ thánh sơn đều hơi bị kinh động. Cái gì? Diều Quan Phong. Bên trong một tòa lầu các thế nhã, Tiễn Thu Mi bỗng nhiên dừng đôi mắt. Cái kia, đó là khí tức của Tử La Hồi Xuân Mộc sao? Trong khoảng thời gian này, Yến Thu Mi một mực dốc lòng tu luyện. Khi Lâm Ngọc Bạch đột phá đến Dương Hồ nhị trọng thiên, phá quan ra thì mặc dù nàng mơ hồ phát hiện, nhưng không chú ý có điều hôm nay đột nhiên cảm ứng được khí tức của Tử La Hồi Xuân Mục, rốt cuộc nàng cũng ngồi không yên. Theo phản xạ có điều kiện nàng liền bắn người dựng lên, biến mất từ bên trong lầu các. Chỉ trong nháy mắt, Yến Thu Mi liền xuất hiện ở trong không trung giữa quảng phòng, chiếm cả một vùng đến phạm vi ngàn thước, đã thấy trôi nổi lơ lửng không ít bóng dáng thất tha hiểu điệu. Tất cả đều là đệ tử Diêu Quan Phong. Vừa nhìn thấy Yến Thu Mi, tất cả đều xúm lại đây. "Sư tỷ, sư tỷ, từ La hồi xuân muột của ngươi, thánh phẩm đạo khí a." Trên gương mặt xinh đẹp của Tu Diệu Châu tràn đầy sự rung động khó có thể ức chế. Nàng túm lấy cánh tay của Hiến Thu Mi mà bắt đầu ra sức lắc lắc. Đặc biệt khi kêu lên bốn chữ thánh phẩm đạo khí thì giống như muốn giật giật làm đứt cánh tay của Yến Thu Mi. "Thánh phẩm đạo khí." Tuy là Yến Thu Mi có ý chí kiên định, Nhưng khi nghe được Tu Diệu Châu nói ra những lời này thì một đôi mắt đung cũng không nhịn được mà trừng lên tròn xoe, theo bản năng liền nhìn lại theo ánh mắt của bọn họ. Trong chất mắt, một bóng tím khổng lồ liền đập vào trong mắt Thiến Thu mi Đó đúng là một cây mục trượng sù xì to lớn, mặc dù vẻ ngoài có hơi thay đổi nhưng nàng vẫn chỉ liếc mắt liền phân biệt ra được. Kia đúng là tử lao hồi xuân mục mà sau khi nàng tuyên bố nhiệm vụ tại điện võ hân thì đã vào trong tay la thành. Thánh phẩm đạo khí. Quả nhiên là thánh phẩm đạo khí Lúc đầu, Yến Thu mi chỉ cảm thấy khí tức kia phi thường quen thuộc. Nhưng sau khi lại lần nữa cảm ứng được khí tức trong những cơn sóng phát ra từ một trượng màu tím sóng kia, nàng lập tức liền đã nhận ra sự khác nhau. Khí tức kia hào hùng mê ngông, sâu sắc, nhất là bên trong thật giống vẫn còn tràn ngập sức sống vô cùng vô tận. Khí tức như vậy, chỉ có thanh phẩm đạo khí một pháp lực luyện chế mới có thể để lộ ra được. Giờ khắc này, Yến Thu mi kích động đến thân thể mềm mại run rầy, đôi môi hơi rung rung. Từ khi tuyên bố nhiệm vụ đến bây giờ, thời gian đã có hơn nửa năm. Nhưng La Thành trước sau không hề có động tĩnh gì cả, Tiến Thu Mi tuy cố nén không có hỏi gì về tình huống, càng không hề đi thúc giục hắn, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có hơi sốt ruột. Nhưng điều khiến cho nàng không nghĩ tới chính là, La Thành lại mang tới cho mình một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Bởi vì vốn trong dự đồ ạn đoan nàng, La Thành luyện chế cho mình một món đạo khí siêu phẩm không thua gì so với thiện âm pháp trượng của Lâm Ngạch Bạch, thì nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Mà nay, La Thành luyện chế ra một trượng mà nếu đem so sánh với thiện âm pháp trượng kia, thì quả thực một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất. Đây chính là thánh phẩm đạo khí A. Coi như là khắp cả chân vũ thánh sơn, thánh phẩm đạo khí chẳng qua cũng mới chỉ có hai kiện. Một kiện ở trong tay sơn chủ chân vũ thánh sơn cổ thương phòng, một món khác thì hư hao mấy ngàn năm, đến nay đều vẫn còn không ai có thể đủ sức chữa trị. Hiện tại La Thành cho nàng luyện chế ra chính là món thứ ba. Tu sĩ Linh chỉ thất trọng thiên lại có được thánh phẩm đạo khí, chỉ sợ những cường giả dương hồ cảnh, tất cả đều ghen tị đến ánh mắt đỏ bừng. Nhưng mà Yến Thu Mi tuyệt không lo lắng, chỉ cần nàng ở bên trong chân vũ Thánh sơn, những trưởng lão, phong chủ cảnh giới dương hồ coi như có ghen tị đến đâu thì cũng không dám có bất cứ hành động gì. Tuy nói như thế, nhưng có lẽ vẫn nên sớm đột phá đến cảnh giới dương hồ. Nói như vậy, coi như sau này có cường giả dương hồ cảnh mơ ước thánh phẩm đạo khí, thì nàng cũng có năng lực có thể tự bảo vệ mình Chỉ trong thời gian nháy mắt, trong đầu Yến Thu Mi liền lướt qua vô số ý nghĩ. Thánh phẩm đạo khí. Trên đỉnh Khai Dương Phong, một đạo bóng trắng phút chốc lóe ra khỏi điện Huyền Dương, đột ngột xuất hiện ở giữa trời cao. Hai đạo ánh mắt đã thực chất hóa nhìn về phía chân Vũ Các, trong mắt thần quang trong lòa. Lao chính là Khai Dương Phong chủ dịch chân nhân. Thử la hồi xuân mục của tiểu nha đầu hiến Thu Mi kia, thấy đạo bóng tím kia trên trời cao, vẻ kinh ngạc trên mặt dịch chân nhân càng đậm. Nhưng mà trong lúc vô cùng kinh ngạc, Trong đôi mắt láo lại toát ra sự mừng như điên khó có thể che giấu. Chập chập, la thành gia hỏa này, lại thực sự từ khúc tử la hồi xuân một cũng đã luyện chế ra, nhưng lại là thánh phẩm đạo khí. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng tiểu gia hỏa này phải đợi thêm vài năm, sau khi đột phá đến cảnh giới dương hột thì mới có thể luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, không nghĩ tới hiện tại hắn lại thành công. Xem ra bách long tụ lưu của hắn đã đại thành. chương 692, Thánh phẩm đạo khí. 4. Tử La Hồi Xuân Mục luyện chế mà thành thành phẩm đạo khí. Thiên Tuyền Phong, tận tụng sau lúc kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, trong mắt hiện lên một vẻ tham lam khó có thể che giấu. Lao biết trong tay đệ tử đứng đầu diêu quang phong Yến Thu Mi có một khúc tử La Hồi Xuân Mục, cũng biết Yến Thu Mi đã giao nó cho La Thành luyện chế. Từ tình hình giờ khắc này mà xét, La Thành rõ ràng là luyện chế thành công, mà lại còn luyện chế nó thành một kiện thành phẩm đạo khí. Món thành phẩm đạo khí này, lại thuộc về tu sĩ cảnh giới linh chỉ Yến Thu Mi kia nghĩ đến đây Tụng liền không nhịn được mà ánh mắt phát hồng. Mặc dù Lao tu luyện công pháp không thích hợp với đạo khí một thuộc tính, nhưng điều này tịnh không có nghĩa là Lao không có lòng ganh tị đối với Yến Thu Mi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong không trung ngọc hành phòng, Long Tâm Khuê nhìn về Chân Vũ Các xa xa mà có chút tiếc rẻ lắc đầu, tê lên không thôi. Nếu như là La Thành có được đích thị là Hỏa Pháp Lực thì tốt biết bao. Cũng như cơ hồ tất cả cường giả Dương Hồ cảnh ở Chân Vũ Thánh Sơn, Long Tâm Khuê nằm mơ đều muốn có trong tay một kiện thánh phẩm đạo khí. Nếu như La Thành kia có được Hỏa Pháp Lực, là có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí hòa thuộc tính thích hợp nhất với Lao. Nói vậy, cho dù nỗ lực trả giá lớn tới đâu thì Lao đều sẽ tìm được nguyên liệu cực kỳ tốt, rồi nhờ La Thành hỗ trợ luyện chế. Nhưng lúc này, Lao cũng chỉ có thể hâm mộ Yến Thu Mi thật là may mắn. Trần Vũ Thánh Sơn ta lại có thánh phẩm đạo khí xuất thế. Thiên Xu Phong, bên trong điện phủ trên đỉnh, loại âm thanh vấn vương lượn lờ nổi lên. Cổ Thương Phong phất vừa tỉnh lại từ trong giấc ngủ say văn năm, chậm rãi dương đôi mắt Rồi sau đó mới quay đầu Hai đạo ánh mắt phản phất xuyên thấu bức tường điện ngăn cách Vượt qua không gian xa xôi mà nhìn vào trong góc ở chân Vũ các tứ trọng Thì ra là tiểu tử kia Những nếp nhăn trên mặt cổ thương phong càng có vẻ trở nên dày đặc hơn Giống như đang mỉm cười Xem ra không mất bao nhiêu thời gian Trần Vũ Thánh Sơn ta có thể có được một vị Pháp sư đi thực Âm thanh dần dần nhỏ đi Không được một hồi Trong điện này lại khôi phục sự yên lặng Không sai biệt lắm cùng thời khắc đó Những hình ảnh tương tự không ngừng xuất hiện ở các nơi tại Trần Vũ Thánh Sơn. Thỉnh thoảng vang lên đủ loại âm thanh hoặc rung động, hoặc ngạc nhiên, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc tán thưởng. Cái gì? Trần Vũ các tứ trọng, bên trong cái kén lớn do linh khí ngưng tụ mà thành, mộ hàn đánh giá cây mộc trượng do chính mình lấy ra từ bên trong tâm cung không được bao lâu, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi. 9.000 đường hoa văn tô điểm, thánh phẩm đạo khí. Sau khi kinh ngạc chỉ chốc lát, Trong lòng ngực mộ hàn trào ra một nỗi mừng như điên. Cho dù là chính bản thân mộ hàn thì trước lúc động thủ cũng không nghĩ ra chính mình có thể dùng thủ pháp bách long tụ lưu mà có thể luyện chế ra được thánh phẩm đạo khí. 100 bản văn phổ kia. Mỗi bản có được số lượng đường hoa văn tô điểm cũng đến 1.000 Tính đầy đủ toàn bộ thì đó là 10 vạn đường hoa văn tô điểm. Nhưng sau khi khắc họa tất cả văn phổ chìm vào bên trong tử la hồi xuân mục, liền có lượng lớn những đường hoa văn tô điểm trùng hợp. Cho nên cuối cùng số đường hoa văn tô điểm giảm bớt xuống còn 3 vạn. Mà trong quá trình dung hợp 100 bản văn phủ lại sẽ có lượng lớn đường hoa văn tô điểm bị dung hợp hòa tan vào, số lượng còn có thể lại giảm bớt lần nữa. Sau khi thành hình đạo khí sẽ còn lại bao nhiêu đường hoa văn tô điểm, thì cho dù như mộ hẳn là đạo văn sư luyện chế tử la hồi xuân mục này. Trước đó hắn cũng khó lòng đưa ra phán đoán chuẩn xác. Việc tử la hồi xuân Mộc kia có thể trở thành thành phẩm đạo khí. Đối với mộ hàn mà nói thì đó cũng là một bất ngờ rất lớn. Đây chính là món thánh phẩm đạo khí đầu tiên do ta luyện chế. Xoa xoa vào thân trượng phủ đầy hoa văn, mộ hàn cảm khái ngàn vạn. Năm đó vào lúc luyện chế ra đạo khí siêu phẩm, mộ hàn thậm chí còn chưa hề hóa võ nhập đạo. Đương nhiên, món khô lâu đạo khí kia có thể có được phẩm chất siêu phẩm thì cũng có được nhân tố ngẫu nhiên rất lớn ở bên trong. Với tu vi ngay lúc đó của mộ hàn, nếu cho lặp lại một lần nữa thì tỷ lệ thành công sẽ rất nhỏ. Món Khô Lâu Đạo Khí kia, Mộ Hàn cũng không mang ở trên người. Vào lúc rời khỏi Vong Linh Thánh Điện, Mộ Hàn liền để nó và Thủy Linh Pháp Thân cùng nhau lưu lại ở trong điện, bởi vì địa phương kia càng thích hợp hơn cho nó tu luyện. Trong đoạn thời gian trước, Mộ Hàn âm thầm cảm ứng một phen. Thực lực của Khô Lâu Đạo Khí kia không ngờ đã đột phá đến cảnh giới linh chỉ. Hiện nay lại qua mấy tháng, thực lực Khô Lâu nhất định đã trở nên mạnh hơn. Khô Lâu Đạo Khí kia có cấp độ phẩm chất mặc dù không so sánh được với cây Tử La Pháp Trượng trong tay này, nhưng cũng đồng dạng là làm cho Mộ Hàn đắc ý chỉ có điều khiến cho Mộ Hàn than thở chính là, từ lúc mình thành công luyện chế ra đạo khí siêu phẩm, cho đến khi luyện chế ra món thánh phẩm đạo khí đầu tiên, thì khoảng thời gian này cũng vó vẻ hơi quá dài. Với thực lực của mình bây giờ, Cửu Long Lôi Vương đao kia nhất định có thể đột phá phong ấn đệ tứ trọng và đệ ngũ trọng, từ đạo khí siêu phẩm lột sắc thành thánh phẩm đạo khí. Tâm niệm Mộ Hàn suy tính thật nhanh, hận không thể lập tức liền lấy Cửu Long Lôi Vương đao ra để thử nghiệm một phen. Có điều ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị mộ hàn kìm nén đẻ xuống. Thánh phẩm đạo khí xuất thế, nhất định sẽ gây ra những động tính lớn lao. Khi đạo khí siêu phẩm xuất thế sẽ kéo theo động tính mà còn có thể dùng tâm cung để che đậy. Nhưng với thánh phẩm đạo khí cũng là không được. cửu long lôi vương đao kia một khi đột phá hai tầng phong ấn, nhất định lập tức sẽ bị mọi người bên ngoài trao biết. Thành công luyện chế thánh phẩm đạo khí tử la pháp trượng này thì rất dễ giải thích. Nhưng nếu lại lấy ra thêm một kiện thánh phẩm đạo khí Liên Khở có thể tự bảo chữa. Cửu Long Lôi Vương đao tạm thời không thể dùng. Vậy thì cũng chỉ có thể tìm kiếm nguyên liệu, rồi luyện chế cho mình một hai món thánh phẩm đạo khí. Âm thầm tiếc rẻ một hồi, tâm tư Mộ Hàn lại bắt đầu trở nên linh hoạt. Đã có kinh nghiệm làm Tử La pháp trường này, đối với luyện chế thánh phẩm đạo khí thì Mộ Hàn càng nắm chắc hơn. Nhưng mà nếu muốn tại Xích Thành Thiên vực này tìm được nguyên liệu thích hợp để luyện chế thánh phẩm đạo khí, thì lại không phải chuyện dễ dàng. Ngay như Tử La hồi xuân của Yến Thu My, cũng là nàng vất vả dốc sức của chín châu hai hổ mới thu được. Hơn nữa, nguyên liệu kia vẫn còn có nguồn gốc từ bảo tiên thiên vực. Trong lòng suy nghĩ rất lâu, mộ hàn mới kìm nén tâm tư, chú ý lại quay về đến tử là pháp trượng trong tay. Một kiện thánh phẩm đạo khí, chỉ đổi 600 vạn công hân, thật là có hơi lô vốn. Mộ hàn cười cười một tiếng, ý niệm vừa động liền thu tử là pháp trượng vào tâm cung. Nhưng chỉ trong tích tắc, mộ hàn nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi, ngay sau đó liền hóa thành niềm vui bất ngờ khó có thể che giấu Đến tận lúc này hắn mới phát hiện, lớp bích chướng vô hình kia trong bụng thiên anh đã sớm biến mất từ lúc nào. Còn tu vi của chính mình lại lặng yên không một tiếng động từ linh chỉ ngũ trọng thiên đỉnh cao bước vào linh chỉ lục trọng thiên. Chắc là hắn đột phá trong nháy mắt thánh phẩm đạo khí hoàn toàn luyện chế thành công. Nên Mộ Hàn vừa rồi chỉ mãi vui mừng về đạo khí, đúng là không hề phát hiện ra được tu vi của chính mình đã biến hóa. Quả nhiên như dự liệu lúc ban đầu vậy. Trên mặt Mộ Hàn mừng rỡ bất tận, trong quá trình rèn luyện thánh phẩm đạo khí này, Không ngừng có những cố lực đạo mạnh mẽ bắn ngược lại. Được Mộ Hàn cố ý dẫn đường nên chúng liên tục không ngừng sinh công kích đối với lớp bích trướng vô hình bên trong thiên anh, đồng thời ý lý hệ tục không ngừng đánh sâu vào vô cùng mãnh liệt. Dưới áp lực các đợt đánh sâu vào như vậy, tu vi rất dễ dàng đột phá. Đương nhiên đối với Mộ Hàn lúc này mà nói, phải luyện chế thành công thánh phẩm đạo khí thì mới có thể tạo được tác dụng. Còn đạo khí siêu phẩm thông thường đối với hắn rất khó lại có trợ giúp gì. Hiện tại liền đã là linh trì lục trọng thiên. Xem ra không cần 10 năm là chính mình liền có thể đột phá đến cảnh giới dương hồ. Nghĩ tới mục tiêu chính mình định ra, trong lòng mộ hẳn càng là tin tưởng gấp trăm lần. chương 693, công hơn 5.000 vạn. La thành. Dị tượng trong không trung chân vũ các biến mất rất nhanh. Còn trong không trung thiên tuyển phòng Lâm Ngọc Bạch cũng là nghiến răng nghiến lợi, ngữ điệu lạnh leo mà phun ra hai chữ như vậy. Thật giống như một cơn gió lạnh thổi ra từ cửu lũ địa ngục. Lúc này, Sự kích động và hương phấn trong lòng hắn do một lần liền đột phá đến Dương Hồ Nhị Trọng Thiên đã là không còn xót lại chút gì. Vốn trở thành đệ tử đứng đầu bắt đầu thất phong tiếp theo vệ sơn, là người thứ hai bước vào cảnh giới Dương Hồ nên tất nhiên có thể gây ra chấn động không nhỏ tại Trần Vũ Thánh Sơn. Như vậy, hắn cũng có thể đủ sức quét sạch một lượt sự suy sụp của đệ tử Thiên Tuyền Phong trong đoạn thời gian gần đây, đồng thời cũng vì chính mình mà tranh thủ được không ít lợi ích. Ai có thể có thể nghĩ hắn vừa mới phá quan ra thì La Thành liền luyện chế thành công thánh phẩm đạo khí. Một vị là Pháp Sư có thể luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, một người là Tu Sĩ Dương Hồ Nhị Trọng Thiên. Người nào quan trọng hơn đối với chân Vũ Thánh Sơn, đã là không cần nói cũng biết. Mặc dù là Tu Vi của Pháp Sư kia chỉ có cảnh giới linh trì, nhưng so sánh với La Thành từ đạo văn sư tân chức làm Pháp Sư, thì việc hắn đột phá không đáng giá nhất tới. Từ đó mức độ chú ý do hai người thu hút là có thể nhìn ra được. Cho dù là lúc Lâm Ngọc Bạch xuất hiện dấu hiệu đột phá đến cảnh giới Dương Hồ hay là vào lúc phá quan ra, thì trong phạm vi chân vũ Thánh Sơn, chỉ có đệ tử nội Sơn rời khỏi nơi tu luyện mà quan sát trên trời cao. Mà khi là thành luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, thì người quan sát chẳng những co đông đảo đệ tử nội Sơn, mà còn có nhiều trưởng lão cảnh giới Dương Hồ thậm chí là phong chủ bắt đầu thất phong đều vội vàng đi ra khỏi chỗ tiềm tu. Có thể nghĩ, việc xuất hiện một vị Pháp Sư đối với chân vũ Thánh Sơn sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào Đặc biệt đối những cường giả Dương Hồ cảnh sử dụng đạo khí thủy mộc thuộc tính mà nói, địa vị của La Thành ở trong lòng bọn họ khẳng định trong nháy mắt liền loạn quẹt tăng lên một mảng lớn. Bọn họ nếu mà muốn thánh phẩm đạo khí, nói không chừng còn có thể lấy vai vế trưởng lão tôn sư mà đi nịnh bợ La Thành. La Thành đột nhiên đánh dấu một cước ngang trời như vậy, khiến cho tính toán trước đây của Lâm Ngọc Bạch trên cơ bản tất cả đều bị nhỡ. "La Thành, ta cùng với ngươi không đội trời chung." Trong lòng bắt đầu hung tận gầm rú, trong lồng ngực Lâm Ngọc Bạch vô cùng phẫn nộ. Có điều là sau khi phấn vút qua đi, ở sâu trong tâm linh lâm ngọc bạch rồi lại nổi lên một cảm giác vô lực. La Thành kia phản phất là thành khắc tinh của hắn. Từ khi La Thành kia đi tới Chân Vũ Thánh Sơn, mọi chuyện của hắn liền không thuận. Đầu tiên là liên tiếp bị La Thành dễ dàng chữa trị đạo khí siêu phẩm Quỷ Vũ Tiễn và Thiện Âm Phách Trượng, khiến mặt mũi tổn hao nhiều. Tiếp theo, chẳng những hai tên đệ tử Thiên Quyền Phong được hắn nhờ và đi khiêu chiến La Thành thảm bại, nhưng lại bị La Thành lấy cùng một phương thức đáp lễ. Đệ tử thiên tuyển phong bị khiêu chiến đã gặp phải tình huống cơ hồ là xưa nay chưa từng có, 16 trận liền liên tục bại hết. Sau đó, trong khi tỷ thí tại võ các đạo hội, ngay cả chính hắn đều thua ở trong tay lá thành. Thậm chí ngay cả lực lượng một thuộc tính trình độ cao nhất Ngọc Hồ Tâm Mộc đều bị đoạt đi, khiến cho trình độ luyện khí của hắn giảm bất rất nhiều. Hiện nay, thật vất vả trải qua gian nguy mới đột phá đến cảnh giới dương hồ. Vốn tưởng rằng có khả năng đáp trả một chuyến, mở mày mở mặt nhưng cũng không dự đoán lại bị La Thành trêu ghẹo lấy ra thánh phẩm đạo khí hung hăng gõ cho một côn khó chịu. Sau nhiều lần bị té nhào dưới tay La Thành, Lâm Ngọc Bạch tức tối có lẽ cũng phải là dạng cứ nghĩ tới mà muốn thổ huyết. "La Thành, hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không muốn rời khỏi chân vũ thánh sơn. Nếu không, ta tất để ngươi chết không." Đám đệ tử Thiên Tiên Tiền Phong trên trời cao chung quanh yên lặng tàn đi, Lâm Ngọc Bạch xanh mặt hít một hơi thật dài. Trong lòng phát ra tiếng gào thét do đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường. Nhưng lập tức ngay sau đó, cơn gầm rú dưới đáy lòng hắn đã bất chợt dừng lại, hai mắt không chớp mắt nhìn chăm chú về phương hướng chân vũ các. Đúng lúc này, đạo bóng dáng làm hắn vô cùng căm giận kia cũng lại lé ra từ chân vũ các tứ trọng, bị tâm thần của hắn quanh quẩn bên ngoài chân vũ các vừa vặn bắt giữ. Linh chỉ lục trọng tiên. Hán! Làm sao có thể? Lâm Ngọc Bạch giật mình la lên thất thanh, phản phất như cảm thấy rất quái đản Ra rồi! La thành ra rồi! Giờ phút này! Tiếng reo lên vui mừng dồn dập vang vọng chung quanh chân Vũ Các. La Thành trong miệng Lâm Ngọc Bạch, cũng là Mộ Hàn đang cởi dài đi vào trong tầm mắt của mọi người. Mà vây kín chung quanh Mộ Hàn, chính là mười mấy tên đệ tử Khai Dương Phong đang tu luyện tại chân Vũ Các tứ trọng. Tất cả bọn họ lại đều chạy theo Mộ Hàn ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, trong ánh mắt đệ tử Nội Sơn Lục Sơn còn lại đều toát ra vẻ kính dị, mặc dù là những đệ tử Thiên Thu Phong từ trước đến giờ thập phần kiêu ngạo thì cũng không ngoại lệ. Mặc dù Thiên Xu Phong có đệ tử đứng đầu vệ Sơn tài hoa hơn người đến thế, thậm chí ngay cả Sơn chủ chân Vũ Thánh Sơn đều là phong chủ Thiên Xu Phong. Đáng tiếc, vẫn còn là có hơi thiêu thiếu không đủ, nếu là có thêm một vị Pháp Sư nữa, Thiên Xu Phong sẽ trở nên càng hoàn mỹ hơn. Sư đệ La Thành, đây chính là món thánh phẩm đạo khí đầu tiên do ngươi luyện chế, cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta vẫn còn chưa từng thấy thánh phẩm đạo khí có dáng dấp như thế nào nữa. La Sư Minh Thánh phẩm đạo khí thật có lợi hại như trong truyền thuyết vậy sao? Thấy mộ Hàn càng lúc càng gần, mọi người vội vàng ồn ào, chỉ muốn khiến cho mộ Hàn lấy ra món thánh phẩm đạo khí vừa mới luyện chế để được nhìn cho sướng mắt. Đáng tiếc, mộ Hàn chỉ nhìn mọi người gật đầu, liền khẽ mỉm cười mà nhằm thẳng hướng trời cao, cùng những đệ tử khai dương phong hướng tới thiên xu phong mà phóng đi như bay. Mọi người có hơi thất vọng, nhưng chợt cũng là trong lòng nghĩ ra. Nhìn phương hướng, không phải là lúc này muốn đi đến điện võ hơn sao? Chỉ thoáng chân chờ mọi người liền như tiêu chớp chạy theo sát. Bọn họ lúc trước đều ở đang tu luyện bên trong chân vũ các này, bị lâm ngọc bạch và mộ hàn gây ra động tĩnh mà bừng tỉnh. Lúc này tất cả mới đều chạy ra, nếu mà không thể chính mắt nhìn một cái hình dáng của thánh phẩm đạo khí, sợ là rất khó tiếp tục an tâm tu luyện. Cũng không lâu lắm, điện võ hân đã hiện lên trong tầm nhìn. Đến khi bay xuống ở ngoài điện thì mọi người mới phát hiện bên trong đã là người người tấp nập. Tựa hồ tất cả đệ tử Nội Sơn ở chân Vũ Thánh Sơn đều chạy lại đây, mong muốn nhìn thấy diện mạo thật sự của Thánh phẩm Đạo khí. Thậm chí, trong góc điện Võ Hồn vẫn còn mơ hồ có thể thấy bóng dáng vài trưởng lão cảnh giới Dương Hổ. Yến Tư Tỷ, may mắn không làm lụng mệt. Ven tưởng trong điện Võ Hồn, Mộ Hàn nhìn Yến Thu Mi đang chờ mình ở phía trước bàn đá giải. Hắn cười dài mà gật đầu đạo. Trong lúc đang nói, Mộ Hàn liền đưa lệnh bài của mình cho Niếp Hàn Trung ngồi phía sau bàn cũng đang tha thiết mong chờ nhìn chính mình. Đồng thời, Một cái hộp gỗ lẽ ra khỏi tâm cung, bay về hướng Yến Thu mi Sau khi rời khỏi chân vũ cát, Mộ Hàn liền đoán được Yến Thu mi có khả năng lại ở chỗ này chờ chính mình. Cho nên hắn lập tức đi tới Điện Võ Hân. Nói cho cùng thì cho dù người nào sau khi biết nguyên liệu mà chính mình cung cấp đã được luyện chế thành thành phẩm đạo khí, đều sẽ không thể chờ đợi được mà muốn cầm lấy ngay vào trong tay để thỏa sức nhìn Sư đệ La Thành, Đa Tạ, mặc dù đã sớm nhìn thấy dị tượng mà thành phẩm đạo khí hiện hiện ra, Nhưng lúc này tự tay tiếp nhận nó, tiến thu mi vẫn kích động đến khó có thể chính mình. Một gương mặt trắng non đúng là không tự chủ được mà hiện lên một vệ đỏ hồng làm tâm thần người khác mê say. Qua một hồi lâu, nàng mới khẽ thở một hơi, quay sang nghiếp hàn chung mà gật đầu. Nghiếp hàn chung hai mắt không rời khỏi hồ gỗ, đưa lệnh bài của mộ hàn dung nhập vào cột công hân, rồi bắt đầu phát họa với tốc độ một cách nhanh nhất, nhất. Chỉ qua mấy giây, bên trong điện võ Vân liền bột phát ra một hồi tiếng kêu vụ vụ đình thai nhức ốc. Vô Sở ánh mắt kinh ngạc nhìn vào trên bia công vân ở phía bên trái. Mộ Hàn theo bản năng quay đầu nhìn sang, chật liền phát hiện tên mình đột nhiên xuất hiện ở trên bia công vân, nhưng lại là người thứ nhỉ. Còn số lượng phía sau lại biến thành khủng bố hơn 5000 vạn, mà tên của Yến Thu Mi vốn xếp hạng đệ nhị thì hoàn toàn biến mất ở trên bia công vân. Chương 694, anh lôi đan quyết đệ nhị thiên. Sự thay đổi trên bia công vân khiến cho Mộ Hàn thất kinh, hai mắt ngẩn ra mà nhìn sang Yến Thu Mi. Bởi trong nháy mắt vừa rồi, Số điểm công hân của hắn đúng là tăng mạnh thêm tận 5.000 vạn, so sánh với vài chữ số khổng lồ này, về mấy số lẻ còn sót lại về hoàn toàn có khả năng xem nhẹ không phải suy nghĩ. Nếu như mộ hàn không có nhớ lầm, Yến Thu Mi này với hơn 5.100 vạn công hân, trước sau vững vàng chiếm lấy vị trí người thứ nhì trên địa công hân. Mà nay, hai chữ la thành tên mình đột nhiên xuất hiện thay thế cho Yến Thu Mi. Đây chính là nói, Yến Thu Mi cơ hộ đều chuyển tất cả công hân của nàng cho hắn. Yến Sư Tỉ Không phải chỉ có 600 vạn sao. Mộ Hàn có hơi thất thần. Hắn đích xác đã từng nói qua, 600 vạn công hân mà luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí phi thường đáng tiếc, nhưng đó chỉ là loại vui vừa loại đang tự nói một mình. Còn hắn chưa từng nghĩ tới sẽ nhắc Yến Thu mi tăng mức thủ lao của nhiệm vụ. Ban đầu hắn tiếp nhận nhiệm vụ luyện chế đạo khí cao phẩm, kết quả cầm lại đây một kiện đạo khí siêu phẩm thì cũng đồng dạng không hề yêu cầu thu được càng nhiều công hân hơn. Yến Thu mi Hiển nhiên cũng biết điểm ấy, lại không tiện thương lượng cùng Mộ hàn Liền trực tiếp để cho Niếp Hàn Trung Cứ chuyển chức cho hắn 5.000 vạn công hân. 600 vạn công hân, đó là thù lao cho đạo khí siêu phẩm. Hiện tại, ngươi cho ta chính là thánh phẩm đạo khí, ta tự nhiên cũng muốn dốc hết khả năng của ta để tăng thù lao lên. Yến Thu Mi xoa xoa hộp gốp mà cười tươi như hoa. Nhìn thấy mộ Hàn muốn mở miệng, Yến Thu Mi lại rào hoạt cười nói. Nếu như ngươi muốn nói trả lại 4.400 vạn công hân cho ta, thì đừng có nghĩ như thế. Nếu không, ta sẽ nghĩ là ngươi chê ý. Sau đó sẽ tìm người mượn thêm mấy ngàn vạn đưa cho ngươi. Đã như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính. Mộ hàn bất đắc dĩ cười nói, Yến Thu My đều đã nói đến nước này, nếu mà hắn lại cố ý không nhận vậy thì liền có vẻ hơi không hợp tình hợp lý. Yến Sư tỷ ngươi có khả năng mở cái hộp ra, để xem qua một chút cái tử là pháp trượng mà ta luyện chế có phù hợp tâm ý của ngươi hay không. Hảo! Yến Thu My mặt mày hớn hở gật đầu. Xoay một tiếng, liền mở nắp hộp ra. Chỉ thấy một đám mây tím sáng lạ lạn mà tuyệt đẹp bùng nổ ra từ bên trong hộp. Cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa điện Võ Vân. Tất cả mọi người theo bản năng đều nheo mắt lại, đúng là khó có thể nhìn gần. Một lát sau, đám mây tím lờ mờ đi một chút, Điền Thu Mi lúc này mới cố nhịn sự kích động trong lòng. Nàng cầm lên thánh phẩm đạo khí được mộ Hàn mệnh danh là Tử là pháp trượng. Thân trượng dài đến hai thước, một vầng ánh sáng lấp lánh nhấp nháy, giống như ngôi sao tím tinh xảo đặc sắc tử, nhất là hoa văn tầng ngoài pháp trượng Sau khi trải qua rèn luyện đã phản phất ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí nuốt chửng lòng người. Ánh mắt vừa rơi trên bề mặt liền cũng không nỡ rời đi nữa. Ti. Sau khi thấy rõ Tử La phát trượng, chung quanh lập tức vang lên một tràng âm thanh hít hà không thôi. Cơ hồ ánh mắt mỗi người đều sáng ngời, đến ngay cả những trưởng lão cảnh giới Dương Hồ đều không ngoại lệ. Một kiện thánh phẩm đạo khí quý hiếm, coi như là không thích hợp với chính mình thì cũng đủ để khiến cho tâm thần người ta rung động. Thật tốt quá. Yến Thu Mi yêu thích không buông tay. Bắt đầu cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Lần đầu tiên nhìn thấy tử la pháp trượng này, Yến Thu Mi liền đã thích nó. Nàng mơ hồ có loại cảm giác, Mộ Hàn khi luyện chế khúc tử la hồi xuân mục kia thì có lẽ cũng không chỉ có thuần túy luyện chế đạo khí, mà là căn cứ tình huống dành riêng cho nàng để tiến hành ước tính làm theo yêu cầu. Chỉ vừa mới tiếp xúc, thậm chí còn chưa dung nhập hòa tan dấu vết tâm thần của mình vào bên trong đạo khí, Yến Thu Mi đã có cảm giác hình như cả hai đã phù hợp làm một thể. Sau một hồi Ánh mắt của Yến Thu Mi mới lưu luyến rời khỏi cây pháp trượng, cảm thấy mỹ mãn mà nói: "Sư đệ La Thành, ta..." Nói còn chưa dứt lời, Yến Thu Mi liền ngây ngẩn cả người. Lúc này nàng này mới phát hiện Mộ Hàn không ngờ bất chi bất giác biến mất từ trước mặt mình. Sau khi lặng lẽ rời khỏi điện Võ Vân, Mộ Hàn liền trực tiếp quay về Khai Dương Phong. Dọc theo đường đi, Mộ Hàn cảm giác được hình như có vài đạo tâm thần khá lớn đang lượn lờ lưỡng lững vòng quanh cách không xa người mình đó hẳn là cường giả dương hồ cảnh của chân vũ thánh sơn. Mộ Hàn phỏng đoán bọn họ là muốn tìm chính mình nhờ luyện chế thánh phẩm đạo khí thủy, một thuộc tính. Nhưng mà, nếu bọn họ không hề lên tiếng, Mộ Hàn tự nhiên sẽ không nốc đến chủ động tìm tới cửa nhà bọn họ. Chỉ có khiến cho chính bọn họ lại đây, Mộ Hàn mới đáng bó công ra giá. Sau khi đến khai Dương Phong, trước hết Mộ Hàn đi lên đỉnh thăm hỏi sư phụ dịch chân nhân. Sau khi phát hiện tu vi của Mộ Hàn từ linh trì tam trọng thiên nhanh chóng tăng lên đến linh chỉ lục trọng thiên, dịch chân nhân cũng không nhịn được mà thất kinh. Vốn lao chỉ tưởng rằng sau khi mộ hàn luyện hóa hơn 100 đám linh võ tiên nguyên kêu mà có thể đột phá đến linh chỉ ngũ trọng tiên, đã là phi thường khá. Cũng không dự đoán mộ hàn lại đạt tới cảnh giới này, hơn xa láo mong muốn. Nhưng mà dịch chân nhân cũng không hề suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nguyên nhân ở đây là mộ hàn có được vệ linh tiên cung, là có thiên phú dị bẩm, nên rất vui mừng cho mộ hàn. Nhất là sau khi nghe mộ hàn miêu tả một lượt những điều đã trải qua để luyện chế ra thánh phẩm đạo khí tử la pháp trượng, Trong lòng dịch chân nhân càng thấy yên tâm hơn. Khi đêm đến, mộ hàn mới đi ra khỏi điện huyền dương, trở lại chỗ ở của mình tại Khai Dương Phong. Lúc buổi sáng, cơ hồ tất cả đệ tử nội sơn bên trong chân vũ các đều chạy ra. Họ muốn quan sát thánh phẩm đạo khí. Nhưng tiêu tố ảnh trước sau không hề xuất hiện, hẳn là có lẽ ở bên trong luyện hóa linh võ tiên nguyên. Mặc dù là mộ hàn, hiện tại đều vẫn còn còn lại hơn 40 đám, nói vậy thì tiêu tố ảnh còn có càng nhiều hơn. Có lẽ còn phải mất mấy tháng. Rồi nàng mới có thể đi ra chân vũ cát Mộ Hàn vừa lúc lợi dụng một đoạn thời gian Để tiếp tục làm tăng lên thực lực của mình Nhưng trước đó Mộ Hàn đầu tiên muốn được nhìn qua xem Sau khi Thiên Anh lột xác lần thứ 3 Thì chính mình sẽ thu được công pháp như thế nào Anh Đan vừa hoàn thành Mộ Hàn lại bắt đầu luyện chế đạo khí Thế cho nên đến bây giờ đều còn chưa kịp Hoàn thành một bước quan trọng dị thường này Ngồi xuống ở bên trong gian phòng Mộ Hàn trong chớp mắt liền đã chấn tĩnh tâm thần Ý niệm khẽ nhúc ních liền có rất nhiều những chữ kỳ dị xuất hiện ra bên trong không gian bụng của Thiên Anh. Tuyệt đại bộ phận đều là lờ mờ không ánh sáng, chỉ có 5 ký hiệu đang phát sáng lung linh đủ mọi màu sắc. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Tâm thần mộ hàn lập tức bước tới mà chạm vào. Trong những tiếng nổ đi đùng thật lớn, những ký hiệu phát sáng kia lập tức hóa thành vô số chữ viết, rồi dung hợp hòa tan cùng tử hư thần cung. Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của mộ hàn. Công pháp võ đạo thu được đầu tiên là Thái Hư động thần quyết đệ tứ thiên. Đến bước này, Thái Hư động thần quyết đã qua xuất hiện 3 lần biến hóa thần diệu, cho nên chỉ cần là những thay đổi rất nhỏ, đã đủ khiến cho uy lực công pháp tăng gấp bội. Tức thì Nghiền ngẫm một lần, tâm thần Mộ Hàn liền đi về hướng đám ký tự phát sáng lấp lánh rực rỡ thứ hai. Anh lôi đan quyết đệ nhị thiên. Mộ Hàn mở người, không ngờ anh lôi đan quyết cũng có xuất hiện bản công pháp võ đạo tiến hóa. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, tâm thần Mộ Hàn lập tức đắm chìm vào trong công pháp võ đạo Qua một hồi thật lâu sau, Mộ Hàn mới bỗng nhiên tỉnh lộ. Cũng như Thái Hư Động Thần Quyết, anh lôi đan quyết này cũng là thông qua trô biến hóa rất nhỏ, đã làm cho huy lực của công pháp tăng lên. Nếu như là vận chuyển bản anh lôi đan quyết tiến hóa này thì tốc độ ngưng tụ anh lôi sẽ tăng lên một mức lớn. Sau này thiên anh lột sát sẽ cần càng ngày càng nhiều anh lôi, đích xác cần có anh lôi đan quyết cường đại hơn mới được. Nhưng mà tình huống của loại loại công pháp võ đạo cũng có đôi chỗ không giống với Thái Hư Động Thần Quyết. Hàn là thiên anh mỗi khi lột xác hai lần, nó mới sẽ xuất hiện một lần tăng lên. Đầu hóc mộ hàn hăng hái chuyển động, tức thì liền đã thoải mái. Thiên anh tam biến chỉ cần một, một đạo anh lôi, thế nhưng số lượng anh lôi của thiên anh tứ biến cần trực tiếp đến một vạn. Thiên anh ngũ biến chính là 10 vạn, sau đó là trăm vạn, ngàn vạn lần, một ức, mười ức. Vô cùng khủng bố. Nếu như tốc độ trước sau không thay đổi. Muốn ngưng tụ luyện ra suốt nhiều anh lôi như vậy thì còn không biết phải tới ngày tháng năm nào thì Thiên Anh mới có thể xuất hiện một lần lột sắc mới. chương 695, Thiên Anh chiến khí. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cũng không lâu lắm, mộ hàn liền mạnh mẽ kìm nén sự mừng rỡ trong lồng ngực, tâm thần liên tiếp đi về hướng ba kỳ tự với những vầng ánh sáng lấp lánh nhấp nháy còn lại kia. Ngũ hành hôn nguyên quyết. Anh lôi tỉnh thế chú. Thiên Anh chiến khí. Lập tức ngay sau đó trong lòng mộ hàn liền không thể ức chế được mà trào dâng một nỗi mừng rỡ như điên ba loại công pháp phía sau này đều là vô cùng kỳ diệu trong đó ngũ hành hôn nguyên quyết kia nhằm vào chính là lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất bên trong tâm cung đơn giản lấy lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất mà nói ngũ hành hôn nguyên quyết so sánh thái hư động thần quyết càng thích hợp hơn sau khi tu luyện loại công pháp này lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất bên trong tâm cung của mộ Hàn đích thực hoàn toàn giống như có thể đạt tới một cảnh giới mới Điều này có ý nghĩa, sau này cho dù Tiên Quang Duệ Kim muốn nuốt trừng một chủng loại lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất nào đó, thì đối phương sẽ phải chống cự đều không phải chỉ một đối thủ, mà là hình như một thể cả 5 người đối thủ. Đến lúc đó, Mộ Hàn hoàn toàn không hề cần phải giống như lúc nuốt trừng Ngọc Hồ Tâm Mục của Lâm Ngọc Bạch, phải thông qua thủ đoạn làm suy yếu Tiên Quang Duệ Kim, để dồn sức tập trung làm lớn mạnh huyền thanh linh mục rồi mới thu được thắng lợi cuối cùng. Nay thì cứ trực tiếp thả ra cả 5 chủng loại lực lượng trình độ cao nhất Lấy thế sấm sét lôi đỉnh mà chèn ép chúng luôn là được. Ngoài ra, lấy loại công pháp này thì tốc độ luyện hóa lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất cũng sẽ nhanh hơn một mức lớn. Trừ phi đối tượng thật sự muốn luyện hóa quá mức với cường đại, nếu không, những chuyện cứ hơi một tí liền cần 1-2 tháng là tuyệt sẽ không tái xuất hiện. Về phần anh lôi tỉnh thế chú thì chuyên môn nhằm vào anh lôi. Những lúc trước đây, thủ pháp mộ Hàn vận dụng anh lôi phi thường đơn giản, mỗi lần đều phải hao phí đại lượng lực tâm thần. Thao túng anh lôi càng nhiều, mức tiêu hao lực tâm thần cũng càng nhiều. Trước khi thiên anh lộ xác lần thứ ba, nếu là cứ mỗi lần vận dụng gần 1.000 đạo anh lôi, thì phỏng đoán chỉ cần 2-3 lần là lực lượng tâm thần sẽ khô kiệt. Mà loại công pháp võ đạo anh lôi tịnh thế chú thì không giống. Mặc dù cũng là lấy lực lượng tâm thần để thúc dục anh lôi, nhưng so sánh với trước đây thì một lần thi triển sẽ có mức hao phí lực lượng tâm thần giảm bất đi rất nhiều. Hơn nữa, quy lực của loại thủ đoạn này cũng là không thể so sánh nổi, hoàn toàn không thể so sánh Lấy anh lôi ngưng kết thành những bùa chú cường đại, chỉ cần có được đủ lực lượng, là có thể tịnh hóa vạn vật thế gian. Mặc dù là thánh phẩm đạo khí như tử la pháp trượng, các loại cường giả dương hồ cảnh linh tinh như tần tụng thì cũng có thể do tác động của bùa chú anh lôi tịnh thế chú này mà như lớp băng tuyết mỏng dưới ánh mặt trời nóng bỏng, chúng sẽ tan ra hoàn toàn sạch sẽ. Đương nhiên, nếu muốn đạt tới tình trạng như vậy, đối với thực lực của bản thân ác có cực cao yêu cầu. Hơn nữa, Ít nhất cần phải có 99 đạo anh lôi mới có thể ngưng kết thành chú ấn, đùa chú. Hay còn thừa lại hơn 40 đạo linh võ tiên nguyên, hẳn là có thể ngưng luyện ra 99 đạo anh lôi. Trong lòng mộ hàn vừa động, trên mặt liền không nhịn được mà toát ra một nụ cười. Tức thì, sự chú ý của mộ hàn liền hướng sang loại công pháp võ đạo cuối cùng. Thiên anh chiến khí. Loại công pháp này, chuyên môn nhằm vào chính là thiên anh. Dẫn động lực của anh Đan ở trong cơ thể thiên anh ngưng tụ ra kinh khí chém sắt như bùn. Lại thông qua đạo khí kích phát ra ngoài, tuyệt đối là thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật. Nghiên ngẫm một lần nghĩa lý sâu sắc của công pháp, mộ hàn không khỏi cảm xúc mênh ngông. Ở trước thiên anh chiến khí này, coi như là lâm ngọc bạch đã đột phá đến cảnh giới dương hồ nhị trọng thiên, chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, mộ hàn lại có cảm giác xúc động muốn lập tức tìm người thử xem. Nhưng mà cũng may mộ hàn còn không đến mức hồ đồ. Loại công pháp này mặc dù có chút mịch thiên, Nhưng lại cũng không mạnh đến tình trạng mộ hàn có khả năng tùy ý thi triển. Bởi vì, loại công pháp này có một điểm hạn chế rất lớn. Đó chính là một tháng nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần, nếu không đối với anh đan và thiên anh nó sẽ tạo thành thương tổn khá lớn. Cho nên, loại công pháp võ đạo thiên anh chiến khí chỉ có thể làm như đòn sát thủ, lưu đến cuối cùng mới sử dụng. Vào thời khắc mấu chốt, có khả năng dùng để bảo vệ tính mạng. Thái hư động thần quyết đệ tứ thiên, anh lôi đan quyết đệ nhị thiên, ngũ hành hôn nguyên quyết Anh lôi tịnh thế chú, thiên anh chiến khí Sau khi trôi qua một lúc lâu, nhẹ nhàng nhắc tới 5 chủng loại công pháp này, trên mặt mộ hàn xuất hiện nụ cười vừa lòng. Thiên anh tam biến thu được ngũ hành hôn nguyên quyết, anh lôi tịnh thế chú và thiên anh chiến khí. Hơn nữa thiên anh nhị biến thì có được tử lôi đao quyết, lôi thần hộ thuẫn, cùng với thiên anh nhất biến thì là lôi ngục kỳnh. Những công pháp võ đạo này đều là có khả năng trực tiếp thi triển ra khi đối địch. 6 chủng loại công pháp võ đạo Nếu mà phối hợp vận dụng hợp lý thì có thể làm cho thực lực của Mộ Hàn phát huy ra được mức độ lớn nhất. Theo ý niệm, Mộ Hàn lại bắt đầu thử nghiệm ngũ hành hôn nguyên quyết. Cơ hồ là trong giây lát vận hành công pháp, bên trong đám pháp lực trung dung đậm đặc không có thuộc tính kia, năm chủng loại lực lượng trình độ cao nhất là tiền Quang Dụ Kim, Huyền Thanh Linh Ngọc, Mặc Tâm Thần Thủy, Diệu Long Chân Hỏa và Vô Gian hậu Thổ liền bắt đầu bắt đầu khởi động kịch liệt. Một lát sau, chúng liền quấn quanh nhau thật chặt nhìn thì như hỗn độn, kỳ thực chúng là một đám có thứ tự trước sau. Loại lực lượng trình độ cao nhất như quả cầu tròn ở bên trong pháp lực trung dung không có thuộc tính bắt đầu quay tròn xoắn tiếp. Một cố lực lượng khí tức kỳ diệu dung hợp cả năm chủng loại thuộc tính kim mục thủy hỏa thổ đang dập dờn lan ra. Sau khi hơi hơi cảm ứng sơ qua, mặc dù là mộ hàn sớm có dự liệu, nhưng hắn cũng không nhịn được mà bắt đầu có hơi ngạc nhiên. Một khối lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất liên kết như vậy có khả năng thể hiện ra ngoài huy lực, cũng không phải như chỉ chồng chất lực lượng một cách vô cùng đơn giản. Sau khi dung hợp 5 chủng loại lực lượng trình độ cao nhất như tiên quang dội kim, sự bùng nổ lực lượng tổng thể phô bày ra đã tăng trưởng một mức cao. Mộ Hàn có khả năng kết luận, nếu là mà lại dùng huyền thanh linh mục để chống lại ngọc hồ tâm Mộc hán vận chuyển ngũ hành hốn nguyên quyết này thì chỉ trong nháy mắt là có thể hút ngọc hồ tâm Mộc vào tâm cung. Thật sự là Dũng mãnh ngũ hành hốn nguyên quyết quả thực chính là đã chuyển thành nuốt trưởng, là sinh ra để luyện hóa lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất. Mộ Hàn Liền đưa một đám linh võ tiên nguyên nhỏ vào trong bụng thiên anh, bắt đầu cực lực vận chuyển bản anh lôi đan quyết đã tiến hóa. Vút. Ngay sau đó, liền có từng đợt từng đợt nhẹ nhẹ lực lượng bị tách ra từ bên trong đám linh võ tiên nguyên với một loại tốc độ dò người. Mộ hàn lấy làm kinh hãi, anh lôi đan quyết đệ nhị thiên này mà so sánh với đệ nhất thiên thì nó mạnh hơn đâu phải là nhỏ tí kẹo, tốc độ ngưng tụ luyện ra anh lôi lại tới cực điểm. Không cần bao nhiêu thời gian, đám linh võ tiên nguyên nhỏ kia liền đã biến mất Mà hình thức ban đầu của một đạo anh lôi mới đã xuất hiện. Mộ hàn những mày, lại đưa một đám linh võ tiên nguyên nhỏ vào trong cơ thể thiên anh. Cho đến khi luyện hóa tới đám linh võ tiên nguyên thứ ba, thì trong cơ thể thiên anh mới xuất ra một đám mây tím anh lôi nhấp nháy Thật sự là tính toán sai lầm. Mộ hàn mặt mày càng nhăn mạnh hơn. Vừa rồi hắn vui mừng quá, lại quên sau khi thiên anh lột xác, thì việc ngưng luyện ra một đạo anh lôi át phải cần lực lượng càng lớn hơn. Trước kia một đám linh võ tiên nguyên nhỏ liền có khả năng ngưng luyện ra ba đạo anh lôi, mà nay thì 3 đám linh võ tiên nguyên mới lại có một đạo anh lôi. Cứ tính tiếp như vậy, hơn 40 đám linh võ tiên nguyên lớn nhỏ còn thừa lại có thể ngưng luyện ra 50 đạo anh lôi thì cũng đã rất khó được rồi. Hai ngày sau, suy đoán của mộ hàn đã lại được chứng thật. Tất cả linh võ tiên nguyên bị luyện hóa xong, mà số lượng anh lôi vừa mới đến 49. Còn cách giới hạn thi triển anh lôi tịnh thế chú, còn thiếu 50 anh lôi. Chương 696-697-698, Thái tố tiên khí. Muốn tập hợp 99 đạo anh lôi, còn phải lại tìm kiếm lực lượng tương tự linh võ tiên nguyên để luyện hóa mới được. Mà muốn luyện thánh phẩm đạo khí thủy mộc thuộc tính thì cũng phải tìm kiếm nguyên liệu cực kỳ tốt. Tâm nghiệm mộ hàn suy tính thật nhanh. Một lát sau, hắn liền ra khỏi chỗ ở, đi tới Điện Huyền Dương. Lực lượng như linh võ tiên nguyên vậy. Nghe được câu hỏi của mộ hàn, dịch chân nhân cảm thấy tức cười La thành. Ngươi đây là nghiện luyện hóa linh võ tiên nguyên rồi. Vừa mới hấp thu hơn 100 đạo vẫn còn chưa đủ, lại còn muốn càng nhiều linh võ tiên nguyên hơn. Đáng tiếc trước khi đạt tới cảnh giới dương hồ, chỉ có thể vào linh vũ pháp giới một lần, cho dù có vi sư hộ tống cũng không được. Nếu như khác đi, thì linh võ tiên nguyên nơi đó ngươi muốn thu hoạch bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Mộ hàng thẹn thùng cười một tiếng, lại nghe dịch chân nhân nghiềm mặt nói. Lực lượng tương tự với linh võ tiên nguyên như vậy đương nhiên là có. La thành. Ngươi đã từng đi qua Thánh Võ Điện. Thánh Võ Điện. Mộ Hàn ngần ra, chỗ này hắn lại biết. Nghe nói là nơi để đệ tử nội Sơn chân Vũ Thánh Sơn đổi các loại vật phẩm. Nhưng mà hắn thật đúng là chưa hề đi qua nơi đó. Sau khi tiến vào bắt đầu thất phong, Mộ Hàn đầu tiên là bị khiêu chiến, sau đó lại khiêu chiến người khác. Mà vô các đạo hội vừa mới kết thúc, lại tức khắc lên linh vũ pháp giới. Đến khi ra khỏi linh vũ pháp giới, liền một mực trải qua ở chân Vũ Các. Thời gian có thể truyền tâm kiếm lấy công hân ít đến đáng thương. Nếu không phải bởi vì thành công luyện chế ra tử là pháp trượng rồi tử cho Yến Thu mi có được 5.000 vạn công hân, thì chính bản thân Mộ Hàn với số điểm công hân này thật đúng là không đi nổi tới thánh võ điện. Những đồ mà chỉ mấy vạn công hân đã có thể đổi thì cực kỳ ít đòi đến đáng thương. Phải ít nhất được mấy chục đến trăm vạn công hân mới có điểm ý nghĩa. Vừa nhìn vẻ mặt Mộ Hàn, dịch chân nhân liền biết hắn chưa từng đi qua, nên nụ cười trên mặt càng đậm, lao nói 800 năm trước, Sơn chủ lão nhân ra ông ta từng mang về từ bảo tiên thiên vực được chín đạo Thái Tố Tiên Khí. Đồng thời để bọn chúng ở Thánh Võ Điện, mặc dù đã có không ít đệ tử nội Sơn cảm thấy hương thú đối với nó, nhưng lại trước sau không người nào có thể luyện hóa. Cho nên, trải qua nhiều năm như vậy mà bọn chúng cũng một mực bảo tồn tại Thánh Võ Điện. Mộ Hàn có hơi kinh ngạc. Thái Tố Tiên Khí so sánh linh võ tiên nguyên thì càng khó luyện hóa. Đó là tự nhiên. Dịch chân nhân gật đầu cười một tiếng, rồi nói với sự kỳ vọng. Nhưng mà, ngươi có được đích thị là phệ linh tiên cung. Người khác không làm gì được được thái tố tiên khí, ngươi lại không nhất định. Hơn nữa thái tố tiên khí nếu đem ra so sánh thì mạnh hơn linh võ tiên nguyên rất nhiều. Một đạo thái tố tiên khí, ít nhất so sánh được hơn 20 đám linh võ tiên nguyên lớn nhất. Mộ Hàn nghe vậy. Lập tức sáng mắt lên. Thế này chẳng phải là nói, một đạo thái tố tiên khí liền đủ để giúp chính mình tập hợp đầy đủ 99 đạo anh lôi. Chỉ một thoáng, trong lòng mộ Hàn ngoe dao động. Về phần nguyên liệu để làm thánh phẩm Đạo Khí Thủy, một thuộc tính. Trong đó nguyên liệu thủy thuộc tính hình như chỉ có Bảo Tiên Thiên vực mới có, mà nguyên liệu một thuộc tính. Dịch Chân Nhân cười dài nói tiếp, "Loại giống như Tử La Hồi Xuân mục mà trước mấy ngày ngươi luyện chế, liền cực kỳ thích hợp để luyện chế ra thánh phẩm Đạo Khí một thuộc tính. Nhưng mà những thứ này quá khó khăn thu được, hơn nữa cũng là đến từ Bảo Tiên Thiên vực. Tiến Thu Mi vừa vặn gặp may mới lại có được một đoạn như vậy. Chứ cái đó ra, ở Pháp La Thiên vực mà ngươi xuất thân." Có loại cây tên là Long Tước Đằng, cũng phi thường thích hợp luyện chế thánh phẩm đạo khí. Nhưng mà, Long Tước Đằng kia cũng không dễ dàng tìm được. Long Tước Đằng. Ánh mắt mộ hàn không nhịn được lộ ra một vẻ cao hứng mà nói. Long Tước Đằng kia đệ tử lại nghe nói qua, hơn nữa biết phạm vi đại khái của nó. Bây giờ tàn hồn của Hắc Ma Thần Thú còn đang bị mộ hàn nốt tại tử hư thần cung, hắn chính là đến từ Pháp La Thiên Vực. Bất cứ động tính nào của nó ở bên trong tâm cung đều không thể gạt được mộ hàn. từng có một lần Khi tàn hồn của những vực ngoại Hắc man này nói chuyện phiếm thì từng nhắc tới Long Tức Đẳng a Dịch chân nhân mỉm cười, cũng không hoài nghi gì. Mộ hàn đang sắm vai La Thành đúng là đến từ Pháp La Thiên Vực. hắn có biết Long Tức Đằng kia tồn tại thì cũng chẳng có gì lạ. Đã như vậy, ngươi có thời gian không ngại quay về Pháp La Thiên Vực tìm xem. Đương nhiên, nếu mà ngươi không nổi cũng có thể trước tiên chờ ở Trần Vũ Thánh Sơn. Vì sư giúp ngươi nghe ngóng, nhìn một chút xem các trưởng lao khác có trong tay nguyên liệu ngươi cần hay không. Đà tạ sư phụ. Mộ Hàn có chút cảm kích, nhưng mà cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao đối với tu sĩ ở trung thiên vực thế giới mà nói, nguyên liệu có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí thật sự là rất, rất thưa thớt. Có mấy trưởng lão cảnh giới Dương Hồ, coi như chạy đi ra bên ngoài siêu tầm mấy chục năm, cũng không nhất định có thể tìm được. Sau khi từ biệt dịch chân nhân, Mộ Hàn trực tiếp đi tới Thánh Võ Điện. Thánh Võ Điện và Khai Dương Phong cách nhau không xa, ở giữa chỉ cách một tòa ngọc hành phong. Nó liền tọa lạc ở trong một hẻm núi phía Tây Thiên Quyền Phong. Mộ Hàn mặc dù chưa từng đến Thánh Võ Điện, cũng rất nhanh chóng liền tìm được chỗ cần đến. So sánh với Điện Võ vân dưới chân tiên Xu Phong, Thánh Võ Điện này có vẻ vắng lạnh hơn rất nhiều, chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hai ba bóng người ra vào tại cửa đại điện. Mộ Hàn bay xuống đất, rồi bước dài tiến vào trong điện. Sau một khắc, Mộ Hàn liền ngây ngẩn cả người. Bên trong Thánh Võ Điện rộng rãi này đúng là trống rỗng. Chỉ có ở vị trí chính giữa điện phủ có hai ông lão xem ra 6, 70 tuổi đang ngồi xếp bằng. Bên trong thân thể gầy gò của bọn họ thật giống hàm chứa được lực lượng dồi dào, một luồng khí tức cực kỳ thuần bố hiện lộ ra đến. Bọn họ đều là trưởng lão cảnh giới Dương Hồ. Trong lòng Mộ Hàn có hơi khẽ động. Hơn nữa tu vi có thể ở giữa Dương Hồ Tứ Trọng Thiên và Dương Hổ Ngũ Trọng Thiên. Ngồi ở phía đối diện hai trưởng lão cảnh giới Dương Hồ, có vài tên nam nữ trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng. Bên trái ba người, phía bên phải hai người. Trên mặt đều toát ra một sự cung kính. Mà ở giữa hai đám nam nữ trẻ tuổi với mỗi ông lão đều có đặt một cây trụ ngắn cao độ một thước, kia hình như là cột công hân. Mộ Hàn có hơi kinh ngạc. Bên trong điện này đã có cột công hân, vậy thì hẳn là hắn không vào nhầm chỗ. Nhưng chung quanh đây lại không thấy được bất cứ thứ gì có thể dùng để đổi lấy vật phẩm. Ngay vào lúc mộ Hàn còn đang hồng y, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đống dưng vang lên, cũng là một người nam nhân trẻ tuổi ở ngay bên cạnh bước nhanh mà qua. Khi thấy mộ hàn thì nam nhân trẻ tuổi kia hiển nhiên nhận ra thân phận của hắn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mà hắn cũng không có nhiều lời, nhanh chóng liền ngồi xếp bằng ở phía sau đội ngũ bên phải. trưởng lão, đệ tử muốn hai viên dịch dương đan. Nữ nhân kia đang ngồi đầu tiên ở hàng phía bên trái đột nhiên mở miệng, đẩy lệnh bài của mình tới. 40 vạn công hân. Lão giả đối diện kia mặt không chút thay đổi tiếp nhận lệnh bài, rồi hướng tới cột công hân mà dí vào một cái. Ngón tay lướt nhanh bắt đầu phát họa Mộ hàn rõ ràng thấy vài chữ số hiện ra trên lệnh bài kia từ 60 vạn biến thành 20 vạn. Rồi sau đó, lao giả kia lấy tay trộm một cái, nửa đoạn cánh tay không ngờ dung nhập hòa tan vào hư không. Ngay lập tức lúc số công hân giảm đi, cánh tay biến mất kia lại xuất hiện ra, trong lòng bàn tay đã thấy xuất hiện hai viên đan dược đỏ chói lõi, đó hẳn chính là dịch dương đan. Nhưng sau khi trả lại đan dược và lệnh bài, lao giả kia liền không có động tĩnh nữ nhân thì bật người đứng lên, cung kính tối lui. Hai người ngồi xếp bằng ở sau lưng nàng theo thứ tự di chuyển hướng về phía trước. Thấy một màn như vậy, mộ hàn đống nhiên tỉnh ngộ Lúc này hắn liền bước nhanh tiến lên, khi bước qua bên cạnh nàng kia thì nàng cũng lộ ra dáng vẻ giống hệt nam nhân trẻ tuổi kia trước đây. Hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này mà gặp phải mộ hàn. Mộ hàn lại không hề lưu ý, trực tiếp ngồi xếp bằng phía sau hàng bên trái. Một gốc cây tam thanh thảo, 3 vạn công hân. 10 viên xích huyết đan, 20 vạn công hân. Đạo khí siêu phẩm hàm quang kiếm, 300 vạn công hân. Tựa hồ tất cả những gì có thể dùng để đổi lấy đồ ở bên trong thánh võ điện đều giấu ở bên trong một không gian độc lập mắt thường khó nhận ra. Hai vị trưởng lão cảnh giới Dương Hồ thỉnh thoảng lấy tay trộm ra từng món ngũ phẩm, hoặc dự thảo, hoặc đan dược, hoặc đạo khí. Tựa hồ có đủ mọi thứ. Có điều số công hân mà bọn họ cần thiết để đổi đồ cũng khiến cho mộ hàn nghe được phải âm thầm liễu lưỡi. Điều này cũng khiến cho mộ hàn có hơi bắt đầu lo lắng Món đạo khí siêu phẩm hàm quang kiếm không được tốt lắm kia mà cũng cần phải có 300 vạn công hân. Thái tố tiên khí do Sơn chủ mang về từ bảo tiên thiên vực chỉ sợ sẽ càng thêm hao tiền tốn của. Phía trước mộ hàn chỉ có hai người, chả mấy chốc bọn họ đã lần lượt đổi xong. Khẽ hít vào một hơi, mộ hàn vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, di chuyển hướng về phía trước một thước. Rồi sau đó học theo cung cách của mấy người vừa rồi, hắn cầm lấy hòn đá trắng như tuyết to bằng 5 đấm kia, nhẹ nhàng xiết ở trong lòng bàn tay đồng thời liên tục đưa vào bên trong hòn đá trắng đó một lượng chân nguyên rất nhỏ. Xoẹt! Một tia chớp sáng trắng từ bên trong hòn đá bắn nhanh ra, nhập vào mi tâm của mộ hàn. Trong trước mắt, mộ hàn liền cảm giác trong đầu thật giống như hiện ra một quyển sách. Lúc này hắn bắt đầu đọc qua, bên trong có ghi chép tất cả tên và số lượng công hân của các vật phẩm có thể dùng để đổi lấy được. Linh Hy Pháp bảo, đạo khí cao phẩm, 20 vạn công hân. Cựu Thiên Huyền Lôi Quyết, siêu phẩm công pháp võ đạo, 600 vạn công hân. Dụ thần An, 5 vạn công hun, tu La diệt thế trảm, thánh phẩm công pháp võ đạo, 8000 vạn công hun. Trong lòng Mộ Hàn càng không ngừng kinh ngạc đến kêu thành tiếng. Ở bên trong thánh võ điện này, chỉ cần có đủ công hun thì ngay cả thánh phẩm công pháp đều có thể đổi. Nhưng mà cũng thật sự rất hao tiền tốn của một chút. Như tu La diệt thế trảm kia, lại cần đến 8000 vạn công hun. Hiện nay trong số đệ tử nội sơn ở chân Vũ Thánh Sơn, phỏng đoán chỉ có Vệ Sơn là có năng lực đổi được. Một hồi thật lâu sau đó, Sau tư mộ hàn mới hơi hơi bình tĩnh, hắn lấy tốc độ cực nhanh xem qua nội dung bên trong quyển sách. Chả mấy chốc, quyển sách kia liền chỉ còn lại có non nữa. Mộ hàn cũng tuyệt đối không hề sốt ruột. Nếu sư phụ nói thái tố tiên khí vẫn còn trong thánh võ điện, vậy thì có lẽ cũng không có sai. Phá nguyệt tinh lôi bảo. Siêu phẩm công pháp võ đạo, 900 vạn công hân. Hồng quan kim ti hoa, 6 vạn công hân. Thái tố tiên khí, 1.000 vạn công hân. 1 vạn. Đến tận trang thứ hai đếm ngược từ dưới lên thì Thái Tố Tiên Khí rốt cục xuất hiện. Nhưng mà mộ hàn vẫn còn chưa kịp vui mừng, liền bị vài chữ số phía sau dọa cho hoàng sợ. 1.000 vạn công hơn mà lại còn chỉ là giá cả của một đạo Thái Tố Tiên Khí. 9 đạo Thái Tố Tiên Khí kia, vậy phải là 9.000 vạn. Thế này cũng quá mắc đi. Trong lòng mộ hàn cảm thấy không thể nói gì nổi. Thái Tố Tiên Khí đến từ bảo tiên thiên vực đích sắc phi thường chân quý. Một đạo liền đủ sức ngang được trên 20 đám linh võ tiên nguyên lớn nhất. Nhưng bọn chúng đều là món đồ 800 năm không ai muốn, vậy mà lại không chịu giảm giá gì hết. Nếu như chính mình không đổi, thì bọn chúng lại tiếp tục nằm ở chỗ này 8.000 năm đều là có khả năng. Nhưng mà hoán thầm thì hoán thầm. Thái tố tiên khí này vẫn cứ phải đổi lấy bằng được. Thu hồi chân nguyên, để hòn đá trăng xuống. Quyền sách trong đầu lập tức biến mất, mộ hàn đưa lệnh bài của mình tới. Trường lão đệ tử muốn năm đạo thái tố tiên khí. A nghe được 4 chữ này, đệ tử nội Sơn ở phía sau mộ hàn cùng với vài tên ở ngay bên cạnh lập tức kêu lên kinh ngạc, phá vỡ sự yên lặng bên trong thánh võ điện này. Chỉ cần là đệ tử nội Sơn đến thánh võ điện này đổi vật phẩm, liền không có ai mà không biết thái tố tiên khí kia. Đệ tử nội Sơn đã từng nghĩ đến việc đổi lấy món thái tố tiên khí này, cuối cùng tuyệt đại bộ phận đều phải đánh trống bãi đường mà bỏ cuộc. Phía sau mỗi món vật phẩm ở trong quyển sách kia cũng đều có giới thiệu cạn kẽ. Mà giới thiệu phía sau Thái Tố Tiên Khí cũng chỉ có một câu nói, 800 năm không người nào có thể luyện hóa. Đệ tử nội Sơn coi như tư chất cho dù tốt, cũng sẽ không tự cao tự đại đến mức coi chính mình có thể mạnh hơn tất cả đệ tử chân Vũ Thánh Sơn trong vòng 800 năm trước. Cho nên, cho dù có người muốn nếm trải thử nghiệm đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn đành áp chế xúc động nội tâm. Tuy nói sau khi đổi rời khỏi đây, nếu như không thể luyện hóa thì còn có thể trả lại Thánh Võ Điện. Cái chính là 1.000 vạn công hân đã chuyển đi lại không có khả năng thu hồi về toàn bộ, chỉ có thể trả lại một nửa. 500 vạn công hơn cho một lần đánh cuộc, đâu phải là ai cũng có quyết đoán như vậy. Trong số đệ tử Trần Vũ Thánh Sơn hiện nay, nghe nói chỉ có 4 người vệ Sơn, Lâm Ngọc Bạch, Tiến Thu Mi và Cẩm Cơ đã từng thử nghiệm, cuối cùng tất cả đều phải trả giá 500 vạn công hân. Sư đệ La Thành, cần phải thận trọng A. 800 năm, cũng không người nào có thể luyện hóa thái tố tiên khí kia. Coi như muốn thử xem. Đổi một đạo là đủ rồi. Vài tên đệ tử nội Sơn ở chung quanh cũng không nhịn được nữa, vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Sau khi bọn họ tiến vào Thánh Võ Điện, liền nhận ra Mộ Hàn. Đối với Mộ Hàn lấy tu vi cảnh giới linh chỉ vi luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, bọn họ đều là vô cùng kính nghệ. Ở trong lòng bọn họ, Mộ Hàn đã là bậc luyện khí đệ nhất hiện nay tại Trần Vũ Thánh Sơn. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không cảm thấy Mộ Hàn có thể kết thúc kỷ lục 800 năm qua không người có thể luyện hóa thành công của Thái Tố Tiên khí kia Thuống chi, mộ hàn một lần liền đổi năm đạo thái tố tiên khí, vậy thì phải tốn hao 5.000 vạn công hân. Sau này nếu như thất bại, chỉ có thể trả lại 2.500 vạn. Tổn thất này thật sự là rất lớn. Giữa bọn họ và mộ hàn cũng không có xung đột sâu sắc, nên tự nhiên cũng nguyện ý nhắc nhở mộ hàn vài câu. Đa tạ chư vị sư hình, nhưng mà ta. Mộ hàn biết mọi người thật sự là có ý tốt, chỉ có điều là hắn vốn đến đây vì để nhầm vào món thái tố tiên khí, cho nên cũng không tính toán thay đổi chủ ý. La Thành, ngươi thật sự tính toán đổi thái tố tiên khí. Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp cứng cắp phút chốc vang lên, cũng là vị trưởng lão cảnh giới dương hồ đối diện kia không biết từ khi nào đã mở đôi mắt trước sau vẫn nhắm nghiền. Còn về phần lão giả ở ngay bên cạnh kia, cũng là đang không chấp mắt mà đánh giá Mộ Hàn. Đúng vậy. Mộ Hàn vội vàng gật đầu. Thấy Mộ Hàn không thay đổi ước nguyện ban đầu, chung quanh lập tức vang lên một trận âm thanh thở dài. Nên nhắc nhở thì đều đã nhắc nhở. Nhưng Mộ Hàn vẫn khư khư cố chấp thì bọn họ cũng không thể tránh được. Chỉ là nghĩ 2.500 vạn công huân của Mộ Hàn trả mấy chốc sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước, thì bọn họ cũng bất giắc cảm thấy sót của thầy cho Mộ Hàn. Người đã muốn đổi 5 đạo Thái Tố Tiên Khí, sao không cũng cùng đổi nốt 4 đạo còn lại một thể. Vị trưởng lão cảnh giới Dương Hồ kêu nheo mắt cười nói. Hắn khắc hẳn mấy tên đệ tử nội sân kia. Việc Mộ Hàn có được phệ linh tiên cung. Cùng với biểu hiện của hắn tại Linh Vũ Pháp Giới đã được lưu truyền rất rộng giữa các tu sĩ cảnh giới Dương Hồ ở Chân Vũ Thánh Sơn. Nếu Mộ Hàn đã có thể phối hợp cùng Tiêu Tố ảnh nuốt chửng hơn 200 đám linh võ tiên nguyên, đồng thời chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi liền luyện hóa toàn bộ một nửa trong đó, nói không chừng hắn thực sự có năng lực luyện hóa nốt chỗ Thái Tố Tiên khí đã gửi ở đây suốt 800 năm. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Lao cũng không nhịn được mà bắt đầu có hơi chờ mong. Mộ Hàn ngượng ngùng cười nói: "Chín đạo Thái Tổ Tiên khí" Đệ tử cũng đều muốn, đáng tiếc công hân không đủ. Ngươi chỉ một lần mà đổi 9 đạo thái tố tiên khí, vậy chỉ cần trả 5.000 vạn công hân như vậy đủ rồi. 4 đạo thái tố tiên khí còn lại, xem như đưa tạo. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Ước chừng 2 khắc canh giờ sau, mộ hàng trở lại chỗ ở trên khai dương phong. Lúc này, bên trong tử hư thần cung của hắn đã xuất hiện 9 đám khí tức mụ xương to bằng cái bát. Bên trong ngôi đám khí tức, đều phong ấn một đạo thái tố tiên khí. Theo vị trưởng lão cảnh giới Dương Hồ kia giới thiệu, loại phong ấn này giải trừ phi thường dễ dàng. Chỉ cần vận dụng chân nguyên tiến hành luyện hóa đối với nó là được. Tu sĩ vạn lưu cảnh cần 2-3 canh giờ, tu sĩ cảnh giới linh chỉ cần khoảng 2 khắc canh giờ. Còn về phần tu sĩ cảnh giới Dương Hồ, trong nháy mắt là có thể luyện hóa phong ấn. Nhưng mà mộ hàn có thiên anh nên phỏng đoán cũng không cần đến 2 khắc canh giờ. Theo ý niệm, một đám khí tức trắng đục liền bị thiên anh há mồm nuốt vào trong bụng. Tiếp theo thái hư động thần quyết đã qua lột xác 3 lần bắt đầu hối hạ vận hành. Cùng với thời gian trôi qua, khí tức trắng đục của đám phong ấn thái tố tiên khí kia lại bắt đầu tan dạ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thậm chí ngay cả một phút cũng không đến, khí tức trắng đục đã trở nên loáng dị thường. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. Chỉ sau một cái chấp mắt, những tiếng nổ đi đùng rất nhỏ đột nhiên vang lên trong bụng tiên anh. Phong ấn do đam khí tức trắng đục kia ngưng tụ mà thành tựa hồ cũng không duy trì được nữa, nó bất ngờ nổ tung kịch liệt mà bắn tói đi. Ngay sau đó, liền thấy một vật gì đó trắng như tuyết nhanh như kia chấp lao ra khỏi mảnh vụn phong ấn, rồi hối hạ chạy toán loạn khắp nơi bên trong không gian bụng thiên anh. Tức thì, mảnh vụn phong ấn mù xương cũng hoàn toàn tan rã. Vật trăng trắng kia đã hiện ra ở trong đầu mộ hàn. Đây chính là thái tố tiên khí. Mộ hàn có hơi ngạc nhiên. Vật trăng trắng đang chạy loạn trong bụng thiên anh lại có vẻ giống như một con bạch xà thu nhỏ lại vô số lần với cái đầu bẹp, cái cổ bạch ra, thân hình thon thả cùng với cái đôi dài nhỏ. Thái tố tiên khí này dài đến 3 thước xem ra lại không có bao nhiêu khác nhau cùng họ hàng nhà rắn. Chỉ có điều là rắn có lớp vẩy. Mà thái tố tiên khí toàn thân nhắn miệng sáng bóng, trắng ngần long lanh rực rỡ giống như băng tuyết, mà cái đầu cũng không có mắt và miệng. Cảm ứng chỉ chốc lát, mộ hàn liền không nhịn được có chút khiếp sợ. Thái tổ tiên khí kia lộ ra khí tức đúng là vô cùng khủng bố, phản phất bên trong tồn tại cũng không phải lực lượng đơn thuần, mà là một cường giả dương hồ cảnh như Lâm Ngọc Bạch vậy. Nhưng mà sau khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Mộ Hàn liền cảm thấy một nỗi mừng rỡ từ tận sâu thẳm dưới đáy lòng. Với điều kiện tiên quyết có thể luyện hóa, lực lượng ẩn chứa trong thái tố tiên khí đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Nếu nói như vậy, hắn cũng có cảm giác bỏ ra 5000 vạn công hần là thật sự đáng giá. Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn liền trấn tinh thần. Ý nghĩ vừa động, chân nguyên tử các nơi trong thân thể của mộ hàn tựa như những làn sóng chiều cùng bị cơn lốc phát động, chúng lấy thế giời núi lấp biển mà điên cuồng tràn vào trong cơ thể thiên anh. Tiếp theo liền tựa hồ đã bị thuốc dục mánh liệt, chúng lao tới từ bốn phương tám hướng hướng nhằm bao phủ kín đạo thái tố tiên khí đang di chuyện cực kỳ nhanh chóng. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Giờ khắc này, giống như chọc vào tổ hong vỏ vẽ vậy. Thái tố tiên khí vốn có tốc độ mặc dù nhanh Nhưng tính tình lại coi như bình thản lập tức trở nên vô cùng thịnh nộ điên cuồng. Thân thể dài ba thước ưỡn căng ra thẳng tắp, rồi giống như tên rời cung mà bắn mạnh về hướng phía trước. Kinh đạo dũng manh buộc phát ra ngoài từ vị trí đầu rắn, đúng là trong nháy mắt liền đột phá sự phong tỏa của chân nguyên, hung hăng đụng vào bụng thiên anh. Vút! Thoáng chốc, thân thể thiên anh thì bất động, nhưng vị trí nhỏ ở bụng đã bị đánh kiên lại lồi mạnh ra phía ngoài theo hướng sau lưng. Tiếp theo lại bị thái tố tiên khí kêu húc đến nỗi kéo dài vô hạn về hướng ra phía ngoài dịa với tốc độ cực nhanh giống như tia chớp. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã tiếp cận bên dịa bức vách của tử hư thần cung. Mặc dù đã sớm ngờ tới rằng luyện hóa thái tố tiên khí này sẽ dị thường gian nan. Nhưng vào lúc này, mộ hàn vẫn không nhịn được mà kinh hãi. Mộ hàn hoàn toàn không nghĩ tới, thái tố tiên khí sau khi đã bị kích thích thì có thể bột phát ra lực công kích cường đại như thế. Nếu như không phải hắn có được thần phẩm tâm cung Nếu như không phải vừa rồi hắn đặt thái tố tiên khí ở trong cơ thể thiên anh để luyện hóa, thì một lần đánh sâu vào vừa rồi là có thể đủ làm cho tâm cung xuất hiện vết rách. Còn nếu công kích giống như vừa rồi, nếu mà xuất hiện nhiều hơn đến mấy lần, thì tâm cung thông thường sợ là sẽ lập tức bị vỡ tan. Mà nếu là lựa chọn tiến hành luyện hóa bên ngoài tâm cung, một khi bị nó đánh cho, coi như thân thể có cường thịnh hơn đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ bị suy thủng. Hiện tại mộ hàn cuối cùng đã hiểu. Tuy sao thái tố tiên khí để ở bên trong thánh võ điện tại chân vũ thánh Sơn suốt 800 năm, nhưng trước sau đều không có đệ tử nội Sơn nào có thể luyện hóa nó. Phòng đoán thông thường sau khi thử một lần, lập tức ai nấy đều liền bị dọa đến đến mức phải lấy vội thái tố tiên khí ra khỏi tâm cung. Tiểu quỷ này thật sự quá mạnh mẽ. Thâm than một tiếng, tâm niệm mộ hàn khẽ nhúc nhích. Cơ hồ vào trong nháy mắt lực lượng có phần bước đồng kia của thái tố tiên khí biến mất, thiên anh bị kéo căng ra lại bắt đầu nhanh chóng bắn ngược trở về Sau khi trở lại không gian trong bụng thiên anh, thái tố tiên khi đúng là thay đổi phương hướng, lại lần nữa nhanh chóng phóng đi. Vút! Khu vực bụng thiên anh chịu lực thúc lại lần nữa lồi đi ra ngoài thật dài. Mộ hàn nhữ mày Sau khi bị kích thích, sự bốc đồng của thái tố tiên nguyên tựa hổ vô cùng vô tận, nếu cứ để cho nó liên tục đâm húc như vậy tiếp, thì thiên anh cũng không nhất thiết có thể gánh chịu được. Trong lúc suy nghĩ đó, 49 đạo anh lôi của mộ hàn đột nhiên tiến vào không gian trong bụng thiên anh. Đến khi thái tố tiên nguyên kia bắn ngược mà quay về ở trong bụng thiên anh thì 49 đạo anh lôi đan vào thành lôi vóng lập tức của lên, xếp chặt vóng lại. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bị bao vây ở bên trong không gian nhỏ hẹp kia, thái tố tiên khí càng thêm phẫn nộ. Nó điên cùng mà đánh sâu vào lôi vóng, kinh đạo khủng bố lấy thế lôi đình vạn quân mà kích động đánh ra ở bên trong lôi vóng. Như thế cho dù vật ngăn cản phía trước chính là một quả núi nguy nga cao lớn rồi cũng sẽ bị thái tố tiên khí xé rách, phá thành mà nhỏ. Tuy nhiên lôi vòng kia so với quả núi nguy nga cao lớn thì còn là nhà lao khiên cố vững chắc hơn, không thể phá vỡ. Cho dù thái tố tiên khí công kích hút phá như thế nào, thì lôi vòng do anh lôi ngưng tụ mà thành chẳng những không hề khuyết trương dãn ra, ngược lại bắt đầu thu nhỏ dần vào bên trong. Chỉ có điều là nương theo sự công kích điên cuồng của thái tố tiên khí lực tâm thần của mộ hàn lại bắt đầu mất đi như dòng nước tràn khỏi ao vỡ bờ. Vút. Tức thì, chân nguyên rồi rào lại lần nữa quần quần tới, xuyên thấu qua những khe hở dạy đặc này để không ngừng quần quần xâm nhập vào bên trong lôi vóng. Hơn nữa cùng với lôi vong đang co rút thu nhỏ lại từng chút một, nó đã co hẹp dần không gian hoạt động của Thái Tố Tiên Nguyên. Đối với Thái Tố Tiên Nguyên mà nói, càng là hoạt động tự do thì sự công kích mà nó buộc phát ra ngoài liền càng mạnh liệt. Mà nay nó giải đến ba thước, nhưng thân thể lại không dán dài ra được làm cho kình đạo chấn động ra lại bắt đầu giảm mạnh. Trên mặt Mộ Hàn hiện lên sự mừng rỡ, khó khăn nhất trong việc khống chế Thái tố Tiên khí hẳn là lực công kích khủng bố kia của nó. Một khi buộc phát ra ngoài, mặc dù là cường giả dương hồ cảnh phòng đoán đều đành chịu bó tay, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phong ấn, mà không phải luyện hóa. Thế nhưng nếu mà Thái tố Tiên khí không va đập mở rộng nổi, thì nó lại giống như con chim bị gãy cánh, con thú bị chặt đứt tứ chi. Cho dù có hung tận dũng mãnh tới đâu thì cũng khó lòng sinh ra uy hiếp quá lớn. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiếng va đập liên tục không dứt, nhưng lại càng ngày càng vô lực. Hiện tại thái tố tiên khí phản phất là đang tiến hành những lần dây rủa sắp chết cuối cùng. Tâm tình mộ hàn bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Cũng không lâu lắm, cùng với lôi vong từng bước xếp chặt, thái tố tiên khí cũng không thể động đậy nữa, cuộn mình thành một đám nho nhỏ. Mộ hàn không chút do dự, vận hành thái hư động thần quyết đến mức tận cùng để điên quần mà hấp thu linh khí thiên địa Bổ sung lực tâm thần bị tiêu hao Đồng thời, ba viên anh đàn của mộ hàn cũng chấn động kịch liệt. Anh lôi đàn quyết bản tiến hóa đã ngưng tụ ra lực hút điên cuồng mãnh liệt, dùng nó để xé rách những tia lực lượng của thái tố tiên khí. chương 699, rời đi. Một đạo thái tố tiên khí có thể ngưng tụ luyện ra 80 đạo anh lôi. Vào buổi sang 4 ngày sau đó, mộ hàn thở phào một hơi thật dài, trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Trải qua thời gian vật lộn vất vả dài như vậy, Cuối cùng hắn cũng đã hoàn toàn luyện hóa đạo thái tố tiên khí kia. Luyện hóa thái tố tiên khí khó khăn tuy nói rất lớn, nhưng mà thu hoạch cuối cùng cũng vượt ra ngoài dự liệu của mộ hàn. 80 đạo anh lôi, so sánh suy đoán lúc ban đầu của mộ hàn thì còn nhiều 30 đạo. Hiện nay, số lượng anh lôi bên trong tâm cung của mộ hàn đã đạt tới 129, vượt thật xa rất nhiều so với giới hạn thấp nhất để thi triển anh lôi tịnh thế trú Nếu như lại luyện hóa toàn bộ tám đạo thái tố tiên khí còn thừa lại thì tổng số anh lôi mà mộ hàn có được là có thể đạt tới 769. Đương nhiên, so sánh với con số cần thiết một vạn anh lôi để cho thiên anh lột sắc lần thứ tư thì vẫn còn không được một thành. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, mộ hàn liền chấn tĩnh tâm thần, bắt chước cách cũ mà làm theo. hắn lại tốn hao suốt thời gian một tháng, mới ngưng tụ luyện tất cả tám đạo thái tố tiên khí đều thành anh lôi. Có tu vi linh chỉ lục trọng thiên. Hơn nữa công pháp cường đại như anh lôi tịnh thế chú. Cho dù có gặp phải cường giả dương hồ cảnh bình thường thì hắn cũng đủ để tự bảo vệ mình. Mộ hàn vẫn theo thường lệ đi ra khỏi phòng, đống bất giác cực kỳ lặng lẽ có vài ý nghĩ. Xem ra là lúc nên đi ra ngoài đi một chút, có đại địa ma Long kia dẫn lối chỉ đường thì chuyện tìm được lòng tức đằng hẳn là không khó. Vừa đi vừa về, hai ba tháng hẳn vậy là đủ rồi. Chờ sau lúc trở về, hẳn là tiêu sư tỷ đã luyện hóa xong toàn bộ linh võ tiên Nguyên Đến lúc đó vừa lúc bẩm rõ với sư phụ và Ngư Phong chủ, xin kết làm đạo lữ cùng nàng. Dung nhan tuyệt mỹ của Tiêu Tố ảnh kia lại hiện ra trong đầu. Mộ Hàn mỉm cười. Hắn chợt hít một hơi thật dài, bóng dáng đã bay thẳng về hướng đỉnh núi. "La Thành, ngươi phải về Pháp La Thiên vực tìm kiếm Long Tức Đẳng." Nghe Mộ Hàn nói ra quyết định của chính mình, Dịch Chân Nhân không khỏi có hơi sửng sốt. "Đúng vậy, sư phụ." Mộ Hàn gật đầu đáp. "Cũng tốt." Dịch Chân Nhân do dự nói, Với thực lực bây giờ của ngươi, chỉ cần không gặp phải tu sĩ cảnh giới Dương Hồ quá lợi hại thì việc bảo vệ tính mạng hẳn là không có vấn đề. Pháp La Thiên Bực chỉ có ít ỏi mấy tu sĩ cảnh giới Dương Hồ, coi như đắc tội bọn họ, chỉ cần đưa ra lệnh bài thân phận ngươi là đệ tử nội Sơn của chân Vũ Thánh Sơn, thì liền không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, nơi đó là vùng đất ngươi sinh ra. Đã đi một thời gian dài như vậy, quay về nhìn xem một chút cũng là chuyện người ta thường tình. Dịch chân nhân cũng không hề ngăn cản mộ hàn. Đối với tu sĩ võ đạo có tu vi đạt tới tình trạng bực này như mộ hàn mà nói, đích thật là cũng cần phải đi ra ngoài lang thang sông sáo. như vậy vừa làm tăng kiến thức, mà cũng có lợi cho việc tăng tâm tình lên. Còn nếu cứ quanh năm suốt tháng tu luyện tại hang ổ ở bên trong tông phái, sẽ rất dễ dàng dậm chân tại chỗ, sắp gặp bình cảnh tăng nghẽn. Trong lúc đang nói, trong lòng bàn tay dịch chân nhân liền bỗng đột ngột xuất ra bốn viên tu di châu, lão cười nói. La thành, cái này xem như vi sư đưa lễ vật cho người. Sư phụ! Cái này! Mộ Hàn hơi kinh ngạc, có chút trần trờ nhìn về phía dịch chân nhân. Hắn đã sớm từ trong miệng lôi động mà được biết chỗ quý giá của tu di châu này. Dịch chân nhân cho dù là khai dương phong chủ, nhưng số tu di châu có được nói vậy cũng sẽ không quá nhiều. Thế nhưng lúc này, lao lại một lần đưa cho mình bốn viên. Cầm đi! Dịch chân nhân không để cho mộ Hàn phân trần, liền nhét tu di châu vào trong tay của hắn mà cười nói. Pháp la thiên vực nằm cách xích thành thiên vực đến mấy thiên vực. Qua lại một chuyến đều cần 6 viên tu di châu, một mình ngươi thì vài viên kia làm sao đủ dùng. La Thành, cho dù có thể tìm được long tức đằng hay không, đều phải đi sớm về sớm. Ngữ điệu hơi dừng lại, dịch chân nhân lại nói. Trong khoảng thời gian này, vi sư cũng giúp ngươi thăm dò qua. Trong số tu sĩ cảnh giới dương hồ ở Trân Vũ Thánh Sơn, đích thật là có mấy người có được nguyên liệu thích hợp luyện chế thánh phẩm đạo khí thủy, một thuộc tính như vậy. Đáng tiếc, bọn họ đều không nỡ nhược lại. Nhưng mà... Vi sư đã giúp ngươi phát tán tin tức, nói là nếu muốn tìm ngươi để luyện chế thánh phẩm đạo khí, thì phải mang đến nguyên liệu thuộc về hai chủng loại thuộc tính này coi như thù lao. Hiện tại mấy lao ra hoặc kia, nói vậy đều đang tìm đủ mọi cách giúp ngươi tìm kiếm nguyên liệu thích hợp cho việc luyện chế thánh phẩm đạo khí thủy, một thuộc tính đó. Nói xong lời cuối cùng, dịch chân nhân không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Mộ hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ Vốn là hắn còn có chút kỳ quái. Tin tức chính mình luyện chế thánh phẩm đạo khí tử là Pháp Trượng đã sớm lan truyền ẩm ị xôn sao tại chân Vũ Thánh Sơn, vì sao trước sau không ai tìm đến chính mình để nhờ luyện chế thủy, một thuộc tính thánh phẩm đạo khí. Hiện tại mới biết được, nguyên nhân lại ở chỗ này. Có điều, cách làm của dịch chân nhân cũng đang hợp tâm ý của Mộ Hàn, có những cường giả dương hồ cảnh này giúp đỡ tìm kiếm nguyên liệu, so với chính mình một người đi tìm thì phải dễ dàng hơn nhiều. Đà tạ sư phụ, lần này đệ tử đi tới Pháp La Thiên Vực, nhanh thì 2 tháng Chầm thì 3 tháng sẽ trở về. Chú ý giữ bí mật, không để cho người phát hiện hành tung của ngươi. Con hiểu. Mộ hàn gật đầu, chợt có hơi ngượng ngùng nói. Sư phụ, nếu như... Diều quang phong tiêu tố ảnh tiêu sư tỷ đến đây hỏi đệ tử đi đâu, sư phụ nói thẳng cho biết là được. Hả? Dịch chân nhân kinh ngạc như mày, chỉ chốc lát sau đó, dịch chân nhân thật giống như đã hiểu điều gì, lập tức cười đến cũng hơi không thể khép miệng. Tiểu tử nhà ngươi này lại âm thầm mà làm xong chuyện. Hảo! Hảo, tiểu nha đầu kia và ngươi thật sự là tuyệt phối, ngươi yên tâm đi thôi. Vậy thì, sư phụ, đệ tử đây đi. Dưới ánh mắt soi mói lại có pha chút hài hước của dịch chân nhân, mặc dù là mộ hàn có ra mặt dày như tưởng thành thì cũng không nhịn được mà hơi xấu hổ. Nhanh như chốc hắn đã ra khỏi điện huyền dương. Xế chiều ngày hôm đó, mộ hàn liền rời khỏi chân vũ Thánh Sơn. Lúc ở trong điện huyền dương, dịch chân nhân từng báo cho mộ hàn cần phải giữ bí mật hành tung. Mộ Hàn biết tại sao sư phụ lại nói như vậy. Sau khi hắn tiến vào bắt đầu thất phong, đã đắc tội với đám người Lâm Ngọc Bạch ở thiên tuyển phong quá nhiều. Nếu mà sau khi rời đi bị bại lộ hành tung, sẽ khiến rất nhiều phiền thoái không cần thiết kéo đến. Nhưng mà trước khi đi ra khỏi phạm vi chân vũ Thánh sơn, hành tung là không có khả năng che giấu được. Khắp nơi trong vùng phụ cận bắt đầu thất phong đều có thể nhìn thấy bóng người. Với sự nổi tiếng hiện nay của mộ Hàn tại chân vũ Thánh sơn, chỉ cần có một người thấy hắn thì tin tức liền có khả năng chuyển tới trong thai đám người Lâm Ngọc Bạch. Hơn nữa, mộ Hàn cũng không tính toán hoàn toàn dựa theo sư phụ dặn dò mà làm. Cái gì, là thành rời đi hả? Quả nhiên như mộ Hàn dự liệu. hắn mới rời khỏi khai dương phong không được bao lâu, thì Lâm Ngọc Bạch đang tu luyện tại thiên tuyển phong đã có được tin tức. Đôi mắt không chấp nhìn trăm chú nam nhân trẻ tuổi đối diện, hắn trầm giọng hỏi. Người quả là nhìn rõ ràng, hắn thật sự rời đi sao? Ta nói là về việc rời khỏi bắt đầu thất phong Mà không phải rời khỏi khai dương phong. Nam nhân trẻ tuổi kia có hơi không quá thích hứng với ánh mắt hung ác của Lâm Ngọc Bạch, nên phải chớp chớp mắt rồi mới nói. Sư huynh, hoàn toàn chính xác, vị bằng hữu ngọc hành phong kia của đệ nói, vừa mới tận mắt nhìn thấy La Thành rời khỏi bắt đầu thất phong. Phương hướng hắn đi hẳn là linh vũ thánh thành. Lâm Ngọc Bạch gật đầu, với tay ra hiệu một cái, nam nhân trẻ tuổi kia lập tức rời khỏi điện phủ. Hảo! Thật tốt quá! Gương mặt khôi ngô tuấn tú kia của Lâm Ngọc Bạch bởi vì cực độ hưng phấn mà có hơi ửng hồng đỏ lên. Thế nhưng từ trong miệng thoát ra những âm thanh cũng là vô cùng lạnh bớt. "Lã Thành, ngươi lần này rời đi chỉ sợ không chỉ là đi tới Linh Vũ Thánh Thành đơn giản như vậy. Nếu như ngươi thực có can đảm rời xa Linh Vũ Thánh Thành, vậy thì ngày bỏ mạng của ngươi cũng sắp đến." Chương 700, Độc Viêm Yêu Lang. Khu vực phía Nam Xích Thành Thiên vực, núi non trùng điệp, kéo dài chập trùng. "Cháy mau! Cháy mau!" Phút chốc Một tiếng quát trói thai hấn động vang rội giữa trồn núi rừng. Chật liền thấy mười mấy bóng người chạy như bay ra từ trong một thung lũng rộng lớn. Đúng là mọi người ai nấy đều quần áo tả tơi, toàn thân đấm máu. Ngao! Ngao! Ngao! Ngay sau đó, tiếng manh thú gầm gừ chấn động hư không. Có đến mấy chục đạo bóng dáng to lớn từ phía sau cách bọn họ chăm thức đang truy đổi mà đến. Con nào con nấy đều trận đôi mắt cực đại đỏ ngầu nhìn như chiếc đèn lồng, nước dai thỉnh thoảng lại rớt ra từ cái miệng to như máu Răng nanh lợm trầm trong miệng càng bắn ra ánh sáng lạnh leo. Những manh thú này theo đuổi không bỏ, tứ chi mỗi lần đạp xuống thì mặt đất đều phải chấn động theo. Nơi nào chúng chạy qua, những cây cối to lớn ở chung quanh hoặc bị đụng phải bùng nổ thành mảnh nhỏ, hoặc là nhổ tận gốc tiếng răng rắc và âm thanh ảo ảo không ngừng liên tiếp vang khắp thiên địa, thanh thế đúng là vô cùng đáng sợ hãi. Lôi động, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xem ra là không đuổi được những con độc viêm yêu lăng này. Chúng ta sẽ không chết ở chỗ này chứ Đều do tên hôn đàn nào Bảo hắn không nên giết chết con độc viêm yêu lang đó, hắn không chịu nghe. Kết quả là đưa tới nhiều manh thú như vậy. Hắn đã chết thì cũng thôi, cái chính làm cho chúng ta đều bị hại thảm. Âm thanh thất kinh liên tiếp văng lên. Câm miệng hết đi cho ta. Một tiếng gầm lên dữ dội bóng dưng đâm vào trong thai mọi người. Nếu như ta nhớ không lầm, một mực chạy về phía trước 30 dặm chính là vực giới chi môn. Chỉ cần trốn vào vực giới chi môn, những manh thú này liền không làm gì được chúng ta. Người nói chính là một nam nhân trẻ tuổi, vóc người khôi ngô, đầy mặt dâu ria xông xoàm. Nam nhân khôi ngô này là lôi động từ lôi thị gia tộc ở phía tây đại lục Hồi đó nghe nói vạn giới võ minh ban bố thần Vũ lệnh tiêu diệt mộ hàn cho mỗi thế lực lớn tại xích Thành Thiên Vực, lôi động liền đi tới đông đại lộ. Đáng tiếc loanh quanh một đoạn thời gian rất dài tại phụ cận linh Vũ Thánh Thành mà hắn cũng không hề gặp được mộ hàn, đành phải thất vọng mà quay về. Sau này nghe nói mộ hàn bị cao thủ tư không gia tộc từ bảo tiên thiên vực giết chết ở hỏa diễm sơn thì hắn vẫn còn khổ sở rất lâu vì bằng hữu mới kết giao này tại đại hạc thiên vực. Từ đó về sau, lôi động liền một mực ở lại gia tộc dốc lòng tu luyện, rốt cục vào đoạn thời gian trước đột phá đến linh trí nhất trọng thiên. Với lúc gặp dịp một số đệ tử trẻ tuổi cảnh giới linh trí của mỗi đại thế tộc ở phía tây đại lục ước hẹn đến bích không sơn mạch rèn luyện, hắn nhất thời bồng bột đã dứt khoát gia nhập vào. Lại không nghĩ rằng cuối cùng bởi vì hành vi lô mãng của một cá nhân mà rơi vào cảnh bị bầy đàn độc viêm yêu lang đuổi giết trả thù. Chỉ chưa quá thời gian ngắn ngủi nửa ngày, đội ngũ hơn 30 người liền chỉ còn lại có 12 người. Hơn nữa cơ hồ ai nấy đều mang vết thương trên người, liền ngay cả chính hắn cũng đang bị kịch độc của độc viêm yêu lang xâm nhập. Nếu không nhanh chóng trục độc chữa thương, e là ngay cả tâm cung đều sẽ gánh chịu vết thương nặng. Lôi đậu. Người nói là sự thật. Nghe nói chỉ hơn 30 dặm có vực giới chi môn. Tất cả mọi người thấy tinh thần đại phân chấn. Nếu là lúc bình thường lúc, chốt cự ly như vậy chỉ trong khoảnh khắc có thể xuyên qua. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không dám ngự không phi hành. Nói vậy, càng dễ dàng trở thành mục tiêu cho những độc viêm yêu làng phía sau. Một mặt hứng phó độc viêm yêu làng công kích, một mặt dốc sức chạy trốn. Nhưng chỉ vừa mới chạy một hồi được khoảng 20 dặm, mà đoạn lộ trình này đã lại khiến cho hai người vứt bỏ tính mạng. Trong loại nguy hiểm bức bách trên từng bước đi đã làm cho mọi người hoàn toàn không có tâm tình để đau sót. Cũng may phán đoán của lôi động đã được nhậm chứng. Trên đỉnh núi xa xa mơ hồ đã lộ ra bóng dáng kiến trúc. Chính là chỗ đó. Mọi người thấy thế thì vui mừng quá đổi. Ngao. Đúng lúc này, một âm thanh gầm giống điếc thai đột nhiên chấn động lan ra từ phía sau. Âm điệu đúng là hoàn toàn không giống với trước đây đã khiến cho dưới đáy lòng đám người lôi động nổi lên một kia dự cảm không ổn. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống. Lại là một tiếng giít gạo đình thai như quốc chuyển đến, nhưng lại là xuất phát từ hướng phía trước mọi người. Thoáng chốc, mọi người thật giống như đều ý thức được cái gì, sắc mặt thoát cái biến thành trắng bệnh như tờ giấy. Kia hy vọng nhỏ nhoi dưới đáy lòng kia vào giờ khắc này hoàn toàn tan biến. Liệt viêm rực hổ. Là liệt viêm rực hổ. Xong, chúng ta xong. Một người nam nhân trẻ tuổi đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường bắt đầu kêu lên điên cuồng. Cơ hồ liền trong khoảnh khắc những lời hắn đang nói văng lên liền có hơn 10 đạo bóng dáng manh thú to lớn lao ra khỏi rừng rậm xa xa, nhắm hướng bên này mà chạy như bay đến. Những manh thú này bên ngoài thân phủ đầy văn lốm đốm đỏ như lửa, mỗi một con đều dài đến 20 thước, con ngươi đỏ ngầu xuất ra những ánh mắt hung ác tàn nhận cát máu. Hơn nữa trong cơ thể manh thú đều phát tán ra khí tức cực kỳ khổng lồ, không sai biệt lắm cũng có trình độ linh chỉ nhất trọng thiên đến linh chỉ tam trọng thiên. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Manh thú có tu vi đạt tới cảnh giới linh chỉ Chí thông minh so cùng nhân loại thì chẳng khác gì nhau. Thậm chí xảo quyệt hung tàn thì còn hơn nhiều. Bọn chúng cũng như tu sĩ nhân loại mà kết đàn kéo cánh thành từng đoàn tụ cư, cùng nhau cai quản. Rõ ràng, độc viêm yêu lang từ phương hướng chạy trốn của đám người lôi động mà đã phán đoán ra mục đích của bọn họ. Cho nên chúng triệu tập hơn 10 con liệt viêm rực hổ kia đến nơi này để chặn lại, hoàn toàn cắt đứt con đường bọn họ chạy trốn. Không sợ đối thủ có vẻ thông minh, chỉ sợ đồng đội giống như con heo. Hy vọng cuối cùng bị cắt c Lôi động này cũng không nhịn được mà thầm mắng một tiếng cái tên đệ tử thế tộc kia đã trêu chọc gieo mầm hai vạn, cuối cùng hại người hại mình. Rồi sau đó hắn bay lên trời, cắn răng đón những con liệt viêm rực hổ này đang bắn mạnh tới. Cho dù chết, hắn cũng muốn mây con manh thú phải chết theo. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Tuy nhiên, vừa mới sông lên trời cao vài trăm thước, thân hình khôi ngô vạm vỡ của lôi động liền dừng lại. Đôi mắt kia vốn là đã to như trung đồng bây giờ trừng lên tròn xoe. Cách đó hơn ngàn thức đối diện, một con liệt viêm rực hổ sau khi phát ra một tiếng gầm giống thê lương, thân thể to lớn lại trong nháy mắt sẽ toạc ra thành hai mảnh, đầy trời huyết vụ bay lả tà xuống. xảy ra chuyện gì? Chẳng những lôi động khó có thể tin, mà chín tên đệ tử thế tộc và mấy chục con độc viêm yêu lang dưới mặt đất cùng với những con liệt viêm rực hổ còn lại trên trời cao, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Xoẹt! Sau một khắc, Lôi động đầu tiên là nghe được một tiếng xé gió cực kỳ nhỏ. Tiếp theo lại có một tia chớp xanh chợt lué lên trong mắt rồi biến mất. Trong chấp mắt, lại có một con liệt viêm rực hổ bị xé ra trong tiếng hét lên thê thảm điên cùng. Hai mảnh thân thể to lớn cùng với nội tạng rơi lịch bịch về phía mặt đất. Lần này đây, lôi động rốt cục nhìn rõ ràng. Đó là một thanh đoàn đao xanh ngắt. Đoàn đao kia tựa hổ đến từ phía bên phải. Lôi động theo phản xạ có điều kiện quay sang nhìn về phía bên phải. Lại thấy được một người nam nhân trẻ tuổi Mặc dù mặt mũi cực kỳ bình thường, nhưng đôi tròng mắt kia lại sâu sắc kín đáo như bầu trời sao tối tăm. Hắn nhàn nhã lững thững đi tới từ cách đó hơn ngàn thước. Trên người hắc bảo phân phật, quả là phóng khoáng đến cùng cực, khiến cho hắn tự có một cỗ khí chất không giống người thường. Nam nhân áo đen kia tựa hồ đều không thèm để ý tới nguy hiểm bên này, bóng dáng vung tay không ngừng. Thanh đoản đao xanh ngắt này đã nhanh chóng lóe ra ở giữa liệt viêm rực hồ. Xoẹt, xoẹt. Trong tiếng xé nho nhỏ liên tiếp vang lên, Chỉ trong thời gian không quá một lần trước mắt, liền lại có 6 con liệt viêm rực hổ bị đoàn đao cắt nát thân hình. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, Những con liệt viêm rực hổ còn thừa lại này rốt cục đã bừng tỉnh lại từ cực độ khiếp sợ. Trong đôi mắt vừa rồi vẫn còn tỏa ra những ánh hung ác, thì bây giờ trong mắt lại tràn đầy nỗi sợ hãi. Sau khi nhìn nam nhân áo đen kêu mà kêu một tiếng cầu xin tha thứ, đúng là chúng vội vàng xoay người nhằm hướng xa xa chạy trốn cũng bất chấp đám người lôi động nữa. chương 701, bại lộ. Nhưng mà, nam nhân áo đen tựa hổ cũng không có buông tha như những con liệt viêm rực hổ này tính toán. Thanh đoạn đao xanh ngắt giống như bị một bàn tay vô hình cầm lấy, mà không ngừng sẽ rách hư không. Xoẹt, xoẹt. Đao mang thỉnh to thu nhỏ, tiếng xe gió tùy tiện lại như tiếng nổ quanh quần trong thiên địa. Những con liệt viêm rực hổ này giống như con rồi không đầu liều mạng chạy tán loạn, nhưng trước sau lại không thoát được thanh đoạn đao này. Những tia chớp xanh không ngừng lóe lên, những con liệt viêm rực hổ giống thảm giữa trời cao được bao quanh bởi đám huyết hoa. Chỉ trong nháy mắt, trên trời cao liền sạch sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng nửa con liệt viêm rực hổ. Mà phía dưới mặt đất thì rải rác phủ lên một tầng những tảng thịt máu chảy lầm địa. Trong thiên địa, huyết vụ tràn ngập, mùi tanh gay mũi. Đám 10 người lôi động xem ra trận mắt há hốc mồm, hơn 10 con liệt viêm rực hổ khiến cho bọn họ lâm vào tuyệt cảnh lại cứ bị nam nhân áo đen kia tiêu diệt dễ dàng như vậy. Hơn nữa, từ đầu đến cuối Nam nhân kia cũng không có động tay, chỉ là liên tiếp thao túng một thanh đoạn đào xanh ngắt kia. Từ lúc con liệt viêm rực hổ đầu tiên bắt đầu kêu thảm thiết, cho đến khi một con cuối cùng bỏ mạng, cả quá trình chỉ rằng có trong thời gian mấy cái hô hấp. Điều này lại mang đến cho bọn họ, những đệ tử thế tộc trẻ tuổi cảnh giới linh trì một sự rung động không gì sánh kịp. Ai nấy đều há miệng đủ để nhét vào mấy quả trứng gà. Đây chính là thực lực khủng bố của đạo văn sư. Mọi người hoàn toàn quên bên mình vẫn còn mấy chục con độc viêm yêu lang. Chỉ kinh ngạc nhìn nam nhân áo đen đang đứng cách mình chỉ có trăm thước. Vào lúc bọn họ không cảm giác được bất cứ sức sống và hy vọng nào, nam nhân áo đen kêu bỗng nhiên xuất hiện, lôi bọn họ từ trong vực sâu tuyệt vọng về với cuộc sống. Đây chính là một đại ân cứu mạng khó có thể báo đáp. Chỉ là, bọn họ từ lúc thấy một tia hy vọng, đến khi hy vọng hoàn toàn bị đoạn tuyệt, rồi lại đến lúc hy vọng xuất hiện lần nữa. Tâm tình thay đổi rất nhanh, biến hóa thật sự quá mức kịch liệt, lại khiến cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải Mà vào lúc mọi người đang ngây ra, hai đạo ánh mắt của nam nhân áo đen kia quét qua trên người lôi động Rồi lại từ trên cao nhìn xuống đám độc viêm yêu lang dưới mặt đất. Ngao! Ngao! Những con độc viêm yêu lang này như mới tỉnh lại từ trong giấc ngộng, giống như đều cảm ứng được một nỗi nguy cơ lớn lao, từ trong miệng phát ra những tiếng rít gào kinh thiên động địa Những con này con lưng, bộ lông phủ kín bên ngoài thân đều dựng thẳng, chúng nghe răng trận mắt nhìn nam nhân áo đen trên trời cao. Nhưng mà ánh mắt thì ra còn tứ chi lại lặng lẽ lui về phía sau. Nam nhân áo đen giống như liếc mắt liền nhìn thấu bọn chúng ngoài mạnh trong yếu, khinh thường điểu điểu khỏe môi, tay phải với một cái. Thanh đoạn đao xanh ngắt kia liền bay ngược mà quay về, phản phất không muốn lại ra tay. Nhìn thấy hình ảnh này, đám độc viêm yêu lang dưới mặt đất đều là như chút được gánh nặng. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nhưng sau khi nam nhân áo đen kia nhận đao vào tay, ánh mắt lại có hơi nhữ lại không hề có dấu hiệu mà bổ ra một đao về phía trước. Những tiếng nổ đi đùng trời long đất lở kích động lan ra, một tia chớp đen xù xì to lớn vô cùng đúng là bông đột ngột thoáng hiện. Nó xoẹt xoẹt xoẹt mà rơi vào giữa đám độc viêm yêu lang kia. Khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, kinh đạo vô cùng thô bạo điên cuồng khuếch tán. Nơi nào nó đi qua, hư không bắt đầu hoàn toàn vặn mẹo. Những con độc viêm yêu lang này vừa mới may mắn thấy chính mình tránh được một kiếp hoảng sợ dạng, bỏ chạy tán loạn nhưng vẫn không kịp chạy được vài thức thì liền bị không gian vặn vẹo kia cuốn đi vào mà khuấy thành phấn vụn. Thoáng chốc, một vùng trăm thức kia thật giống như hóa thành một cái hát động, cứ như thế mà nó điên cuồng nuốt trừng tất cả, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Tiếng gào thét nối nhau liên tiếp, đám độc viêm yêu lang lại cứ từng con một biến mất. Đến khi tia chốc đen xỉ kia tan đi thì trên mặt đất xuất hiện ra một cái hố sâu thật lớn. Trung quanh chẳng nhưng không còn được thấy bóng dáng nửa con độc viêm yêu lang, mà cỏ cây cũng là cùng nhau hóa thành phấn vụn. Cả khu vực nhỏ kia giống như bị đốt cháy vô số lần, không có chút khí tức sinh mệnh nào. Nhưng những đệ tử thế tộc này chỉ ở cách xa cái hố có mấy chục thước, lại không hề bị bất cứ thứ gì lan đến. Nhưng nam nhân áo đen bổ ra một đao với uy thế khủng bố, lại làm cho tất cả mọi người trận mắt cứng lơi, tâm thần phải sợ hãi run dậy. Một đám độc viêm yêu lang đuổi theo bọn họ rất lâu, hơn nữa liền giết đi 20 đồng bạn của bọn họ lại liền đã chết như vậy. Uy lực của một đao uy lực kia là khủng bố như thế nào đây? Chỉ là suy nghĩ một chút, mọi người liền không nhịn được mà thấy dùng mình. Đa tạ đại ân cứu mạng của bằng Hữu xin hãy lưu lại tính danh. Đông dưng, tiếng hô lên như sấm sét lôi đỉnh khiến cho mọi người dưới mặt đất bừng tỉnh lại, theo bản năng ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy lôi động đang chắp tay cảm tạng, mà đối diện cách lôi động mấy chục thước, nam nhân áo đen kia lại đang đi bước một rồi đạp không đi xa. Tiện tay thì làm mà thôi, chư vị không cần lưu ý, có lẽ mau mau tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi một chút đi. Nam nhân áo đen kia khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại mà đi càng lúc càng xa. Ngọc Bài dắt bên hông cũng cùng với thân thể hắn đang đi tới mà lắc lư không chừng, chợt hiện chợt mất trong tầm mắt của mọi người. Kia hình như là Ngọc Bài thân phận đệ tử Nội Sơn ở Chân Vũ Thánh Sơn. Một người nam nhân trẻ tuổi dưới mặt đất cao mày, bắt đầu tự nhủ nói thầm. Đệ tử Nội Sơn Chân Vũ Thánh Sơn. Ở trên cao vài trăm thước, Lôi Động nghe được lời của đồng bạn nói thì không nhịn được nhẹ nhàng mà nhắc tới một lần. Trong trước mắt Trong đầu lôi động hiện lên một ánh sáng ngời, hắn không khỏi sáng mắt lên mà bật thốt kêu to. Ta đã biết. La Thành. Hắn chính là đệ tử khai Dương Phong La Thành ở chân Vũ Thánh Sơn. La Thành. Có phải La Thành kêu luyện chế ra thánh phẩm đạo khí? Ta nhớ ra rồi, là hắn, đúng là hắn. Ta nghe bằng hưu ở chân Vũ Thánh Sơn nói qua. Vào lúc tại võ các đạo hội, hắn chính là dùng mới cái loại công pháp võ đạo vừa rồi để đánh bại đệ tử đứng đầu thiên tuyển Phong Lâm Ngọc Bạch tiếng kêu của lôi động khiến cho mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi một lời ta một câu mà giật mình la lên thành tiếng. Tin tức thánh phẩm đạo khí xuất thế đã sớm chuyển ra chân vũ thánh sơn, lan tràn đến cả xích thành thiên vực. Cùng với việc tin tức này lưu truyền lan ra, sau khi biết được thánh phẩm đạo khí kia là do một đệ tử nội sơn ở chân vũ thánh sơn luyện chế ra, mỗi thế lực lớn ở xích thành thiên vực vội vàng thăm dò tình huống của hắn. Hiện nay, mọi tin tức về la thành sau khi gia nhập chân vũ thánh sơn cơ hồ đều bị đảo lên Bọn họ là những đệ tử trẻ tuổi của mỗi đại thế tộc ở phía tây đại lục này, nên tự nhiên tất cả cũng hoặc nhiều hoặc ít đã nghe nói qua. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại xuất hiện tại bích không sơn mạch, hơn nữa phương hướng đi có lẽ. vực giới chi môn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ trong tích tắc, bọn họ cơ hồ đồng thời điều động ít ỏi chân nguyên còn sót lại trong cơ thể. Ai nấy đều sông lên trời cao, nhằm hướng vực giới chi môn ở cách đó hơn 10 dặm mà chạy đi như bay. Quả nhiên có lẽ đã bị nhận ra. Bắt giữ được tiếng vang rất nhỏ từ phía sau chuyên đến, mộ hàn chẳng nhưng không hề lo lắng về chuyện thân phận bị bại lộ, trên mặt ngược lại hiện ra một nụ cười khẽ. Kỳ thật, coi như hôm nay không gặp phải lôi động, thì mộ hàn cũng sẽ tìm đủ mọi cách lưu lại một điểm dấu vết, khiến cho người có lòng có thể tìm được hành tung của mình. Cứu đám người lôi động đang lâm vào tuyệt cảnh, vừa cứu được bằng hữu, lại có thể đạt tới mục đích của mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, lúc đó mặc dù mộ hàn tịnh không hề tính toán để lộ hành tung Nhưng thấy Lôi Động gặp phải nguy hiểm thì hắn cũng bị ra tay giúp đỡ. Vèo. Trong chốc lát, Mộ Hàn tựa như một tia chớp bay xuống tại đỉnh núi. Hắn bước nhanh mà tiến vào bên trong điện phủ kia, ở đó có dựng lên vực giới chi môn. Chương 702: Pháp La Thiên vực. Hắn lại đi vực giới chi môn. Sẩm tối, bên ngoài thành Ỷ Thiên ở bờ Tây tinh nguyên hải, Lâm Ngọc Bạch ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Hắn ngắm nhìn mặt biển lấp lánh dưới vòm trời sao xa xăm, trong đôi mắt lóe ra một cái vẻ kỳ quái. Ngay vào lúc mới vừa rồi, Lâm Ngọc Bạch lại nhận được tin tức, La Thành kia rốt cục đã để lộ hành tung. Hơn nữa, thời gian liền tại buổi sáng hôm qua, La Thành kia xuất hiện tại Bích Không Sơn Mạch, cứu 10 tên đệ tử thế tộc phía Tây Đại Lục đang thân hãm tuyệt cảnh, thậm chí trong đó vẫn còn bao gồm lôi động của lôi ra. Sau khi chém tận giết tuyệt mấy chục con độc viêm yêu lang và liệt viêm rực hổ, La Thành lập tức liền đi vực giới chi môn. Tin tức này cùng với việc những đệ tử thế tộc này trở về nhà mà lan ra. Chỉ dùng thời gian hơn một ngày liền chuyển tới trong thai Lâm Ngọc Bạch. Nhưng mà nếu trước đây hắn lựa chọn che giấu hành tung, vì sao mà hôm qua lại để bại lộ chính mình? Với thực lực của hắn, coi như không hiện thân thì cũng có thể cứu người. Tức thì, Lâm Ngọc Bạch lại bắt đầu nghi ngờ. Chắc là đang cố ý dụ dỗ chúng ta đi. Ở phía sau Lâm Ngọc Bạch, một người nam nhân áo đỏ diện mạo hơi có vẻ đẹp đẽ lộ ra nụ cười lạnh, cũng nêu ra ý của mình. Ở ngay bên cạnh hắn vẫn còn ngồi xếp bằng hai tên nam nhân. Một người méo mồm mắt lác, sống mũi thì lại bị sổ xuống trông xấu vô cùng. Tên còn lại thân hình gầy yếu, nhưng lại có một cái đầu chọc lóc sang bóng. Nghe được lời phán đoán của nam nhân áo đỏ, hai người đều đồng ý gật đầu. Ba người bọn họ đều là trợ thủ từ bên ngoài tông phái được Lâm Ngọc Bạch tìm tới. Nhiều năm trước, bọn họ cũng từng là đệ tử nội Sơn chân Vũ Thánh Sơn, cùng Lâm Ngọc Bạch có quan hệ vô cùng tốt. Ta cũng là thật sự nghĩ như vậy. Lâm Ngọc Bạch gật đầu cười một tiếng. Rồi hắn mắt nói La Thành cố làm ra vẻ huyền bí, phỏng đoán muốn dở cho âm như gì. Nhưng mà dưới thực lực tuyệt đối, bất cứ mưu mẹo nham hiểm gì đều không có chỗ nào che giấu nổi. Nếu hắn muốn dẫn chúng ta đi tới trước, mà chúng ta lại không đi, chẳng phải là rất không nhận thịnh tình của hắn sao? Nam nhân đầu chọc kia ngay vậy, lập tức kỳ quái cười nói. Ngọc Bạch nói đúng. Để xem khi mà bốn tu sĩ cảnh giới dương hồ chúng ta xuất hiện ở trước mặt La Thành thì nói vậy vẻ mặt của hắn sẽ phi thường đặc sắc. Vào đúng lúc đó. Hắn nhất định sẽ hối hận vì đã để lộ hành tung của mình tại Bích Không sân Mạch. Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống." Lâm Ngọc Bạch ha ha cười nói, "Vực giới chi môn ở xích Thành Thiên vực chúng ta, trực tiếp đi thông đến các thiên vực thì có bốn nơi. Một chỗ là Đại Hạc Hạ Thiên vực, một nơi là Kim Hoa Hạ Thiên vực, một cái là Vạn Chân Hạ Thiên vực. Còn có một chỗ nữa là Linh Dương Trung Thiên vực, không biết nó chọn chính là đi chỗ nào đây." Nam nhân áo đỏ kia cười dài nói, "Theo tin tức do những đệ tử thế tộc này truyền ra, La Thành đi chính là Kim Hoa Thiên Vực. Kim Hoa Thiên Vực kia lại tương thông cùng hai Thiên Vực. Một chỗ là Nguyên Đan Hạ Thiên Vực, một chỗ là Thủy Vân Hạ Thiên Vực. Trong đó đi Nguyên Đan Thiên Vực, thì có thể nhập vào Pháp La Trung Thiên Vực. Nói như vậy, La Thành có khả năng lại trở về Pháp La Thiên Vực. Nam nhân đầu chọc kia do dự nói. Đã như vậy, thì vẫn còn chờ cái gì? Nam nhân xấu xí kia mở miệng bất thình lình phun ra vài từ này. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở ngàn thước trên trời cao. Ba người Lâm Ngọc Bạch trao đổi ánh mắt, cũng chợt cười to đi theo. Thái Huyền Thiên vực so sánh với Kim Hoa Thiên vực, chẳng những xứ sở càng nhỏ hơn, thực lực cũng càng yếu hơn. Cơ hồ đi suốt qua cả thiên vực thế giới, mới chỉ phát hiện có 5 tu sĩ vạn lưu cảnh. Mấy ngàn thức trên không trùng, Mộ Hàn đang ngự hư chạy như bay. Hiện nay, phạm vi cảm ứng của tâm thần Mộ Hàn đã tiếp cận cả một vùng vạn dặm. Dọc đường đi tới đây, kết quả cảm ứng được khiến cho Mộ Hàn thốn thức không thôi. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàn đã thấy được một tòa tháp đá cao trăm thước. Cả tòa tháp đá này không ngờ đều là được tạo hình từ một khối đá vô cùng to lớn mà thành. Vực giới chi môn của Kim Hoa Thiên Vực liền nằm ở trên đỉnh tháp đá này. Sau khi đạt tới cảnh giới linh trì, chỉ cần đưa chân nguyên vào bên trong tu di châu là có thể dễ dàng cảm ứng được phương vị của vực giới chi môn. Vút! Giống như một làn gió nhẹ, Mộ Hàn theo cánh cửa đá mở rộng mà bay vào không gian đỉnh tháp đá. Bên trong không gian một vùng mấy chục thức có hai cánh cửa cao mười thức trắng như tuyết đứng lặng im hồi lâu, cái này chính là vực giới chi môn. Mà ở phía trước vực giới chi môn lại có một bóng dáng ông Lao đang ngồi xếp bằng. Giống như cảm ứng được sự tồn tại của mộ hàn, Lao già kêu bóng trợt mở mắt, vẻ tham lam trong mắt chợt lué lên rồi biến mất. Ông lão này là vực chủ của Kim Hoa Thiên Vực. Vực chủ của Kim Hoa Thiên Vực đều là do tu sĩ cảnh giới linh trì đảm nhiệm. Đối với bọn hắn mà nói. Nhằm vào tu sĩ vãng lai qua lại mà thu chút phí dụng là điều theo lý thường phải làm. Nhưng mà, khi lão cảm ứng được khí tức lớn lao phát ra từ trong cơ thể mộ hàn, lại thoáng nhìn ngọc bài bên hông hắn thì một chút tham lam trong mắt kia lập tức đã biến mất, thay vào đó chính là một nụ cười ân cẩn. Thì ra là bằng hữu từ Trần Vũ Thánh Sơn, người muốn đi Nguyên Đan Thiên Vực, hay là Thủy Vân Thiên Vực. Nguyên Đan. Mộ hàn nhạy cảm nắm bắt được sự thay đổi trong ánh mắt của ông lão nhưng lại cũng không nói toàn ra. Chỉ là lạnh nhạt cười một tiếng. Nhưng trong lòng ngực lại không nhịn được có chút cảm khái. Ngày đó hắn và lôi động từ Đại Hạc Thiên Vực đi tới Sích Thành Thiên Vực thì đã bị linh chỉ tam trọng thiên tư không rục bắt bí. Mà nay lào gia hỏa linh chỉ ngũ trọng thiên trước mắt này lại trưng ra khuôn mặt tươi cười đón chào đối với chính mình. Nói cho cùng, ngoại trừ thực lực ra, thân phận cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Vực giới chi môn phía bên phải này đi thông nguyên đan thiên vực. đa tạ. Ấn viên tu di châu vào trong hốc Đại môn trắng như tuyết tan dã trong chấp mắt. bóng dáng mộ hàn vừa động, liền nhảy vào trong thông đạo vàng tươi hình tròn vừa mới xuất hiện ra kia. Vượt qua kim hoa, đi nguyên đan, cái này chính là con đường đi tới Pháp La Thiên Vực. Mấy ngày sau đó, vút, cả một vùng vài trăm thước bên trên đài cao, không trung dao động tịch liệt. Sau một lát, bóng dáng mộ hàn liền đi ra từ trong hư không dao động kia. Đây chính là Pháp La Thiên Vực. Tâm thần mộ hàn phản xạ có điều kiện muốn nhanh chóng khuyết trương về bốn phía. Để cảm ứng được tình trạng thế giới xa lạ này. Mặc dù đều là trung thiên vực, nhưng so sánh với Xích Thành Thiên vực thì Pháp La Thiên vực này có nồng độ linh khí thiên địa cũng kém không ít, không sai biệt lắm chỉ tới 7 thành của Xích Thành Thiên vực. Không mất nhiều thời gian, tâm thần Mộ Hàn đã bao trùm phương viên gần vạn dặm. Tình huống bốn phía xung quanh quần quần không ngừng mà hiện ra trước mắt ở trong đầu Mộ Hàn. Trong phạm vi cảm ứng của Mộ Hàn, tổng cộng có mấy trăm tòa thành trì lớn nhỏ, cũng có hơn 10 khu vực tập trung đông đảo tu sĩ. Hẳn là đều là tông phái võ đạo của Pháp La Thiên Vực, nhưng mà thực lực đều không được tốt lắm. Trong đó tông phái nhiều tu sĩ nhất, tu vi mạnh nhất cũng không quá linh chỉ thất trọng thiên. Về phần tu sĩ cảnh giới dương hồ, thì là một người cũng không có. Mấy ngàn năm trước, Pháp La Thiên Vực này chỉ có 3 tu sĩ cảnh giới dương hồ, không biết hiện tại sẽ có bao nhiêu. Theo ý niệm, tâm thần Mộ Hàn liền bắt đầu trở về tử hư thần cung. Tiếp theo ý nghĩ vừa động, tan hồn của đại địa Ma Long liền xuất hiện ở trước người Mộ Hàn. Sau khi bị bắt từ bên trong hắc ma điện tại Hắc long tự huyền, vị hắc ma thần thú này có lẽ lần đầu rời khỏi tâm cung của mộ hàn. Linh hồn ngưng tụ mà thành thân thể quay quay vài vòng, nó hiển nhiên có hơi không quá thích hứng, trong con mắt tràn đầy vẻ mê mang. Đại ca, đây là nơi nào? Pháp la thiên vực. Mộ hàn cười hiếp mắt đáp. a Pháp la thiên vực. Đại địa ma long theo phản xạ có điều kiện hơi hơi gật đầu, nhưng lập tức liền ý thức được vài từ thốt ra trong miệng mình có ý nghĩa như thế nào. Đúng là nó liền rậm chân thét to. Cái gì? Pháp la thiên vực. Ta đã trở lại Pháp la thiên vực. Hơn 6.000 năm, ta rốt cục lại đã trở về. chương 703, Thánh Khí Chi Vương. Đại địa Ma Long không nghĩ tới chính mình còn có thể sống được mà trở lại Pháp la thiên vực. Đúng là kích động đến mức khó khăn tự kiềm chế. Nó la to một hồi thật lâu sau rồi mới bình tĩnh một chút. Đại ca, người yên lành cứ ở xích Thành thiên vực tu luyện, đến Pháp la thiên vực làm cái gì? Liếc xéo trộm ngắm mộ hàn. Đại địa ma long dẹ dặt thử hỏi gió xét. Mộ hàn mặc dù từ trong miệng nó biết được tin tức có liên quan đến long tức đẳng, nhưng lại cũng không bởi vậy mà hỏi qua đó Cho nên đại địa ma long hiện tại còn không biết mục đích của mộ hàn. Cái này không vội mà nói trước, ngươi nói cho ta biết trước phương vị. Mộ hàn cười nói, nơi này hẳn là lối ra của vực giới chi môn. Đại địa ma long không thể làm gì khác hơn là ghim xuống nỗi nghi hoặc, vội vàng mở miệng nói. Đại ca, nếu như ta nhớ không lầm. Chúng ta hiện tại liền đang ở tại phía đông Pháp là thiên vực. Đi vài trăm dặm về phía tây chính là dây núi tử kim chạy ngang một nửa thiên vực. dãy núi tử kim. Nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, mộ hàn đã bắn mạnh đi. Cơ hồ đồng thời, một cỗ lực lượng đã bao trùm lấy đại địa ma Long đưa trả nó về bên trong tâm cung. Mộ hàn trước đây đã cảm giác về sự tồn tại của dây núi tử kim. Lúc này tựa như người già quen đường mà nhanh chóng bay đi. Cự ly mấy trăm dặm thoáng qua lướt qua. Không được bao lâu. Mộ hàn đã tiến vào trong phạm vi dãy núi Tử Kim. Dãy núi này vừa dài vừa rộng, bên trong núi non san sát. Mộ hàn lại theo dãy núi mà sơn mạch không ngừng tiến tới chạy như bay suốt mấy ngàn dặm. Đến một đỉnh núi cao mới rơi xuống, trực tiếp ngồi xếp bằng trên đá. Vút. Đá mây tím hơi loay lên, cựu long lôi vương đao liền xuất hiện ra ở trong lòng bàn tay mộ hàn. Lòng bàn tay tiếp xúc trôi đao. Loại cảm giác kỳ diệu như thể huyết mạch nối thông này trào ra từ sâu trong tâm linh. Khiến cho Mộ Hàn bất giác có chút kích động. Từ sau khi tiến vào Xích Thành Thiên vực, để tránh khiến cho người ta chú ý, Mộ Hàn liền không hề sử dụng qua món đạo khí này, thậm chí cũng không hề lấy ra từ bên trong tâm cung. Hiện nay đã đến Pháp La Thiên vực, Mộ Hàn cũng không cần phải có kiêng nệ gì nữa, vừa lúc có khả năng nhân cơ hội giải trừ hai tầng phong ấn trên thanh đao kia. Trong tâm niệm, Mộ Hàn liền đã cực lực vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết, chân nguyên hùng hồn liền tuôn ra từ trong lòng bàn tay Mộ Hàn. Nó bao bọc lấy Thanh Cửu Long Lôi Vương đao. Tiện đạt tựa như sóng lớn lúc vỡ đêm mà toàn bộ dung nhập hòa tan vào trong phong ấn thứ tư và thứ năm ở trong cơ thể tiểu long nằm tại đầu đuôi thanh đao kia. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Trong những tiếng nổ đi đùng kịch liệt, hai con tiểu long lập tức bất ngờ nổ tung lan tỏa, dung nhập hòa tan vào thân đao. Tức thì, văn phổ vốn có bên trong cửu long lôi vương đao bắt đầu cấp tốc khuyết trương. Cùng thời khắp đó, bên trong văn phủ kia lại tích tụ sản sinh ra càng nhiều đạo văn hơn. Ràng có một hồi lâu, loại kịch biến mới từ từ đình chỉ Văn phổ bên trong cựu long lôi vương đao kia cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lấy đất, đạo văn vốn là dạy đặc trở nên phiền phức gấp mấy lần. Một vạn 4.999 đường hoa văn tô điểm. Trong đôi mắt mộ hàn lẻ ra tia sáng hưng phấn. cửu long lôi vương đao sau 3 lần lột xác đã lần lượt đạt tới giới hạn trung phẩm, cao phẩm và đạo khí siêu phẩm Lần này cũng không ngoại lệ, số lượng đường hoa văn tô điểm trực tiếp tăng từ 4.999 vọt lên đến 1 vạn 4.999. Thế này đã là cực hạn của thánh phẩm đạo khí. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Cơ hồ vào trong nháy mắt lúc tâm thần của mộ hàn cảm ứng được tình trạng bên trong đạo khí, đạo văn bên trong cửu long lôi vương đao liền bị kích động toàn bộ, muôn vàn đá mây tím rực rỡ bất ngờ nổ tung lan tỏa. Tức thì, Lại có một đám mây tía dày đặc hiện ra ở thân đao mà phóng lên cao. Tại mấy ngàn thước trên cao nó ngưng tụ ra một đạo đao ảnh thật lớn. Như cây tử la pháp trượng kia, cửu long lôi vương đao này trong nháy mắt lột sắc là thánh phẩm đạo khí thì trên trời cao liền xuất hiện ra dị tượng. Những đạo khí tức khủng bố điên cùng kịch liệt chấn động lan ra, chúng ngưng tụ thành khí thế vô cùng bá đạo. cửu long lôi vương đao phản phất một vị vương giả quân lâm thiên hạ. Hảo! Mộ hàng kìm lòng không đậu mà vỗ tay ra sức tán thưởng vào lúc tay cầm Cửu Long Lôi Vương đao, cái loại khí tức bá đạo thách thức thiên hạ này tràn đầy trong ngực, đôi mắt Mộ Hàn bùng nổ xuất ra những ánh lấp lánh, đúng là không nhịn được mà thét lên. Trong ngàn vạn thiên vực thế giới, thánh phẩm đạo khí nhất định đông đảo, nhưng thanh Cửu Long Lôi Vương đao này vừa ra, tất cả thánh phẩm đạo khí đều phải nhượng bộ lui bước. Giờ phút này, Cửu Long Lôi Vương đao này là thánh khí chi vương. Ngoài văn dạm, Vọng Thiên Phong ở trung bộ dãy núi Tử Kim. Pháp La Thiên vực hiện nay tổng cộng có 3 tông phái cường đại nhất. Phân chia ra chiếm cứ thế giới Bắc, Trung, Nam Bộ. Mà Tử Tiêu Tông ở Trung Bộ liền tọa lạc tại Vọng Thiên Phong này. Trên đỉnh Vọng Thiên Phong, trúc tím mọc rậm rạp. Ở chỗ sâu trong rừng trúc dày đặc kín đáo, có một pho tượng đứng lặng im hồi lâu ở giữa những cột đá đột nhiên bắt đầu rung động tốc tốc. Chỉ chốc lát sau đó, cột đá bùng phát, mảnh vụn bay tán loạn. Một bóng xám gầy gò hình như khô lâu lại lao ra khỏi phiến tử trúc lâm này, xuất hiện ở hàng trăm thức giữa không trùng trên đỉnh núi, mặt quay về phương đông. "Hả?" Đó là cái gì? Ông lão áo xám kinh ngạc không hiểu ra sao cả mà trông về phía xa. Hai đạo ánh mắt thâm thúy kín đáo phản phất đã ngưng kết thành thực chất, rồi như tia chớp lao ra khỏi hốc mắt chúng sâu, trong nháy mắt đã đến ngoài và dặm. Trong chớp mắt, ông lão áo xám lại kích động đến thân hình run lên. Thánh phẩm đạo khí. Đúng là thánh phẩm đạo khí. Thánh khí xuất thế, nếu như không lấy, ắt gặp trời phạt. Hắc hắc. Bóng dáng ông lão áo xám nhanh chóng phóng đi. Tiếng cười the thế như cú đêm lại vang vọng trong không trung vọng thiên phong đã làm kinh động đến đông đảo tu sĩ đang tu luyện. Tất cả đều kinh ngạc không sao diễn tả nổi mà ngẩn đầu ngắm nhìn. Ở Bắc bộ Pháp La Thiên Vực, cắt vàng mù mịt mênh ngông, mặt trời như thiêu như đốt. Chỗ này chính là cổ long sa mạc. Nghe nói, thời kỳ viễn cổ từng có một con cự long bỏ mạng ở chỗ này, thế cho nên sa mạc cũng hiện ra hình dáng long thân. Mà nay, sa mạc cổ long này là tổng bộ của viêm long đạo, một trong ba thế lực lớn của Pháp La thiên vực lại là thánh phẩm đạo khí. Một đạo âm thanh hưng phấn đột ngột vang lên từ phía dưới sa mạc. Vừa định đi bảo tiên thiên vực tìm pháp sư luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, thánh phẩm đạo khí liền lại hiện ra. Trong tiếng cười điên cuồng, sa mạc đột nhiên bắt đầu gổ lên cao cao. Phảng phất có một con cự long xuyên qua không gian cực kỳ nhanh chóng bên trong biển cát, càng lúc càng xa. Chả mấy chốc liền biến mất ở phía chân trời, nhưng đám cắt vàng bước lên kia thì lại qua rất lâu mới tan đi. Pháp La Thiên vực nam bộ, hoàn toàn trái ngược với bắc bộ. Đúng là một thế giới băng tuyết. Pháp la thiên vực chỉ là một trung thiên vực không đáng để mắt tới, làm thế nào mà có thánh khí xuất hiện. Khí tức thánh khí kia làm sao mà hào hùng như thế, coi như cách xa mấy vạn dặm cũng có thể phát hiện được. Tất nhiên là cực phẩm trong thánh phẩm đạo khí. Đạo khí như vậy, chỉ nên tồn tại ở thượng thiên vực mới đúng. Trên đỉnh tuyết sơn, một người nữ nhân bạch đi thắng tuyết giống như muốn hòa hợp một thể cùng bạch tuyết trắng ngần chung quanh. Bà là tuyết thần sơn sân chủ, một trong ba thế lực lớn của Pháp La thiên vực Giờ phút này, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của bà lại tràn đầy vẻ hồng y. Chuyện có vẻ khác thường, tất là yêu quái. Nhưng mà, ngay cả ta đều cảm ứng được sự tồn tại của thánh phẩm đạo khí kia. Hai gia hỏa kia ở tử Tiêu Tông và Viêm Long Đạo nói vậy cũng không ngoại lệ. Lúc này, bọn họ chỉ sợ đều đã xuất phát, muốn chiếm lấy thánh phẩm đạo khí kia làm của riêng, cũng không biết cuối cùng ai có thể thành công. Thánh phẩm đạo khí kia mặc dù ta không muốn cấp lấy, nhưng mà đi xem một chút cũng không sao. Những âm thanh khe khẽ ta đi, bóng trắng như con bướm hồ điệp nhanh nhẹn dựng lên, trong chấp mắt đã tan vào trong hư không. chương 704, Bạch Đạo Tử Tại Đông Bắc Bộ Pháp La Thiên Vực, bên ngoài vực giới Chi Môn. Đồng dạng có một ông lão bừng tỉnh lại từ trong tu luyện, tiếp theo hai mắt sáng ngời hiếm thấy mà chạy đi như bay. Thánh phẩm đạo khí xuất thế, hào quang ngút trời. Khiến cho cường giả tuyệt đỉnh trong thiên vực thế giới này vội vàng hành động. Lúc này, dị tượng trên trời cao trong dãy núi Tử Kim đã biến mất Cửu Long Lôi Vương đao có khí tức cường đại như thế, coi như cách xa mấy vạn dặm cũng có thể cảm ứng được. Cương giả Dương Hồ cảnh tại Pháp La Thiên vực này lẽ e là đều sẽ có hành động chứ? Mộ Hàn đứng lặng im hồi lâu trên đỉnh núi, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ dị cổ quái. Nếu là tu sĩ cảnh giới linh trì bình thường, khi biết có tu sĩ cảnh giới Dương Hồ đang nhằm về chính mình mà đến, e rằng sẽ sợ đến táng đợm kinh hồn. Thế nhưng Mộ Hàn ngược lại, mơ hồ còn có chút hưng phấn. Phút chốc, Mộ Hàn thật giống như nhớ ra điều gì. Vội vàng tháo ngọc bài thân phận ở thắt lưng ra, rồi thu vào tâm cung. Tiếp theo dung mạo, thân hình thậm chí là khí tức của mộ hàn đều bắt đầu kịch liệt biến hóa. Chỉ trong thời gian chốc lát, mộ hàn đã khôi phục bộ mặt đích thực, từ một nam nhân diện mạo bình thường đã biến thành một thanh niên mặt mũi như ngọc, ngũ quan tuấn tú như nữ nhân, xem ra đúng là ngọc thụ lâm phong, quả thực hơn người. Thậm chí mộ hàn vẫn còn từ bên trong tâm cung lấy ra một kiện áo bào trắng, thay cho bộ quần áo đen trên người. từ trên người mộ Hàn còn có một cố khí tức thịnh nộ điên quần như nước cuộn quận tuôn ra, trong nháy mắt liền đã bao trùm cả một khu vực gần trăm dặm. Đồng thời ở bên trong phiến không gian này bắt đầu điên quần biến dạng mà chập trùng dập dờn bồng bền, khiến cho ngay cả không trung đều hơi bị vặn mẹo, phản phất trong thiên địa quanh người mộ hàn có vô số lôi điện sấm chấp đang đàn sen. Mà thân hình mộ hàn, chính là khởi nguồn của vô số lôi điện sấm chấp kia. Do cố khí tức này công kích mánh liệt, chỉ trong khoảnh khắc, Khí tức của mộ hàn trước đây vẫn còn lưu lại trong hư không đã không còn sót lại chút gì. Nó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những thứ cuối cùng có khả năng làm bại lộ ra thân phận này của La thành, đã không còn để lại bất cứ dấu vết gì. Giờ khác này, mộ hàn đã không hề là đệ tử khai dương phong La thành của chân vũ thánh sơn ở xích thành thiên vực nữa, mà chính là mộ hàn kia xuất thân thái huyền thiên vực. Sau khi làm xong tất cả điều này, mộ hàn liền tay cầm cửu long lôi vương đao, lạng lặng ngồi trên mặt đất. Hắn nhắm lại hai trong mắt, giống như thợ săn đang chờ đợi mồi săn tự mình dâng lên tận miệng. Cái gì? Đông Bắc. Sau khi trôi qua một hồi lâu, đôi mắt mộ hàn lại đột nhiên mở ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Bắc mà vui vẻ giặt rào nói thầm. Tu vi dương hồi nhị trọng thiên mà Đông Bắc lại là khu vực có vực giới chi môn. Xem ra, người tới trước tiên là vực chủ của Pháp La Thiên Vực. Hay cho một kiện thánh phẩm đạo khí. Tiểu tử kia, lão Phu là vực chủ khúc kiên của Pháp La Thiên Vực. Mau giao nó ra đây. Lão phu có thể đưa ngươi đi tới Thiên Vũ Tông ở Bảo Tiên Thiên bực để tu hành. Bỗng đột nhiên, một âm thanh cứng cắp nương theo một đạo tâm thần cường đại từ không gian xa xôi xuyên qua mà đến. Nó nổ vang bên thai Mộ Hàn như sấm sét lôi đình. Giờ phút này, cách mấy ngàn dặm ở phía đông bắc có một ông lão mập lùn giống như một ngôi sao băng đang không ngừng lóe ra trên trời cao mà chạy tới cực kỳ nhanh chóng. Lão giả kia đúng là Khúc Kiên, trên khuôn mặt béo mũm mĩm như trẻ con thoáng nhột một tầng hồng đỏ hưng phấn. Đôi mắt cũng mở tròn xoe, trong con mắt chớp động ánh lên vẻ tham lam khó có thể che giấu. Nhìn dáng vẻ của lão, giống như cho sói đối gặp được miếng thịt tươi thơ ngon. Thiên vũ tông, từ xóa nào lại mọc ra tông phái nho nhỏ như vậy. Chưa nghe nói qua, nếu như có thể đưa ta đi côn lôn tiên phủ tu luyện, thì ta lại có khả năng suy xét cân nhắc. Cũng không lâu lắm. Một tiếng cười khẽ vang lên bên thai khúc kiên. Càn rỡ, cảm nhận được ý tứ trêu trọc hàm chứa trong âm thanh kia. Sắc mặt Khúc Kiên thoáng chốc liền tối xâm đi. Trong số 8 thế lực lớn của bảo tiên thiên vực, thiên vũ tông đúng là thứ nhất. Không nghĩ tới lại sẽ bị người ta khinh thường như thế. Tiểu tử, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì cứ giao cả tánh mạng của ngươi và đạo khí cho Lao Phu đi. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngực Khúc Kiên sát khí bừng bừng. Đối với thánh phẩm đạo khí đột nhiên xuất hiện ở Pháp La Thiên vực này, Khúc Kiên tịnh không hề hoài nghi. Lao cũng từng phỏng đoán tu sĩ có được thánh phẩm đạo khí tu sĩ hẳn là đến từ thế lực lớn nào đó ở bảo tiên thiên vực. Nhưng mà thánh phẩm đạo khí kia có sức dụ dô thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa ỷ vào mình có hậu trường cưng ảnh, nên lão vẫn không ngừng hộp tốc chạy lại đây. Mới vừa rồi tuy bị trêu trọc, khúc kiên nhưng cũng phán đoán ra người kia cũng không phải đến từ côn lôn thiên phủ. Nếu như hắn là tu sĩ bản địa pháp la thiên vực thì cứ thẳng tay giết cho xong chuyện. Nếu như hắn thực sự là đến từ bảo tiên thiên vực vậy thì chỉ cần không phải người trong côn lôn tiên phủ là cũng dễ xử lý. Sau khi giết chết hắn xong, lập tức quay về thiên vũ tông, coi như bị thế lực phía sau hắn phát hiện, chẳng lẽ còn dám đánh đến tận thiên vũ tông. huống hồ, thanh phẩm đạo khí có khí tức cường đại như thế, coi như không thể chính mình được giữ thì đem nộp lên cho lão tổ tông thiên vũ tông, cũng có thể thu được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Lao giả kia, muốn tánh mạng của ta và đạo khí. Chờ ngươi có thể đuổi kịp và vượt ta rồi hay nói sau Tiếng cười hài hước lại vang lên lần nữa. Thật to gan. Khúc Kiên tức tối đến hoa hoa gọi lớn, chân nguyên quanh người bắt đầu khởi động như những cơn sóng ngập trời, tốc độ đúng là lại nhanh hơn vài phần. Thái trà, lại tới thêm một người nữa. Mấy ngàn dặm bên ngoài dãy núi Tử Kim, Mộ Hàn khẽ nhướng lông mày. Hán đảo mắt nhìn về hướng dãy núi phía tây, nơi đó cũng có một đạo khí tức khủng bố đang hướng về bên này mà hang hái tới gần. Đó là một ông lão áo xám thân hình khô gắt, hình như bộ khung xương khô lâu. Xem ra liền giống như cái thầy khô mới đi ra từ trong quan tài. Dương hổ tứ trọng tiền, so với khúc kiên kia vẫn còn mạnh hơn một chút. Mộ hàn mỉm cười, một chuỗi âm thanh trật nổ vang bên thai ông lào áo sáng kia. Lào ra hỏa, ngươi cũng muốn thánh phẩm đạo khí của ta. Từ xưa báo vật, chỉ người có đức mới được giữ. Ông lào áo sáng này là tông chủ tiền nhiệm bạch đạo tử của tử tiêu tông. Nay đột nhiên nghe thấy âm thanh như thế thì đầu tiên là ngần ra, chợt liền cười rộ lên quái dị. Người có đức mới được giữ." Mộ Hàn cười híp mắt nói, "Cũng lại đủ đường hoàng. Nếu muốn náo vật, vậy thì tới Mã Cầm đi." Tâm thần vừa mới truyền tống dòng âm thanh này về phía lao, bóng dáng Mộ Hàn đã rời khỏi đỉnh núi, nhắm hướng Vương Bắc Pháp La Thiên vực mà phóng nhanh chóng, tốc độ cực nhanh, giống như điện quang xẹt qua hư không. Tâm thần của Khúc Kiên và Bạch đạo tử đã sớm bao trùm Mộ Hàn nên lập tức liền cảm ứng được động tính của hắn, cơ hồ đồng thời thoáng điều chỉnh phương hướng đi tới của mình. "Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu." Tiếng cười hung ác nham hiểm lạnh lùng của Khúc Kiên từ mấy ngàn dặm phía bên phải truyền ra ngoài. Nếu như mà lại nhận mệnh, lão Phu vẫn còn có thể thay đổi chủ ý, thả cho ngươi một con đường sống. Mộ hàng tựa hồ có chút băn khoăn. Ai, coi như ta muốn nhận mệnh cũng không dễ làm, các ngươi có hai người, mà thánh phẩm đạo khí chỉ có một kiện. Nên đưa cho ai thì tốt đây. Tự nhiên là cho lão Phu. Khúc Kiên cười lạnh nói. lão Phu là vực chủ pháp la thiên vực, quản lý thiên vực thế giới nơi này. Bạch Đạo tử Ngươi dám tranh đoạt thánh phẩm đạo khí cùng Lao Phu. Những lời cuối cùng này, cũng là để nói với Bạch Đạo Tử. Hai người cách xa nhau không được vạn rằm, đều là đã sớm phát hiện sự tồn tại của đối phương. Bạch Đạo Tử cười nhạo một tiếng. Loại bảo vật này nếu xuất thế tại Pháp La Thiên Vực, mọi người đều có thể tranh đoạt. Cho dù ngươi là vực chủ thì đã làm sao? Xem ra, cho ai đều đắc tội với người còn lại. Mộ Hàn Hát Hát cười nói. Không bằng các ngươi trước cứ luận bàn một hồi, ai thắng? Ta sẽ đưa thánh phẩm đạo khí cho người đó. Đáng ghét, dám trêu chọc Lao Phu. Khúc Kiên giận dữ, Lao đã sớm đoán được mộ hàn không có khả năng dễ dàng giao ra thánh phẩm đạo khí như vậy. Chỉ là lòng tham lam quay phá, cho nên mới còn giữ một tia cầu may, hy vọng mộ hàn thật sự là dưới áp lực cực lớn sẽ đành đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Như vậy cũng có thể tiết kiệm đi không ít công sức. Nhưng mà mộ hàn đáp lại như vậy đã khiến cho một tia cầu may dưới đáy lòng kia hoàn toàn tan biến. chương 705 viêm long đạo chủ Lao giả kia, đùa giỡn ngươi thì đã làm sao? Mộ hàn nghe vậy, lập tức cười ha ha, bóng dáng giống như một vầng ánh sáng trắng lóa lung linh, không ngừng xẹt qua hư không. Tiểu hôn Đản để xem sau khi lão phu bắt được ngươi thì sẽ thu thập ngươi như thế nào. Khúc kiên mặt tối sầm ú ám, trong miệng thỉnh thoảng gầm lên. Còn bạch đạo tử thân hình như khô lâu kia cũng không lãng phí thừa lời, chỉ là cùng nhất loạt chạy như bay. Lao và Khúc kiên chia ra hai bên phải trái mà áp sát dần về hướng mộ hàn. Ba bóng người truy đổi nhau mà chạy về phía Bắc. Cương giả dương hồ cảnh ở Pháp la thiên vực quả nhiên không nhiều lắm. Mộ hàng thu lại tâm thần, cảm ứng động tinh trong cả một vùng mấy ngàn dặm trong lòng bất giác cười một tiếng. Bắt đầu từ lúc cửu long lôi vương đao giải trừ phong ấn rồi lột xác làm thành phẩm đạo khí, đến bây giờ đã qua thời gian không ngắn, nhưng lại chỉ xuất hiện có hai tu sĩ cảnh giới dương hồ. Mặt khác, từ trong tiếng quát của khúc kiên có khả năng phán đoán, vực chủ của Pháp la thiên vực này cũng không phải tu sĩ bản địa Hắn hẳn là đến từ với thiên vũ tông ở bảo tiên thiên vực. Nếu như đổi lại là giải trừ phong ấn cửu long lôi vương đào tại xích thành thiên vực, hiện tại phỏng đoán đã có mấy chục cường giả dương hồ cảnh từ bốn phía tới gần. Hả! Thời gian lạng yên trôi qua, chính lúc đang suy nghĩ miên man thì mộ hàn đột nhiên không nhịn được kêu nhỏ thành tiếng, tinh thần cũng hơi bị phân chấn một chút. Người thứ ba. Đúng lúc này, vị tu sĩ cảnh giới dương hồ thứ ba đã xông vào phạm vi cảm ứng của mộ hàn. Đó là một nam nhân mặc hoàng bào thân hình rong ròng cao, tóc đỏ như lửa. Trên áo tràng lại theo đầy long vần, mặt mùi hắn cực kỳ trẻ tuổi, thậm chí vẫn còn hơi chút non nớt như trẻ con, nhìn qua giống như là thiếu niên 15-16 tuổi. Có điều là đôi trong mắt kia của hắn lại giống như ẩn chứa vô hạn tăng thương. Hoàng bào thiếu niên này có tu vi tương đương với khúc yên. Đều là dương hổ tam trọng thiên. Hào đao. Hào đao. Không hổ là thánh phẩm đạo khí. Hai con mắt hoàng bào thiếu niên kia thật giống xuyên thấu mấy ngàn dặm không gian, nhìn chầm chầm vào thành cựu long lôi vương đào ở trong tay mộ hàn mà tấm tắc hen. Bạch đạo tử hừ lạnh nói. Đạo chủ long thụ viêm long đạo, ngươi cũng muốn đến chặn ngang một tước Bạch đạo tử. Long thụ tựa hồ hiện tại mới phát hiện sự tồn tại của bạch đạo tử, hắn hài hước cười nói. Lao ra hỏa nhà người này không ở trong tử trúc lâm của tử tiêu tông cho cái xác nó nằm nghỉ ngơi, lại chạy đến nơi đây làm cái gì. Chẳng lẽ cũng muốn có chú ý với thánh phẩm đạo khí sao? Đáng tiếc, thanh đao này sợ là không có phần của ngươi. 100% trăm tại. Khúc kiên quát lên. Lớn lối không biết xấu hổ. Ái trà! Đây không phải khúc kiên khúc vực chủ sao, ngươi cũng đến đây à? Long thủ kinh ngạc kêu một tiếng, rồi chật chật thở dài nói. Sức dụ dấu của thánh phẩm đạo khí quả nhiên là quá trưởng. Trong bốn vị tu sĩ cảnh giới Dương Hồ ở Pháp La Thiên Vực, đã có ba người chạy tới còn lại nữ nhân kia phỏng đoán đã ở trên đường. Chỉ tiếc nàng ở xa nhất, đạo khí này xem ra là không có chuyện gì của nàng. Bạch Đạo Tử Long Thụ Các người có thể tưởng tượng rõ ràng hậu quả làm chuyện đối đầu cùng Lao Phu, không nên để xảy ra cuối cùng chẳng những hại chính mình, vẫn còn hại cả tông phái của mình. Khúc Kiên nghiến răng nghiến lợi, trên gương mặt mập mạp hiện rõ đầy vẻ cực kỳ hung ác, trong lời nói lộ dọ ý huy hiếp. Khúc Kiên, người khác thì sợ thiên vũ tông, bản đạo chủ cũng không sợ Long Thụ vừa nghe vậy, trên khuôn mặt thanh tú non nớt hiện lên một nụ cười quá dị. Cùng lắm thì sau khi tranh đoạt thanh đao này, bản đạo chủ liền gia nhập tư không gia tộc ở Bảo Tiên thiên vực. Nói không chừng có khả năng đổi lấy một kiện thánh phẩm đạo khí càng thích hợp chính mình hơn. Về phần Viêm Long đạo của ta đây, Thiên Vũ tông ngươi muốn diệt liền diệt đi." Lời Long Thụ nói, chính là hợp tâm ý lao hủ. Lao hủ đã sớm muốn rời khỏi Pháp La Thiên vực này, đi Bảo Tiên thiên vực mở rộng tầm mắt. Bạch đạo tử khặc khặc cười quá dị. Thông thường tu sĩ cảnh giới dương hồ muốn gia nhập côn lôn tiên phủ ở bảo tiên thiên vực thì tương đối khó khăn, nhưng muốn đi vào bảy đại thực lực còn lại thì cũng không khó khăn. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho bạch đạo tử và long thụ không hề sợ hãi. Nếu mà có thánh phẩm đạo khí làm như viên gạch gó cửa, vậy thì liền càng dễ dàng. Thật sự là đâu có lý như vậy. Huy hiếp không được, khúc kiên càng là nổi trận lôi đỉnh, nhưng cũng không thể tránh được. tu vi của lão tương đương cùng long thụ, thôi kém hơn bạch đạo tử. Nếu chỉ là giao đấu với nhau, Long Thủ và Bạch Đạo Tử đều không nhất định là đối thủ của lão Những khi cần phải đánh giết bọn hắn thì cũng là khó như lên trời. Hai người bọn họ gia nhập vào cuộc tranh đoạt thanh khí, vậy Khúc Kiên thật đúng là không hề nắm chắc chính mình có thể thắng. Bạch Đạo Tử, Long Thủ, các ngươi cũng đừng để sau này phải hối hận. Ha ha, Khúc Vực Chủ, bản đạo chủ chưa bao giờ biết hai chữ hối hận này viết như thế nào, nếu không ngươi dạy cho ta. Lao Hủ cũng có hưng thú học một chút. Ba người khúc kiên, long thụ, bạch đạo tử dương thương mua kiếm, nhưng tốc độ cũng không giảm chút nào, ba bóng người theo hình tam giác vây quanh chạy về hướng mộ hàn. Bọn họ đều coi hai người trở thành đối thủ lớn nhất của chính mình. Về phần mộ hàn, căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của bọn họ. Bọn họ đều là cường giả dương hồ cảnh, mà mộ hàn giờ phút này lộ ra khí tức mặc dù thịnh nộ điên cùng dị thường, lại bị áp chế đến chỉ có cường độ linh chỉ tam trọng thiên. Đôi bên có tu vi một trời một vực, Bọn họ làm thế nào mà phải để ý quan tâm đến mộ hàn? Bởi trong mắt bọn họ, cho dù mộ hàn làm thế nào mà lại có được thánh phẩm đạo khí, họ cũng không quản mộ hàn có hay không có chỗ rửa vững chắc. Với tất cả ba người thì hắn đều không có gì khác nhau với cá trên tất gỗ. huống hổ, mộ hàn đã bị ba người bọn họ vây vào giữa. Tuy có cả một vùng mấy ngàn giảm để hoạt động, nhưng trong một thời gian dài, tất sẽ thành cá trong chậu Bốn bóng người cứ áp sát lại nhau càng ngày càng gần. Không được bao lâu. Không gian hoạt động của Mộ Hàn liền từ cả một vùng mấy ngàn dặm có rút thu nhỏ lại đến một vùng khoảng hơn trăm dặm. Hơn nữa, không gian này vẫn còn tiến dần từng bước mà thu nhỏ lại. Tiểu Hôn Đản, người trốn không thoát. Khúc Kiên nhe răng cười không thôi, nhưng sự đề phòng trong ánh mắt cũng là tăng lên tới trình độ cao nhất. Càng la tới gần, liền càng phải đề phòng hai người khác. Long thủ cũng không còn lại cợt nhà nữa, thần sắc trở nên hơi cảnh giác. Bạch đạo tử cũng là im miệng không nói gì nữa. Thế nhưng trong hốc mắt lóm sâu vào Đôi mắt sâu kín kia bắt đầu chuyển động, đúng là linh động dị thường. Có ba vị cường giả dương hồ cảnh, cũng không tồi lắm. Mộ hàn khẽ hít vào một hơi, khỏe môi hơi nhét lên, đúng là gợi lên một nụ cười kỳ dị của quái. Đột nhiên hắn mở miệng nói. Ba vị, nếu các ngươi đều muốn thánh phẩm đạo khí này của ta, làm thế nào lại không trưng cầu một lượt xem ý kiến chủ nhân của ta đây? Thánh phẩm đạo khí này cầm vào thật sự là phòng tay, xem ra thực sự nên tìm ai đó mà đẩy nó đi. Lời nói cùng với tâm thần quần cuộn kích động như lôi âm bên trong một vùng trăm rặm khu vực. "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đưa cho ai?" Long thụ trầm giọng hỏi. Khúc Kiên và Bạch Đạo Tử đã từng có kinh nghiệm bị Mộ Hàn trước đây trêu chọc, nay hắn lại dở ra trò cũ thì đều là cười lạnh một tiếng, tịnh không đáp lời. Mộ Hàn cao giọng nói: "Long đạo chủ, trong ba người đó, ta xem ngươi vừa mắt nhất. Nếu như ngươi có thể đảm bảo an toàn của ta thì đao này chính là của ngươi." Trong lúc đang nói, chân nguyên tràn vào cự Long Lôi Vương đao. Ông ông. ông ông! Ông ông! Ông ông! Trong những tiếng rung động mãnh liệt, cựu long lôi vương đao bùng nổ xuất ra muôn vản đám mây tím sáng lạn chói mắt, khí tức điên cùng bá đạo mà mênh mông thổi quát ra. Trong tháng chốc, phong vân biến sắc, phản phất như giữa bầu trời cao rộng lớn đột nhiên có lôi điện sấm chớp nhấp nháy nhưng lại cũng giống như giữa đại dương mênh mông giấy lên vô số cơn sóng gió động trời. Giờ khắc này, khúc kiên, bạch đạo tử và long thụ đều là đôi mắt bừng sáng lên, lòng tham như cỏ độc Hảo, tiểu huynh đệ, ta đồng ý ngươi." Long Thụ có hơi vội vàng liền đáp lại. Mộ Hàn cao giọng cười to. Long Thụ tiền bối vốn là vị chủ nhân một đạo, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Để biểu thị thành ý, Cửu Long Lôi Vương đao này, xin tiền bối nhận lấy trước. Chương 706: Một đao phong vân biến. Xoẹt. Mộ Hàn vừa dứt lời, cánh tay phải liền giật khoát vung lên, Cửu Long Lôi Vương đao kia lập tức như tên rời cung, hóa thành một đám mây tím lộ gió mà bắn mạnh về hướng long thụ đang chạy tới gần ở ngoài trăm giảm. Hảo! Hảo! Long thụ không nghĩ tới mộ hàn lại đột nhiên ném thanh thánh phẩm đạo khí về hướng chính mình. Sau khi ngây người sửng sốt, với vẻ mặt mừng như điên hắn kêu to lên. Tiểu huynh đệ, bản đạo chủ nhất định sẽ đảm bảo cho ngươi được bình yên vô sự. Trong lúc đang nói, long thụ giống như ngấm máu gà tròi, tốc độ tăng vọn. Thời khắc này, tự nhiên là trước tiên phải cướp món thánh phẩm đạo khí kia vào trong tay Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Pháp là thiên vực. Còn về phần đồ ngốc đưa đạo khí cho mình kia thì cứ mặc cho nó tự sanh tự diệt là tốt nhất. Chỉ trong thời gian ngáy mắt, cự ly giữa Long thủ và Mộ Hàn liền ngắn lại hơn 10 dặm. Thấy Mộ Hàn thật sự vứt bỏ thánh phẩm đạo khí, bạch đạo tử và Khúc Kiên đầu tiên là thất kinh, ngay sau đó trong lòng liền dâng lên một cơn tức giận khó có thể áp chế. Tiểu hôn đàn, người đây là đang tìm cái chết. Khúc Kiên nghiến răng nghiến lợi, nhe răng mà hét lớn Hai con mắt đúng là cũng không hề chấp mắt nhìn chăm chú thanh cựu long lôi vương đao này đang hối hả phá không bay đi. Ngươi cho rằng bỏ thánh khí là có thể giữ được tánh mạng. Trên khuôn mặt khô quắc của bạch đạo tử kia cũng tràn đầy vẻ nham hiểm. Hắn nói với âm thanh lạnh lùng. Thật sự là ngây thơ, lão hủ không đáp ứng, thì cũng không ai giữ được mạng cho ngươi. Chỉ một thoáng, khúc kiên và bạch đạo tử cũng là có tốc độ tăng vọn. Tam giác vòng vây do bọn họ cùng long thụ tạo thành đang nhanh chóng co rút thu nhỏ lại. Mà Thanh Cửu Long Lôi Vương đao kia cũng đã có tốc độ nhanh hơn nhằm về phía Long Thụ. Đạo văn sư, Long Thụ đôi mắt hơi sáng lên, trong đầu phút chốc nhảy ra mấy chữ này. Thanh Cửu Long Lôi Vương đao kia giờ phút này đã cách mộ Hàn đến 2-30 dặm xa. Nếu là chỉ dựa vào chân nguyên, nhiều nhất chỉ đẩy nó đi xa khoảng chừng 10 dặm là sẽ chậm lại rồi rơi xuống đất. Nhưng thanh đao này chẳng những không hề chậm lại rồi rơi xuống, ngược lại còn lấy tốc độ càng lúc càng nhanh để không ngừng xé rách không gian, nhanh như điện chớp mà bắn về phía Long Thụ. Chỉ có đạo văn sư dùng pháp lực thao túng thì mới có thể làm được tình trạng như vậy. Lại nhanh như vậy liền dung hợp được thánh phẩm đạo khí mới xuất thế, quả nhiên có thể tung hoành bẩm sinh. Đáng tiếc chỉ là tu sĩ cảnh giới linh trì, dẫu đối phương đã là đạo văn sư thì việc chính mình thu thánh phẩm đạo khí vào trong túi cơ hồ đã thành kết cục đã định. Long thụ có chút lòng thanh thản, thương hại mà cảm khái một tiếng. Xoẹt. Mà vào lúc này, đám mây tím lóng lánh trước đây chỉ có thể sử dụng tâm thần mới có thể cảm ứng được kia rốt cục đã lọt vào trong tầm mắt của Long Thụ. Từ thật xa nhìn lại, nó giống như một đạo sao băng vắt ngang phía chân trời. Đạo đao ảnh như tia chớp kia lấy tốc độ kinh người mà không ngừng phóng đại trong mắt hắn. Trả mấy chốc, Cửu Long Lôi Vương đao và Long Thụ đã cách xa nhau chỉ có vài trăm thước. Sau khi phát hiện điểm này, Khúc Kiên nóng nảy giận dữ đan xen, lão càng không ngừng quát lên thật lớn. Mà Bạch đạo tử cũng khó lòng duy trì bình tĩnh, trong miệng kêu to liên tục. Rốt cục sắp vào trong tay. Long Thụ cười ha, ha. Trực tiếp liền đưa tay về phía trước thăm dò định trụt. Chân nguyên đỏ sấm như ngọn lửa ngưng tụ thành một bàn tay lớn, không thể chờ đợi được mà xé gió phá không bay đi. Trong nháy mắt liền đã xuyên qua vài trăm thức không gian, 5 ngón tay sủ sỉ to lớn chụp vào đám mây tím rạng rỡ trên thân đào cựu long lôi vương đào kia. Kinh đạo nóng rực tỏa ra, giống như có thể hòa tan vạn vật thế gian. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Tuy nhiên liền trong khoảnh khắc chỉ tay tiếp xúc cùng cựu long lôi vương v Trăm ngàn đạo lôi điện sấm chấp đột nhiên như linh xà lao ra từ bên trong thân đao. Trong thời gian ngắn nó liền làm cho bàn tay lớn kia tan giã vỡ vụn. Tức thì, tiểu long lôi vương đao liền hung hăng bổ về phía long thụ trong ánh sấm chớp dày đặc. Trong nháy mắt này, tốc độ đao xé rách không chung đúng là tăng vọt lên mấy lần. Cái gì? Long thụ ngần người, sau khi phát hiện mộ hàn là đạo văn sư thì hắn cũng từng nghĩ tới liệu mộ hàn có thể yên lặng thao tác thánh phẩm đạo khí để tiến hành công kích đối với chính mình nhưng mà Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu liền bị hắn vứt bỏ ra ngoài. Nếu như mộ hàn là đạo văn sư có được tu vi dương hổ nhất trọng thiên thì hắn còn có thể kiêng nghệ một hai. Nhưng nếu đối phương chỉ là tu sĩ linh trì tam trọng thiên, cho dù thao tác chính là thánh phẩm đạo khí thì cũng không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Nếu như mộ hàn đánh lén, thánh phẩm đạo khí được hắn thao túng liền tương đương là dê vào miệng hổ Nhưng mà điều khiến cho long thụ không nghĩ tới chính là, mộ hàn lại thật sự đánh có chủ ý đánh lén nhưng hắn vẫn tịnh không hề lưu ý tu sĩ cảnh giới linh chỉ dùng ngự khí công kích, hắn có thể phá được trong nháy mắt. Tuy nhiên, Cửu Long Lôi Vương đao kia lại có thế tới cực nhanh, mà còn vượt rất xa ra ngoài dự liệu của hắn. Xoẹt. Trong lúc chấp lửa đá chạy cát bay, đá mây tím hoa mắt liền đã đến mấy chục thước trước người long thụ. Cửu Long Lôi Vương đao tựa hồ chém sắt như bùn, khí tức làm tâm thần người khác kinh hãi bỗng nhiên liền bao phủ thân hình hắn vào bên trong. Đao mang thịnh nộ điên cuồng mà sắc bén như rải lùa quay vòng vòng chụt xuống như phải chém hắn thành hai mảnh. Long Thụ sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh khí bạo ngược kia lộ ra khỏi thân đạo đang phô thiên cái điệu đè ép lại phía hắn. Vẫn còn cách mây chục thước xa thì Long Thụ liền cảm giác chính mình thật giống như đang đưa thân vào trong báo táp sấm sét do ánh đao bóng kiếm kia ngưng tụ mà thành. Không gian chung quanh bị kinh khí sắc bén cắt thành vô số vết nước. Những vết rách không gian đen ngòm chợt há hoác chợt khép lại, khiến cho cả một vùng không chung mấy chục thước tựa hồ lúc nào cũng đều có thể hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư vô. Một đao chém ra, trời rung đất chuyển, phong vân biến sắc. Thật sự là to gan lớn mật, thì ra ngươi coi bản đạo chủ là bùn không nắm được ư. Long thụ là cường giả dương hồ cảnh lập tức liền cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Hắn há miệng quát lên một tiếng lớn, gương mặt non nớt trong nháy mắt phồng lên đến đỏ bừng. Những ngọn lửa mãnh liệt tuôn trào ra từ trong cơ thể hắn, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một con cự long đỏ rực. Dương nanh múa vướt dít gào chém về phía cựu long lôi vương đào kia. Ấm. Ấm. Ấm. Ấm ầm Ẩm. Ẩm! Trong những tiếng nổ đi đùng kinh thiên động địa, đao mang như dải lụa của Cựu Long Lôi Vương Đào kia đúng là bỗng nhiên liền cắt vào cái đầu to lớn của hòa Long. Tiếp theo liền xẻ thẳng một mạch theo thân thể hòa Long. Nơi nào nó đi qua, sấm chớp bùng nổ, điện xà quay cuồng. Nó không ngừng xé xác thân thể Hỏa Long đến lúc tan rã thành vô hình. Long Thụ sắc mặt càng khó coi hơn. Hai mắt trợn trừng, trong miệng điên cuồng gào thét liên tục, hai tay mười ngón như con bướm dập dờn giữa những hoa hối hạ nhảy múa. Từng đạo hỏa Long to lớn gào thét lao ra từ trong cơ thể long thụ. Chỉ một thoáng, bên trong cả một vùng mấy ngàn thước, nhiệt độ không gian thật giống như tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Khí tức cực nóng như những cơn sóng ngập trời thổi quét lan ra, thậm chí ngay cả mặt đất cỏ cây đều đã bị hại theo, làm giấy lên lửa khói hừng hực. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Những tiếng nổ đi đùng thay nhau nổi lên, kiểu long lôi vương đào cũng vẫn duy trì thế như trẻ tre. Chỉ trong thời gian nháy mắt liền đã liên tiếp cắt đôi 18 con hỏa diễm cự long, rồi lấy thế sấm sét lôi đỉnh mà áp sát tới gần về hướng Long Thụ. Lúc này, Cửu Long Lôi Vương đao cũng phát huy đến trình độ cao nhất, cả thân đao đều hóa thành một đạo sấm sét tím biết sủ xì to lớn. Mà ở chung quanh tia chớp này lại có vô số điện xà lóe ra, ánh chấp tuyệt đẹp khiến cho người khác hoa mắt thần mê. Vút! Lại một đạo hỏa long rít gào lao tới. Cửu Long Lôi Vương đao kia không hề dừng lại chút nào, thẳng tiến không lùi. Thế nhưng đúng khoảnh khắc lúc lươi dao cắt vào đầu Hỏa Long, thánh phẩm đạo khí này lại giống bị vật gì gắng gượng ngăn chặn, nên nó cũng khó có thể đi tới nữa. Mà sắc đỏ như lửa trong thân thể Cự Long kia thì nhanh chóng phai nhạt đi. Chỉ thoáng trước mắt, con Hỏa Long kia liền trở nên vàng tươi. Chương 707, Bất động xí thổ. "Gì vậy?" Cách đó mấy chục dặm, Mộ Hàn nhíu mày. Con Cự Long vàng ngưng kia không ngờ cũng không phải từ chân nguyên ngưng tụ xuất ra, mà giống như từ đạo khí siêu phẩm Hiền Linh Mã Thành. Một cỗ lực lượng kỳ dị cực kỳ rồi rào đang quẩn quẩn không ngừng mà tuôn ra từ bên trong đạo khí siêu phẩm. Nó bao trùm bên ngoài thân cự long, làm cho nó trở thành không thể phá vỡ. Do đó đã ngăn chặn được thế chém tới của Cửu Long Lôi Vương đao. Lực lượng thuộc thuộc tính trình độ cao nhất. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Mộ Hàn không khỏi bắt đầu hô nhỏ. Mới chỉ hơi hơi cảm ứng sơ qua, hắn liền phát hiện thứ đã ngăn cản Cửu Long Lôi Vương đào chính là một loại lực lượng thuộc thuộc tính trình độ cao nhất. Long thủ kia cũng không phải đạo sư. Hắn không thể hấp thu lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất, liền sáp nhập nó vào trong đạo khí siêu phẩm. Đúng là nhờ có sự tồn tại của lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất kiên nên mới làm cho cự Long Vàng Ươm vẫn cứ lù lù bất động. Không sai, đúng là lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất bất động xí thổ. Long thụ cười ha ha. Tiểu hôn đàn, đừng xem ngươi có thánh phẩm đạo khí. Đối với đạo khí siêu phẩm phong hỏa Long Hoàn này của ta, sau khi dung hợp bất động xí thổ lại chưa chắc thất bại trước cửu Long Lôi vương đào của ngươi Trong lúc đang nói, thân thể con cự long vàng ơm kia kịch liệt có rút thu nhỏ lại. Cái đuôi rồng thì hăng hái quay tích mù, rồi như vòng tròn gắt gao cuốn lấy kiểu long lôi vương đào của mộ hàn. Cơ hội cùng thời khắc đó, lại có hai con cự long đỏ như lửa từ trong cơ thể long thụ điên cuồng gào thét lao ra. Chúng nghe răng trận mắt đánh về phía thánh phẩm đạo khí kia. Ngươi cũng không tránh khỏi đánh giá chính mình rất cao. Mộ hàn mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng là một hồi mừng như điên. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được một loại lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất. Hơn nữa bất động xí thổ kia cũng đủ cường đại. Nên nếu như cho Vô Gian Hậu thủ có thể hấp thu luyện hóa nó, nói không chừng có khả năng ngưng tụ luyện ra chân linh pháp thân thủ thủ tính. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, bên trong tâm cung của Mộ Hàn pháp lực sục sôi kịch liệt cuộn cuộn, Cửu Long Lôi Vương đao dung lên kịch liệt động mà tê dụ vụ giống như nó muốn thoát ly ra từ trong vòng tròn kia. Mà Mộ Hàn đồng thời thúc dục Thái Hư động thần quyết đến mức tận cùng. Làm cho tốc độ lao đi đúng là chợt tăng lên gần gấp đôi. Thật là nhanh. Bạch đạo tử và khúc kiên đều là cả kinh. Lúc trước phát hiện mộ hàn đột nhiên không chế đạo khí đánh lén long thụ, trong lòng bọn họ cũng có chút hứng phấn, long thụ không thể chốt lọt mà có được thánh phẩm đạo khí, làm cho cơ hội của bọn họ tự nhiên tăng nhiều. Nhưng mà dấu vô cùng tao hứng, bọn họ lại mơ hồ hơi giật mình. Không nghĩ tới tu sĩ cảnh giới linh trì mộ hàn này lại có thực lực dũng mãnh như thế. Một đau chém ra đi lại làm cho cường giả dương hồ cảnh như long thủ cũng phải có hơi chật vật, thậm chí cuối cùng đều phải lấy ra bất động xí thổ. Thế nhưng sau khi nhìn thấy thánh phẩm đạo khí bị phong hỏa long hoàn của long thủ khóa lại, trong lòng bọn họ lại bắt đầu có hơi lo lắng. Họ sợ long thủ đống nhiên liền đoạt được đạo khí. Nếu mà sau khi thánh phẩm đạo khí rơi vào trong tay, long Thụ lập tức liền thông qua vực giới chi môn để rời khỏi pháp la thiên vực, hai người thật đúng là không làm gì được hắn. Đang vào lúc bạch đạo tử và khúc kiên lo được lo mất Bọn họ lại bị tốc độ mộ hàn đã thể hiện ra ngoài dọa cho hoàng sợ. Hai người nhất thời tâm thần đại chấn. Nhưng đột nhiên cũng hiểu được, bọn họ trước đây sở dĩ có thể không ngừng tới gần mộ hàn, là bởi vì hắn cũng không hề phát huy tốc độ đến mức tận cùng. Nếu không phải như thế, mộ hàn chỉ sợ sớm đã cắt đuôi bọn họ, đồng thời thoát ly đi ra ngoài từ trong vòng vây tam giác của bọn họ. Tu sĩ linh chỉ tam trọng thiên, lại lao đi nhanh như vậy sao? Bạch đạo tử, khúc kiên chăm suy nghĩ cũng không giải đáp được nhưng ý nghị cướp lấy thánh phẩm đạo khí lại không hề yếu đi chút nào. Bọn họ càng phát huy tốc độ bản thân đúng là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vẹo. Cự ly mấy chục dặm chỉ thoáng cái đã lướt qua, mộ hàn đã có thể thấy bóng dáng của Long thụ. Ý niệm vừa động, kiểu long lôi vương đao đang run rảy dữ dội không thôi bên trong phong hỏa lòng hoàn phản phất đã biến thành linh vật có được sinh mệnh. Những tiêu chấp liên hoàn có hình dáng thân đao lại như rung động mà bắt đầu dao động kịch liệt. Chỉ trong tích tắc Lực lượng kích động ra từ bên trong Cửu Long Lôi Vương đao đúng là đã mạnh liệt hơn mấy lần. Răng rắc, Long thụ sắc mặt đại biến. Hắn vốn tưởng rằng sau khi Thánh phẩm Đạo khí bị Phong Hỏa Long hoàn kiểm chế thì đã là vật trong túi, nhưng lại không nghĩ nó bỗng hội đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, lại bỗng nhiên liền làm tan rã sự áp chế của Phong Hỏa Long hoàn. Chỉ nghe sau khi có một tiếng nổ đùng vang lên, Phong Hỏa Long hoàn đang siết chặt tại thân đao lại dĩ nhiên giãn ra. Cửu Long Lôi Vương đao giật phát mạnh liệt mà quay về. Trong khoảnh khắc liền lại rơi vào trong lòng bàn tay Mộ Hàn. "Long thụ, thánh phẩm đạo khí này ta đã muốn đưa cho ngươi, đáng tiếc ngươi không tiếp nhận nổi. Xem ra Cửu Long Lôi Vương đao này nhất định vẫn còn là của ta." Mộ Hàn trêu chọc cười lớn. "Tiểu hỗn đản, dám khinh thường bản đạo chủ." Long thụ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Hỏa Long Hoàn giống như bị một bàn tay vô hình nhấc lên, rồi bắn nhanh đi về hướng phía trước. Chỉ cần xuyên qua không gian ở trên không chung mấy chục thước, nó liền lại lần nữa hóa thành một con cự long vàng ươm, trên long thân lửa khói hừng ngực khi tức mạnh mẽ tràn ngập thiên địa Tới rất hay. Ánh mắt mộ hàn sáng ngời, điều hắn chờ đợi chính là để long thụ xuất ra một chiêu này. Ý nghĩ chỉ là có hơi khẽ động, tiên quang rượi kim, huyền thanh linh mục, mặc tâm thần thủy, rượu long chân hỏa và vô gian hậu thổ, cả năm chủng loại lực lượng trình độ cao nhất này liền lué ra từ bên trong tâm cung. Rồi sau đó giống như là sắc lang nhìn thấy tuyệt sắc bị nữ, liền vừa gào hét kích động vừa nhào tới. Gần như đồng thời, mộ hàn cực lực vận chuyển ngũ hành hôn nguyên quyết. Chỉ trong khoảnh khắc, lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất kia liền hòa hợp thành một đám. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nhìn mẹ ngoài thì hôn loạn vô cùng, nhưng trên thực chất bọn họ lại đều tự tuân theo quỹ tích kỳ diệu đang nhanh như chấp xuyên qua không gian mà tới lui tuần tra. Lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất. Long thụ lấy làm kinh k Tuyệt đại đa số đạo văn sư chỉ cầm giữ có một loại lực lượng trình độ cao nhất. Nhưng đối mặt với cái tên kia thì hắn lại có tất cả lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất. Sau một khắc, Long Thụ liền thấy trong lòng thất thần giật thột một cái, trong đầu không khỏi nổi lên một kia dự cảm không ổn. Hắn đang chuẩn bị thu hồi phong hỏa Long Hoàng kia. Tuy nhiên, còn không chờ Long Thụ có hành động thì phong hỏa Long Hoàng kia đã biến thành cự Long Vàng ơm rít gào mà hút vào đám hôn độn các loại lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất đó. Giống như cái kim đột nhiên cắm ngập vào trong một khối đậu hũ, cử long lại không hề gặp phải cái gì ngăn trở. Nửa đoạn long thân liền như kia chấp mà nhập vào trong đó. Thế nhưng mà, dòng nhiệt nóng bỏng mãnh liệt phát ra từ trên long thân có thể hòa tan đủ thứ sắt thép kim loại, nhưng đối với đám lực lượng trình độ cao nhất kia lại cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Không tốt, hắn muốn nuốt chừng bất động xí thổ của ta. Trong đầu đống dưng bất trợn nghĩ ra điều gì, long thụ hai mắt trợ trừng, hữu trưởng mãnh liệt hướng về phía trước mà trộm tới Cái đuôi to lớn dài ngoẳng của con cự Long kia vùng vây mánh liệt, như muốn rút lui ra từ trong đám lực lượng trình độ cao nhất kia. Có điều là đồng thời với cái đuôi rồng kia đong đưa, đám lực lượng trình độ cao nhất liền gián sắt Long thân rồi hối hạ Lan tràn đi. Chỉ trong ngáy mắt, cả con cự Long đều bị lực lượng trình độ cao nhất bao bọc vào bên trong. Tức thì, Long thụ liền cảm ứng được một cố lực nuốt trừng mạnh mẽ đã hoàn toàn bao trùm phong hỏa Long hoàn. Sức mạnh của lực lượng kia lại khiến cho hắn thân là cường giả dương hồ tam trọng thiên mà cũng phải có loại cảm giác vô phương kháng cự. Cảm giác rung động mãnh liệt lèn đầy trong ngực, Long Thụ tiếp theo liền thấy thẹn quá hóa giận. Đường đường là cường giả dương hồ cảnh, chẳng những không làm gì được một đạo văn sư, ngay cả đạo khí đều nhanh chóng bị hắn đoạt đi mất. Điều này làm cho Long Thụ sao mà chịu được nổi. chương 708, anh lôi tình thế. Mau trở về với bản đạo chủ. Há miệng trợn quát một tiếng. Long thủ hai tay mười ngón tay múa may mạnh mẽ, chân nguyên ly ti nóng bỏng lượn lờ giữa các chỉ tay. Xa xa, con cự long vàng lương kia bị lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất bao bọc thật giống đã bị hoàn toàn dẫn dắt, thì thân thể bỗng dưng bắt đầu xoay tròn kịch liệt, kinh đạo nóng bỏng ma hùng hồn cuồn cuộn ra. Long thủ, đây là người đang ngộng tưởng hao Huyền đó. Mộ Hàn nghe vậy cười to, ngũ hành hỗn nguyên quyết trong nháy mắt liền vận hành đến mức tận cùng. Nó kết hợp một đám năm chủng loại lực lượng trình độ cao nhất để lấy tốc độ nhanh hơn mà bắt đầu quay vòng. Lực nuốt trưởng tích tụ sản sinh ra trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ một lát sau chúng lại lôi kéo con cự long vàng ngươm nhằm hướng tới bên trong tâm cung mà nhanh chóng quay về. Lực kháng cự của con cự long Vàng ngươm kia đã bị áp chế hoàn toàn. Chỉ trong thời gian nháy mắt, nó liền bị lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất quấn vào trong tử hư thần cung. Đáng ghét! Phong hỏa long hoàn của ta! Long thụ tức tối đến gương mặt vặn bèo mèo mó, như muốn thổ huyết. Hắn bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Tiểu h Bàn đạo chủ nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Viêm Long thế Trong giây lát ba chữ Viêm Long Tế kia thoát ra khỏi cổ họng, ngọn lửa lửa lờ quanh người Long Thụ tăng vọt mánh liệt vô số lần. Y phục của hắn, lông tóc, huyết nục lại lấy tốc độ tâm thần đều khó có thể nắm bắt mà tan ra hoàn toàn sạch sẽ. Ngay trong khoảnh khắc đó, Long Thụ đã trở thành bộ khung của một khối khô lâu. Ngay sau đó, khung xương Long Thụ nhanh chóng biến ảo, lại hóa thành một con cốt long. Hống! Hống! Hống! Hống! Hừ, hừ. Trong tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, thân thể Cốt Long phổng lên to ra kịch liệt, chỉ trong nháy mắt nó liền đã dài đến mấy ngàn thước, ở giữa đám xương cốt đỏ rực lại thiêu đốt ngọn lửa trắng loá. Khí tức vô cùng nóng bỏng thổi quét lan ra, không ngờ lại khiến không gian chung quanh đều hóa thành một mảnh biển lửa trắng xóa. Vút. Cốt Long kia há miệng một cái, một con hỏa long từ ngọn lửa trắng loá ngưng tụ mà thành liền phụt ra từ trong cơ thể. Nhanh như điện chấp nó vừa kêu to vừa lao về phía mộ Hàn Tều to đi. Con hỏa long trắng lóa này phát tán ra dòng nhiệt nóng bỏng khủng bố tới cực điểm. Nơi nào nó đi qua, không gian không ngừng phát ra những tiếng nổ đi đùng kịch liệt trói thai. Long thụ lại đã thi triển ra viêm long thế đây chính là đòn sát thủ của hắn. Tiểu hôn đàn kia thật sự cường đại như thế sao? Cách đó mấy chục dặm, bạch đạo tử và khúc kiên đều rất rung động. Bọn họ tương đối hiểu rõ về long thụ nên đương nhiên biết viêm long tế là công pháp võ đạo tuyệt chiêu của hắn. Bình thường hắn không dễ dàng lấy ra dùng. Không nghĩ tới lúc này hắn lại đem ra thi triển đối với một tu sĩ linh chỉ tam trọng thiên. Theo phản xạ có điều kiện, hai người đều là quay đầu sang nhìn đối phương. Mặc dù cự ly khá xa nên không thấy được bóng dáng đối phương, thế nhưng trong lúc vụng trộm nhìn đó thì bọn họ giống như có thể cảm nhận được sự kinh ngạc trong lồng ngực đối phương. Long thụ phải thi triển ra viêm long thế Chẳng phải điều này có ý nghĩa Long thủ đã đành chịu không làm sao được gì với tên tu sĩ cảnh giới linh trí kia, nên chỉ có thể tiến hành một lần đánh cược cuối cùng này. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Trong đầu bạch đạo tử và khúc kiên đồng thời hiện lên suy nghĩ này. Có chút kinh ngạc không hiểu ra sao cả mà bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhưng tức thì cũng là kiên quyết cắn răng một cái, việc đã đến nước này, từ bỏ đã là không có khả năng. Cho dù hắn có lai lịch gì, trước cứ giết hắn cướp lợi ý thành phẩm đạo khí rồi hay nói sau Cái gì? Trong mắt mộ hàn cũng hiện lên một cái vẻ kỳ quái. Với thực lực của hắn, Mặc dù là vẫn còn cách mấy chục thức nhưng cũng có loại cảm giác sắp tan chạy ra. Có thể nghĩ ngọn lửa trắng lóa do cốt long phát tán ra đã đạt đến mức nóng bỏng ra sao. Nhưng mà, trong lòng mộ hàn trước sau không hề có chút bối rối nào. Nheo đôi mắt lại. hắn gắt gao nhìn chăm chú khí thế của hỏa long trắng xoa kia. Anh lôi tịnh thế chú. Đông dưng, ý nghĩ của mộ hàn khẽ động, 769 đạo anh lôi cơ hồ đồng thời lẽ lên lao ra từ bên trong tử hư thần cung. Trùng năng tụ thành một đạo lôi điện sấm chớp tím biếc thật lớn rồi lượn ầm ầm về phía hỏa long trắng xóa kia. Khí tức khủng bố bao phủ thiên địa, phản phất như ngày tận thế giáng xuống. Trong lúc chấp lửa đá chạy cát bay, lôi điện sấm chớp và con hỏa long trắng xóa kia đã đâm vào nhau với tốc độ cao. Sau một khắc, một hình ảnh cực kỳ quỷ dị đột nhiên đã thể hiện ra ngoài trên trời cao. Đám lôi điện sấm chớp tím biếc kia hăng hái đi tới, mà hỏa long trắng lóe lại như băng tuyết dưới ánh mặt trời nóng bỏng, không ngừng tan rã với tốc độ mắt thường khó có thể nắm bắt. Đầu rồng, cổ rồng, thân rồng. Đúng là từng điểm một ở mỗi nơi tan ra bán đi. Tựa như vào lúc sáng sớm, ánh mặt trời từ trên đường chân trời chậm rãi nổi lên, mà hát ám chính là càng không ngừng bước, hoàn toàn khó có thể kháng cự. Trước sau không có bất cứ tiếng va đập gì chuyển ra, trong thiên địa chỉ có lôi âm vang vọng. Xảy ra chuyện gì? Cảm ứng được quang cảnh phía trước, bạch đạo tử và khúc kiên thất thần một hồi, trong lòng ngực không nhịn được hiện lên một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Long thụ biến thành cốt long mà có vẻ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Cả hai đều kinh ngạc đến há ngoác miệng ra một hồi lâu mà cũng không khép miệng lại nổi. Mà trong giây lát bọn họ giật mình ngây ra, con hỏa long trắng lóa thật lớn kia đã hoàn toàn biến mất từ trong thiên địa Lôi điện sấm chớp tím biết cứ đánh thẳng một mạch, nó đi vào từ trong miệng cốt long, rồi cực kỳ nhanh chóng xuyên qua không gian ở trong thân thể to lớn. Nơi nào nó đi qua, bộ khung hài cốt của cốt long kia lại cũng tan ra theo. Hống. Hống. Hống, hống, hống, hống. Giống như cảm nhận được một loại đau đớn khó có thể nói ra thành lời, con cốt long kia gầm giống một tiếng, khung xương bắt đầu điên cuồng đong đưa. Âm thanh răng rắc, răng rắc kích động thiên địa, ngọn lửa trắng loa vốn quấn quanh khung xương cốt kia bị lôi điện sấm chớp tím biếc từ bốn phương tám hướng bao trùm lên, như muốn hỏa táng. Tuy nhiên, những ngọn lửa trắng loá này vào lúc gần cuối, cùng, tựa như hải cốt cốt long vậy cùng đều biến mất trong chớp mắt đến hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ thoáng chớp mắt, Lôi điện sấm chớp liền như một luồng ánh sáng tím biếc lung linh, khi đã xuyên đến không gian ở khúc chót đuôi của cốt long liền sông ra ngoài, tiếp theo nó hoanh một tiếng nổ tung bùng phát mạnh ra, rồi lại bắn mạnh mà quay về. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Cốt long đau đớn gào lên một tiếng. Bộ khung xương kia tan giã gần 1/3 bắt đầu biến hóa co rút thu nhỏ lại kịch liệt, trong khoảnh khắc đã hóa thành một khối khung xương hình người. Những thứ huyết nụ, lông tóc thậm chí trang phục trước đây biến mất. Tất cả đều lại xuất hiện lần nữa. Một vị Viêm Long đạo chủ Long Thụ đầy đủ lại lọt vào trong tầm mắt của Mộ Hàn. Nhưng vào giờ phút này, Long Thụ cũng là toàn thân nhuộm đầy máu tươi đầm địa, thần xác vẻ và hiệu sỉu, xem ra giống như là đã bị thương nặng không gì sánh kịp. Trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn tràn đầy nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Những thứ trải qua vừa rồi đã khiến cho ở chỗ sâu thẳm trong linh hồn Long Thụ đều tràn ngập một nỗi sợ hãi khó có thể trừ khử. Tiểu hỗn đàn, bản đạo chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy ánh chấp tím biếc biến thành hơn 700 đạo anh lôi từ phía sau vào tới, Long Thụ hoảng sợ nguồn dạng, ngoài mạnh trong yếu mà rít gào một tiếng, rồi đúng là xoay người chạy trốn. Thế nhưng tốc độ của hắn so sánh với lúc ban đầu cũng đã kém đi vài cấp bậc, 769 đạo anh lôi liền nhanh chóng đuổi kịp và vượt hắn. Sau khi một tiếng vút văng lên, Long Thụ liền bị tấm lưới lôi vong bao thành bánh trưng. Ngay sau đó, Long Thụ liền cảm giác chính mình bị một cố lực lượng không thể kháng cự lôi kéo về hướng mộ hàn. Cảm giác sợ hãi lập tức liền nuốt trưởng tâm thần vị cường giả dương hồ cảnh này. Hắn lại đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường ở bên trong lôi vong mà bắt đầu gào thét. Cứu mạng! Bạch tông chủ, khúc vực chủ, cứu ta, cứu! Câu nói kê tiếp bất trợt dừng lại, cũng là lúc lôi vong kéo long thụ vào trong tâm cung của mộ hàn. À! Mộ hàn thở phào một hơi dài, giữa chán mơ hồ lộ ra vẻ phân chấn. Giao đấu cùng Cường Giả Dương Hồ Tam Trọng Thiên Long Thụ này đã khiến cho Mộ Hàn càng hiểu thêm sâu sắc đối với thực lực của bản thân. Hiện tại, Mộ Hàn hoàn toàn có tự tin đại chiến một phen cùng Cường Giả Dương Hồ Tứ Trọng Thiên như Bạch Đạo Tử vậy. chương 709, Đạo Khí Thiên Bản. Long Thụ không ngờ lại bị bắt. Ở ngoài vài dặm, bóng dáng Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên đống nhiên dừng lại ở trên không trung. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đường đường Cường Giả Dương Hồ Tam Trọng Thiên. Nay giao đấu với một tu sĩ linh trì tam trọng thiên thì lại bị thua bị bắt. Trên lệch suất một đại cảnh giới vốn đủ khiến cho Long Thủ có thực lực tuyệt đối chèn ép đối thủ. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt, cũng hoàn toàn đảo lộn nhận thức của hai người. Một tu sĩ cảnh giới linh trì lại có thể dũng manh đến tình trạng như thế. Điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Coi như hắn là đạo văn sư, nhưng cũng không đủ để có được thực lực chiến thắng cường giả dương hồ cảnh. Dù sao cảnh giới Linh Trì và cảnh giới Dương Hồ có cách biệt một trời Trong lòng ngực Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên nghi ngờ liên tục xuất hiện Hai láo này, thanh phẩm đạo khí này của ta, các ngươi có muốn không đây? phút chốc, mộ hàn tay sách cửu long lôi vương đao mà xoay người nhìn lại Trên mặt mang theo một nụ cười vui vẻ Nếu mà không cần, ta có thể đi đây Tiểu tử kia, đây là ngươi khiêu khích láo hủ Bạch Đạo Tử phục hồi tinh thần lại Ánh mắt thoáng chốc trở nên vô cùng lạnh leo mà âm thầm đánh giá Lao hủ đâu phải là long thủ khiêu khích lao hủ là phải trả giá nặng nghề. Khúc Kiên cũng trầm rộng quát. Người đến tuột cùng là lai lịch gì mà có thể luyện chế ra thánh phẩm đạo khí. Thánh phẩm đạo khí nếu như bị phong ấn, vô số năm sau thì phong ấn tiêu trừ. Vào ngày đạo khí lại thấy ánh mặt trời tái xuất giang hồ thì cũng sẽ xuất hiện ra dị tượng. Khúc Kiên từng cho rằng cửu long lôi vương đao của mộ hàn chính là thuộc về này loại. Lao vốn cảm giác được mộ hàn là vận cất chó nên mới nhặt được một kiện thánh phẩm đạo khí mà phong ấn đã giải trừ tại dây núi Tử Kim. Lại hoặc là thánh phẩm đạo khí kia khi bị hắn lại được thì phong ấn vẫn tồn tại. Nhưng phong ấn kia lại bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này mới có thể bị một tu sĩ cảnh giới linh chỉ phá giải. Thế nhưng trong nháy mắt vừa rồi, Khúc Kiên đột nhiên nghĩ chính mình đã xem nhẹ một loại khả năng khác. Mộ hàng kia đã là đạo văn sư, thánh phẩm đạo khí nói không chừng chính là do hắn tự mình luyện chế. Đối với số rất ít đạo văn sư tài hoa hơn người mà nói Đích sắc có khả năng tại cảnh giới linh trì liền may mắn luyện chế ra thanh phẩm đạo khí. Loại hiện tượng này mặc dù gì thường hiếm thấy, nhưng không phải không có. Có lẽ, hắn chính là một người đạo văn sư như vậy. Hắn là Pháp sư. Nghe được khúc kiên quát hỏi. Bạch đạo tử ngẩn người, trong chấp mắt giật mình la lên thất thanh. Một đôi con người xanh sống quay tròn liên tục, không biết đang suy nghĩ điều gì. Pháp sư. Mộ hàn cười to. Nếu mà ta là Pháp sư có thể luyện chế thanh phẩm đạo khí. Sao lại ngốc mà đến dãy núi Tử Kim luyện chế đạo khí? Nói thiệt cho các người biết, tiểu long lôi vương đao này là ta thấy được trong lúc vô tình tại dãy núi Tử Kim. E là đã bị phong ấn vô số năm nên chân nguyên vừa đụng chạm đến, phong ấn đã tan rã. Bạch đạo tử và Khúc Kiên nghe vậy, lại là sử sốt. Mộ Hàn giải thích thế này đích thật là hợp tình hợp lý nhất. Pháp sư luyện chế thánh phẩm đạo khí, có người nào mà không phải có lực lượng bảo vệ cường đại, lại tiến hành luyện chế ở bên trong phạm vi thế lực của tông phái? Nếu là đi ra ngoại tới vùng hoang vu, một khi thánh khí luyện thành thì sẽ làm cho người mơ ước, é là ngay cả tính mạng đều sẽ trôn vùi. Hơn nữa, nếu như thật sự là pháp sư cảnh giới linh trì, khi đi ra ngoài nhất định sẽ có số lượng không ít cường giả đi theo bảo vệ. Bởi vì nhân vật như vậy một khi xuất hiện, sẽ phi thường dễ dàng thay đổi thế lực cân bằng. Cũng thường xuyên là đối tượng phải giết hàng đầu của thế lực đối địch. Vạn nhất thật sự bị giết thì đối với phe mình đó là tổn thất không thể lường được. Mộ Hàn chỉ là lẻ loi một người Cũng trước sau không người cứu viện Là Pháp Sư có thể tính cơ hội là số 0 Liên vào lúc tâm niệm Hai người suy tính thật nhanh Mộ Hàn lại cao giọng cười nói Hai lão giả kia Thánh phẩm đạo khí này xem ra là vô duyên cùng các ngươi Cáo tử Động thủ Thấy Mộ Hàn xoay người muốn đi Hai người bạch đạo tử và Khúc Kiên cũng bất chấp suy nghĩ nhiều hơn nữa Cơ hội đồng thời lên tiếng quát trói thai Hướng về phía trước bắn mình đi Tại phía đông Pháp La Thiên Vực, ở tít trên bầu trời tham thẳm của một tòa đại cao, không chung đông liên tiếp chập trùng dập dờn đồng bền. Ngay lập tức sau đó, từng đạo bóng dáng đông đột một thoáng hiện, bay xuống đứng ở trên đài. Đó là bốn người nam nhân. Một người thân mặc áo bảo trắng, mặt mũi tuấn tú vô cùng, một người áo đỏ kín thân, diện mạo đẹp đẽ như nữ nhân, một người thân thể gầy còm, đầu bóng lượng sáng loáng lên, còn có một người thân thể khôi ngô, nhưng dung mạo cũng là cực kỳ xấu xí. Phản phất như lúc mới ra đời thì cả gương mặt đã hung hang đập xuống mặt đất bọn họ đúng là bốn người Lâm Ngọc Bạch từ xích thành thiên vực lần theo dấu vết mà đến nơi này chính là Pháp La thiên vực sao. quả là linh khí thiên địa quá loãng Nam nhân đẹp đẽ kia có hơi khinh thường điĩu môi đối với thiên vực thế giới này hắn rất là nhìn không vừa mắt không trách được nơi này tu sĩ cảnh giới Dương hồ không có mấy người Nam nhân đầu bóng lưỡng cũng cười nói đừng nói cảnh giới Dương hồ phỏng đoán ngay cả cảnh giới linh chỉ cũng không có được bao nhiêu Lâm Ngọc Bạch cười dài nói một câu. Trong lòng bàn tay Đông Dưng xuất hiện một cái khay ngọc màu trắng vương vức mỗi cạnh dài chừng hai thước. Trong khay có những điểm đen chi chít như sao trên trời, phản phất ngay cả trời cao đều rung nạp vào bên trong. Món đạo khí thiên bàn này là kỳ vật mà phong chủ lão nhân ra ông ta có được từ bảo tiên thiên vực. Trước khi ta rời khỏi thiên tuyên phong, phong chủ giao nó cho ta, nói đã dung nhập hòa tan khí tức của La Thành vào trong đó. Chỉ cần kích thích đạo văn, liền có thể tìm ra hành tung của La Thành Ngọc Bạch, không nghĩ tới ngươi vẫn còn mang theo bảo bối như vậy, tại sao không còn sớm lấy ra? Vật này chỉ có thể sử dụng một lần, sao có thể lãng phí trên đường? Nam nhân đầu bóng lưỡng kia đã có hơi không thể chờ đợi được liền nói. Nếu như vậy, vậy thì còn chờ gì nữa? Ra tay nhanh lên một chút, xem có thể tìm được phương vị của la thành kia hay không? Lâm Ngọc Bạch cười híp mắt gật đầu, chân nguyên như thủy triều tràn vào trong đạo khí thiên bàn Chỉ nghe oanh một tiếng văng lên. Khay ngọc kia lập tức bùng nổ xuất ra một vầng ánh sáng lấp lánh trắng như tuyết, những điểm đen trong khay này cũng giống như hóa thành vật còn sống có được linh tính, chúng bắt đầu không ngừng nhấp nháy. Lâm Ngọc Bạch thấy thế cười nói: "Xem đi, chỉ cần những tinh điểm nhấp nháy, liền ý nghĩa là thành đang ở tại nơi này." Ba người nam nhân đầu bóng lưỡng gật đầu, ánh mắt lom lom nhìn chăm chú không dám chớp mắt vào khay ngọc, cẩn thận quan sát. Thời gian lạng yên trôi qua, một khắc canh giờ, hai khắc canh giờ. Những điểm đen này vẫn còn nhấp nháy. Tại sao có thể như vậy? Lâm Ngọc Bạch sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng rốt cục không giàn lòng được, khó bể tưởng tượng mà bắt đầu hô nhỏ. Từ tình huống do đạo khí thiên bàn biểu hiện mà xét, La Thành rõ ràng liền ở tại Pháp La Thiên vực. Thế nhưng tinh điểm vì sao trước sau không tụ tập, nói không chừng khí tức của La Thành đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất? Không có khả năng chứ? Mấy người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó có thể tin. Nhất là Lâm Ngọc Bạch, càng là cảm thấy khó có thể tin nổi. Khí tức của La Thành coi như che giấu cho dù tốt, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn biến mất từ chính trong cơ thể hắn. Chỉ cần khí tức kia vẫn còn tồn tại, đạo khí thiên bản lại không thể mất đi hiệu lực. Thế nhưng tình trạng hiện tại của đạo khí thiên bản, rõ ràng là nó không phán đoán ra phương hướng La Thành. Đạo khí thiên bản mất đi hiệu lực cũng không sao. Lại quan sát chỉ chốc lát, Lâm Ngọc Bạch hung hăng cắn răng nói. Pháp La Thiên vực này tổng cộng có 3 thế lực lớn, từ Tiêu Tông, Viêm Long Đạo, Tuyết Thần Sơn. Ta cùng với đạo chủ của viêm long đạo có chút giao tình, dựa vào thân phận đệ tử đứng đầu chân vũ thánh sơn của ta, nhờ hắn hỗ trợ phát động sức người đi tìm cá nhân nào đó thì hẳn là không khó. Thật tốt quá, chúng ta đây lập tức đi tới viêm long đạo. Bốn bóng người liền bay lên trời, nhằm về phía tây bắc mà chạy đi như bay. chương 710, ngàn dặm chiến trường. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trên trời cao ngàn thước, trường kiếm trong tay bạch đạo tử tựa như một con rồng. Từng đạo kiếm khí vô cùng sắc bén không ngừng xé rách hư không, nhằm hướng Mộ Hàn chốt xuống, giống như phải xé xác hắn thành mảnh nhỏ. Cả một vùng thiên địa mấy ngàn thức đều bị khí tức sắc bén kia bao phủ, mặt đất bị kiếm khí chập trùng dập dờn đồng bệnh lan tới bốc dần hết tầng nọ tới tầng kia, cắt đùi mưa bay lở trời. Vút. Ở cách Bạch đạo tử hơn trăm thước, thân hình mập mạp của Khúc Kiên đúng là bành trướng ra mấy lần. Một quả cầu tròn vàng tươi vô cùng lớn rời tay ra liền nhắm hướng Mộ Hàn mà bắn mạnh đi, thế như sấm sét vạn quân. Một quân bằng 30 cân, phản phất ngay cả trời cao đều có thể nền ra một cái lỗ thủng thật lớn, tiếng giít chói thai kích động thiên địa. Một vị dương hồ tứ trọng thiên, một cường giả dương hồ tam trọng thiên, cuối cùng lại liên thủ công kích một tu sĩ cảnh giới linh trị. Chuyện này nếu là chuyển đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm người ta cười đến rụng răng. Nhưng bọn họ lại không thể không như thế. Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên cũng từng nghĩ tới, đối phương có thể cũng là một cường giả dương hồ cảnh hay không. Chỉ có điều là che giấu tu vi thật sự của bản thân để giả heo ăn gọp. Nhưng bọn họ từ trên người Mộ Hàn lại không tìm được bất cứ dấu hiệu gì về việc tu vi bị tận lực cắp chế. huống hồ, đều đã giao thủ nên hoàn toàn không cần phải tiếp tục che giấu. Xem ra hắn đích đích xác xác chính là tu sĩ cảnh giới linh chỉ. Nhưng mà điều Bạch đạo tử và Khúc Kiên không biết chính là, Mộ Hàn tuy là tu sĩ cảnh giới linh trì, nhưng tu vi thật sự không phải linh chỉ tam trọng thiên, mà là linh chỉ lục trọng thiên. Mộ Hàn sở dĩ một mực che giấu cũng là vì để phòng ngừa vận nhất. Hắn không muốn làm cho người ta liên kết chung một chỗ hai cái tên Mộ Hàn và La Thành này. La Thành vừa mới đến Pháp La Thiên Vực. Mộ Hàn đã xuất hiện ở Pháp La Thiên Vực. Nếu như tu vi lại hoàn toàn giống nhau, một khi bị người nhận ra thì sẽ khó giữ nổi không ai suy nghĩ nhiều hơn. Ấm, ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm cửu Long lôi vương đào trong tay Mộ Hàn không ngừng phát ra loại rít gào sấm xét lôi đình. Lôi quang điện xà thịnh nộ điên quần nhảy múa cùng với thánh phẩm đạo khí mà điên cuồng tàn phá bừa bãi ở quanh người. Nó liên tiếp chặt đứt kiếm khí sắc bén do trường kiếm của Bạch đạo tử phát huy ra, không ngừng nện bay quả cầu tròn vàng tươi mà Khúc Kiên kia hung hăng nện tới. Đối mặt công kích điên quần mãnh liệt của hai cường giả Dương Hồ cảnh, Mộ Hàn đúng là bình thản không sợ. Thánh phẩm đạo khí cầm trong tay phát huy uy thế vô cùng nhỏ nguyễn. Mặc cho thế công của Bạch đạo tử và Khúc Kiên như nước thủy triều, Mộ Hàn trước sau lại vẫn chống đỡ cực kỳ điêu luyện. Tiểu hôn đàn này, rốt cuộc mọc ra từ nơi nào vậy? Pháp la thiên vực làm sao có thể có được thiên tài võ đạo tài hoa hơn người giống như thế này? Mới linh trì tam trọng thiên đã dụng manh như thế, nếu là chờ hắn đột phá đến cảnh giới dương hồ, chẳng lẽ không phải ngay cả cường giả cảnh giới thần hải đều không làm gì được hắn? Bạch đạo tử và khúc kiên càng đánh càng sợ. Lại càng phát ra niềm tin kiên định phải giết chết mộ hàn. Cấp đoạt thánh phẩm đạo khí kia, chỉ là thứ nhất. Mà quan trọng hơn là nếu như bọn họ đã đắc tội thiên tài võ đạo như vậy, nếu như không hoàn toàn hủy diệt hắn thì hai người sau này chắc chắn ăn ngủ không yên. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Tiếng va đập kinh thiên động địa Kinh khí như phong ba, những cơn sóng mãnh liệt mềm mông quẩn quẩn không ngừng mà kích động lang ra, không gian càng không ngừng vặn vẹo nghiền nát đất gai núi non nước vỡ, những khe rãnh sâu hẫm liên tiếp xuất hiện. Vòng chiến của ba người di chuyển rất nhanh, ngàn dặm mà chỉ thoáng cái đã lướt qua. Tu sĩ cảnh giới linh trì kia thật sự là rất mạnh. Ở cách mấy ngàn dặm, một đạo bóng trắng thướt tha không nhanh không chậm lướt về phía trước. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia hiện lên vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Thiếu nữ này này Tuyết Thần Sơn sơn chủ cơ lộ. Mặc dù đối với thánh phẩm đạo khí đột nhiên xuất hiện tại Pháp La Thiên vực thì nàng cực kỳ tò mò nhưng cũng không hề có lòng ham ớn. cho nên mặc dù cũng chạy lại đây, nhưng tốc độ lại cũng không nhanh. Tước chừng trước hai khắc canh giờ mới xuyên qua dãy núi Tử Kim, cho tới bây giờ mới cảm ứng được trận kịch chiến gần ngoài vạn giang kia. Cơ Lộ vốn tưởng rằng, người có được thánh phẩm đạo khí kia rất có thể là một vị tu sĩ cảnh giới dương hồ nào đó đến từ vực ngoại. Nhưng không nghĩ rằng kẻ cầm trong tay thánh phẩm đạo khí lại là tiểu tử cảnh giới linh chỉ kia. Hơn nữa, tiểu tử cảnh giới linh chỉ kia lại đang bị Bạch đạo tử và Khúc Kiên vây công. Càng làm cho cơ lộ không nghĩ tới chính là, hai cường giả cảnh giới Dương Hồ Bạch Đạo Tử và Khúc Kiên này chẳng những không có bắt được đối phương, vẫn còn phải đánh nhau đến khó giải quyết với đối phương. Một người cảnh giới Linh chỉ hai người cảnh giới Dương Hồ. Cảm ứng được hai bên giao chiến xa xa, cơ lộ có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải là tình trạng do chính tâm thần của mình rõ xét được, thì nàng tuyệt không tin chuyện nằm mơ giữa ban ngày như thế lại sẽ phát sinh ở trong hiện thực. Một tu sĩ Linh Trì Tam Trọng Thiên, Ở trong mắt cường giả dương hổ cảnh tựa như con kiến. Thế nhưng giờ phút này, một con kiến nhỏ và hai con voi lớn lại càng đấu cực kỳ sôi động Trên đời còn có thứ gì so sánh với điều này còn quỷ dị hơn. Cái gì? Đó là khí tức của Long thụ. Hán quả nhiên cũng đã đến đây rồi. Chỉ chốc lát sau đó, trên mặt cơ lộ đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng đích sắc cảm ứng được khí tức do viêm long đạo chủ lưu lại ở trên không trung. Có điều là trong phạm vi nàng nhận ra lại không có sự tồn tại của Long thụ. Với tính tình của Long Thụ, trước khi thành công là hắn tuyệt không dễ dàng rời đi. Coi như không tìm được cơ hội hạ thủ, thì hắn cũng sẽ ẩn nút ở bên cạnh. Cơ lộ theo bản năng lấy ra một quả ngọc phiến từ bên trong tâm cung. Nàng muốn thông qua dấu vết tâm thần bên trong mà liên lạc một phen với Long Thụ. Nhưng chỉ sau một cái trước mắt, sắc mặt cơ lộ liền đại biến, tin tức của nàng lại không truyền đi nổi. Chỉ khi Long Thụ hoàn toàn đoạn tuyệt liên lạc cùng bên ngoài, thì mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn bị người ta nhốt tại bên trong tâm cung Sau khi cơ lộ nghĩ tới tình hình lớn nhất có thể tính, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Trong ba người đang giao chiến xa xa, tử tiêu tông chủ bạch đạo tử không có khả năng bắt hắn, pháp la vực chủ khúc kiên cũng không có khả năng tóm hắn, như vậy Tốn hắn cũng chỉ có thể là tên giá hỏa kia chỉ có tu vi cảnh giới linh trì. Thân là tu sĩ cảnh giới Dương Hồ đã tu luyện mấy trăm năm, cơ lộ vẫn còn chưa từng khiếp sợ giống như giờ phút này. Sau khi cực độ khiếp sợ, cơ lộ lại cảm giác được cực độ khó có thể tin nổi. Cảm giác đó giống như là thấy một con kiến cắn chết tươi một con voi lớn đang sống sờ sờ. Nhưng vừa nghĩ tới tình hình chiến đấu ở phía xa xa, cơ lộ đột nhiên lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Người kia rất có thể đã đánh đến cân sức cùng bạch đạo tử, khúc kiên liên thủ. Vậy thì bắt long thụ nhốt vào tâm cung tựa hồ cũng không phải không thể tưởng tượng như vậy. May là mình không có nảy lòng tham như long Thụ bạch đạo tử, khúc kiên, nếu không sợ là cũng gặp kết cục không tốt. Qua một hồi thật lâu sau, cơ lộ mới thở vào một hơi thật dài Dưới đáy lòng lại mơ hồ có một kia may mắn. Nhưng ngay lập tức sau đó, cơ lộ đột nhiên ngẩn người, quay đầu nhìn sang phía đông. Không ngờ lại có bốn vị tu sĩ cảnh giới dương hồ cũng đến đây. Một vị dương hồ nhất trọng thiên, hai người dương hồ nhị trọng thiên, một người dương hồ tam trọng thiên. Cái gì? Ngọc bài kia. Tiểu tử dương hồ nhất trọng thiên kia lại có lẽ là đệ tử chân Vũ Thánh Sơn. Bọn họ đột nhiên chạy đến Pháp La Thiên Bực này làm cái gì? Nữ nhân bên kia hình như là tuyết thần Sơn chủ cơ lộ Cách cơ lộ ước chừng 3.000 dặm bọn bốn người Lâm Ngọc Bạch cũng phát hiện sự tồn tại của cơ lộ. Sau khi kinh ngạc thốt ra một tiếng, trong lòng Lâm Ngọc Bạch vừa động Lực lượng của chỉ một phái viêm long đạo vẫn còn là có hạ. Nếu gặp được cơ lộ, không bằng cũng xin nàng hỗ trợ. Loại việc nhỏ nói vậy nàng sẽ không cự tuyệt. Mỉm cười, Lâm Ngọc Bạch đang muốn mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. Nam nhân xấu xí kia ở ngay bên cạnh đột nhiên biến sắc mặt, dường như quái đản mà kêu lên kinh ngạc thất thanh. ta Ta không có cảm giác sai chứ, phía trước lại có hai người cảnh giới Dương Hồ đang liên thủ vây công một tu sĩ cảnh giới linh chỉ chương 711, Hồi Phong Kiếm Cương. Cái gì? Đám ba người lâm ngọc bạch ngần ra, chật thật giống nghe được chuyện tiếu lâm hay nhất trên đời. Phung Thịnh, ngươi đang nói giỡn chứ? Hai cường giả Dương Hồ cảnh muốn đối phó tu sĩ cảnh giới linh chỉ lại còn dùng cách vây công. Tuy tiện người nào xuất thủ, là có thể chỉ dùng một ngón tay mà đâm chết đối phương. Tuy nhiên thấy nam nhân xấu xí si có tên Phùng Thịnh kia không giống nói sai, nụ cười trên mặt Lâm Ngọc Bạch dõng dưng vỗ tắt. Hắn khó có thể tin mà hỏi: "Phùng Thịnh, ngươi đang nói thật chứ?" Trong số 4 người, Lâm Ngọc Bạch là có tu vi dương hổ nhất trọng tiên, hai người khác đều là dương hổ nhị trọng tiên, vì thế tính ra Phùng Thịnh có tu vi dương hổ tam trọng thiên là mạnh nhất. Cũng là hắn có khả năng cảm ứng được trong phạm vi rộng lớn nhất. Thường thường là ba người Lâm Ngọc Bạch còn chưa có bất cứ phát hiện gì, Phùng Thịnh đã có điều phát hiện. Hoàn toàn chính xác. Đôi mắt Phùng Thịnh đống trận trừng tròn xoe, gương mặt bởi vì hương phấn trở nên càng hung ác, thậm chí ngay cả hô hấp đều bắt đầu trở nên có hơi rồn rập. Không chỉ có nói ra với tốc độ cực nhanh, hơn nữa lời nói có vẻ có hơi không mạch lạc. Gia hỏa cảnh giới linh trì kêu mạnh hơn. Đối thủ của hắn, một người là Dương Hồ Tam Trọng Thiên, kẻ khác có thể là Dương Hồ Tứ Trọng Thiên. Hai người liên thủ còn giống như không làm gì được được hắn. a có lẽ hắn cầm thánh phẩm đạo khí thánh phẩm đạo khí. Ba người Lâm Ngọc Bạch Đồng Thanh giật mình la lên thành tiếng, chợt hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng không biết nguyên nhân gây ra trận đại chiến phía trước kia, trong đầu cơ hồ đồng thời toát ra một ý niệm. Chẳng lẽ là tu sĩ cảnh giới linh trì kia đến từ chính một thế lực lớn nào đó của bảo tiên thiên vực? Nếu không, làm sao có thể có được thánh phẩm đạo khí, mà lại có được thực lực dũng mánh như vậy? Phung Thịnh từ trước đến giờ ít nói mà lúc này đúng là lại trở nên thao thao bất tuyệt không ngừng tuôn ra rào rào những lời giới thiệu về tình hình chiến đấu phía trước. Khi thì kích động, khi thì kinh ngạc, khi thì kinh hãi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nam nhân áo đỏ đẹp đẹp kia và nam nhân đầu bóng lưỡng cũng hình như đã có cảm ứng, dù chưa hề ngừng chạy như bay về phía trước, nhưng cũng là cảnh ai nấy đều trở nên trợn mắt há hốc mồm. Lâm Ngọc Bạch thấy thế, càng tỏ ra kích động khó nhịn, không nghĩ tới còn chưa tìm ra La Thành, liền gặp được câu chuyện ly kỳ như thế tại Pháp La Thiên vực. Trong tâm niệm Lâm Ngọc Bạch liền vận hành chân nguyên trong cơ thể đến mức tận cùng, lập tức tốc độ tăng gọn. Sau khi lại vượt qua gần ngàn dặm nữa, tâm thần hắn rốt cục nắm bắt được hình ảnh làm người khác rung động này. Thứ Tiêu tông chủ Bạch đạo tử, Pháp La vực chủ Khúc Yên. Lâm Ngọc Bạch kinh ngạc bật thốt lên. Trong số bốn người, tu vi của hắn cũng không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối tầm mắt rộng nhất. Hắn lập tức liền nhận ra thân phận của hai người kia. Hắn vốn tưởng rằng tu sĩ cảnh giới linh chỉ có được thánh phẩm đạo khí là đến từ bảo tiên thiên vực. Hai tên cường giả dương hồ cảnh vây công hắn rất có thể là tu sĩ thượng thiên vực. Lại không nghĩ rằng hai người kia thì một người là tông chủ tiền nhiệm của tử tiêu tông. Một người là vực chủ của pháp la thiên vực. Một lát sau, sự chú ý của Lâm Ngọc Bạch lại chuyển sang đến trên người tên tu sĩ cảnh giới linh chỉ kia. Mộ hàn. Đến khi gương mặt so với hắn còn tuấn tú hơn vài phần hiện ra trước mắt ở trong đầu, Lâm Ngọc Bạch cũng là quá kinh ngạc mới thốt ra hai chữ này. Lập tức hắn liền nghĩ tới sự kiện huyên náo xôn sau ngày đó vào lúc trước sau chân võ thánh hội tại xích thành thiên vực kia. Lúc ấy vực chủ đại hạc thiên vực tư không rục bị giết. Dưới sự thỉnh cầu của tư không gia tộc tại báo tiên thiên vực, vạn giới võ minh đúng là đã ban phát thần võ lệ. truyền lệnh cho mỗi thế lực lớn tại xích thành thiên vực tiến hành lục soát tìm kiếm. Cuối cùng, hung thủ giết chết tư không rục kia tại hỏa diễm sơn đã bị cao thủ tư không gia tộc tiêu diệt. Mà hung thủ kia, đúng là có tên Mộ Hàn Một tu sĩ đến từ Thái Huyền Hạ Thiên vực. Lâm Ngọc Bạch thân là đệ tử đứng đầu của Thiên Tuyền Phong Chân Vũ Thánh Sơn, tự nhiên cũng tham gia hành động lục soát đại quy mô lần đó, cũng đã nhìn thấy bức họa Mộ Hàn. Hiện nay, hắn phát hiện tu sĩ cảnh giới linh trì đang đánh nhau cùng Bạch đạo tử, khúc kiên kia lại có mặt nuôi vóc người giống nhau như lúc cùng Mộ Hàn trong bức họa. Trên đời lại có hai người giống nhau như thế sao? Hay là nói, ngày đó trên Hỏa Diễm Sơn, Mộ Hàn kia cũng không hề bị tu sĩ tư không gia tộc hoàn toàn giết chết? Cho nên chẳng nề nguy hiểm, hắn lại chạy trốn tới Pháp la thiên vực này. Mộ Hàn. Nghe được tiếng kêu kinh ngạc của Lâm Ngọc Bạch, nam nhân đầu bóng lưỡng kêu ngần người, trận trận to con người. Người là đang nói. Phung Thịnh và nam nhân áo đỏ nghe vậy, tất cả cũng kìm lòng không đậu mà quay sang nhìn. Hồi đó, mấy người bọn họ đều vùi đầu tiềm tu, cho nên sau chuyện mới biết được có một sự việc như vậy. Nhưng đối với hai chữ Mộ Hàn đã khuấy động cả xích thành thiên vực cũng không được bình yên thì ký ức lại đến bây giờ đều hãy còn mới mẻ. Không dám khẳng định. Lâm Ngọc Bạch đáp lại cũng không quá xác định. Nếu như hắn thật sự là cá nhân kia, vậy thì chúng ta đây liền phát tải. Nam nhân đầu bóng lưỡng kia ánh mắt vụ sáng trưng, hương phấn mà hửa hơ nằm đấm. Không nói đến thánh phẩm đạo khí kia đang trong tay tu sĩ cảnh giới linh trì liền đã giá trị liên thành. Nếu như hắn thật sự là mộ hàn kia đã giết chết từ không dục một khi đem bắt được rồi mang về xích thành thiên vực, lại giao cho tông phái ra mặt nhất định có thể từ trong tay Tư Không Gia tộc đổi lấy thủ lao vô cùng hậu hĩnh. Người kia mặc dù thực lực dũng mãnh, có điều là khi hắn và Bạch đạo tử, Khúc Kiên ra tay đánh đến lưỡng bại câu thương. Nhưng giờ lại là bốn người tu sĩ cảnh giới Dương Hồ liên thủ, hắn tuyệt đối khó có thể chạy thoát. Bốn người Lâm Ngọc Bạch tâm niệm suy tính thật nhanh, tức thì trao đổi ánh mắt rồi đột nhiên tốc độ tăng vọt, nhằm hướng chiến trường ở cách mấy ngàn dặm mà bay nhanh đi. Rốt cục đều xuất hiện, không nghĩ tới vừa đến đợt đầu chính là bốn tên. Hành động của cơ lộ Khiến cho mộ hàn biết rõ ràng đối với cựu long lôi vương đào của chính mình thì nàng cũng không có lòng ham ớn. Cho nên cũng không hề để ý quan tâm đến nàng. Nhưng đám người lâm ngọc bạch xuất hiện lại làm cho trong lòng hắn mưng rỡ. Mộ hàn cùng hai người bạch đạo tử, khúc kiên giao đấu đánh nhau rằng co rất lâu, chính là để thu hút vị cường giả dương hồ cảnh thứ tư ở Pháp La Thiền bực tới. Lại không nghĩ rằng mặc nàng dù đến đây, nhưng trước sau lại không có ý xuất thủ. Cuối cùng ngược lại đã thu hút lại đây đám người Lâm Ngọc Bạch vốn một mạch dọc đường đang theo dõi chính mình. Nhưng mà, điều này cũng đang hợp tâm ý của mộ Hàn. hắn cố ý bại lộ hành tung của mình tại xích thành thiên vực, khi thông qua vực giới chi môn thì cũng lưu lại dấu vết. Điều đó là để đưa tới Lâm Ngọc Bạch, hoàn toàn giải quyết hắn. Về phần dùng thân phận lúc trước hay dùng thân phận la thành này để ra tay thì lại cũng không thành vấn đề. Tiểu hôn đàn, láo hủ cũng muốn nhìn ngươi có thể gắng sức đến bao lâu. Bạch Đạo Tử đã sớm phát hiện cơ lộ và đám người Lâm Ngọc Bạch ở cạnh gần, trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Nếu không thể giết chết được mộ hàn trước khi bọn họ chạy tới, thì hy vọng thu được thánh phẩm đạo khí sẽ càng tỏ ra xa vời. Hồi phong kiếm cương Sau khi há miệng quát to một tiếng, thân hình gây đét quắt queo kia của Bạch Đạo Tử lại lấy tốc độ mắt thường có thể nhận ra mà trở nên bắt đầu đầy đạn. Không quá thời gian một cái trước mắt, Bạch Đạo Tử vốn như bộ khung khô lâu liền biến thành một võ giả vóc người khôi ngô. Kiếm thế trong tay cũng là hơi bị lại biến. Vút. Tiếng gào kịch liệt kích động không chung, Bạch đạo tử phát huy ra một kiếm giống như có vô số kiếm khí ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy khủng bố thổi quét đi. Ngay trong khoảnh khắc đó, Bạch đạo tử đã phát huy ra 9 kiếm, 9 đạo kiếm khí như những cơn lốc xoáy tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa quét về hướng Ngộ Hàn. Cơn lốc xoáy nhanh như tia chớp, giống như thể ngay cả hư không đều bị nuốt chửng vào trong đó, làm cho cả thiên địa thoáng chốc đã hoàn toàn lờ mờ. Chương 712: Kim thoát xác. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Cơ hộ cùng thời khắc đó, quả cầu tròn kia của Khúc Kiên lên tiếng kịch liệt vù vù. Nó bùng nổ xuất ra vô số đạo ánh vàng rực rỡ như đã thực chất. Mỗi một đạo ánh vàng rực rỡ này đều như một mũi tên nhọn chém sắt như bùn, giống như có thể xuyên thủng bất cứ vật cứng rắn nào trong thiên hạ. Trong tiếng reo vang của quả cầu tròn, tất cả ánh vàng rực rỡ lại đều hướng tới cùng một phía, như châu chấu mà bắn mạnh đi về hướng phía trước liền bao trùm toàn bộ cả một vùng không gian mấy ngàn thức quanh người Mộ Hàn. Hừ. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, cửu long lôi vương đao trong tay đột nhiên rời tay ra. Nhưng mà lên đón cơn lốc xoáy long quyển phong kia không phải chỉ có một thanh cửu long lôi vương đao, mà còn có một đám lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất hòa hợp với nhau. Trong lúc chấp lửa đá chạy cát bay, năm chủng loại lực lượng trình độ cao nhất như tiên quang duyệt kim đã bao vây lấy đám mây tím chói lọi phát ra từ thánh phẩm đạo khí, rồi cùng nhập vào trung tâm cơn lốc xoáy long quyển phong. Cùng lúc đó, 769 đạo anh lôi cũng từ bên trong tâm cung của mộ hàn dần hiện ra. Chúng ngưng tụ thành một quả cầu vàng thật lớn với lôi điện xâm chấp tím biếc nhằm hướng khúc kiên kêu mà bắn nhanh đi. Anh lôi tịnh thế chú. Mộ hàn lại lần nữa tung ra đòn sát thủ này khi thi chuyển nó Trong những ánh sáng tím ngắt của lôi điện xâm chấp chiếu dỏi, những tia mũi tên nhọn hắt với ánh vàng rực rỡ kia lập tức tan thành mây khói. Lại là chiêu này. Cách đó vài trăm thước, trong mắt khúc kiên không khỏi hiện lên một vẻ kinh hãi tiếng chu lên thê thảm trước đây của long thủ thanh tựa hồ lại bắt đầu quanh quần bên hai. Trước đây khi đánh nhau với mộ hàn thì, khúc kiên và bạch đạo tử một mực mang cảnh giác trong lòng, đề phong mộ hàn lại lần nữa vận dụng anh lôi tịnh thế chú. Nhưng mộ hàn lại trước sau không hề có động tính gì cả trong suốt thời gian lâu. Bọn họ lợi dụng là anh lôi tịnh thế chú của mộ hàn khi sử dụng sẽ phải chịu một chút hạn chế. Nhưng khúc kiên không nghĩ tới, chính mình vừa mới yên lòng như chút được hòn đá ra khởi ngực thì lôi điện xâm chấp kia lại xuất hiện Khi lôi điện sấm chớp tím biếc kia xuất hiện lần đầu tiên thì hỏa long trắng loá của Long Thụ tan dã trong khoảnh khắc, thân hình biến thành khung xương cự long cũng không còn có thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí cuối cùng ngay cả chính bản thân đều bị đối phương bắt sống lôi vào tâm cung. Hiện nay sau khi nó xuất hiện lần thứ hai, thì hồn thiên kim tuyến do hắn lấy hồn thiên cầu kích động xuất ra lại cũng không ngừng bị hòa tan. Hắn quả thật không muốn đi vào dập côn theo Long Thụ. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Khúc Kiên không chút do dự nhìn lại phía sau mà bật lui. Hồn Thiên cầu kia cũng giống như được dẫn dắt mạnh mẽ mà đi theo Khúc Kiên cùng nhau rút lui. Lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất. Ở cách mấy ngàn dặm, trong khoảnh khắc cảm ứng được khí tức của năm chủng loại lực lượng trình độ cao nhất, Lâm Ngọc Bạch kích động đến toàn thân run rẩy, từ đáy lòng phát ra tiếng hô khó có thể ức chế. Chính là hắn, tuyệt đối là hắn. Không chỉ có dung mạo hoàn toàn giống nhau, mà lại còn có tất cả ngũ hành. Tu sĩ cảnh giới linh chỉ đang kịch chiến cùng Bạch đạo tử, Khúc Kiên ở xa xa kia, Nếu không phải là Mộ Hàn đã giết chết Tư Không Dục kia thì còn có thể là ai? Lâm Sư Đệ, Người xác định? Nhận thấy được dáng vẻ thay đổi của Lâm Ngọc Bạch, nam nhân đầu bóng lưỡng không nhịn được mà hỏi. Xác định? Hoàn toàn xác định. Hắn chính là Mộ Hàn kia. Xem ra, chúng ta lần này thật sự phải phát tài. Lấy tốc độ nhanh hơn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Bốn người tinh thần cực kỳ phân chấn, trên mặt đều toát ra dáng vẽ kích động. Lúc này, mặc dù là Lâm Ngọc Bạch Cũng không nhịn được mà gạt La Thành làm hại chính mình bùi bám đẩy người sang một bên. Muốn giết La Thành, vẫn còn có cơ hội, nhưng nếu như mộ hàn bị rơi vào trong tay bạch đạo tử và khúc kiên, hoặc là một mình trốn mất yêu thì bọn họ có thể không có gì vui cả. Tận dụng thời cơ, nếu không thì không hề đến nữa. Lao giả kia! Người muốn lui cũng phải nhìn một chút xem ta có đồng ý hay không. Mộ hàn ầm ý cười to, ba món đạo khí siêu phẩm động huyền thiên hồn thai. Huyền Vũ Bộ và Thất Tinh Kim tiễn rất lâu cũng không từng vận dụng, gần như đồng thời bỗng đột ngột hiện ra từ phía sau và tả hữu hai bên Khúc Kiên. Lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hung tận màn đệnh về phía hắn. Cảm ứng được động tinh xung quanh, Khúc Kiên quá sợ hãi. Phía trước có khủng bố lôi điện sấm chớp bức bách, tả hữu và phía sau cũng có đạo khí siêu phẩm kéo tới. Giờ khắc này, lao lại tránh cũng không thể tránh. Tiểu Hỗn Đản, muốn ngăn cản lão phu thì ngươi vẫn còn hơi non một chút. Mở miệng điên cuồng hét lên một tiếng. Những lớp mỡ núc ních trên thân hình khúc kiên dung loạn, hưu trưởng to như cái quạt hương bổ đúng là nở rộ xuất ra ánh vàng rực rỡ sáng chói Tiện đa đúng là nhằm vào ba món đạo khí siêu phẩm mà liên tục chủ ba trưởng. Khenh! Khenh! Khenh! Tiếng kim loại nổ vang lên trợt bùng phát dữ dội. Ba món động huyền thiên hồn thai, huyền vũ bội và thất tinh kim tiễn đồng thời bị kình đạo mạnh mẽ từ phát tán ra trong lòng bàn tay khúc kiên làm cho phải rút lui vài trăm thước. Nhưng chính là chỉ chốc lát trì hoán này mà tất cả ánh vàng rực rỡ do hồn thiên cầu kích động xuất ra lại đã đều bị đám lôi điện sấm chớp tím biếc kia làm tan dã sạch sẽ. Sau một khắc, lôi điện sấm chớp kia liền đổi kịp và vượt hồn thiên cầu. Nó hóa thành một đám mây tím không dừng lại chút nào, cứ thế nhập vào bên trong đạo khí to lớn này. Ôi! Khúc kiên như bị trúng đòn nghiêm trọng, phúc chốc kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình khẽ run, gương mặt mập mạp cũng bắt đầu trở nên có hơi tái nhận. Lao vội vàng đảo mắt vừa nhìn Sắc mặt lập tức càng khó coi hơn. Đám lôi điện sấm chớp tím biếc kia lại đã xuyên thấu qua hồn thiên cầu vô cùng cứng rắn, với tốc độ không giảm chút nào tiếp tục đuổi theo láo. Còn hồn thiên cầu lại xuất hiện ra một cái lỗ lớn kích thước đến mấy thước. Nó hoàn toàn đã thành phế vật, cứ thế cắm đầu rơi xuống mặt đất. Hôn Đản người dám phá đạo khí siêu phẩm của láo phu. Khúc kiên kinh ngạc giận dữ lẫn lộn, hận không thể một trường đánh gục mộ hàn nhưng vừa thoáng nhìn khí thế của đám lôi điện sấm chớp tím biếc kia thì cũng là hoàn toàn không còn can đảm, thân thể to béo mạp mạp lấy tốc độ nhanh nhất mà nhanh trong phóng về hướng xa xa. Khi mộ hàn nhằm long thụ vận dụng đám lôi điện sấm chớp kia thì Lao đã phán đoán ra, thời gian liên tục lôi điện sấm chớp kia là có hạn, chỉ cần thời gian kéo dài ra hơn là nó sẽ tự dần tan giã. Mặc dù uy lực cũng vẫn kinh người, nhưng đã không còn khủng bối như vậy nữa. Tuy nhiên, Thân hình khúc kiên vừa động thì ba món đạo khí siêu phẩm của mộ hàn lại lần nữa xoay quanh tới. Từ bên trong đạo khí bùng nổ phát ra kinh khí mãnh liệt giống như muốn chôn vùi hắn. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống. Khúc kiên kiên quyết cắn răng một cái, từ trong miệng phát ra tiếng gầm giống như dạ thú. Thân thể to mập đúng là lại phồng lên to ra kịch liệt lần nữa, chỉ trong ngáy mắt, thân hình hắn đã cao gần trăm thước, bên ngoài thân bùng nổ xuất ra ánh vàng rực rỡ tuyệt đẹp hoa mắt. Từ xa nhìn lại, trông giống như kim thân Phật di Lặc trong kiếp trước của Mộ Hàn. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Trong trước mắt, động huyền thiên hồn thai, huyền vũ bội và thất tinh kim tiện đã nền ẩm ẩm vào trên thân thể khổng lồ kia của khúc kiên. Chỉ thấy tầng ánh vàng rực rỡ bên ngoài thân kia chập trùng rập rờn bồng bền kích liệt, lão lại hóa giải toàn bộ thế công của ba món đạo khí siêu phẩm. Cái gì? Lại chơi cho kim tiền thoát sát cùng ta à? Mộ hàn đột nhiên dếu cợt cười một tiếng, đám lôi điện sấm chấp sắp sửa đụng chạm đến thân hình màu vàng kia đã xoay mình chuyển lại. Nó lại không chấp mắt phóng đi về phía mặt đất. Trong khoảnh khắc, đã nhanh như điện chấp mà xuyên qua vài trăm thức không chung. Rồi đám lôi điện sấm chấp kia đột nhiên lại hóa thành 769 đạo anh lôi chúng đan vào thành một cái lưới lôi vong thật lớn xa xuống phía dưới nhằm một chỗ hư không mà hung hang vét sạch. Trong nấy mắt, cửa lưới khép lại, lôi vong đã nhanh chóng rút thu nhỏ lại người Ngươi có thể hiểu rõ chân thân của Lao phu. Bên trong lôi võng, bóng dáng Khúc Kiên bất chợt xuất hiện ra. Thân thể đã khôi phục kích thước bình thường, chỉ là trên gương mặt béo núc ních kia lại tràn đầy vẻ kinh hãi. Vừa rồi Lao đã thi triển loại công pháp võ đạo chính là có tên Kim Tiền Thoát Xác, dùng một bộ thể sắc cứng rắn để thu hút sự chú ý của kẻ địch, còn chính chân thân của lại lấy bí pháp nào đó để dung nhập hòa tan vào hư không, rồi tức thì thoát ly. Lao và một vị tu sĩ Dương hồ lục trọng thiên đã đánh nhau. Vào lúc sắp thất bại thì chính là lấy loại thủ đoạn này để chạy thoát. Mặc dù là với thực lực siêu cường của đối thủ kia, thì cũng không thể nhận thấy được chân thân của Lao đã thoát đi. Khúc Kiên tự nghĩ thi triển ra chiêu kim thiền thoát sắc này, nhất định có thể mê hoặc mộ hàn. Tuy nhiên, kết quả lại nằm ngoài dữ liệu của Lao rất nhiều. Hiếm thấy thì là thôi. Mộ hàn chỉ là cười cười một tiếng, liền thu Khúc Kiên đang rẽ rùa kịch liệt vào tâm cung. Chỉ trong ngáy mắt, thân thể to lớn màu vàng kia đã tiêu tan vào vô hình. Mộ hàn khẽ hít vào một hơi, có hơi nheo lại ánh mắt chuyển hướng sang bạch đạo tử cách đó hơn ngàn thước. Giờ phút này, Lão đang bị lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất bao bọc quanh cửu long lôi vương đào đã xé tan các lớp con lớp xoáy trồng chất nhau kia, rồi nhằm hướng Lão mà chạy tới. chương 713, huyết linh kiếm đột. Ngươi, ngươi lại cũng bắt cả khúc kiên. Mắt thấy khúc kiên biến mất, mà hồi phong kiếm cương của mình lại bị cửu long lôi vương đào của mộ hàn phá giải, bạch đạo tử trong lòng kinh ngạc sợ ng Sau khi đã chứng kiến tình cảnh Mộ Hàn và Long thủ đánh nhau, Bạch Đạo tử liền đoán được, mặc dù chính mình và Khúc Kiên liên thủ thì chặn đánh giết chết Mộ Hàn cũng phải phí một phen công phu. Thế nhưng cuối cùng tình hình chiến đấu đã phát triển hoàn toàn ra ngoài dự liệu của lão Đến cuối cùng chẳng những không thể thành công, ngược lại ngay cả Khúc Kiên đều cũng bị bắt. Không có Khúc Kiên chi viện, lão một cây chẳng chống vững nhà, chỉ sợ không phải đối thủ của Mộ Hàn. Chỉ một thoáng, dưới đáy lòng Bạch Đạo tử nổi lên ý định rút lui mánh liệt Mặc dù cách làm như vậy khiến cho lão như cường giả dương hồ cảnh độc bá một phương tại Pháp La Thiên Vực cảm thấy cực kỳ bị đẻ nén lăng đủ. Nhưng lão phi thường rõ ràng, nếu như chính mình tiếp tục chống đỡ nữa, rất có thể sẽ đi vào dập khuôn theo long thụ và khúc kiên. Vẹo. Chỉ trong tích tắc, bạch đạo tử liền biến ý nghĩ của chính mình thành hành động. Thân hình vừa chuyển, liền điều động chân nguyên còn sót lại trong cơ thể nhằm hướng xa xa mà bắn nhanh đi. Khúc kiên biến mất. Ở cách 2000 dặm. Trong mắt Nhung Tuyết Thần Sơn chủ Cơ Lộ toát ra vẻ kinh hãi. Tuy nói trước đây đã sớm phán đoán ra Long Thụ là bị Mộ Hàn bắt, nhưng dù sao không phải đích thân thấy. Cho nên sau khi kinh ngạc qua đi liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nhưng lúc này Tâm Thần rõ ràng nắm bắt được cả quá trình Khúc Kiên bị Mộ Hàn bắt sống, làm cho Tâm Thần Cơ Lộ lập tức bắt đầu dao động kịch liệt. Đối với Khúc Kiên, Cơ Lộ thập phần hiểu rõ. Tu vi cảnh giới của Khúc Kiên mặc dù hơi thấp so với nàng, thế nhưng lai lịch của hắn lại rất lớn. Hắn là em ruột của một vị phó tông chủ bảo tiên thiên vực thiên vụ tông. Lúc này mới có thể trở thành vực chủ của chỗ trung thiên vực thế giới như Pháp La thiên vực này. Tu sĩ cảnh giới linh trì hẳn là đã biết lai lịch khúc kiên, không nghĩ tới hắn lại vẫn dám động thủ. Từ đó có thể thấy được, tu sĩ cảnh giới linh trì có lai lịch cũng không đơn giản. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, cơ lộ hít vào một hơi thật sâu, đúng là không hề đi tới nữa, để tránh khiến cho tu sĩ cảnh giới linh trì phía trước kia phát sinh hiểu lầm, có hại cho bản thân Mộ hàng kia, làm sao lại trở nên cường đại như vậy? Đang lúc hăng hái phóng đi, bốn người Lâm Ngọc Bạch và Phùng Thịnh cũng là trận mắt cứng lưới. Thân hình bỗng nhiên ngừng phát mà dừng lại ở trên không trung. Hai cường giả dương hồ cảnh vây công một tu sĩ cảnh giới linh trì, chẳng những không chiến thắng nổi, ngược lại còn bị đối phương bắt một người. Thế này cũng quá làm cho người khác rung động. Chỗ mà bọn họ ban đầu giao chiến, còn có khí tức của viêm long đạo chủ long thụ, chẳng lẽ hắn đã sớm bị mộ hàn bắt đi? Chỉ chốc lát sau đó. Lâm Ngọc Bạch đột nhiên nói đầy kinh ngạc. Hắn đã sớm cảm ứng được khí tức Long Thụ lưu lại ở trên không trung. Cũng biết khí tức kia sau này biến mất, hắn vốn tưởng rằng là bởi vì duyên cớ đặc thù gì đó nên đã sớm rời đi. Cho nên hắn cũng không hề suy nghĩ sâu xa. Nhưng hiện tại sau khi phát hiện Khúc Kiên bị bắt, hắn mới mánh liệt ý thức được có hơi không ổn. Có lẽ, Long Thụ không phải đã rời khỏi chiến trường, mà chính là trước Khúc Kiên một bước thì đã bị mộ hàn bắt nốt vào tâm cung. Nếu mà thực sự là như vậy, Thực lực của mộ hàn cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố. Ba cường giả dương hồ cảnh vây công linh trì tam trọng thiên mộ hàn, lại bị hắn liên tiếp bắt hai người. Nam nhân áo đỏ kia vẻ sợ hãi cả kinh. Phòng đoán không phải hai người, mà là ba người. Phung Thịnh đột nhiên bất thình lình nói tiếp lời. Chúng ta đây có đi hay là không? Nam nhân đầu bóng lưỡng hơi có chút trần chờ mà hỏi. Bắt được mộ hàn thù lao mặc dù sẽ vô cùng hậu hĩnh, nhưng nếu cần phải là ngay cả mạng nhỏ của mình đều không giữ được thì thù lao dấu hổ hình đi nữa lại có ích lợi gì. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, ba người hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau. Rồi tất cả đều trở nên bắt đầu có hơi do dự. Lâm Ngọc Bạch cũng là sắc mặt nóng lạnh thất thường, giống như đang không ngừng so đo lợi hại trong đó. Đi. Tại sao lại không đi? Không được bao lâu sau, Lâm Ngọc Bạch liền kiên quyết cắn răng một cái. Mộ hàng kia coi như cường thịnh hơn đi chăng nữa, rốt cuộc cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới linh trì. Sau khi kịch chiến với Long Thủ, Khúc Kiên, Bạch đạo tử coi như cuối cùng chiến thắng thì bản thân cũng tất sẽ có hao tổn thật lớn. Chúng ta bốn người cùng nhau xuất thủ, hắn nhất định chắp cánh khó thoát. Hơn nữa, ta từng vừa vặn gặp may thu được 4 miếng Thiên Diễn thần phù. Với lúc một người một quả, chỉ cần trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi liền xuyên qua 3000 dặm không gian. Cho dù cuối cùng xuất hiện biến cố gì, chúng ta vận dụng Thiên Diễn thần phù thì thoát thân có lẽ không có vấn đề. Thật tốt quá. Nghe được bốn chữ Thiên Diễn thần phù này, Sắc mặt bọn người phùng thịnh lộ vẻ vui mừng. Bốn người lại lần nữa hóa thành từng đạo điện quang, bắn nhanh đi về phía trước. Bạch đạo tử, nếu đã đến đây, vậy thì cũng đừng nghĩ đến chạy nữa. Thấy Bạch đạo tử lùi bước, Mộ Hàn cũng là cất tiếng cười to. Tuân theo ý niệm, Động Huyền Thiên hồn thai, Huyền Vũ bội, Thất tinh kim tiến cùng với cửu Long Lôi Vương đào kia liền chia nhau từ bốn phương hướng, nhằm vào Bạch đạo tử mà gào thét lao đi. Ba món đạo khí siêu phẩm, một kiện thánh phẩm đạo khí cùng bộ phát ra kình khí ngập trời giống như phải nện cho hắn thành phấn vụn. Cơ hội cùng thời khắc đó, một khối gồm 5 trùng loại lực lượng trình độ cao nhất đống nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu bạch đạo tử. Đúng là nó che khuất bầu trời, mà 769 đạo anh lôi thì lại lần nữa ngưng tụ thành một quả lôi điện xâm chớp tím biết thật lớn đang dần hiện ra ở phía dưới bạch đạo tử, đá mây tím chiếu giỏi thiên địa. Đây đã là lần thứ 3 mộ hàn thi triển anh lôi tỉnh Thế Chú. Trên có lực lượng trình độ cao nhất, dưới có lôi điện sấm chớp Trước có Tả Hữu có đạo khí siêu phẩm và thánh phẩm đạo khí. Giờ phút này, Bạch đạo tử đã là đích thực trời cao không đường, đồn thổ không cửa. Bạch đạo tử hiển nhiên cũng ý thức được hoàn cảnh của mình, sắc mặt run sợ đại biến. "Tiểu hỗn đàn, lão hủ liều mạng với ngươi." Một tâm tình kinh hoàng từ dưới đáy lòng chậm chạp lan tới, Bạch đạo tử há miệng gầm rú dữ dội một tiếng. Thân hình vừa mới trở lại bình thường không lâu liền nhanh chóng khô quắt đi. Huyết dịch trong cơ thể tựa hồ toàn bộ chảy vào đến trường kiếm trong tay. Sau một khắc, trên thân trường kiếm kia liền trở nên đỏ sẫm như máu. Ông ông! Ông ông! Ông ông! Một tiếng rung chuyển mạnh mẽ, khí tức đỏ rực từ bên trong trường kiếm kích động ra. Chỉ trong trước mắt, cả một vùng vài trăm thức liền hóa thành một mảnh huyết hải mảnh liệt bốc lên, thân thể Bạch Đạo Tử kiệt như bộ khung xương khô lâu hoàn toàn dung nhập hòa tan vào không gian đỏ bầm màu máu. Trong giây lát sau đó, huyết hải kia liền giống như con mãnh thu điên cuồng, liều mạng chạy về khắp tứ phía. Lại tới một chiêu này, Mộ Hàn Phút chốc lạnh lùng cười ra tiếng, Thanh cửu Long Lôi Vương đao này." Liền như quỷ mị đột nhiên biến mất từ phía trước huyết hải. Nó hướng về phía bên phải mà phóng mạnh đi. Trong khoảnh khắc, một đạo ánh đao tím ngắt thật lớn liền xuất hiện ở ngoài màn nước. Nó xẻ ra ở trên không trung một đạo vết rách không gian hẹp dài mà tối tăm. Phụt. Một đám máu tươi đúng là bỗng đột ngột phun tung tóe ra. Trong trước mắt, bóng dáng gầy gò kia của Bạch đạo tử kia liền tách rời khỏi không trung, như uống rượu say mà lắc la lắc lư trên trên không trung. Còn cửu long lôi vương đau thì xuyên thấu ngực bụng hắn, chạy suốt cả thân hình hắn. Máu tươi không ngừng dọc theo lưới dao mà nhỏ dọt xuống. Huyết linh kiếm độn của ta. Bạch đạo tử khó có thể tin nhìn mũi đau trước ngực, một vẻ tuyệt vọng hiện ra ở trong mắt. Vị tông chủ tiền nhiệm tử tiêu tông này mặc dù trong miệng hô muốn liều mạng cùng mộ hàn. Nhưng lão làm sao chịu cam lòng thực sự liều chết cùng mộ hàn. Mục đích chủ yếu nhất vẫn là chạy thoát đi ra ngoài. Lao vừa mới thấy được hy vọng chạy trốn thì cũng không dự đoán trong nháy mắt sau đó, hy vọng liền hoàn toàn hóa thành bọn nước. Lao ra hỏa, ngươi thật đúng là không có trí nhớ tốt. Kim thiền thoát sát của khúc kiên không thể gạt được hai mắt của ta, huyết linh kiếm độ này của ngươi lại há có thể là ngoại lệ. Trên khỏe môi của mộ hàn hiện lên một nụ cười miệng ai. Trong thời gian ngắn, huyết hải đã bị lôi điện xâm chớp tím biết tình hóa. Thanh trường kiếm trước đây vẫn còn huyết hóa trói mắt thật giống đã hóa thành thanh sắt thường lờ mờ không ánh sáng Nó rơi xuống từ trên cao. Còn thân hình Bạch đạo tử thì bị Cửu Long Lôi Vương dao lôi cuốn mà quay về, tiến vào tâm cung. Chương 714, Hạ Diễm. Long thụ, Khúc Kiên, Bạch đạo tử đều đã xong. Cơ Lộ than nhẹ lên tiếng, lúc Khúc Kiên bị nắm, nàng đã dự liệu được kết cục của Bạch đạo tử, nhưng hôm nay thấy suy đoán biến thành sự thật, vẫn là nhịn không được có chút cảm khái. Cũng không biết bốn gia hỏa kia phải chăng cũng sẽ đi theo gót bọn hắn. Cơ Lộ đảo mắt nhìn về phía đông bắc, bên kia ở ngoài ngàn dặm, đang có bốn đạo thân ảnh ngự không chạy như bay. Bọn người Lâm Ngọc Bạch đối với mộ Hàn phán đoán, cơ lộ tự nhiên cũng đã cân nhắc đến, nhưng nàng còn không có vọng động tham nghiệm. Nàng sở dĩ có thể dùng nữ tử chi thân bước vào Dương Hồ cảnh, trở thành Tuyết Thần sơn, sơn sơn chủ của Pháp La Thiên vực Tam đại thế lực, dựa vào đúng là cẩn thận, hai chữ này trợ giúp nàng vượt qua lần lượt nguy hiểm. Xem ra ta cũng phải tạm thời ly khai Pháp La Thiên vực rồi. Một lát sau, cơ lộ liền thu hồi ánh mắt. Long thủ cùng Bạch đạo tử vẫn còn tốt. Bọn hắn chết cũng không có người truy cứu, nhưng khúc kiên lại bất đồng, hắn là pháp la thiên vực vực chủ, lại là xuất thân bảo tiên thiên vực thiên vũ tông. Hắn mà chết, thiên vũ tông tất nhiên sẽ có người tới truy tra nguyên nhân cái chết của hắn. Nếu như ta tiếp tục lưu lại, sợ là sẽ bị thai hoạn. Chật, cơ lộ đã quay người đi về hướng đông, trực tiếp tiến về trước pháp la thiên vực. Vực giới chi môn. Không tốt, tên kia muốn chạy trốn. Đúng lúc này, Lâm Ngọc Bạch đột nhiên có chút sốt ruột gọi lớn. Bạch đạo tử bị bắt hoàn toàn chính xác để cho tâm thần bốn người rất là chấn động, nhưng bọn hắn còn không kịp cảm khái vận mệnh của bọn người Bạch đạo tử, liền phát hiện Mộ Hàn kia sau khi bắt Bạch đạo tử, lại không ngừng lại hướng phía tây bắt chạy thủ mạng. Phùng Thịnh hừ lạnh nói: "Đừng lo lắng, hắn trốn không xa." Nghe nói như thế, bọn người Lâm Ngọc Bạch lại cảm ứng, trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Mộ Hàn kia liền chiến ba vị dương hồ cảnh tu sĩ, xem ra thật sự tiêu hao cực lớn, tốc độ bây giờ chỉ bằng một nửa chúng ta. Hơn nữa kê tiếp tốc độ của hắn còn có thể trở nên càng ngày càng chậm, đoán chừng tối đa hai khắc chung, chúng ta có thể vượt qua hắn. Nhất cổ tác khí bắt giữ hắn. Nam tử đầu chọc kia hương phấn mà cười ha ha. Bốn đạo thân ảnh giống như bốn đạo lưu tinh, không ngừng như thiểm điện xẹt qua không chung, mà ở dưới người bọn họ, khắp nơi đều là dấu vết mộ hàn cùng bọn người khúc kiên kịch trên qua, chỉ thấy khe danh tung hành, núi non sụp xuống, cây cối nước gãy, vừa buộn không chịu nổi. Phản phất vừa mới trải qua một hồi địa mãnh liệt Ngàn dặm chi cách, thoáng cái tức qua. Trên hồng chung, bọn người lâm ngọc bạch thủy trung nhanh như lưu quang. Mà tốc độ của mộ hàn lại từ từ chậm chạp, khoảng cách của song phương rất nhanh run ngắn Nhanh! Nhanh! Hắn ở phía trước rồi. Thanh âm giống như đánh cho máu gà từ mấy ngàn thức phía sau chuyển đến, trong mắt mộ hàn hiện lên một vòng vui vẻ không dễ dàng phát giác, dốc sức liều mạng từ trên không ngọn núi khổng lồ phía trước bay qua. Nhưng sau một khắc, mộ hàn lại giật mình. Một đoá hỏa diễm màu đen to lớn vô cùng lại từ phía sau núi hiện ra, dị thường đột ngột tiến nhập tầm mắt của hắn. Rất nhanh. Mộ hàng tiểu hiểu được, đây không phải là màu đen hỏa diễm, mà là giống như hắc diễm một ngọn núi. Núi mặc dù không cao, lại cực kỳ rộng lớn. Cây rừng đen như mực, thổ địa đen như mực. Giữa rừng núi nhìn không tới một kia ánh sáng. Cả tòa núi đều đen ngỏm, xem tựa như một cái hắc động thật lớn, đem ánh sáng chung quanh đều hấp phệ đi vào. Thế cho nên chúng quanh mấy trăm dặm thiên địa đều lộ ra chìm vào hôn mê. Chứng kiến cái sơn mạch đen kia, kia, một loại cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Giờ khắc này, Mộ Hàn đúng là không tự chủ được nghĩ tới những khu vực màu đen trải rộng các nơi ở Thái Huyền Thiên vực kia, như Hắc Ma Cốc, Hắc Điểm Sâm Lâm, Hắc Long Tử Uyên. Những hắc ma thú kia nguồn gốc từ Pháp La Thiên vực, hẳn nơi này là chỗ chúng từng ở. Mộ Hàn dừng lại ở trên hư không, trong đầu ý niệm tự truyện, chật nhớ tới lúc đại địa ma long hấp thụ lực lượng linh hồn. Ở sâu trong linh hồn nó chứng kiến hắc diễm đồ đằng, không khỏi trong lòng lộ bột ngày dự Ngọn núi này không biết cùng hắc diễm ma tổ phải chăng có chỗ liên quan Ý niệm khét động, lực lượng tinh thần của mộ hàn liền ở tâm cung ngưng tụ ra hình dạng ngọn núi kia Sau đó càng là chuyển đại địa ma long tới hỏi thăm Hắc diễm cấm vực Đại địa ma long xem xét, liền kinh gọi Đại ca, ngươi như thế nào chạy đến hắc diễm cấm vực, ma tổ năm đó là ở nơi này ngủ say Lại là ngủ say chi địa của hắc diễm ma tổ Mộ hàn âm thầm nhắc tới một tiếng, lực lượng tinh thần khổng lột thì bao trùn toàn bộ tòa hỏa diễm sơn mạch màu đen này, tinh tế cảm ứng. Cái tìm tòi này, mộ hàn liền nhịn không được có chút giật mình, cây rừng trong núi kia mặc dù đều trông rất sống động, nhưng không có nửa điểm sinh mệnh khí tước, mà trong rừng ngay cả bóng dáng chim bay cá nhảy bình thường cũng nhìn không thấy, chớ nói chi là hung thu thực lực cường đại rồi, toàn bộ hắc ma cấm vực đều là không khí trầm lạo. Cái hát diễm cấm vực này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Hàn Chạy không nổi rồi a. Phút chốc, một hồi tiếng cười to hưng phấn đem Mộ Hàn bên trong hầu nghi rực mình tỉnh lại, nhìn lại, là bốn người Lâm Ngọc Bạch đã đuổi tới vài trăm mét. Lúc này, bọn người Lâm Ngọc Bạch đã là mừng rỡ như điên, truy đổi thời gian dài như vậy, cuối cùng vượt qua người này. Hắn cùng với bọn người Bạch đạo tử giao thủ xong lại chạy xa như vậy, thủy chung không có cơ hội khôi phục, hiện tại chân nguyên trong cơ thể chắc hẳn đã khô kiệt, vừa vặn thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn. Các ngươi có thể nhận ra ta. Mộ Hàn thu thập tâm tình, Cười mỉm mà nói. Thấy mộ hàn vậy mà một chút cũng không lo lắng, lâm ngọc bạch sửng sờ một chút, cũng không có quá mức để ý, chỉ cho là đối phương là ra vẻ chấn tĩnh, chật liền ha ha cười nói. Mộ hàn, ngươi lại dám dùng lực lượng ngũ hành cực hạn cùng tư không gia tộc siêu phẩm đạo khí nguồn gốc từ bảo tiên thiên bực giao thủ, chúng ta muốn không nhận thức ra ngươi cũng khó khăn. Bất quá, ta ngược lại là có chút tò mò, lúc trước ngươi là như thế nào từ trong tay những người tư không gia tộc kia đào thoát. Cái này cũng không cần phải nói cho các ngươi. Mộ Hàn cười nhạt một tiếng, con mắt đảo qua bốn người, biết rõ còn cố hỏi nói. Mấy người các ngươi đều là tu sĩ Pháp là thiên vực. Long thụ, bạch đạo tử, khúc kiên đều muốn giết ta, cướp đoạt thánh phẩm đạo khí của ta, kết quả đều bị ta bắt, các ngươi cũng muốn đối với ta đạo thủ, sẽ không sợ cùng bọn hắn chung một chô ở trong tâm cung ta làm bạn sao. Nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu của Mộ Hàn đột nhiên âm chầm xuống, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy sát cơ giết lạnh. Mộ Hàn, ngươi cũng đừng có phô trương thanh thế rồi Bọn người Lâm Ngọc Bạch cùng Phùng thịnh liếc nhau, đột nhiên trêu tức cười nói: "Muốn đem bốn người chúng ta cũng bắt đi, ngươi bây giờ còn có năng lực kia sao? Mặt khác, chúng ta cũng không phải là dế nhối của Pháp La Thiên vực, mà là xích Thành Thiên vực chân vũ thánh sơn đệ tử." "Mộ Hàn, vận khí của ngươi thật sự là kém cỏi, vậy mà ở thời điểm này bị chúng ta gặp. Đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta bắt ngươi đi tới từ không gia tộc đổi lấy thủ lao rồi." Nói xong lời cuối cùng, trên khuôn mặt anh tuấn của Lâm Ngọc Bạch đã tràn đầy nhếch răng cười. Cầm ta đi đổi thù lao. Mộ Hàn hừ lệnh nói. Chỉ bằng các ngươi bốn cái mặt hàng ngay cả Long Thụ cùng Khúc Kiên cũng so sánh không bằng này, cũng xứng bắt ta đi tìm tư không gia tộc đổi lấy thù lao. Thật sự là không biết thiên cao bao nhiêu, địa có nhiều dạy. Ta vừa vặn còn muốn luyện hóa nhiều mấy cái dương hồ cảnh tu sĩ, các ngươi tới đúng lúc. chương 715, dẫn người vào trọng. Thoại âm rơi xuống, lập tức một đạo tử mang liền từ chỗ mi tâm của Mộ Hàn bắn mạnh tới, thẳng đến Lâm Ngọc Bạch bên ngoài vài ngo Khi tức bạo ngược mà khủng bố từ trong đao lan tràn ra, chẳng lẽ thực lực của hắn đã khôi phục? Bọn người Lâm Ngọc Bạch lại càng hoảng sợ, bốn đạo thân ảnh lập tức nhanh lùi lại ngàn mét. Nhưng mà, ở đồng thời bọn hắn lui về phía sau, Mộ Hàn cũng lập tức đi động, bất quá lại không phải truy đuổi bọn hắn, mà là mạnh mẽ hướng tòa sơn mạch đen ngòm phía dưới đáp xuống, trong khoảnh khắc liền đã không thấy bóng dáng, ngay sau đó Cửu Long Lôi Vương đao kia cũng hóa thành một vòng tự quang, đi theo mà đi. Hắn vẫn là phô trương thế bị hắn lừa, xem ra hắn thật sự đã hao hết chân nguyên. Chúng ta mau đuổi theo." Bốn người sửng sơ một chút, liền bừng tỉnh đại ngộ gọi, chật liên mừng rỡ như điên phóng tới tòa hát sát sơn mạch này. Vốn là đấy lòng bọn người Lâm Ngọc Bạch đều tồn lấy để phòng chi ý nồng đậm, chỉ cần có cái gì chẳng gì, lập tức dùng Thiên Diễn thần phù bỏ chạy, nhưng cử động vừa rồi của Mộ Hàn lại làm cho bọn hắn triệt để bỏ đi cảnh giác trong lòng, thề phải đem Mộ Hàn đã cùng đổ mạt lộ bắt xuống. Ở trong con mắt của bọn họ, Mộ Hàn giống như là một khối thịt mỡ hương vị ngon, dưới tình huống không biết trong thịt có độc hay không, tự nhiên cẩn thận làm việc, chỉ khi nào xác định trong thịt không độc, bọn hắn tự nhiên không cần cố kỵ quá nhiều, nếu để cho thịt chạy, thật có thể hối hận thì đã muộn. Trong chốc lát, bốn người cơ hồ đồng thời chui vào trong rừng. Tâm nhìn vốn là rõ ràng thoáng một phát bị áp xúc đến cực hạn, thậm chí ngay cả đồng bạn gần trong gang tấc cũng chỉ có thể chứng kiến một đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ. Bất quá, bọn người Lâm Ngọc Bạch cũng không có để ý. Ở loại địa phương ảm đạm không ánh sáng này, ánh mắt đã bị ảnh hưởng cực lớn, nhưng còn có tinh thần có thể dùng. Chật, tinh thần bốn người liền hướng bốn phía lan trăng ra, rất nhanh liền phát hiện ngoài ngàn mét có đạo thân ảnh đang rất nhanh chạy thuộc mạng, người nọ đúng là Mộ Hàn. hắn tại đó. Truy. Bốn người không chút do dự men theo tinh thần chỉ dẫn điện bắn đi. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cùng Mộ Hàn khoảng cách dần dần rút ngắn. 800M 500M 300M Mộ Hàn Người trốn không thoát đầu. Lâm Ngọc Bạch cao giọng hét lớn. Thiên âm pháp trượng loẹt ra tâm cung, như một vòng lưu quang màu xanh xẹt qua hư không a u, trong thời gian ngắn đã xuất hiện ở sau lưng Mộ Hàn. Oen. Ở bên trong tiếng va đập kịch liệt, trong miệng Mộ Hàn tựa hồ học ra một ngụm máu tươi. Thân hình lại như diều bị đứt dây bị thiên âm pháp trượng kích động mà ra, phụ giúp hắn về phía trước ném bay ra ngoài, bang bang không ngừng bên hai. Phản phất là không ngừng có cây cối bị thân hình Mộ Hàn gây. Thấy một kích trọng thương Mộ Hàn Lúc đầu bốn người Lâm Ngọc Bạch còn có chút hưng phấn, nhưng sau một khắc bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, Mộ Hàn kia rõ ràng biến mất. Không, không phải biến mất, mà là thoát ly phạm vi cảm ứng của bọn hắn. Lúc này, Lâm Ngọc Bạch cùng bọn người Phùng Thịnh mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, ở trong phiến ám lâm này, phạm vi tinh thần bao trùm tựa hồ một mực đang không ngừng co rút lại, lúc vừa mới tiến đến tựa hồ còn có thể vượt qua phương viên mấy ngàn thước, nhưng hiện tại bọn hắn chỉ có thể cảm ứng được phương viên 200m. Trước kia tinh thần của bọn hắn đều chỉ chuyên chú ở trên người Mộ Hàn. Theo Song phương tầm đó khoảng cách rút ngắn, đúng là Thủy Chung không có ý thức đến vấn đề này. Nếu không phải Thiền Âm pháp trượng của Lâm Ngọc Bạch đem Mộ Hàn hoành đến phía trước, bọn hắn chỉ sợ đến bây giờ cũng còn không có phát giác. Tại đây là địa phương nào, vậy mà quỷ dị như vậy. Nam tử đầu chọc hầu nghi nói, con mắt nhìn về phía thân ảnh Lâm Ngọc Bạch mông lung ở bên cạnh. Ta cũng không quá rõ ràng. Lâm Ngọc Bạch lắc đầu, tuy nói trong bốn người kiến thức hắn uyên bác nhất, Nhưng pháp la thiên vực hắn trước kia cũng không có chuyên môn hiểu rõ qua, tự nhiên không có khả năng đối với tình huống chỗ thiên vực thế giới này rõ như lòng bàn tay. Dừng một chút, Lâm Ngọc Bạch lại trầm giọng nói. Tinh thần cảm ứng của chúng ta bị áp chế, mộ hàn tất nhiên cũng là như thế, hắn vốn là chân nguyên hao hết, còn có thể trốn xa như vậy, chỉ sợ là thiêu đốt linh hồn của mình, hôm nay lại bị ta trọng thương, hắn tất nhiên chống đỡ không được bao lâu, nếu hiện tại chúng ta buông tha, há không phải là thất bại trong Đang khi nói chuyện Lâm Ngọc Bạch đem tinh thần khuyết trương đến cực hạn tiếp tục hướng trước chạy như bay. Bọn người phùng thịnh thấy thế, cũng lập tức đuổi theo kịp, đã đến tình trạng như vậy, nếu lại sợ khó trở ra, cũng thật có chút không quá cam tâm. Ngàn mét không gian, trong nháy mắt mà qua. Nhưng để cho bọn người Lâm Ngọc Bạch kinh ngạc không hiểu chính là, thân ảnh mộ hàn lại không còn ở trong phạm vi tinh thần của bọn hắn cảm ứng xuất hiện, thậm chí ngay cả khí tức của mộ hàn cũng đột nhiên biến mất. Bốn người khó có thể tin trao đổi lấy ánh mắt Cuối cùng ánh mắt tất cả đều rơi vào cái hố nhỏ trước người. Cái hố nhỏ kia bày biện ra hình người, cây cối đứt gây dấu vết cũng là rừng ở đây. Hiển nhiên, mộ hàn bị thiền âm pháp trượng đánh bay, đã rơi vào đây, ném ra một cái hố nhỏ như vậy, thậm chí bên cạnh còn mơ hồ có thể thấy được vết máu. Nhưng mà thập phần quỷ dị chính là, khí tức của mộ hàn vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất hắn cũng không từng xuất hiện qua. Dùng tốc độ hôm nay của mộ hàn, cho dù bị đánh bay ngàn mét, cũng không có khả năng ở trước khi bọn hắn đuổi tới chạy ra phạm vi tinh thần bốn người phản ứng. huống hồ, hồ, cho dù mộ hàn thật sự chạy trốn, thư không ven đường chắc chắn sẽ có khí tức của hắn lưu lại, làm sao có thể ngay cả khí tức cũng cùng nhau biến mất. Ngày nay, loại chuyện không có khả năng xảy ra này hết lần này tới lần khác xuất hiện, để cho bọn người Lâm Ngọc Bạch có chút không thể tưởng tượng. Hắn ngay cả thánh phẩm đạo khí cũng có, trên người nhất định còn có đạo khí lợi hại khác, nói không chừng hắn thấy đào tàu vô vọng dung đạo khí nào đó đem mình triệt để dấu kín. Hồng Bào nam tử phỏng đoán, ánh mắt lại vô ý thức tỏa ra bốn phía, chỉ là cái gì cũng nhìn không thấy. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Lâm Ngọc Bạch âm thanh hung ác nói, "Hắn tuyệt đối đi không xa, chúng ta cùng nhau động thủ, đem hắn bước đi ra." Đang khi nói chuyện, chân nguyên bàng bạc từ trong cơ thể Lâm Ngọc Bạch mãnh liệt mà ra, hướng bốn phía điên cuồng kích động ra, ba người phùng thịnh cũng bắt trước làm theo, chân nguyên không ngừng lộ ra bên ngoài cơ thể. Ở Hắc Ám Sơn Mạch, tinh thần đã bị áp chế, chân nguyên lại có thể vận dụng như thường. Bốn ga dương hổ cảnh cường giả đồng thời ra tay, chân nguyên hạo hãn như đại dương mênh mông. Ở dưới bọn hắn thúc dục, lực đạo cường mạnh vô cùng kích động ra, lại như sóng to gió lớn hướng bốn phía mang tất cả mà đi, trong nháy mắt công phu, đã đem phương viên mấy ngàn thước hoàn toàn bao trùm. Chỉ một thoáng, phiến khu vực này tràn ngập phong bạo loạn lưu. Kinh khí tàn sát bừa bãi bốn phía, hư không vặn vẹo chán liệt, các gốc cổ thụ nhổ tận gốc, lại bị lực đạo chập trùng tới xoắn mảnh vỡ. Cắt đất màu đen cũng là thành từng mảnh bị vén đến giữa không trung, đồng bền, để cho không gian vốn là đen như mực này trở nên càng là ảm đạm không ánh sáng. Trên mặt bốn người Lâm Ngọc Bạch treo một tia cười lạnh, bọn hắn tin tưởng, ở dưới hoàn cảnh như vậy, bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng tiếp tục giấu kín được. Nhưng bọn hắn lại không biết, mộ hàn bị mình coi là con ngồi căn bản không ở trong phiến khu vực này, mà là cười mỉm xếp bằng ở trên một khối đá lớn đen như mực bên ngoài mấy ngàn thước. Không sai biệt lắm đã đến thu hoạch Trong nội tâm Mộ Hàn cười cười, hắn vừa phô trương thanh thế, vừa giảm tốc độ xuống, lại giả bộ bị thương, là vì đem bốn người Lâm Ngọc Bạch một mẻ hốt gọn, mà không phải sau khi bắt một người liền đem ba cái khác toàn bộ giò đi. Mộ Hàn dù sao chỉ có một người, hơn nữa liền chiến long thụ, Khúc Kiên cùng Bạch đạo tử ba vị dương hồ cảnh cường giả này, hoàn toàn chính xác tiêu hao cực lớn, nếu bọn hắn lựa chọn chạy trốn, Mộ Hàn thật đúng là có khả năng không biết làm sao bọn hắn. Nghĩ xong, Thân ảnh mộ hàn tựa như ưu linh sáp nhập vào hư không âm u. chương 716, Lâm Sư Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong ngay mắt, khu vực phương viên mấy ngàn thức đã bị san thành đất bằng. Nụ cười trên mặt bọn người Lâm Ngọc Bạch đã lạng yên thú liễm, sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Theo lý thuyết, ở dưới chân nguyên điên cùng chấn động, cho dù mộ hàn tàng rất kín, cũng sẽ bị bài trừ đi ra hư không. Nhưng qua lâu như vậy, đừng nói là bóng người, ngay cả kiến cũng không phát hiện một con. Chẳng lẽ hắn đã đảo tàu rồi? Nam tử đầu chọc kia thu hồi chân nguyên, trong lồng ngực khả nghi mọc lan tràn, ba người Lâm Ngọc Bạch, Phùng Thịnh cùng với Hồng Bảo nam tử kia cũng là sắc mặt âm tình bất định. Ở chỗ này, tinh thần có khả năng bao trùm phạm vi nhỏ đến thương cảm, nếu như Mộ Hàn thật sự chạy trốn tới xa xa, muốn tìm ra hắn sẽ rất khó khăn. Quan trọng nhất là, một khi kéo thời gian quá dài, để cho Mộ Hàn khôi phục lại, cho dù bốn người bọn họ liên thủ, cũng không có tin tưởng cùng hắn chiến một trận. Đến lúc đó, Bọn Hán ngoại trừ chạy trốn, không có lựa chọn nào khác. Về phần thánh phẩm đạo khí cùng thù lao của Bảo Tiên Tiên vực tư không gia tộc, tự nhiên cũng thành công giá chàng lấy giỏ chúc ma mốc nước sông. Vất vả một hồi lại đổi lấy kết quả như vậy, bốn người đều có chút khó có thể tiếp nhận. Chúng ta tách ra điều tra. Sau nửa ngày im miệng không nói, Lâm Ngọc Bạch đột nhiên cắn răng nói: "Ta hướng đông, Phùng Thịnh sư huynh hướng tây, Kha Trấn sư huynh hướng bắc, Hoa Thuận sư huynh hướng nam, mọi người có ý kiến gì không?" Nghe được Lâm Ngọc Bạch đề nghị, Ba người phùng thịnh liếc nhau, đều trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh hành động. Lâm Ngọc Bạch quả quyết nói, trật lại dặn dò ba người. Ba vị sư vinh, tuy mộ hàng kia đối với chúng ta đã không tạo thành uy hiếp quá lớn, nhưng sự tình có văn nhất, hơn nữa nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Một khi có địa phương gì không đúng, lập tức sử dụng thiên diễn thần phù ly khai. Minh Bạch, vừa mới nói xong, bốn người đồng thời hành động. Lâm Ngọc Bạch, phùng Thịnh Cùng với tên đầu chọc gọi Kha Chấn và Hồng Bảo Nam tử gọi Hoa Thuận kia phân hướng tứ phương chạy như bay mà đi, lập tức liền sáp nhập vào trong hát ám. Thân ảnh Lâm Ngọc Bạch như điện, lực lượng tinh thần đã khuyết trương đến mức tận cùng, tinh tế cảm ứng đến tình huống trong phương viên 200m. Ở trong Hắc ám sơn mạch này, tựa hồ không có bất kỳ dấu hiệu tánh mạng tồn tại, cũng không có bất cứ động tinh gì, trong thiên địa đúng là một mảnh tinh mịch. Lâm Ngọc Bạch có khả năng nghe được chỉ có tay áo mình chấn động mà ra tiếng vang rất nhỏ, thời gian dần qua, trong lòng của hắn lại không khỏi được có chút hốt hoảng. Bốn phía cơ hồ hoàn toàn nhất trí, ở chỗ này đi dạo được một lúc, ngay cả Lâm Ngọc Bạch không biết đã dò xét qua bao nhiêu đại khu vực, lại càng không biết mình đến tuột cùng đã đến vị trí gì, cái phiến núi rừng màu đen này giống như là một mê cung cự đại, để cho người khó có thể phân biệt phương vị. Xem ra người kia không ở bên cạnh. Đã qua hồi lâu, thân hình Lâm Ngọc Bạch đống nhiên dừng lại, có chút thất vọng lắp đầu, trong nội tâm không nhịn được bắt đầu sinh ra thoái ý. Cái này không chỉ là bởi vì Thủy Trung không có phát hiện mộ hàn lưu lại bất cứ dấu vết gì, càng bởi vì càng ngốc xuống dưới, hắn lại càng có một loại cảm giác bị đè nén. Hơn nữa, cho tới bây giờ, phạm vi tinh thần của hắn cảm ứng đã chưa đủ phương viên trăm mét. Hiện tại Lâm Ngọc Bạch đã hoàn toàn hiểu được, thực sự không phải là càng vào sâu, tâm thần áp chế càng lớn. Mà là ở đây thời gian càng dài, tâm thần liền càng áp chế. Hắn có thể đoán được, nếu mình một mực tìm tòi, Đến cuối cùng chỉ sợ tinh thần ly khai tâm cung cũng khó khăn. Nhẹ hấp khẩu khí, Lâm Ngọc Bạch muốn ly khai, nhưng thân thể của hắn vừa mới chuyển đến một nửa liền cứng lại rồi, lúc này, lại có một hồi âm thanh cực kỳ nhỏ chui vào trong hai Ở đằng kia, Lâm Ngọc Bạch tâm thần đại trấn, cơ hội là giống như phản xạ có điều kiện nhìn về phía bên trái, thiền âm pháp trượng trong tay hóa thành một đạo huyện mục thanh mang gào thét mà đi, lực đạo mạnh mẽ dùng xu thế bài sơn đảo hải mang tất cả mà ra. Mà thân ảnh của hắn thì như ảnh tùy hình theo sát phía sau đạo khí, nhanh như lưu tinh. Trong khoảng điện quang hòa thạch, lực đạo mênh ngông của Thiền Âm Pháp Trượng đã lôi cuốn xuống, oanh rơi vào bên ngoài 200m. Anh? Trong tiếng nổ vang đinh tai như óc, các đá cây cối hóa làm bụi mịn, thổ sóng bài không mà lên, một cái hố sâu phương viên gần trăm mét hiện lộ ra. Mà ở trong tích tắc thanh âm này vang lên, thân ảnh Lâm Ngọc Bạch đã theo đuôi Thiền Âm Pháp Trượng, như thiểm điện bay xuống ở biên giới hố. Nhưng mà Tinh thần của Lâm Ngọc Bạch vẫn không có cảm ứng được mộ hàn tồn tại, càng không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Không tốt. Đấy lòng Lâm Ngọc Bạch vừa mới toát ra một tia dự cảm không ổn, liền có một vòng tử mang không hề dấu hiệu ở sau lưng của hắn lăng không hiện hiện ra. Chật, Lâm Ngọc Bạch liền cảm giác mình bị một cổ khí tức bạo ngược khủng bố bao phủ, cả người phản phất bị vô số lôi điện cuồng bạo vây quanh. Mộ hàn. Sắc mặt Lâm Ngọc Bạch đại biến, trong đầu phút chốc hiện lên hai chữ này. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên hiểu được thực lực của Mộ Hàn hoàn toàn không như mình tưởng tượng hao tổn lớn như vậy, bất kể là phô trương thanh thế, hay là điên cuồng chạy thuộc mạng, hoặc là trọng thương thổ huyết, đều là hắn ủy trang. Mục đích Mộ Hàn làm như vậy, chính là vì dẫn bốn người mình vào trọng, buồn cười mấy người mình còn đem Mộ Hàn coi là con ngồi, lại không biết ở trong mắt Mộ Hàn, mấy người mình mới thật sự là con ngồi. Hiện tại, Mộ Hàn đã thu lưới, mà mình thì trở thành mục tiêu thứ nhất của hắn. Trong nháy mắt này, trong nội tâm Lâm Ngọc Bạch đổi qua vô số ý niệm trong đầu. Nguy cơ cực lớn đột nhiên hàng lâm, Lâm Ngọc Bạch hoàn toàn không có tin tưởng liệu chết chiến một trận, động tác đầu tiên của hắn là chạy trốn. Bất quá ở thời khắc này, hắn hoàn toàn không có cơ hội vận dụng Thiên Diễn Thần Phù, chỉ có thể dốc sức liệu mạng tháo chạy, miệng cũng mở ra rất lớn. Đáng tiếc, còn không đợi Lâm Ngọc Bạch phát ra âm thanh nhắc nhở ba người Phùng Thịnh, Kha Chấn cùng Hoa Thuận, một hồi đau nhức kịch liệt khó nói lên lời bay lên nào, trong khoảnh khắc liền đã lan tràn đến toàn thân. Thanh âm vừa vọt tới bên cạnh hầu kết một tiếng dừng lại. Thân hình Lâm Ngọc Bạch đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, Lâm Ngọc Bạch liền rủ xuống tấm mắt, bị mùi đau nhộm đỏ máu tươi lập tức đâm vào đồng tử hắn. Đối với đạo cảnh tu sĩ mà nói, cho dù thân thể nát bấy, cũng có thể còn sống, nhất là Lâm Ngọc Bạch loại dương hồ cảnh cường giả thực lực không bị hao tổn này. Nếu bị đạo khí khắc xuyên thấu thân thể, Lâm Ngọc Bạch hoàn toàn có thể tiếp tục chạy thủ mạng, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện như có vô số lôi điện tử trong thân kia lan tràn ra, không chỉ có chăm chú quấn chặt lấy thân thể mình. Càn đêm tâm cung của mình phong tỏa ở trong thân thể. Thảm trạng của Bạch đạo tử hiện ra trong đầu, sắc mặt Lâm Ngọc Bạch tái nhận cảm xúc tuyệt vọng không tự chủ được từ sâu trong linh hồn bay lên. Hô. Ngay sau đó, Lâm Ngọc Bạch liền phát hiện thân thể của mình đang vân giá vụ, tiến nhập một mảnh không gian tím ý sáng sủa, tiếp theo trôi trường dao hình dáng như tia chớp này ly thể mà đi, nhưng tâm cung của Lâm Ngọc Bạch lại bị triệt để giam cầm, trong nháy mắt công phu hắn liền biến thành một người bình thường. Lâm Ngọc Bạch biết rõ Đây là tâm cung không gian của mộ hàn, mình đã đi theo gót bọn người bạch đạo tử, hơn nữa, giờ phút này bọn hắn đang ở bên người mình, ngoại trừ bạch đạo tử, khúc kinh ra, ngay cả long thụ lúc ban đầu hắn muốn đi bái phỏng cũng ở đây, tất cả đều là sắc mặt hôi bại, im lặng im lặng. Lâm Sư Vinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một âm thanh cười khẽ đột nhiên văng lên, nương theo lấy thanh âm này cùng nhau xuất hiện, còn có mộ hàn dùng lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Chương 717 Liên tiếp đắc thủ. Lâm Sư Minh. Nghe ba cái âm phù này, Lâm Ngọc Bạch lập tức ngây ngẩn cả người, Long Thụ, Khúc Kiên, Bạch Đạo Tử ở bên cạnh vốn là đối với Lâm Ngọc Bạch làm như không thấy kia cũng không khỏi được dơ con mắt lên. Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng, khuôn mặt kịch liệt biến ảo. La Thành. Một lát qua đi, Lâm Ngọc Bạch khó có thể tin nghẹn ngào kêu to, hai con mắt trừng đến căng tròn, nhìn chầm chầm đạo hư ảnh đối diện kia. Bọn người Long Thụ thấy thế, trong mắt nghi ngờ càng đậm. mộ Hàn trêu nói Lâm Sư huynh một đường chạy đến Pháp La Thiên Vực này, chắc hẳn chính là vì tìm ta, hiện tại rốt cục đã được như nguyện, ngươi cũng có thể an tâm. Ngươi, ngươi! Lâm Ngọc Bạch gắt gao trứng mắt, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, khuôn mặt dị thường tuấn Mỹ kia đã trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắp nào. Lúc này, hắn coi như là kẻ đần cũng đã hiểu được. La Thành, Mộ Hàn là cùng một người. Chắc không được Mộ Hàn sẽ sống sờ sờ xuất hiện tại Pháp La Thiên Vực, nguyên lai like hắn căn bản cũng không có chết qua. Càng không có ở Hỏa Diệm Sơn tìm được đường sống trong chỗ chết, mà là từ đầu đến cuối đều tiềm phục ở Chân Vũ Thánh Sơn, chỉ có điều đổi thân phận mà thôi. Về phân Mộ Hàn chết ở Hỏa Diệm Sơn, chỉ là hàng giả mà thôi. Mộ Hàn, La Thành, Mộ Hàn, La Thành. Sau một lúc lâu, vẻ mặt Lâm Ngọc Bạch ngây dại lầm bẩm hai cái danh tự này, đúng là cười so với khóc còn khó coi hơn. Thật sự là không nghĩ tới, cái Mộ Hàn đánh chết Đại Hạc Thiên vực vực chủ kia, rõ ràng giấu ở Chân Vũ Thánh Sơn chúng ta còn trở thành khai dương phong chủ thân truyền đệ tử. Ngươi ngay cả bảo tiên thiên vực tư không gia tộc cũng có thể lừa bị qua, ta bại trong tay ngươi cũng coi như không hoan rồi. Mộ Hàn, ngươi giết ta đi. Nói vừa xong, Lâm Ngọc Bạch liền nhận mệnh nhắm mắt lại. Bên cạnh Long thủ Bạch Đạo tử cùng khúc kiên rốt cục biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trên khuôn mặt đều hiện lên một tia chấn kinh, sự tình có quan hệ đại hạc thiên vực vực chủ bị giết, bọn hắn cũng có chấu nghe thấy, cũng nghe nói hung thủ đã đến tội Cho nên không đem Mộ Hàn cùng hắn liên hệ. Giờ phút này, bọn hắn mới tính toán minh bạch, mình rốt cuộc là đưa ở trong tay người nào. Cơ hồ đồng thời thở dài, ba người đều không lên tiếng nữa. Lâm Sư Vinh, không cần vội và muốn chết, ba đồng bạn kia của người rất nhanh sẽ tiến đến cùng người gặp nhau. Mộ Hàn mỉm cười, tinh thần thân thể lập tức tiêu tán. Vẹo. Giữa rừng núi Hác Cám, Mộ Hàn nhanh chóng như điện quang. Thời điểm ẩn nút bọn người Lâm Ngọc Bạch quan sát động tĩnh, Mộ Hàn đã thừa cơ khôi phục thực lực Ở bên trong hắc diễm cấm vực quỷ dị này, tinh thần của bốn người Lâm Ngọc Bạch, Phùng Thịnh, Kha Trấn cùng Hoa Thuận đều bị áp chế cực lớn, nhưng Mộ Hàn lại bất động, Tử Hư Thần cung rung động lắc lưu kịch liệt lại để cho Mộ Hàn không nhìn hắc diễm cấm vực góc thúc chí lực, tinh thần thủy Trung đem khu vực phương viên mấy trăm dặm bao chùm ở bên trong. Tiến vào tòa hắc ám sơn mạch này, Mộ Hàn vẫn luôn là như cá gặp nước, mấy người Lâm Ngọc bất luận cái động tĩnh gì cũng không có thể tránh được Mộ Hàn cảm ứng. Tập kích Lâm Ngọc Bạch dẫn phát động tĩnh, không có kinh động ba người còn lại chút nào. Sau khi Mộ Hàn đắc thủ, liền không ngừng lại hướng Hồng Bảo nam tử hình dáng tướng mạo đẹp đẽ kia hăng hái dựa sát vào. Hắn giờ phút này cách Mộ Hàn gần nhất, chỉ có không đến trong dặm. Cái địa phương quỷ quái này, trước mắt ngoại trừ màu đen vẫn là màu đen, từ đầu đến cuối đều không thấy được nửa điểm ánh sáng. Hoa Thuận càng ngày càng tầm phiền ý loạn, nhịn không được hùng giữ mắng, chỉ bất quá hắn không chỉ có dung mạo như nữ tử, thanh âm cũng có chút lanh lành, đúng là nghe không ra bao nhiêu hương vị hung ác. Nếu lại tìm không thấy tên hôn đản kia, Láo tử sẽ đi. Nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, hoa thuận lại tiếp tục đi tới, nhưng tốc độ lại thả chấm rất nhiều. Cho tới bây giờ, tinh thần của hắn xa nhất chỉ có thể đến bên ngoài 80M, hơn nữa, khoảng cách này còn có xu thế tiếp tục giảm bớt. Phạm vi tinh thần cảm ứng càng nhỏ, lại càng không có cảm giác an toàn, bởi vì trong khoảng cách ngắn như vậy, nếu gặp được nguy hiểm, rất khó nẽ tránh đi qua. Không tìm nữa. Không bao lâu, hoa thuận hung ác cắn răng một cái, chết để đoạn đi phần chờ mong trong lòng kia. Thân hình như bay lao thẳng không trung. Ở trong phiến địa phương đen ngọm này, hắn là một khắc cũng không muốn ngây người. Hô! Nhưng thời điểm hoa thuận sắp lao ra phiến ám lâm này, một tử mang hình dáng tấm lưới đột nhiên từ trên cao hiện ra, như thiểm điện bao lại hắn. Mộ hàn! Trong đầu vô ý thức lệ ra hai chữ này, chân nguyên bằng bạc như bại đê sóng lớn từ thể nội hoa thuận mãnh liệt mà ra, đem lôi vong kia bức ra vài thước. Hoẳng! Nhưng mà, thời điểm hoa thuận muốn lấy ra thiên diễn thần phù Một thanh trường đao nhấp nháy lôi quang đột nhiên phá không mà ra, thế như trẻ tre xuyên thấu lôi võng đâm vào phần bụng của hắn. Cặp mắt đào hoa kia của hoa thuận thoáng chốc mở căng tròn miệng cũng vô ý thức trương ra. Nhưng tiếng kêu thảm thiết này còn chưa kịp lao ra hết hầu, liền có cổ lực lượng mạnh mẽ bao vây lấy thân thể hắn, kéo hắn vào trong một mảnh không gian màu tím. hắc diễm cấm vực này quả nhiên là nơi đánh lén tốt. Lúc hoa thuận cùng lâm ngọc bạch làm bạn, một tiếng cười nhẹ ở trong rừng tối đột ngột lên Lập tức liền có một đạo bóng đen xẹt qua hư không, phiêu hướng xa xa. Đông. Ước chừng nửa khắp đồng hồ sau, giữa rừng núi đen như mực, trong miệng Kha Trấn vừa nhổ ra cái âm phù này, thanh âm cùng thân ảnh liền quỷ dị biến mất. Lại gần nửa khắp đồng hồ qua đi. Mộ Hàn, người đến cùng ở nơi nào, cút ra đây cho ta. Trong một sơn cốc dám ảnh lay động, Phùng thịnh từ trước đến nay tỉnh táo cũng là cực kỳ táo bạo, điên cùng la to, khiến cho trận trận hồi âm. Phong thịnh đã phát hiện vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Ở chỗ này thời gian càng lâu, lại càng cảm thấy áp lực, mà tâm tình của hắn cũng trở nên càng phát ra luôn cuống. Cái này để cho Phùng Thịnh nhịn không được có chút khủng hoảng. Hắn phi thường tin tưởng, nếu lại ngốc xuống dưới, mình sẽ điên cuồng không thể. Cùng sự biến hóa này so sánh, phạm vi tinh thần phản ứng tiếp tục có rút lại lộ ra không trọng yếu như vậy rồi. Nhất định phải ly khai. Hung hăng quyết định, Phùng Thịnh lại không chần chờ, lập tức cưỡng ép đẻ xuống ý niệm táo bạo trong đầu, từ trong tâm cung lấy ra một miếng ngọc chuẩn bị cáo tri Lâm Ngọc Bạch mình của hướng đi. Nhưng mà trong tích tắc hắn liền chấn động, liên hệ cùng Lâm Ngọc Bạch đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Phùng Thịnh mần ngơ, lại lấy ra một miếng ngọc, nhưng kết quả nếm thử lại như trước, cùng Hoa Thuận đoạn tuyệt liên hệ. Miếng ngọc thứ ba, liên hệ cùng Kha Trấn cũng đã đoạn tuyệt. Bọn hắn gặp chuyện không may rồi. Phùng Thịnh nhất thời sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra khóa khóa mồ hôi to như hạt đầu, cơ bắp hai gỏ má cũng là run rẩy. Cùng ba người Lâm Ngọc Bạch, Hoa Thuận, Kha Chấn tất cả đều mất đi liên tục Để cho Phùng Thịnh có được tu vi Dương Hồ Tam Trọng Thiên cũng không khỏi cảm thấy một hồi hãi hùng kia vía. Cảm giác kinh hoàng từ đáy lòng dâng lên, Phùng Thịnh không bao giờ muốn đi tìm mộ Hàn cái gì nữa, hắn hiện tại thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất ly khai cái địa phương quỷ quái này. Nháy mắt về sau, một quả ngọc phiến màu đỏ xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Thiên Diễn Thần Phủ, khai. Phùng Thịnh hét to lên tiếng, ngọc phiến trong bàn tay bạo tán ra một mảnh ánh sáng màu đỏ sáng chói mỹ lệ, đem thân thể của hắn bao khỏa ở bên trong. Mà cái ngọc phiến kia thì lập tức hóa thành một đại môn hòa hồng. Thế thế, Phùng Thịnh nhẹ nhàng thở ra, cơ hội là không chút do dự bước chân vào trong hồng môn. Chỉ cần đi vào cánh cửa này, một lát sau là xuất hiện ở 3000 dặm. Hô. Đáng tiếc chính là, ngay lúc thân ảnh Phùng Thịnh sắp từ bên trong cửa biến mất, một thanh trường đao tử mang dạng rỡ lại kích bắn tới, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai chui vào lưng Phùng Thịnh, ngay sau đó, như có một bàn tay vô hình bắt lấy chu đao, hung hăng kéo một phát. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong tối quanh quẩn ra, thân thể Phùng Thịnh bị ngạnh xanh xanh từ trong cửa lớn kia dắt đi ra, cả người đeo dau nặng nề mà quán trên mặt đất. Mộ Hàn, là ngươi. Vừa nhìn thấy mùi đao trước ngực, Phùng Thịnh liền nhận ra nó là thánh phẩm đạo khí của Mộ Hàn, khuôn mặt lập tức vặn vẹo, hoảng sợ gào thét lên tiếng, thân hình cũng nhảy dựng lên, lại mang theo đao lần nữa phong tới Thiên Diễn thần phù biến thành đại môn kia, muốn tiếp tục chạy thủ mạng. Bất quá Phùng Thịnh vừa chạy ra mấy bước, liền như bị địa giật Thân hình cứng đờ té ngã trên đất, thể nội tất cả lực lượng phản phất lập tức chút xuống sạch sẽ. Chỉ là một lát trì hoa này, phiến đại môn kia đã nhạt nhòa vào hư không. Nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt xấu xí của Phùng Thịnh tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thiên diễn thần phụ biến mất, hắn không có nửa điểm hy vọng đào thoát rồi. Đúng vậy, chính là ta. Mộ hàn cười mỉm xuất hiện ở trước người Phùng Thịnh. Dương Hồ Nhị Trọng Thiên Hoa Thuận và Kha chấn đều đã chạy tới làm bạn cùng Lâm Ngọc Bạch Hôm nay Dương Hồ Tam Trọng Thiên Phùng Thịnh này không còn có nửa điểm uy hiếp, tùy thời đều có thể đem hắn bắt bỏ vào tâm cung. Mục tiêu đạt thành, tâm tình của Mộ Hàn buông lòng rất nhiều. Bao quát lấy Phùng Thịnh ngã sắp trên đất không thể động đậy, trong lòng Mộ Hàn có chút cảm khái. Hắc Diêm Cấm vực này tuy nói quỷ dị, nhưng với hắn mà nói lại là nơi tốt, nếu không có đem Lâm Ngọc Bạch, Phùng Thịnh, Hoa Thuận cùng Kha trấn dẫn đến nơi đây, muốn giải quyết bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Trong bốn người, Mộ Hàn đoán chừng mình tối đa chỉ có thể lưu lại 2 người còn phải phí không ít công phu. Đến nơi đây về sau, năng lực cảm ứng của bốn người rút lại trên phạm vi lớn, mà thời gian giải cùng siêu tầm ngàn giảm cũng hao tổn bọn hắn không ít chân nguyên, trái lại Mộ Hàn, sau khi tiến vào hắc diễm cấm vực, chẳng những tâm thần không có bị ảnh hưởng quá lớn, thực lực ngược lại rất nhanh khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nay so sánh xuống dưới, Mộ Hàn lại âm thầm ra tay, hơn nữa sử dụng vẫn là thánh phẩm đạo khí cường đại, muốn đánh lén thất bại cũng khó khăn. Mộ Hàn, bọn người lâm sư đệ đều bị ngươi bắt rồi hả? Phùng Thịnh gào rú. Đã đoán đúng, ngươi lập tức có thể nhìn thấy bọn hắn. Nghe được mộ hàn trả lời, ánh mắt Phùng Thịnh lập tức cảm đạm xuống, một nhóm bốn người, toàn bộ bị bắt, đừng nói là cứu viện, ngay cả người trở về báo tin cũng không có. Hiện tại, trừ khi là mộ hàn rủ lòng từ bi, bằng không thì bốn người bọn họ không còn nửa điểm sinh lộ. Mộ hàn cũng không có hương thú cùng hắn nói chuyện, tâm thần khẽ động, liền liền người cả đao thu nhập tâm cung. Mục tiêu thứ nhất tới Pháp La vực đã đạt thành Sau đó là tìm kiếm Long Tức Đàng rồi. Tìm được Long Tức Đàng, lập tức phản hồi xích thành thiên vực, khi đó Tiêu sư tỉ nghị đến đã ra chân vũ cát. Mộ Hàn mắt hí cười cười, thân hình tựa như mũi tên phóng tới không chung. Trong khoảnh khắc, Mộ Hàn đã ở trên không ám lâm, chìm vào ánh sáng hôn ám khắt sâu vào tầm mắt, nhưng vào lúc này, tòa sơn mạch màu đen phía dưới giống như vô thanh vô tức mở ra một cái hắc động thật lớn, đem ánh sáng phía trên sơn mạch triệt để thôn vệ, Mộ Hàn lần nữa lâm vào trong bóng tối vô biên vô hạn. Chương 718: Hắc Diễm Ma Tổ. Ừm. Mộ Hàn không khỏi lắp bắp kinh hãi, lại có cổ hấp phệ chi lực dị thường khủng bố từ phía dưới phún dũng mà ra, thoáng một phát bao quạ thân thể của hắn vào bên trong. Ngay lập tức qua đi, Mộ Hàn liền không tự chủ được hướng phía dưới truy lạc. Chuyện gì? Mộ Hàn mặc dù kinh mà bất loạn, tâm thần lập tức hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cơ hồ đồng thời, Mộ Hàn tâm cung kịch liệt rung động lắc lư, lực lượng giống như sóng triều tuôn ra tâm cùng, cùng phía dưới vọt tới hấp phệ lực kháng cự. Toàn thể đúng là ngạnh xanh ngừng lại xu thế chấm xuống. Sau một khắc, một cái cửa động đen xì khổng lồ ở trong đầu Mộ Hàn hiện ra. Đỉnh sơn mạch hình dáng giống như ngọn lửa kia như đóa hoa tách ra, toàn bộ hắc diễm cấm vực hóa thành một cái lỗ đen to lớn vô biên vô hạn. Trong động tựa hồ ẩn núp lấy vô số si mị vãng lượng, muốn nhắm người mà phệ, cảm giác nguy cơ cực lớn lập tức từ sâu trong linh hồn Mộ Hàn bừng lên. Phải lập tức ly khai. Mộ Hàn quyết định thật nhanh, ngay lập tức đem anh lôi đan quyết vận hành đến mức tận cùng. Ba khỏa anh đan lập tức rung rung kịch liệt, lực lượng càng thêm cường hoành từ trong cơ thể thiên anh dâng lên mà ra, như sóng to gió lớn tràn ra tử hư thần cung, càng đem hấp vệ chi lực áp chế xuống dưới. Chật, thân hình mộ hàn bắt đầu rất nhanh bay lên. Ồ, như có âm thanh thấp giọng hô từ trong lỗ đen văng lên, trong thanh âm lộ ra chút hương vị ngoài ý muốn. Ngay sau đó, là một tiếng cười buồn rười rưỡi chui vào trong thai mộ hàn. Tiểu gia hỏa, ở địa bàn của lão tổ ta rằng có thời gian dài như vậy. Không chào hỏi một tiếng, liền muốn như vậy ly khai Lao tổ Hai chữ này như tiếng sâm kích động lấy mảng thai Trong đầu mộ hàn đúng là không tự chủ được nhảy ra bốn chữ Hắc diễm ma tổ Cái hắc diễm cấm vực này là hắc diễm ma tổ ngủ say chi địa Người nọ tự xưng cái hắc diễm cấm vực này là của hắn Hắn tất nhiên là hắc diễm ma tổ không thể nghi ngờ Ngủ say hơn 6.000 năm, hắc diễm ma tổ vậy mà tỉnh lại Nhưng mà, còn không đợi mộ hàn hiểu rõ vấn đề này Từ trong hắc động phún dũng mà ra hấp vệ chi lực lập tức tăng lên gần thập bội, lực lượng từ mộ hàn tầm cung kia cũng khó có thể kháng cự, thân hình tựa như thiên thạch phía chân trời đắp xuống, đúng là không tự chủ được chìm vào trong lô đen. Lôi thần hộ thuẫn, sắc mặt mộ hàn đột biến, nhưng phản ứng lại không thay đổi chút nào, ý niệm khẽ nhúc ních, một đạo hư ảnh liền từ trong cơ thể hiện ra, bao phủ toàn thân. Trong một cái trước mắt, lại như đã qua ngàn vàn năm. Xuy, nhất thời một đoàn lũ quang óng ánh đột nhiên phá không mà đến Mộ Hàn ngưng mắt nhìn lại, một móng đuốt dài khắp lông xanh thô to ở trong mắt hắn hăng hái phóng đại, như thiểm điện khắc ở phía trên lôi thần hộ thuẫn này. Phạm, Minh Thanh Đinh thái như có kích động ra, Mộ Hàn chỉ cảm thấy thân hình giống như bị một khối cự thạch vạn cân hung hăng đập trúng, khí huyết trong cơ thể sôi trào quần cuộn mà lên, cũng may có lôi thần hộ thuẫn ngăn cản, mặc dù Mộ Hàn cảm giác không khỏe, cũng không có vì vậy mà bị thương. Cái lục trào kia vừa chạm vào liền quay về, lôi thần hộ thuẫn của Mộ Hàn cũng lập tức tan thành mây khói Hắc Diễm Ma tổ này thật là lợi hại, chỉ sợ so với sư phó cũng hơn một bậc nửa chủ. Hư ảnh lần nữa hiện lên, Mộ Hàn lần thứ hai đem Lôi Thần Hộ Thuẫn Thi triển đi ra, nhưng tâm thần lại chịu kịch chấn. Tuy chỉ là một lần công kích tính do xét, nhưng Mộ Hàn cũng đã mơ hồ đoán đến thực lực chân tránh của Hắc Diễm Ma tổ này, chỉ sợ đã đạt tới Dương Hổ thất trọng tiên đỉnh phong. Thậm chí, Hắc Diễm Ma tổ có khả năng một chân đã khóa nhập thần hải cảnh. Dùng thực lực bây giờ của Mộ Hàn, hoàn toàn có thể chiến thắng Dương Hổ tứ trọng Thiên tu sĩ. Mặc dù là Dương Hồ Ngũ Trọng Thiên tu sĩ, cũng có sức liều mạng. Nhưng đối với cường giả trên Dương Hồ Lục Trọng Thiên, Mộ Hàn lại không có nửa điểm nắm chắc, chớ nói chi là Như Hắc Diễm Ma Tổ loại lao quái vật đã tiếp cận thần hải cảnh này. Thật sự là vui quá hóa buồn, lúc này đây, chính mình thật sự nguy hiểm. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thời điểm nhìn đến Hắc Diễm Cấm vực, đối với nơi này có hiểu rõ đại khái, sở dĩ còn lựa chọn Hắc Diễm Cấm vực làm nơi giải quyết bọn người Lâm Ngạch Bạch là vì đại địa ma long để lộ ra tin tức có quan hệ hắc diễm ma tổ. Hơn 6000 năm trước, hắc diễm ma tổ trùng kích thần hải cảnh thất bại, nhận lấy trọng thương khó có thể khép lại, vì vậy thi triển bí pháp để cho mình lâm vào ngủ say. Theo trước khi hắc diễm ma tổ ngủ say bàn giao nhắn nhủ cho đại địa ma long, hắn tối thiểu phải hơn vạn năm mới có thể triệt để khỏi hẳn. Ở trước khi khôi phục, cho dù bên ngoài gây ra đại động tính, hắc diễm ma tổ cũng sẽ không tỉnh dậy, trừ khi hắc diễm đổ đằng trong linh hồn những hắc ma thú kia bị hủy diệt. Mà lúc Cửu Long lôi vương đao của Mộ Hàn lột sát thành thành phẩm đạo khí, Hắc Diễm Ma Tổ thủy chung không có động tĩnh, cũng xác minh đại địa ma long thuyết pháp. Nguyên nhân chính là như thế, Mộ Hàn mới yên tâm can đảm tiến vào Hắc Diễm Cấm vực, đem Lâm Ngọc Bạch, Hoa Thuận, Kha Chấn cùng Phùng Thịnh bắt từng cái. Nhưng để cho Mộ Hàn không nghĩ tới chính là, ở lúc mình đại công cáo thành, chuẩn bị ly khai Hắc Diễm Cấm vực, Hắc Diễm Ma Tổ vậy mà không hề dấu hiệu tỉnh lại, hơn nữa nhìn tu vi của hắn giống như đã hoàn toàn khôi phục, trong nháy mắt liền đem mình hút vào bên trong hắc diễm cấm vực. Không tệ, không tệ, rõ ràng có thể ngăn trở một trảo của ta. Cái thanh âm âm trầm kia lần nữa vang lên, hình như có chút ít kinh ngạc. Bất quá, hắc diễm ma tổ lại không tiếp tục phát động công kích, nháy mắt sau đó, hấp vệ chi lực mạnh mẽ hoàn toàn tiêu tán, Mộ Hàn đã có loại cảm giác hai chân đặc địa. Chợt, hắc ám bốn phía rất nhanh biến mất, một mảnh hào quang đỏ sậm tiến vào ánh mắt Mộ Hàn, càng lúc càng nồng đậm. Lúc này, Mộ Hàn mới phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh không gian cực kỳ cổ quái. Một quả hình cầu hồng hồng to lớn lơ lửng hư không, không ngừng nhúc đích, phát ra tiếng vang mãnh liệt, phía trên có mấy cái ống hình cầu vừa thô vừa to tương liên, xa xa kéo dài ra. Cái kia tựa hồ là trái tim. Trong nội tâm Mộ Hàn mạnh mẽ nhảy dựng, con mắt lập tức nhìn quét. Chợt, Mộ Hàn lại phát hiện các loại cơ quan nội tạng cùng loại với lá gan, phổi, tỳ, thận, mà dưới chân mình giống tựa hồ là tầng ngoài dạ dày tất cả đều rất rộng lớn. Những phát hiện này để cho trong đầu Mộ Hàn hiện lên một ý niệm không thể tưởng tượng, là mình đã đến trong cơ thể hắc diễm ma tổ. Hô. Đang lúc trong nội tâm Mộ Hàn kinh nghi bất định, hư không đối diện bông dưng kịch liệt chấn động, một đạo thân ảnh cao mấy chục thức lập tức hiện lộ đi ra. Cái kia là một hung thú hình sói cực lớn, lại không giống hung thú bình thường tứ chi giẫm đất, mà là chân sau đứng thẳng, chân trước rủ xuống bên thân, thân thể thẳng tắp, tựa như nhân loại, đầu lâu cực đại ngẩng lên thật cao. Khẽ nhếch miệng trong mồm lộ ra răng nanh sơn bạch dữ tợn. Ở bên ngoài thân hắn, dài khắp bộ lông ngũ lục mà hai mắt lại đỏ tươi như máu, hai ánh mắt kia phảng phất ngưng kết thành thực chất, thẳng vào rơi vào trên người Mộ Hàn. Ánh mắt của nó phi thường quái dị, giống như đang đánh giá lấy món ngon mỹ vị đưa đến bên miệng. Người là Hắc Diễm Ma tổ. Mộ Hàn nhẹ hấp khẩu khí, đông dưng mở miệng. Chương 719, Thiên ý. Người vậy mà biết rõ danh hào lão tổ ta? Hắc Diễm Ma tổ có chút ngoài ý muốn. Nghe nói năm đó sau khi tiền bối trùng kích thần hải cảnh thất bại bị thương, ở hắc Diễm cấm vực này ngủ say, không nghĩ tới tiền bối chỉ dùng hơn 6.000 năm thời gian đã khỏi, cũng khôi phục thực lực đến cảnh giới năm đó, thật sự là đáng mừng. Mộ hàng chậm rãi cười nói, nhưng đầu góc lại chuyển động cực kỳ nhanh, suy nghĩ kê sách tương đối, dù Hác Diễm ma tổ đối diện chưa ra tay, nhưng trong nội tâm mộ Hàn lại phi thường tinh tưởng, mình tuyệt không phải đối thủ của lão quái vật này, phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được biện pháp thoát đi nơi này. Ngươi ngay cả cái này cũng biết. hắc diễm ma tổ kinh ngạc hé mắt, nhưng lời nói lại âm trầm cười. Tiểu gia hỏa cùng lao tổ ta lôi kéo làm quen cũng vô dụng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng lao tổ ta sẽ đối với ngươi bất lợi. Đung ra tâm cung, để cho lão tổ ta nhìn xem, sau đó sẽ thả ngươi rời đi. Tiền bối nói là sự thật. Mộ Hàn vẻ mặt hồ nghi hỏi, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Vốn mộ Hàn còn tưởng rằng thánh phẩm đạo khí cửu long lôi vương đao của mình, đưa tới hắc diễm ma tổ hứng thú Nhưng từ lời nói này đến xem, lại không phải như thế. Bất qua ý niệm trong đầu một chuyến, Mộ Hàn đã ẩn ẩn hiểu được, ở trong Hắc Diễm Cấm vực, năng lực cảm ứng của bọn người Lâm Ngọc Bạch không ngừng suy giảm, chỉ có hắn thủy chung không có bị ảnh hưởng quá lớn, cái dị trạng này mới là nguyên nhân hắn bị Hắc Diễm Ma Tổ hấp phải vào. Hắc Diễm Ma Tổ gọi Mộ Hàn bung ra tâm cung, mục đích của hắn không có gì hơn là muốn thôn phệ Tử Hư Thần cung của hắn. Năm đó, hắn có thể ở trong linh hồn những hắc ma thú kia nhập Hắc Diễm đồ đằng, Giáo phó chúng năng lực thôn phệ tâm cung, nó ở năng lực phương diện này nhất định càng kinh khủng. Như Mộ Hàn có rất nhiều tiên phẩm tâm cung như Tư Không Chiếu cùng Tiêu tố Ảnh vậy, đoán chừng cũng không dám đối với lão quái vật này bung ra tâm cung của mình. Nhưng Mộ Hàn lại là thần phẩm tâm cung, không sợ nhất đúng là thôn phệ. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đây có lẽ là một cơ hội. Đương nhiên, Hắc Diễm Ma tổ cười híp mắt nói. Mộ Hàn do dự một chút, rốt cục gật đầu nói, "Ta chỉ là linh chi tam trọng thiên tu sĩ." Lấy thực lực của tiền Bối, muốn lấy tính mạng của ta dễ như trở bàn tay. Cho dù ta không đáp ứng, tiền Bối cũng đồng dạng có thể cưỡng ép dò xét tình huống trong tâm cung ta, đã như vậy, chẳng bằng tự mình bung ra. Đang khi nói chuyện, cái lôi thần hộ thuẫn kia đã dung nhập thể nội Mộ Hàn, tiếp theo, mi tâm Mộ Hàn có chút rung rung, không gian tâm cung lập tức rộng mở. "Tiểu ra hỏa, ngươi ngược lại là thức thời." Hắc Diễm Ma Tổ lặng lẽ cười cười, một đoàn hỏa diễm màu đen đột nhiên từ trong thể nội hắn lập loè mà ra. Tựa như có được linh tính, hướng mộ hàn bắn mạnh tới. Hắc diễm ma linh. Mấy chữ này từ trong đầu hiện hiện, mộ hàn càng thêm xác định lúc trước mình phán đoán, cũng không có kháng cự. Sau một khắc, đoàn hỏa diễm màu đen kia ở chỗ mi tâm mộ hàn lẻ lên rồi biến mất, cơ hồ là lập tức tiến vào tâm cung. Đoàn hỏa diễm màu đen kia bắt đầu kịch liệt bành trướng. nháy mắt sau, trong không gian tâm cung rộng lớn bao la bát ngát của mộ hàn liền hóa thành một biển lửa. Tâm cung thật lớn. Tiếng thán phục của hắc diễm ma tổ ở trong mộ hàn tâm cung văng lên, lập tức, trong biển lửa màu đen liền lật lên vô số hỏa diễm hưng hực, liên tục không ngừng trùng kích lấy vách tường tâm cung mộ hàn. Nhưng mà, trong những ngọn lửa này phát ra lại không phải nhợi ý, mà là hấp lực. Cái hấp lực này như vô tận, muốn đem mộ hàn tâm cung triệt để kéo tán. Tiền bối, người người nói không giữ lời. Phát giác được động tinh trong không gian tâm cung, vẻ mặt mộ hàn hoàng sợ, không khỏi khàn giọng hô. Lao tổ ta nói không giữ lời sao Hác diễm ma tổ quái thanh cười to, trong thanh âm tràn đầy ý tứ treo tức. Lao tổ hoàn toàn chính xác đã đáp ứng sẽ để cho ngươi rời đi, bất quá cắn nuốt tâm cung ngươi xong, Lao tổ ta sẽ tiến đưa thi thể của ngươi rời đi, tâm cung của ngươi có thể bị Lao tổ ta thôn phệ, cái kia là vinh hạnh của ngươi. Ngươi, mộ hàng tức giận đến toàn thân rung rung, mang to. Lao quái vật, muốn thôn phệ tâm cung của ta, không dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, liền có một cổ thôn phệ chi lực từ trong tâm cung gào thét mà ra Bên vách tường Mộ Hàn Tâm Cung như diễn sinh ra vô số vòng xoáy. Dùng không gian Tâm Cung của Mộ Hàn thành chiến trường, hai cổ hấp kính kịch liệt chống lại. Tiên phẩm Tâm Cung. Mộ Hàn kháng cự, không chỉ không có trọc giận hắc diễm ma tổ, đầu sói lộ ra vẻ mừng như điên cực kỳ nhân tính hóa, kích động kêu lên. Quả nhiên là tiên phẩm Tâm Cung, hơn nữa vẫn là vẻ linh tiên cung cực kỳ hiếm thấy, lão tổ ta ngủ say hơn 6000 năm, mặc dù thực lực đã khôi phục, nhưng Tâm Cung cùng linh hồn thương thế lại thủy chung khó có thể khỏi hẳn. Sau này chẳng những khó có thể lì khai hát diễm cấm vực này, cũng không có hy vọng đột phá đến thần hải cảnh. Lao tổ ta vốn đã nhận mệnh, không nghĩ tới lại sẽ đụng phải một vệ linh tiên cung cùng ta phù hợp như thế. Thiên ý. Thật sự là thiên ý. Hát diễm ma tổ hưng phấn tới cực điểm, mở ra miệng lớn dính máu, tùy ý cũng thiếu. Kỳ thật ở mấy trăm năm trước, hát diễm ma tổ đã khôi phục tu vi, tỉnh lại, nhưng mặc kệ nó nghĩ biện pháp gì, tâm cung cùng linh hồn bị thương thủy chung khó có thể khép lại. Năm đó lúc lựa chọn ngủ say, Hắc Diễm Ma Tổ đã cùng Hắc Diễm Cấm vực này dung hợp, thấy không triệt để khỏi hẳn, hắn cùng Hắc Diễm Cấm vực chia lìa, càng không có khả năng đột phá đến thần hải cảnh. Vốn là, Hắc Diễm Ma Tổ muốn thông qua Hắc Ma đồ đằng, hấp thu tín ngưỡng lực của những Hắc Ma thú kia đến khép lại tâm cung cùng linh hồn thương thế, nhưng sau khi nó ngủ say không bao lâu, kế hoạch hấp thu tín ngưỡng lực đã ngâm nước. Hắc Diễm Ma Tổ đã đoán được, nhưng Hắc Ma thú kia nhất định đều đã bị phong ấn. Không có tín ngưỡng lực Hắc Diễm Ma Tổ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể lặng lặng ở Hắc Diễm Cấm Vực này, đảo mắt đã đi qua mấy trăm năm. Hôm nay, Mộ Hàn cùng bọn người Lâm Ngọc Bạch mới vừa gia nhập Hắc Diễm Cấm Vực, nó cũng không có quá để ý, cũng chẳng muốn đi để ý tới bọn hắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hắc Diễm Ma Tổ liền phát hiện Mộ Hàn dị trạng. Lúc ấy Hắc Diễm Ma Tổ cảm thấy, Mộ Hàn có được nhất định là tiền phẩm tâm cung không thể nghi ngờ. Kể cả ngủ say hơn 6.000 năm này, nó tồn tại tuế nguyệt đã có và năm, và năm này trôi qua Nó thôn phệ qua vô số tâm cung, coi như là thánh phẩm tâm cung, đối với thương thế của nó cũng khởi không đến bao nhiêu tác dụng, nhưng tiên phẩm tâm cung lại bất đồng. Mặc dù tiên phẩm tâm cung dù là ở thượng thiên vực thế giới, cũng cực kỳ hi hiếu, nếu có thể thôn phệ một cái, mặc dù không có khả năng khép lại, nhưng nó lại có thể vì mình tìm được cơ hội khép lại, có lẽ tối đa lại phí mấy trăm năm, thương thế của nó có thể dần dần khỏi hạn. Cho nên, lại âm thầm quan sát một thời gian ngắn, khi mộ hàn giải quyết bọn người lâm ngọc Bạch chuẩn bị ly khai, Hắc Diễm Ma tổ lập tức hành động, đem hắn hấp phệ đến. Thời điểm Mộ Hàn đối kháng nó hấp phệ, Hắc Diễm Ma tổ đã đoán được, phẩm chất của Mộ Hàn Tâm Cung, mặc dù là ở trong tất cả tiên phẩm tâm cung cũng thuộc thượng thừa, nhưng nó không nghĩ tới chính là, mình vẫn là đánh giá thấp Mộ Hàn Tâm Cung, hắn có được lại là vạn năm khó gặp Phệ Linh Tiên Cung. Cái năng lực thôn phệ của Phệ Linh Tiên Cung kia, cùng tình huống bản thân nó cực kỳ phù hợp. Hắc Diễm Ma tổ có thể kết luận, chỉ cần mình thôn dung hợp Mộ Hàn Vệ Linh tiên Cung Không cần một năm thời gian, tâm cung cùng linh hồn thương thế có thể khỏi hẳn, hơn nữa sau này lần nữa trùng kích thần hải cảnh, khả năng đột phá đến tầng cảnh giới này cũng sẽ biết tùy theo tăng lên. Chương 720, lão già kia, ngươi bị lừa rồi. Tâm cung cùng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ rõ ràng không có khỏi hẳn. Nghe được tiếng kêu quả ác Diễm Ma Tổ, Mộ Hàn lập tức mừng rỡ trong lòng. Hắc Diễm Ma Tổ muốn thôn phệ thần phẩm tâm cung của Mộ Hàn, nhất định phải dùng lực lượng tinh thần, nếu tâm cung cùng linh hồn bị thương, Tinh thần chi lực của nó tất nhiên không đủ ổn định, thời điểm chống lại sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Chỉ một thoáng, mộ hàn tin tưởng cũng tùy theo tăng cường không ít. Lao giả kia, muốn dựa vào phẹ linh tiên cung của ta đến trị hết tâm cung cùng linh hồn thương thế, làm ngươi xuân thu đại mộng à, cho dù lao tử tự toái tâm cung, cũng sẽ không lưu lại cho ngươi không công tiện nghi. Nhưng trên mặt mộ hàn như cũ toát ra một bộ thần sắc oán giận, chửi ấm lên. Xuy. Cơ hồ cùng thời khắc đó, mộ hàn phân tâm nhị dụng, kiểu long lôi vương gào thét mà ra Dao mang như giải lụa hướng thân thể cao mấy trục thức của Hắc Diễm Ma Tổ chém ngang mà đi. Nhưng lập tức, thân hình của Hắc Diễm Ma Tổ đã biến mất, cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có lục phủ ngũ tặng của Hắc Diễm Ma Tổ. "Tiểu Gia Hỏa, có lao tổ ta ở đây, ngươi còn muốn tự thoái tâm cung?" Ở trong tiếng cười lớn đùa cận của Hắc Diễm Ma Tổ, bốn phía lại trở nên một phiến hắc ám, hỏa diễm màu đen lập tức hừng hực giấy lên, hư không hóa thành biển lửa khôn cùng. Trong khoảnh khắc, thân hình mộ Hàn đã bị hỏa diễm màu đen vây quanh. Lực lượng khủng bố từ bốn phía bách gáp mà đến, như muốn đem mộ hàn đập vỡ Bất quá, mộ hàn cũng không có để ý, ý niệm trong đầu khẽ động, liền đem cửu long lôi vương đao thu trở về, lại không thấy làm tiếp công kích vô vị, cũng không có thi triển lôi thần hộ thuẫn bảo hộ thân thể của mình. Bởi vì chung quanh những lực lượng này cũng không phải là nguồn gốc từ chân nguyên của Hắc Diễm Ma Tổ, mà là đồng dạng nguồn gốc từ tâm thần. Hơn nữa mộ hàn cũng vững tin, ở trước khi hoàn toàn thôn vệ tâm cung của mình, Hắc Diễm Ma Tổ tuyệt sẽ không tổn hại thân thể của mình. Mặc dù nói thân thể coi như là triệt để hủy diệt, linh hồn cùng tâm cung của đạo cảnh tu sĩ như trước có thể bảo tồn, nhưng chúng tất nhiên sẽ bị tổn thương không nhẹ. Hắc Diễm Ma Tổ thật vất vả mới gặp được phệ linh tiên cung cùng bản thân nó phù hợp nhất, như thế nào sẽ khiến nó xuất hiện một tia hư hao. Dù sao ở trong nội tâm Hắc Diễm Ma Tổ, mộ Hàn cùng thịt cá trên thất gỗ không có gì khác nhau. Lao hôn đản, ta ngược lại muốn nhìn ngươi ngăn cản ta tự toái tâm cung như thế nào? Mộ Hàn hung ác kêu to, thể nội tất cả chân nguyên lập tức quần quật dũng manh vào tâm cung, ở trong không gian tâm cung rộng lớn nhất lên sóng to gió lớn. Bất quá, Mộ Hàn cũng không có dùng những chân nguyên này đi áp chế hỏa diễm màu đen kia, mà là chưa từng có từ trước đến nay trùng kích lấy tâm cung của mình. Tâm cung cùng chân nguyên đều nguyên ở bản thân Mộ Hàn, nếu Mộ Hàn không có ý nghĩa kia, chỉ dựa vào những chân nguyên này là không thể nào đối với tâm cung của mình tạo thành bất luận tổn thương gì. Chỉ khi nào Mộ Hàn muốn phá diệt tâm cung của mình, Những chân nguyên này liền có thể tạo được tác dụng phá hư tuyệt vời. Hiện tại cho ngươi kiến thức thủ đoạn của lão tổ ta." Tiếng cười lạnh của Hắc Diễm Ma Tổ đột nhiên ở trong Mộ Hàn Tâm Cung quanh cuồn ra. "Hô." Nháy mắt sau đó, liền có mảng lớn mảng lớn hỏa diễm màu đen tuấn đi vào, hấp lực càng mạnh ở trong tâm cung khuyết tán, trong nháy mắt công phu, những chân nguyên tùy ý xông tới kia của Mộ Hàn liền bị hấp tụ một chỗ, khó có thể nhúc nhích chút nào, phảng phất bị băng phong. "Chân không được, cái này thì sao?" Mộ Hàn quát lên một tiếng lớn. Thân ảnh hoa thuận đột nhiên ở trong không gian Tâm Cung hiện lộ ra, lập tức chỉ nghe vang một tiếng, Tâm Cung thậm chí thân thể của hắn gần như đồng thời bạo vỡ đi ra, ngay sau đó, lực đạo bàng bạc như vòi rồng hung hăng vọt tới vách tường Tâm Cung của Mộ Hàn. Tâm Cung của Dương Hồ cảnh cường giả kích nổ, kích động đi ra lực đạo vô cùng khủng bố, giống như có thể đem hết thể chướng ngại cản trở ở phía trước đều nghiền thành một mịn. "Ân!" Hát Diễm Ma Tổ hư lạnh lên tiếng, lại là mảng lớn hỏa diễm màu đen dũng mãnh vào Mộ Hàn Tâm Cung đem đạo kinh khí ngưng tụ mà thành vòi rồng kêu bao khỏa ở bên trong. Nhưng mà, không đợi hắc diễm ma tổ đem cổ lực lượng này hóa giải, thân ảnh Kha chấn liền hiện ra. Vâng, lại là tâm cung cùng thân thể của một vị dương hồ nhị trọng thiên cường giả bị bạo. Không bao lâu, lực đạo diễn sinh ra lại mang tất cả mà ra, lại lần nữa bị hỏa diễm màu đen nhảy vào không gian tâm cung của mộ hàn bao trùm. Lúc này, hát diễm tiến vào mộ hàn tâm cung cùng lúc ban đầu so sánh với, đã là bành trướng mấy lần Và anh, Dương Hồ Cảnh cường giả thứ ba bị bạo. Wen, Wen. Qua trong giây lát, Mộ Hàn liên tiếp dẫn nổ 5 người. Hôm nay Mộ Hàn bắt được 7 tên Dương Hồ Cảnh cường giả, cũng chỉ còn lại có Dương Hồ Tam Trọng Thiên Khúc Kiên cùng Dương Hồ Nhất Trọng Thiên Lâm Ngọc Bạch. Tiểu Gia Hỏa, đạo khí của ngươi cùng những tu sĩ bắt được kia đều tàng ở địa phương nào? Hắc Diễm Ma tổ trầm giọng nói, tuy Mộ Hàn mỗi lần bạo Dương Hồ Cảnh tu sĩ mà kích phát lực lượng đều bị hắn áp chế, nhưng nó cũng ý thức được một vấn đề trước kia bị mình bỏ qua. Lực lượng tâm thần của nó đã bao trùm toàn bộ không gian tâm cung của Mộ Hàn, lại Thủy Trung không biết Mộ Hàn đem những tu sĩ kia cùng đạo khí của hắn giấu ở nơi nào, thậm chí lúc những tu sĩ kia bị bạo nổ, nó cũng không phát hiện bọn họ là như thế nào xuất hiện. Cái hiện tượng quỷ dị này, để cho trong lồng ngực hắc diễm ma tổ khả nghi mọc lan tràn. Người muốn biết rõ, Mộ Hàn suy cười một tiếng, lại là một đạo thân ảnh hiện ra, đúng là Lâm Ngọc Bạch, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ kia đã tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng miệng run mở ra Giống như muốn nói điều gì, nhưng không đợi thanh âm của hắn lao ra hết hầu, toàn bộ thân hình liền nổ tung lên, hóa thành lực đạo bằng bạc. Hô! Tiêm diễm màu đen tiếp tục Dũng manh tràn vào, đem cổ kình đạo này đẻ xuống. Tiểu gia hỏa, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Hỏa diễm như biển, bước lên không ngớt, ngữ điệu của hắc diễm ma tổ càng âm trầm, nó tuyệt không có thể nhẫn ở trong phệ linh tiên cung mình chuẩn bị thôn phệ hấp thu còn có những thứ không biết, dù sao cái này rất dễ dàng khiến cho biến cấu ngoài ý muốn Lão già kia, người đã muốn biết rõ, ta đây như người mong muốn." Mộ Hàn đột nhiên cười lớn, trong thanh âm lại không giống trước kia phẫn nộ cùng quyết tuyệt muốn tự toái tâm cung, ngược lại là lộ ra một tia khoái ý mưu kế thực hiện được. Hắc Diễm Ma Tổ nghe vậy, lập tức cảm giác có chút không ổn. Thế nhưng mà, nó còn không có hiểu rõ loại cảm giác không ổn này nguồn gốc từ nơi nào, không gian tâm cung của Mộ Hàn bắt đầu kịch liệt biến ảo. Ở trong tiếng rung động lắc lư ầm ầm, hàng tỉ đạo tử mang sáng chói mà mỹ lệ lập tức từ bốn phía tâm cung mãnh liệt bàn đến. Chỉ trong chớp mắt công phu, không gian tâm cung của Mộ Hàn đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần cung, thần cung, thần phẩm tâm cung, không tốt. Khí tức chỉ thần phẩm tâm cung mới có kích động mà ra, thanh âm của Hắc Diễm Ma Tổ sợ run, lập tức, nó như nhớ ra cái gì đó, sau khi quát to một tiếng, tất cả hỏa diễm màu đen tựa như thủy triều kịch liệt lùi lại, muốn rời khỏi không gian tâm cung của Mộ Hàn. Nhưng sau một khắc, Hắc Diễm Ma Tổ liền lắp bắp kinh hãi, trong những tử mang kia dường như ẩn chứa tí tí lôi điện chi lực để cho tinh thần của nó cũng cảm thấy một hồi chập trọng. Ngay sau đó, Hác Diễm Ma Tổ liền nghe được tiếng cười hơi có chút hưng phấn của Mộ Hàn. Haha, Lão Già kia, ngươi bị lừa rồi. chương 721, Tiến Thoái Lương Nan. Đích thật là bị lừa rồi. Hác Diễm Ma Tổ vốn tưởng rằng Mộ Hàn có vẻ linh tiên cung, nào nghĩ đến ở trên người hắn xuất hiện đúng là trong ngàn vạn thiên vực thế giới hiếm thấy nhất thần phẩm tâm cung. Mặc dù đối với thần phẩm tâm cung biết có hạn, nhưng có một điểm nó phi thường minh xác Thần phẩm tâm cung có lẽ có thể bị người luyện hóa, nhưng cũng không phải mình ở lúc tâm cung cùng linh hồn bị thương chưa lành có khả năng luyện hóa, hơn nữa tu sĩ có được thần phẩm tâm cung, sau lưng nhất định có thế lực vô cùng khổng lồ. Thế lực như vậy, tuyệt không phải mình có khả năng chống lại. Nhưng mà, đã trêu chọc bộ hàn, cho dù hiện tại thả hắn, hắn cũng không có thể sẽ tha thứ mình, một khi hắn an toàn, chỉ sợ mình sẽ vạn kiếp bất phục Chờ đến lúc đó hắn gặp phải tình thế nguy hiểm không thể hóa giải. Chẳng bằng hiện tại liền đem hắn triệt để đánh chết, miễn trừ hậu hoạn. Muốn giết Mộ Hàn, với hắn mà nói dễ dàng. Nhưng hiện tại lực lượng tinh thần của nó có gần 8 phần đều tiến nhập Không Gian Tâm Cung của Mộ Hàn, mà linh hồn cùng lực lượng tinh thần của nó gắn bó tương tồn, đây là giải thích, tuyệt đại bộ phận linh hồn của nó đã ở trong Mộ Hàn Tâm Cung. Nếu Mộ Hàn tử vong, bộ phận linh hồn cùng lực lượng tinh thần này của nó cũng sẽ tiêu tán. Nó thương thế chưa lành, gặp hao tổn lớn như thế, linh hồn cũng sẽ triệt để tiêu vong giết không được, thả cũng không được. Hắc Diễm Ma tổ nhất thời tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần nó tìm không thấy biện pháp để cho linh hồn của mình từ trong không gian tâm cung Mộ Hàn rút lui khỏi, như vậy tình huống rất có thể sẽ thời gian dài tiếp tục xung dưới, trừ khi Hắc Diễm Ma tổ nguyện ý cùng Mộ Hàn đồng quy vu tận, lúc này mới có thể hóa giải cục diện bế tắc. Thế nhưng mà, dưới tình huống gặp phải tuyệt cảnh như vậy, lại để cho Hắc Diễm Ma tổ cái dương hồ thất trọng thiên đỉnh phong cường giả này, đi theo linh chỉ cảnh Mộ Hàn đồng quy vu tận. Nó há có thể căm tâm. Mộ hàn, lao tổ ta thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Trong thời gian ngắn, hát diễm ma tổ liền đổi qua vô số ý niệm trong đầu, không khỏi kinh sợ nảy ra, nhưng nó rốt cuộc là lao quái vật sống trên vạn năm. Sau khi ngắn ngủi khiếp sợ cùng phấn nộ, rất nhanh liền chấn tĩnh lại, cười lạnh nói. Nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể bảo trụ mình, cái kia cũng không tránh khỏi quá xem thường ta a Đang khi nói chuyện, phiến hát hỏa bên ngoài cơ thể mộ hàn kia bắt đầu kịch liệt bốc lên. Lực đạo mãnh liệt như sóng to gió lớn điên cuồng dũng mãnh vào tâm cung Mộ Hàn. Oanh! Đông! Kịch liệt động minh liên tiếp chuyển tới, ở trong không gian tâm cung rộng lớn điên cuồng kích động. Nếu Mộ Hàn không phải có được Tử Hư thần cung, ở dưới Hắc Diễm Ma tổ không kiêng nể gì trùng kích như thế, cho dù tâm cung không bị hao tổn, cũng sẽ tâm thần đại chấn, cho linh hồn cùng lực lượng tinh thần của Hắc Diễm Ma tổ thừa dịp chi cơ, khiến chúng nó từ trong không gian tâm cung chạy ra. Nhưng có thần phẩm tâm cung làm hậu thuẫn, Mộ hàng chẳng những trèo trống xuống dưới, tâm trí càng là kiên nghị như sát, không có chút chấn động nào. Trong tâm thần hắc diễm ma tổ, cái cảm giác chập trọng kia thủy chung tiếp tục, không có dấu hiệu biến mất chút nào. Lúc này, tâm thần cùng linh hồn của hắc diễm ma tổ như là người toàn thân tê liệt sống đời thực vật, chỉ có thể lặng yên đứng ở trong không gian mộ hàng tâm cung, khó có thể di động mảy may. may.